trước 1869, có t h ể so với t i ê n đế. t r ư ơ i 1869, có thể so với tiên đế tại yêu báo nhóm xem ra nếu như chúng nó có thể giết chết nô lai liền cho thấy chúng nó so với hổ yêu quần lợi hại hơn nếu không phải là bởi vì báo vương ràng buộc chúng nó đã sớm đi cùng hổ yêu quần đại chiến một trận rồi đương nhiên đối với có thể tiêu diệt hổ tộc nô lai yêu báo nhóm cũng không hề xem thường cầm đầu báo vương giống giận thi triển tuyệt học của nó nguyên báo t r ả o một vị thái cổ báo lớn bóng m ờ bước lên to lớn móng l ư ớ c phải đem thiên đô trào nứt trong lúc nhất thời, thời không di chuyển vạn vật đều tính rất tốt nô lai cùng báo vương chiến đấu cùng nhau đương nhiên lúc chiến đấu nô lai vẫn là áp chế thực lực của mình nô lai quyền thẳng thắn thoải mái quyền của hắn chấn áp chư thiên tốc độ của hắn nhanh như chấp g i ậ t báo vương nguyên báo chảo bị s i n h s i n h áp chế cuối cùng báo vương bị nô lai đánh lui mấy ngàn mét quân bạo móng u ố t báo vương liên hợp lũ yêu báo hướng nô lai thi triển quân bạo móng u ố t sức mạnh quân bạo bao phủ thiên địa ngay cả trời cũng có thể lấy ra một cái lỗ thủng đến bất quá nô lai không nhanh không chậm vùng ra một quyền cú đấm này đường đường chính chính không có quá nhiều biến hóa nhưng cũng tựa hồ đại biểu sức mạnh m ạ nhất n h bá đạo vô biên trực tiếp đánh tan lũ yêu báo c u ầ n bạo móng n u ố t thật nhiều yêu báo móng n u ố t đều bị đánh gây rồi bị vô cực thánh điện thu vào trở thành ngô lai luyện khí vật liệu quả nhiên đủ sắc bén a là luyện khí tuyệt hảo vật liệu ngô lai trả trả khen báo vương sau khi nghe nổi trận lôi đình nhân loại đáng chết bản vương l i ề u mạng với ngươi đáng tiếc n ó l i ề u mạng là phí công đang cùng ngô lai đại chiến bên trong bị ngô lai cho sinh xe rách tình cảnh này sinh sinh rung động toàn bộ yêu báo quần bất quá những này yêu báo trên căn bản đều hung hãn không sợ chết ngoại trừ bộ phận rút lui những thứ khác đều bị nô lai cũng không hề đổi tận giết tuyệt lần này nô lai gặt hái được lượng lớn báo trào cùng huyết đủ n à y hôn loạn tinh h ả i thật đúng là địa phương tốt ta ố t t nô lai cảm khải nói nghiếp nhiếp g lần thứ hai để luyện ra một giọt màu hồ phách tinh khiết huyết dịch giọt máu này ẩn chứa thái cổ nguyên báo huyết mạch bất quá phi thường mà manh thái cổ nguyên báo cùng thái cổ thiên hồ như thế đều là thời đại thái cổ cực kỳ yêu thú lợi hại nô lai tự nhiên không nói hai lời hấp thu giọt máu này đương nhiên đã trải qua cùng hấp thu giọt kia ẩn chứa thái cổ thiên hồ huyết mạch huyết dịch như thế quá trình lần này nô lai đột phá đến đại La Kim Tiên Trung kỳ. Trên thực thế, nô lai từ lâu đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ đại viên mãn đã đến điểm giới hạn một mực áp chế hắn tích lũy cực kỳ chất phác lần này thuận theo tự nhiên đột phá nô lai trước đó liền hầu như tiên đế bên giới vô địch lần này cảnh giới tăng lên đối với hắn thực lực của tự thân cũng có chỗ tốt cực lớn nô lai toàn thân tiên khí quần quận cả người tràn đầy sức mạnh hắn có lòng tin có thể cùng tiên đế sơ kỳ tranh đấu có thể nói hắn cứ việc không phải tiên đế nhưng có thể so với tiên đế cũng coi là yếu nhất tiên đế tiên đế không phải là đơn giản có thể chống lại một vị tiên đế mặc dù là tiên đế sơ kỳ cũng có thể nghiền ép vô số tiên quân đương nhiên hiện tại tiên đế sơ kỳ là giết không chết nô lai nô lai cũng tạm thời giết không chết bất luận cái nào tiên đế sơ kỳ tiếp tục thâm nhập sâu xuống nô lai lại tao n ộ một đám yêu sư nơi đó là yêu sư bộ tộc lãnh địa lại là nhân loại an hắn bọn này yêu sư thực lực toàn thể lại so với yêu báo yêu hổ đều mạnh hơn một chút sư vương càng là cựu thiên huyền tiên cấp bậc tỏa ra cực kỳ hơi thở mạnh mẽ uy phong lấm lấm nhân loại ngươi lại đi tới nơi này sư vương rất là kinh ngạc nô lai lễ phép nói ra sư vương các h ạ bột công tử không muốn đối địch với các người chỉ là muốn mượn qua mà thôi tính một xin nhường ra một con đường đến. ra sư vương l i ê n t ụ c cười l ạ lắc lắc nảy h h c cả mình sau đó trong ánh mắt rõ ràng phun ra l ử a giận nhân loại đáng chết nói khoác không biết ngượng bạn vương muốn sống sống xé nát ngươi nô la ngoắc mắt tay vậy thì tới đi sư vương giống sư vương nổi giận gầm lên một tiếng tiếng vang ầm ầm trời rung đất chuyển giống như một con to lớn hùng sư mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về ngô lai chạy như bay đến phải đem ngô lai n u ố t hết cho mèo xem b u ồ n công tử lăng thiên gầm ngô lai không chút hoang mang điệu hét lớn một tiếng tiếng giống to này vòm trời vỡ vụn tinh vực nổ t u n g ép s ụ p v ạ o cổ phá diệt thiên địa sư vương sư vương giống nhất thời bị áp chế đến xích sao sư vương cũng bị ngô lai lăng thiên gầm dư âm cho đánh bay thổ hết không thôi yêu sư vương sư tử hống so với yêu hổ vương rít gào tăng thêm một bậu có thể vẫn cứ không phải là đối thủ của ngô lai. nhưng mà trên thực tế nô lai sớm đem thực lực của mình áp chế ở cùng sư vương cùng một đẳng cấp cũng không hề chiếm sư vương tiện nghi sư vương c h ấ n kinh rồi thế nhưng nó cũng không có vì vậy từ bỏ tại nó ra lệnh một tiếng hết thẻ yêu sư toàn bộ đồng thời giống to thủy thiên diện địa sóng âm hội tụ thành hình hướng về n ô lai vào tới cái này một đạo to lớn sóng âm hội tụ toàn bộ sư tộc sức mạnh nô lai lần thứ hai hết lớn một tiếng lang thiên gầm so với trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần những k i a yêu sư toàn bộ bị đánh bay mấy vàm bộ phận yêu sư hồn phi phách tán liền sư vương người cũng bị thương nặng nô lai trong nháy mắt xuất hiện tại yêu đàn sư tử đem những kia yêu sư đánh cho vỡ đầu chảy máu tiếng đêu thảm thiết không dứt bên hai sau đó nô lai rốt cục dừng tay còn muốn đánh nữa hay không nô lai hỏi đừng đánh đừng đánh nhìn cực kỳ uy nghiêm nô lai sư vương vội vã hét lớn nô lai càng chiến càng hăng đánh tiếp nữa vốn là tổn thất nặng nề g h sư tộc đem tổn thất càng lớn không thể không nói ngươi rất sáng suốt nếu không thì các ngươi sư tộc rồi cùng phía trước báo tộc hổ tộc như thế đều bị bùn công tử diện tộc rồi nô lai dứt lời từ sư tộc lãnh địa xuyên qua thuận tiện lấy đi một chút chân quý vật liệu những này tự nhiên đều là chiến lợi phẩm của hán diệt tộc dù sao làm đất trời hoán giận nhưng không phải bất đắc dĩ nô lai sẽ không đại khai sát giới sư vương liền so với báo vương cùng h ổ vương sáng suốt nhiều lắm sư tộc cũng phải lấy bảo tồn bằng không liền lại bị nô lai diệt tộc rồi tôn kính mà vương vĩ đại cứ như vậy để kẻ nhân loại này đi rồi các loại chờ nô lai sau khi đi xa một đầu yêu sư nhỏ giọng hỏi sư vương nhìn nó một chút lạnh n h ạ t nói làm sao ngươi chẳng lẽ còn muốn đem hắn đuổi trở về con này yêu sư liền vội vàng lắc đầu sư vương buồn bực nói ra cái kia chẳng phải được sao chúng ta lại đánh không lại hắn chỉ có thể để hắn đi Vương anh Minh. Anh Minh ta anh Anh vương Minh. Minh chương i tê. Xuyết c ú chúng t ta diệt tộc nữa đã bị rồi. s v ư kỳ trình h ự c ấ t tốt t ức. ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ớ c 1870, mai r ú a thần quyền lần này nghiếp n g h i ế t từ yêu sư huyết n ụ c cùng xương bên trong chỉ nhắc tới lấy một giọt nhỏ huyết dịch giọt máu này bất luận từ nồng độ vẫn là ẩn chứa năng lượng trên rõ ràng liền không sánh được lúc trước cái kia hai g i ọ t nghiếp n g h i ế t nói những này yêu sư lại là thái cổ hùng sư huyết mạch đáng tiếc à nếu như giết chết đầu kia sư vương khẳng định so với trước kia cái kia hai g i ọ t thực sự tốt hơn nhiều nô lai đúng là không có để ở trong lòng không đáng kể á có hay không đối với ta mà nói đều không có bao nhiêu ảnh hưởng có cũng là có chút ít còn hơn không ngược lại hắn bây giờ thực lực đã có thể so với tiên đế rồi chỉ có chiến đấu mới là đối với n ô lai tốt nhất mài r u a theo n ô lai thâm nhập tinh tế cương phong uy lực càng sâu n ô lai tự do tại tinh tế cương phong bên trong mặc cho tinh tế cương phong rội rửa ở trên người hắn khủng bố cương phong căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may xuyên t h ấ u qua mênh mông cương phong n ô lai nhìn thấy xa xa có một đám yêu giống như nghỉ lại bọn này yêu giống như mỗi người thân thể hùng vĩ to lớn đỉnh thiên lập địa khí tức của bọn nó so với lúc trước yêu sư càng mạnh mẽ hơn đều là cựu thiên huyền tiền cấp bậc số lượng có mấy ngàn đầu ở giữa có một con voi lớn khí tức ngập trời khí thôn bầu trời con này voi lớn chính là tự vương có tiên quân sơ kỳ tu vi đang tu luyện bên trong nô lai cũng không có vì vậy giảm b ấ t tốc độ rất nhanh sẽ cách giống như q u ầ n rất gần rồi lăng thiên kính vẫn cứ treo ở đỉnh đầu chỉ về phía trước đang tu luyện t ư ợ n g vương lập tức mở hai mắt ra nó cặp kia mắt thật to như nhật nguyệt giống như vậy chiếu sáng cái k i a một thế giới nhân loại lại là nhân loại giống như q u ầ n phát hiện nô lai nhân loại người dĩ nhiên có thể đi tới nơi này t ư ợ n g vương âm thanh như lôi mình giống như vậy trời dung đ ấ t chuyển tại đây chút yêu giống như trước mặt nô lai thân thể có vẻ cực kỳ nhỏ bé mà những kia yêu giống như nhưng như là thần tiên cao cao tại thượng người là t ư ợ n g vương nô lai hỏi thượng vương nạo nghĩa đáp bản vương đó là t ư ợ n g vương ngươi chỉ là đại la kim tiên trung kỳ thật sự để bản vương cảm thấy bất ngờ nô lai nói bùn công tử muốn từ các ngươi nơi này trải qua kính xin thượng vương các hạ nhường ra một con đường đến cái gì ngươi muốn từ chúng ta tượng tộc lãnh địa trải qua thượng vương lập tức xứng sở rồi nô lai chăm chú gật đầu không sai đám kia yêu giống như, như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế đều cười ha h a kẻ nhân loại này đảm cũng quá to rồi lại còn muốn từ lãnh địa của chúng ta thông qua quả thực không biết trời cao đất rộng nếu muốn từ chúng ta l á n h địa thông qua trước tiên đánh thắng bản vương lại nói thượng vương lạnh lùng nói nô lai mỉm cười nói được bột công tử rồi cùng ngươi vui vừa một chút nghe được nô lai lời nói thượng vương sắc mặt k ỳ biến cảm giác nhận lấy lớn lao xỉ nhục nó hét lớn một tiếng nhân loại đáng chết nói khoác không biết n g ư ợ n chịu chết đi thượng vương hướng nô lai chạy trồn mà đến thiên địa chấn động yêu giống như sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ giống như vốn là lấy l ự c s xưng thượng vương giống như nề đập phá t h ư ơ h u n g chấn áp và cổ lợi hại đối với thượng vương nô lai cũng không hề c o t ư ờ n g một hồi đại chiến kinh thiên đột nhiên xuất hiện nô lai cùng t ư ợ n g vương cứng đối cứng căn bản cũng không có né tránh t ư ợ n g vương sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ mà nô lai sức mạnh càng làm cho t ư ợ n g vương trong lòng rốn sợ cái gì sức mạnh của hắn cư nhiên như thế mạnh mẽ a a a tổ tiên của ta là thái cổ voi thần lấy lực sưng hùng có thể cùng l o n g s á n h b a y tu vi của hắn mới đại la kim tiên trung kỳ lại sức mạnh không nhỏ hơn ta t ư ợ n g vương khí thế đạt đến đ ỉ n h phong sau lưng một vị thái cổ voi thần bóng mờ bước lên trấn áp vạn cổ thanh thiên voi thần đại lực quyền đến hay lắm lăng t i ê n thần quyền nô lai sử dụng tới lăng t i ê n thần quyền đoạn đường này chiến đấu nô、no、lai một mực tại mải giũa lăng thiên thần quyền một quyền đối đầu t ư ợ n g vương bàn tay lập tức nứt ra kim hoàng sắc máu tươi phun ra t ư ợ n g vương liên tiếp lui về phía sau hai mắt lấp lóe lộ ra không thể tin vẻ mặt t ư ợ n g vương điên cuồng hét lên trở lại sau đó lại là một phen kinh tâm động phách so đấu t ư ợ n g vương triệt để rơi vào rồi hạ phòng cứ việc nó ra dày thịt béo thế nhưng là khắp nơi bị thương thật dài vòi voi sụp nửa bên Á á á, g i a hỏa này mới đại la kim tiên trung kỳ làm sao có khả năng mạnh như vậy bản vương không v ư ợ ca lũ yếu giống như thấy tự vương dĩ nhiên thất bại mỗi người lộ ra không thể tin vẻ mặt cái này không thể nào tôn kính vương chúng ta liên thủ giết kẻ nhân loại này có yêu giống như đề nghị được tự vương quyết đoán đ ị a ra lệnh một tiếng còn giống như chen trúc mà đậu vạn tượng đập lên mấy ngàn con to lớn yêu giống như chạy trồn mà đến đập lên thiên địa đất trời rung chuyển năng lượng kinh khủng bạo phát liền ngô lai cũng không nhịn được biến sắc nhiều như vậy yêu giống như tạo thành một cái đại trận hội tụ lên cực kỳ bàng bạc sức mạnh hướng ngô lai bao phủ tới toàn bộ không gian đều đầy dây năng lượng kinh khủng ngô lai căn bản không thể né tránh chỉ được mạnh mẽ chống đỡ ngô lai bị sức mạnh kinh khủng đẩy lùi bay ngược mấy ngàn mét sau khi mới đứng vững thân hình rất tốt đây là n ô lai lần đầu bị đánh lui n ô lai chiến ý dâng trào cả người khí thế bộc phát sông thẳng kiểu tiêu khí thế của hắn mênh ngông quần quận t r ấ n áp thiên địa trở lại thấy đánh lui n ô lai giống như quần sĩ khí đắt đỏ lần thứ hai triển khai vạn tượng đ ậ p lên n ô lai lần thứ hai bị bàng bạ c sức mạnh đẩy lùi thừa thế xông lên tái mà suy tăng m à kiệt lần thứ ba giống như quần lực công kích thì có chút giảm bớt n ô lai nhìn thấy q u a n người phân khởi thần uy nhảy vào giống như trong đám cùng bọn này yêu giống như đại chiến chiến đấu là cực kỳ thảm thiết tại đại la kim tiên trung kỳ trở xuống bất luận cái nào cảnh giới nô lai đều là viên mãn vô địch thế nhưng cũng không chịu nổi những này yêu giống như số lượng đông đảo hơn nữa thực lực mạnh mẽ huống h ầ u n ô lai còn áp chế thực lực của mình cơ bản cùng yêu giống như ngang hàng vô số lần chiến đấu để n ô lai bị nhất định tổn thương nhưng mà nô lai hưởng thụ quá trình chiến đấu nô lai thân hình nhanh như chấp g i ậ t mỗi một chiều đều có thể một đòn giết chết giết chết một đầu yêu giống như rất nhanh giống như còn liền tổn thất nặng nề tự vương cùng những kia yêu giống như đều rét đỏ cả mắt rồi tự vương trên người cũng là vết thương trồng chất người này làm sao như thế yêu nghiệt đáng chết ta liệu mạng với hắn nơi này là một chỗ rất tốt chiến đấu nơi không chỉ có thể chiến đấu còn hưởng thụ tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu bờ bãi tàn phá nô lai lại như một bộ máy chiến đấu như thế hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu hắn từng chiêu từng thức hạ bút t h à n h văn đều là cực kỳ phổ thông chiêu thức nhưng hóa phức tạp thành đơn giản hóa thứ tầm t h ư ờ n g thành thần kỳ không nhìn thời không không nhìn quy tắc phá diệt vào cổ uy chấn chứ thiên ha ha lăng thiên chi đạo liền phải như vậy toàn bộ hủy diệt đi nô lai đối với mình lăng thiên thần quyền quyền thứ nhất tiến hành rồi cải tiến cắt bỏ này chút phiền phức biến hóa chỉ còn giữ lại đường đường tranh tránh m ộ t quyền giản dị tự nhiên cũng không coi tất cả đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi cú đấm này vừa ra thượng vương trực tiếp muốn nổ tung lên cái khác yêu giống như đã ở một luồng không cách nào ngăn cản sức mạnh hủy diệt dưới máu thịt tung tóe t ư ợ n g vương chết đi giống như con diệt chỉ có số ít yêu giống như chạy thoát thượng t i ê n có đức yêu sinh nô lai cũng không hề đổi tận giết tuyệt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện d ọ t máu này tinh lực trùng thiên không ngừng mà nhảy lên tựa hồ muốn bay đi bị n i ế p n i ế p chấn áp lại nơi này yêu thú lại đều có thái cổ huyết mạch tờ ơ tờ, tờ sự không đơn giản này yêu giống như ẩn chứa thái cổ voi thần huyết mạch này thái cổ voi thần so với thái cổ thiên h ồ hàng ngũ còn phải cao hơn một cấp bậc tuyệt đối không thể coi thường n i ế p n i ế p nói nô lai gật gật đầu vậy ta cần phải thử xem hắn một chảo liền đem d ọ t máu này thu tới nuốt xuống cứ như vậy thật giống như xe rách bầu trời từ nơi này b ở y yêu giống như bên trong lấy r a r a thái cổ voi thần huyết mạch nồng độ cũng không so với bảy hồ ẩn chứa thái cổ thiên hồ độ đậm của huyết thống cao thế nhưng thái cổ voi thần ý chí muốn so với thái cổ thiên chết, tọa thái hồ mạnh mẽ. Đáng chết, bản tọa chính Đáng bản mẽ. cổ là voi thần yêu tộc bá chủ ngươi chỉ là một cái nhân loại dám đụng chạm bản tọa huyết mạch thái cổ voi thần ý chí đang gầm thét thái cổ voi thần ý chí bình thường sẽ không bị kích phát tại thái cổ voi thần hậu duệ huyết mạch t r o n bất chi bất giác địa ảnh vàng thế nhưng hiện tại ngô lai muốn luyện hóa kỳ huyết mạch tự nhiên kích phát rồi thái cổ voi thần ý chí lang thiên máu bên trong nô lai ý chí cùng thái cổ voi thần ý chí tiến hành giao phong kịch liệt thái cổ voi thần đỉnh thiên lập địa là thái cổ tiếng tăm lừng lây tồn tại ý chí của nó tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ nhân loại nhỏ bé ngươi tại diện tiền bột tọa bất quá là ánh sáng đ o g đóm dám cùng liệt nhật tranh đấu bản tọa muốn hủy diệt ngươi thái cổ voi thần ý chí đang g ầ m thét n à y ý chí kế thừa thái cổ voi thần trước sau như một bá đạo nô lai cười lạnh nói nói khoác không biết ngượng ngươi bất quá là ẩn chứa thái cổ voi thần huyết mạch một dọn máu mà thôi hơn nữa huyết mạch như vậy mà manh dám như thế cùng bồn công tử nói chuyện bồn công tử nhất định sẽ như hàng phục thái cổ thiên hồ thái cổ nguyên báo trở ý chí như thế hàng phục ngươi cho ngươi trở thành bồn công tử trưởng thành đá đạp chân cùng đồ bổ thái cổ thiên hồ thái cổ nguyên báo những tên kia cũng xứng cùng bản tọa đánh đồng với nhau bản tọa thống lĩnh bậy yêu bọn họ bất quá là bản tọa thủ hạ thôi thái cổ voi thần nhất thời lộ ra khinh thường vẻ mặt không thể không nói thái cổ voi thần ý chí muốn so với thái cổ thiên hồ trợ ý chí mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm đó là một khối xương khó gặm nô lai ý chí chiến đấu phi thường gian nan trong một kho nhân loại nhỏ bé biết bản tọa lợi hại chứ ý chí của ngươi cũng không tệ lắm rất cứng cỏi hơn nữa rất bá đạo thế nhưng không may gặp phải bản tọa thái cổ voi thần ý chí tựa hồ khá là đắc ý ngô lai ý chí thì lại không hề bị lay động hừ b u ồ n công tử ý chí chắc chắn ngự trị ở thiên ý chí của ngươi mạnh mẽ thì lại làm sao b u ồ n công tử chắc chắn cười đến cuối cùng ngự trị ở thiên khẩu khí thật là lớn không có người nào có thể ngự trị ở thiên ngươi đ â y là tự tìm đ ư ờ n g chết nhiều như vậy thái cổ đại năng ngự toan ngự trị ở thiên không một cái có kết quả tốt thái cổ voi thần sinh ở thiên địa có thể nói là thiên địa sáng lập yêu tộc bá chủ đỉnh thiên lập địa tồn tại nó đối với ngày tới nói tự nhiên là trung thành tuyệt đối ngự trị ở thiên s ắ c thực cực kỳ gian nan có lẽ sẽ đột tử nhưng b u ồ n công tử cũng phải kiên định mà tiếp tục đi b u ồ n công tử ý chí không thể xóa nhòa bây giờ ngươi chính là b u ồ n công tử đã mài dao thái cổ voi thần ý chí không có gì để nói nó có thể thấy nô la i ý chí vô cùng kiên định hơn nữa tại áp lực của nó dưới càng thêm cố động nó nhìn thấy nô la ý chí một chút trở nên mạnh mẽ thần phục đi nô lai ý chí p h ả n phất xảy ra to lớn lộ xác như thế do vừa mới bắt đầu gian nan chống lại đến chậm rãi không rơi xuống hạ phòng lại tới lực lượng ngang nhau lại tới chiếm thượng p h ò n g cuối cùng đến nghiền ép thái cổ voi thần ý chí bản tọa không cam lòng a nhớ kỹ bản tọa bản thể đang chờ ngươi nếu như là tại thái cổ thái cổ voi thần một ý nghĩ nô lai nói không chắc liền hồn phi p h á c h tán thế nhưng này từ lâu không phải thái cổ hơn nữa cũng không phải thuần tránh thái cổ voi thần huyết mạch phi thường mỏng manh vì lẽ đó thái cổ voi thần ý chí lưu lại vài câu lời hung áp sau cuối cùng triệt để tiêu tan mà n ô lai ý chí thì lại x rất tốt nô lai rất là thỏa mãn lần này thu hoạch cả người càng thêm hăng hái đại ca ca có thể lại luyện chế lại một lần lăng thiên kính rồi nghiếp nghiếp n h ấ p nhở bây giờ nô lai đã gặt hái được lượng lớn tài liệu quý hiếm tại tiên giới những kia c ự c phẩm vật liệu đều là cực phẩm vật liệu nơi này chính là chưa khai thác bạc hố trải qua tinh tế cương phong cùng không gian loạn lưu rội rửa những kia có thể bảo tồn lại vật liệu đều là cực kỳ kiên cố về phần tác chiết đều bị chui luyện trở thành bụi của vũ trụ bị tinh tế cương phong đồng hóa mặt khác nô lai còn cấp sạch bầy hồ báo quần giống như quần chờ b ả o khố đã lấy được lượng lớn tài nguyên được nô lai sớm đã có này dự định bây giờ uy hiếp vẫn không có giải trừ luyện chế thành lăng thiên kính sau khi phía này thần kỳ tấm gương không chỉ có thể thôi diễn thiên cơ suy tính hoa phúc còn có điên đảo cả khôn váy n h u loạn thiên cơ khả năng thiên vương đế quân một mực tại truy đuổi nô lai chính là bởi vì có lăng thiên kính tồn tại cứ việc thiên vương đế quân có nhân quả b ả n quay nhưng một mực bị lăng thiên kính chỗ hướng dẫn đi rồi rất nhiều đường vòng không phải vậy lấy thiên vương đế quân khả năng làm sao có khả năng một mực không đổi kịp nô lai nô lai luyện chế lăng thiên kính bởi vậy lăng thiên kính chỉ là tạm thời kéo dài thời gian mà thôi nói không chắc một cái nào đó thời khắc thiên vương đế quân liền sẽ giáng lâm đến ngô lai bên người ngô lai nguy cơ vẫn như cũ tồn tại đối với lăng thiên kính tới nói kỳ thực thiếu chính là vật liệu hơn nữa là đỉnh cấp vật liệu bây giờ vật liệu sung túc vạn sự đều đủ nô lai đem các loại tài liệu luyện khí đưa vào vô cực thánh đình bắt đầu cùng nhiếp nhiếp đồng thời thăng cấp lăng tiên h kính bọn họ vốn là có luyện chế lăng tiên h kính trải qua q u a n tay làm nhanh trải qua nô lai cùng nhiếp nhiếp một phen nỗ lực lăng tiên h kính rốt cục thăng cấp thành công phát ra hóng ánh hào quang trói mắt soi sáng thiên địa rất tốt lăng tiên h kính rốt cục đã trở thành c ự c phẩm tiên khí lăng tiên kính thăng cấp đối với thôi diễn tiên cơ năng lực càng mạnh hơn nhiều loạn âm dương năng lực cũng tăng lên nô lai một cái tiên nguyên phun tại lăng tiên kính trên lăng tiên kính không ng xuất hiện lần nữa một bức tranh còn có thể kéo dài một quãng thời gian bất quá có thể không giải trừ nguy cơ hiện nay còn không minh lãng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước nô lai cũng không đồng chí chuẩn bị tiếp tục dựa theo lăng thiên kính chỉ dẫn về phía trước chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trước 1872, Long Tộc Long Vương. Trước 1872, Long Tộc trời tay Tốc Thiên trói mắt, Vương Vương như như như lớn chớp còn che trời bàn tay lớn, tốc độ cực 1872, 1872 Long Long Long Long lôi Lăng xo này bàn nhanh, giống như lôi đỉnh giống như vậy, Nhanh như chớp. Lang thiên Kính quang mang trói mắt, không ngừng độ vậy mà Thiện tay sử dụng tới lang thiên thần quyền, thướng bàn tay lớn kia đánh tới.、Lang、thiên thần diệt tay tức đánh chính chính, phá diệt cổ. Bàn tay lớn kia kia dụng lăng quyền, bàn lớn Lăng quyền, đường đường vạn Bàn lớn đánh tan. sử lập bị cổ. Ồ, một đạo kinh thanh dị âm uy nghiêm đến. đạo còn n Tiểu tử, thật tài. Một lại uy có sự bóng người xuất hiện tại ngô lai trước mặt đây là một thân thể cao lớn người trung niên người mặc trường b à o màu và nóng ánh mắt thâm thủy hỏng ánh như ngân hà trong lúc p h á t tay hiện ra một luồng bệ nghệ khí thế khí tức mạnh mẽ phả vào mặt nô lai lập tức cảm nhận được kỳ huyết mạch bất phàm có loại tôn quý mùi vị ngươi không phải là loài người nô lai buồn miếng hỏi trung niên nhân kia khinh thường cười lạnh nói nhân loại bản vương tại sao có thể là thấp kém nhân loại đây bản vương là cao quý long tộc long vương long tộc long vương nô lai hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới rõ ràng sẽ ở nơi này gặp phải long tộc long tộc là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ tựa hồ là con cưng của trời sinh mệnh hình thái hoàn mỹ thể chất cực kỳ đặc biệt nắm giữ thiên phú thần t h ô n g trời sinh liền có thực lực mạnh mẽ đại diện cho cao quý sứ c mạnh hoàn mỹ cao cao tại tượng đương nhiên long tộc cũng là cực kỳ kiêu ngạo chủng tộc bọn họ có cái vốn để kiêu ngạo trước mắt cái này long vương có tiên quân hậu kỳ tu vi hơn nữa đã đ ạ t đến đỉnh cao ở vào tình thế như vậy tinh tế cương phong bừa bãi tàn phá thực lực căn bản không thấp hơn tiên đế sơ kỳ n ô lai lăng thiên tri nhãn hơi hơi dò xét một cái liền thấy này long vương chân thân đây là một đầu mấy vạn mét trường cự long trên người mọc đầy v ả y màu và nóng và n g trói lọi nếu là không hóa thành hình người thân thể chính là vô cùng to lớn n ô lai trước đó thì có một môn nịch thiên thần thông gọi nịch thiên tri nhãn trước đây đã từng từng dùng tới có người nói môn thần thông này luyện đến cực h ạ n có thể tái hiện đi qua quá khứ có thể đoán trước tương lai bây giờ nịch tiên tri nhãn đã biến thành lăng thiên tri nhãn so với trước đây càng thêm lợi hại một mặt là ngô lai thực lực càng cường đại rồi mặt khác tự nhiên là bởi vì lăng thiên tri đạo càng thêm lợi hại lăng thiên tri nhãn rất hao tổn tâm thần nhưng ngô lai chỉ là hơi hơi nhòm ngó một cái ngay lập tức sẽ thu công rồi long vương ngạo mạn mà nói ra thấp kém nhân loại mau nhanh hướng về bản vương hành lễ đi Câm còn có cho nhân loại. Nếu nhân miệng, miệng kém mắt kém, muốn mắt ngươi nói loại, loại ngươi tại ngươi người? phải luôn nếu trong thành hình người? Vậy có phải hay không cho thấy, ở trong là hóa thấp thấp thấy, hay sao ở ở Vậy bản vương cư nhiên bị cái này thấp kém bỏ sát cho cửa t r á c h rồi long vương trong lòng cực kỳ phẫn nộ hắn tức giận nói nói vậy bản vương hóa làm hình người chỉ là vì thuận tiện mà thôi bằng không bản vương hiện ra chân thân đi ra chẳng phải là muốn đem ngươi dọa chết ư ơ i thật sao bùn công tử rất sợ đó nha lời tuy nói như vậy nô lai cũng không hề biểu lộ ra bất kỳ sợ hai vẻ mặt hắn thông qua lăng thiên tri nhãn từ lâu nhìn thấy long vương chân thân nhân loại ngươi chỉ là đại la kim tiên chu kỳ lại có thể đi tới nơi này không thể không nói đây là một kỳ tích như vậy đi ngươi đem ngươi đỉnh đầu chiếc gương này hiến cho bản vương bản vương tha cho ngươi một mạng long vương cũng không quanh co lòng vòng hắn chính là bị n ô lai tia sáng này lóng lánh lang thiên kính hấp dẫn mà đến n ô lai khỏe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng muốn bổn công tử lang thiên kính liền muốn nhìn ngươi có bản lánh hay không bổn công tử p h á t bảo há lại là ngươi có thể đụng chạm long vương ra châu hò hét nói tiểu tử bản vương coi trọng ngươi p h á t bảo đó là cất nhắc ngươi ngươi đã không muốn hướng về bản vương dâng lên ngươi p h á t bảo quyển kia vương liền chính mình tới bắt được rồi chỉ thấy long vương tiện tay vung lên sức mạnh khổng lồ bao phủ tới một con bàn tay khổng lộ hướng n ô lai đỉnh đầu mạnh mẽ trộ tới muốn đoạt lấy lang thiên kính. d ở lại cho cũ n ô lai trong lòng không ngừng mà cười gằn căn bản là không tránh không né trực tiếp vung ra một quyền t hời hợt giống như đem bàn tay khổng lồ kia lần thứ hai đánh tan long vương lần thứ hai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiểu tử bản vương vẫn là coi thường ngươi rồi long vương vốn là cho rằng chỉ có đại la kim tiên trung kỳ tu vi n ô lai có thể đến nơi đây bất quá là chó ngáp phải rồi chứ hắn c ấ p giật lúc căn bản không khiến mấy phần lực bàn tay lớn bị n ô lai đánh tan cũng chỉ là kinh ngạc một cái không nghĩ tới lần này hơi hơi động điểm h à n thật nhưng căn bản không thể làm sao n ô lai hơn nữa n ô lai cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đã như vậy bản vương muốn động hàng thật rồi. long vương quát o đại h uy tiên lo n g ấ n theo hắn một tiếng rồng gầm một cái to lớn thủ hấn hướng nô lai kìm xuống nay thủ hấn không có quá nhiều biến hóa nhưng cũng phá diệt v ạ n cổ chấn áp tất cả t ự u như cùng thái sơn áp đỉnh nếu như là bình thường tiên quân sẽ bị cái này uy lực mạnh mẽ thủ hấn đánh cho hồn phi phát tán cái gì đại h uy tiên lo n g ấ n cho ngươi mở mang kiến thức một chút của ta vô cực thần quyền nô lai toàn thân khí thế bạo phát k h í thế mạnh mẽ xông thẳng lên trời một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mà ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến như cơn sóng thần bình thường tại toàn bộ trời đất giữa khuấy nô lai sử dụng tới vô cực thần quyền thẳng thắn thoải mái trí cương trí cường quyền ý thông tin ê có ta vô địch vô cực thần quyền cùng đại uy thiên long ấn kịch liệt giao phóng đánh cho kinh thiên động địa nô lai thi triển vô cực thần quyền bá đạo vô biên mà đại uy thiên long ấn nhưng lại uy lực vô cùng nay một người một dòng thế lực ngang nhau không gian xung quanh bị xé nước tinh không tan vỡ thiên diệt địa khí tức tràn ngập tại bên trong đất trời toàn bộ không gian không ngừng mà rung động nhân loại ngươi lại lợi hại như thế long vương khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hắn cũng không dám nữa coi thường nô lai mà là chăm chú cùng nô lai chiến đấu n ô lai tuy chỉ có đại la kim tiên trung kỳ tu vi nhưng thực lực không thấp hơn hắn t h ô i có phân thần liền sẽ rơi vào hạ phong một người một d ò n g khí thức mênh mông quần quận nhét đầy thiên địa giao thủ gần trăm hiệp long vương đã bắt đầu rơi vào hạ phong đại uy thiên long ấn tuy rằng lợi hại nhưng cũng không cách nào cùng vô cực thần quyền so sánh dù sao đây là vô cực thánh tôn vô thượng t u y ệ t học đáng chết ta quyền pháp của hắn thật không ngờ lợi hại nhiều lần triển khai đại uy thiên long ấn sau long vương lại thi triển càng lợi hại hơn thiên long thần quyền vạn long hướng tông quần long thăng thiên thiên long từng ngày đánh lâu vô công long vương bạo phát sử dụng tới ép đáy hỏm t u y ệ t chiêu chiêu thức các liệt từ từ hòa nhau một điểm thế yếu mà ngô lai quyền pháp cũng thay đổi biến thành lục đạo luân hồi quyền ngô lai sau lưng xuất hiện sáu cái cánh cửa khổng lồ bóng mở, nay sáu cái môn hộ không biết dẫn tới phương nào nhìn sang tâm thần đều giống như cũng bị lôi kéo đi vào để long vương âm thầm hoảng sợ đây rốt cuộc là quyền pháp gì trong quá trình chiến đấu ngô lai không ngừng mài giúa quyền pháp của mình từ vô cực thần quyền đến lục đạo luân hồi quyền lại đến tiên đế quyền lại đến tri tôn thần quyền lại đến bất hủ vương quyền một môn tiếp một môn để long vương hầu như muốn thổ huyết càng đánh long vương càng là kinh hồ Đáng c h ế t ta. h ắ n làm sao sẽ n h i ề u n h ư t h ế t u y ệ t h ọ c h ơ n nữa n n ữ h g này t u y ệ t h ọ c đều là cái t h ế kỷ c ô n g A. Nếu n h ư bản v ư ơ n g t h u đ ư ợ c n h ữ n g này t u y ệ t h ọ c n à y t ư ớ n g đ ă t đến m ứ c độ nào? chương một nghìn tám trăm bảy m ư v i ba tuyệt hảo bồi luyện g chương m ộ u nghìn Trước t u y ệ t hảo b ồ i l u y ệ n m ư ơ 8 7 3 tuyệt hảo bồi luyện một thanh kim sắc kiếm đột nhiên xuất hiện hướng về ngô lai đâm thẳng lại đây thiên địa vi chi biến sắc thanh kiếm này kim quan g lóng lánh đằng đằng sắc ký như vàng cầu dầu ngô lai một chỉ điểm ra ở giữa ngũ kiếm phát ra len kèn tiếng thanh kiếm nẩy bị ngô lai này chỉ tay bắn bay đại uy tiên h long kiếm long vương thi triển kiếm pháp có chỗ độc đáo riêng đặc biệt kiếm của hắn vô cùng sắp bén bất kỳ kiên c ố không gian tựa hồ cũng có thể cắt ra đây là hắn lột ra tới long giác trải qua nhiều năm ôn dưỡng tạo thành long giác kiếm cực kỳ cứng rắn sắp bén long giác kiếm phát ra vạn ngàn ánh vàng kiếm khí lắc ă hùng tung hoành q u á i động đem ngô lai bao phủ ngô lai sử dụng tới chúa t ể thánh pháp giống như trong thiên địa chúa tệ bình thường nữ hoàng hướng dẫn tại chúa tệ thánh pháp giới vạn ngàn kiếm khí toàn bộ tan thành mấy khó long vương kinh ngạc hỏi nô lai nạo g nghế đáp chúa tể thanh pháp cái gì chúa tể thanh pháp ừ lại dám mang theo chúa tể hai chữ phải biết có chút tên gọi là không thể tiết độc long vương lãnh đạo nói nô lai cười to nói ha ha b u ồ n công tử lập trí ngự trị ở thiên mang theo chúa tể thì thế nào huống hồ này chúa tể thanh pháp chính là b u ồ n công tử bất ngờ đoạt được thượng cổ đại năng t u y ệ t học lấy b u ồ n công tử cảnh giới trước mắt tự nhiên không thể phát huy ra hắn uy lực thực sự long vương lặng lẽ hạ tự nhiên biết này chúa tể thanh pháp bất phàm đối mặt như vậy k ô n g pháp thì có loại đối mặt thiên địa chúa tể cảm giác không sinh được ý niệm phản kháng nhưng hắn trên tay nhưng cũng không có vì vậy dừng lại hắn vào đúng lúc này cùng hắn long giác kiếm hợp một hướng nô g lai đánh g i ế t mà tới long giác kiếm vốn là long vương một phần hai người hợp nhất không trở ngại chút nào càng l ạ i uy lực tăng gấp bội so với trước kia vạn ngàn kiếm khí muốn lợi hại hơn nhiều chấn động tâm hồn nô g lai không tránh không né liều long giác kiếm tính chất hủy diệt kiếm khí toàn bộ rơi vào nô g lai trên người sau đó nô g lai nhưng lông tóc không tổn hại liền một điểm vết tích đều không lưu lại cơ thể ngươi cường độ lại đạt đến trình độ như thế này long vương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình phải biết mặc dù là tiên đề đến cũng phải bị này phải kiên bất tồi bị bất vô lời o đeo, nào n xuyên, không g giác kiếm lại cách có đâm thể t h ư bình nói kiếm của ngươi không sai đây là của ngươi long giác đi chỉ là thật là đáng tiếc tốt như vậy tài liệu luyện khí c ư nhiên bị ngươi biến thành một thanh kiếm thật sự là phung phí của trời long vương sau khi nghe tức giận tới m ứ c run hắn trên đầu mình lột ra tới rác bị ôn dưỡng thành một thanh lợi kiếm lại bị nói thành phung phí của trời đây không phải rõ ràng nói hắn luyện khí không được sao làm sao không nộ nô lai sử dụng tới tạo hóa thân trường một mảnh trưởng ảnh cùng một đạo đạo kim sắc phong mang đan sen vào nhau b ó n g ánh ánh sáng kèm theo len k e n tiếng năng lượng khổng lồ gợn sóng điên cuồn phun trào long giáp kiếm tại ngô lai mấy dưới lòng bàn tay tựa hồ xuất hiện một k i a vết dạn n ứ c để long vương đau lòng không thôi này xem như b u ồ n mạng của hắn pháp bảo a long vương thi triển tất cả vừa liếng đem chính mình sở hộ i tuyệt học một môn một môn địa triển khai ra nhưng thường thường có chút giật gấu va vai bộ phận chiêu thức không thể không nhiều lần triển khai nhưng mà ngô lai nhưng nắm giữ rất nhiều cái thế kỳ công những công pháp này bất kỳ một môn đều là uy chấn trừ thiên vạn giới tuyệt học một môn đủ để t xưa nay sẽ không có tái diễn hơn nữa là hạ bút thành văn để long vương cực kỳ p h i ề n m u ộ n phong lôi từng trận thiên địa thất sắc long vương đột nhiên biến trở về làm thân thân màu vàng thân thể che kín long lân cực kỳ to lớn uy thế dọa người phải đem ngô lai một cái nước vào cứ việc thân thể khổng lồ như một cái to lớn sơn mạch giống như vậy nhưng linh hoạt cực kỳ hóa thân thành người hình ở trong chiến đấu thực lực sẽ phải chịu nhất định hạn chế thế nhưng biến trở về chân thân cũng không như thế có thể hoàn toàn b ậ ra hắn toàn bộ thực lực cải trang vi hành thiềm long thăng thiên long vương biến về thân rồng thực sự là long uy thiên thế tự do tự tại nô lai ở trong mắt long vương đó là vô cùng nhỏ bé thổi khẩu khí cũng có thể đem nô lai quét đến chân trời long vương ở trong thiên địa bay lượn cực kỳ vi vũ nó gầm h ế t lên rung động sóng âm như ầm ầm l ô i minh mà n ô lai lúc này cũng thi triển vô cực vạn trượng kim thân thân thể to lớn đứng ngạo nghệ với bên trong đất trời phảng phất màu vàng trụ trời giống như vậy chống đỡ toàn bộ thiên địa thay gà v ư ơ n g phi tại n ô lai vô cực vạn trượng kim thân trước mặt long vương thân thể ưu thế cũng không tiếp tục rõ ràng rất tốt long vương biết nô lai có thực lực như thế tự nhiên có hắn hơn người thủ đoạn thiên long âm một loại cổ lão phiền phức âm t i ế t từ long vương trong miệng ngâm sướng đi ra mê ngông sóng năng lượng như sóng biển bình thường tại vùng không gian này máy liệt trong không gian hết thể đều tựa hồ hóa thành hình rồng h ư ớ n g ngô lai nhào tới đây là long vương thiên phú thần thông thiên long ngâm lang thiên ngầm nô lai một bước bước ra lang thiên ngầm triển khai ra sóng â m như quần c u ộ n tiếng sấm k h u ấ y động đi ra năng lượng khổng lồ g ậ n sóng tựa nộ hải cùng đảo quét ngang tất cả cùng long vương thiên long ngâm đấu cái lực lượng ngang nhau thấy thiên long ngâm không có, có hiệu quả long vương một cái long nguyên p h ư ớ ra như một đoàn đám mây hình nấm giống như vậy hứng ngô lai kéo tới nô lai mở cái miệm rộ đem này đoàn long nguyên ăn ừ liền bản vương long nguyên cũng dám ăn quả thực m u ố n chết cho bản vương bạo long nguyên bị ngô lai nuốt vào trong bụng tự bạo rồi đó cùng siêu cấp vũ khí nổ tung như thế nhưng bị ngô lai chấn áp xuống long vương nhân cơ hội làm khó dễ to lớn đôi u rồng đột nhiên lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng nô g lai q u ố t tới đến cái thần long b ạ i vĩ nô g lai một bên chấn áp trong cơ thể long nguyên bạo loạn một bên đưa tay ra ngăn cản đôi u rồng đánh ở ngô lai trên tay nô lai cũng không hề công việc sự việc mà long vương nhất thời không có cảm giác đã qua một hồi cũng cảm giác đôi rồng mơ hồ đau nhức nô lai tiện tay đem đôi rồng một phát bắt được sau đó cứ như vậy ném ra ngoài long vương thân thể to lớn bị ném ra hết mấy v à n mét cùng lúc đó nô lai triệt để đem long nguyên nổ tung chân áp xuống hơn nữa long nguyên ẩn chứa tinh hoa toàn bộ bị nô lai hấp thu đều trở thành trong cơ thể l a n g thiên máu chất dinh dưỡng l a n g thiên máu càng thêm tinh khiết phẩm chất tăng thêm một bước vật này quả nhiên đại bộ a long vương long nguyên là một đoàn chỗ tinh hoa cứ như vậy bị nô lai ăn còn có chút dư vị dường như chép m i ệ n g một cái càng l à kích thích long vương nổi trận lôi đỉnh đáng chết a long vương phi sau khi trở về một cái tàn bạo mà hướng về nô lai tới nô lai thì lại một quyển hướng long vương đầu rồng to lớn ném tới long vương vội vã dội ra bên phải cự trào ngăn cản kết quả suýt chút nữa bị ngô lai đánh gãy đau đến gào gào gọi to lớn hai mắt hiện ra làm người ta phát dét thần quang đáng chết ngươi lại thương tổn tới b ả n vương long vương giống to khí thế lần thứ hai kéo lên muốn thăng hoa đến mức tận cùng đáng tiếc là cùng ngô lai tiếp thân cận chiến long vương căn bản chiếm không được tiện nghi lại bị ngô lai khi làm bịa ngắm như thế nhào nặn không bao lâu long vương cả người vết thương chồng chất bên trái vớt rồng bẻ đi màu vàng long lân bóc ra một huyết máu tươi từ vết thương hướng ra phía ngoài chạy ra bất quá rất nhanh sẽ khô cạn mà long vương móng vớt rơi xu hoặc là r ắ c đâm tới ngô lai trên người đều không có thể cho ngô lai tạo thành bao lớn thương tổn cùng long vương chiến đấu ngô lai chính là luyện tập tốt cơ hội long vương khổ rồi phát hiện chính mình tựa hồ i hoàn toàn trở thành bồi luyện đối tượng giá hỏa này liền tờ mờ là yêu người ta long vương cực kỳ h ấ t thức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m bảy m ư đột phá chương một n r ă m bảy m ư đột phá nhiệt môn đề cử ẩn hôn lão công tàn nhẫn xấu bụng sống lại vô tận hối bái ma đồng tử hồi ức lục độc y không hai là phi nơi vương ra cẩn thận khi đi vào kiếm tôn tà hoàng tiên đô xuân thu nước trường học l i ệ p mỹ cao thủ địch thiên thần tôn một cái kim sắc kiếm đột nhiên xuất hiện hướng về ngô lai đ ô n g thẳng lại đây thiên địa v ị trí thay đổi sắc thanh kiếm n à y kim quang long lánh đằng đằng sắc khí như vàng cầu dầu ngô lai một chỉ điểm ra ở giữa m ũ i kiếm phát ra len kèn tiếng thanh kiếm n à y bị ngô lai này chỉ tay bắn bay đại u y thiên long kiếm long vương thi triển kiếm pháp có chỗ độc đáo riêng đặc biệt kiếm của hắn vô cùng sắc bén bất kỳ kiên cô không gian tựa hồ cũng có thể cắt ra đây là hắn lột ra tới long giác trải qua nhiều năm ôn dưỡng tạo thành long giác kiếm cực kỳ cứng r long giáp kiếm phát ra vạn ngàn á n h vàng kiếm khí lăng không kích đảng đem ngô lai bao phủ ngô lai sử dụng tới chúa tể t h á n h pháp giống như trong thiên địa chúa tể tại chúa tể t h á n h pháp giới vạn ngàn kiếm khí toàn bộ tan thành mấy khói đây là cái gì công pháp long vương kinh ngạc hỏi ngô lai ngạo nghế đáp chúa tể t h á n h pháp cái gì chúa tể t h á n h pháp h ừ lại dám mang theo chúa tể hai chữ phải biết có chút tên gọi là không thể tiết độc long vương lãnh đạo nói ngô lai cười to nói ha ha bùn công tử lập trí ngự trị ở thiên mang theo chúa tể thì thế nào húng hồ này chúa tể thanh pháp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 h ủ y d i ệ t tính kiếm khí toàn bộ rơi vào ngô lai trên người sau đó ngô lai nhưng lông tóc không tổn hại liền một điểm vết tích đều không lưu lại ngươi thị thân cường độ lại đạt đến trình độ như thế này long vương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình phải biết mặc dù là tiên đề đến cũng phải bị này vô kiên bất tồi long g i á c kiếm đâm xuyên đeo có thể lại không cách nào thường tổn được ngô lai mảy may này chỉ có thể nói rõ ngô lai thị thân thực sự quá yêu nghiện rồi ngô lai lời bình nói kiếm của ngươi không sai đây là của ngươi long rắc đi chỉ là thật là đáng tiếc tốt như vậy tài liệu lệ khí cứ nhiên bị ngươi làm trở thành một thanh kiếm thật sự là phung phí của trời long vương sau khi nghe tức giận tới m ứ c r u n hắn trên đầu mình lột ra tới rác bị ôn dưỡng thành một thanh lợi kiếm lại bị nói thành phung phí của trời đây không phải rõ ràng nói hắn luyện khí không được sao làm sao không nộ nô lai sử dụng tới tạo hóa thần trưởng một mảnh trưởng ảnh cùng một đạo đạo kim sắc phong mang giao dệt cùng nhau b ó n g ánh ánh sáng kèm theo len k è n tiếng năng lượng khổng lồ sóng động điên cùng phun trào long r á c kiếm tại ngô lai mấy dưới lòng bàn tay tựa hồ xuất hiện một k i a vết rắn nứt để long vương đau lòng không thôi này xem như bổn mạng của hắn pháp bảo a long vương thi triển tất cả v à liếng đem c h í Nô h mình s lai triển u y ệ t một môn một t học môn môn địa khai ra xưa nay sẽ không có tái diễn hơn nữa là hạ bút thành văn để long vương cực kỳ phiên mượn phong lôi từng trận thiên điệu mất sắc long vương đột nhiên biến trở về làm thật thân kim sắc thân thể che kín long lân cực kỳ to lớn uy thế dọa người khai phải đem ngô lai một cái nước vào cứ việc thân thể khổng lồ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 đứng ngạo nghệ với bên trong đất trời phản phất kim sắc trụ trời giống như vậy chống đỡ toàn bộ thiên địa tại ngô lai vô cực vạn trượng kim thân trước mặt long vương thân thể ưu thế cũng không tiếp tục rõ ràng rất tốt ẩn hôn lão công tàn nhẫn xấu bụng t r ư ơ n g mới nhất long vương biết nô lai có thực lực như thế tự nhiên có hắn hơn người thủ đoạn thiên long âm một loại cổ lão phiền p h ứ c âm t i ế t từ long vương trong miệng ngâm hát đi ra mênh ngông năng lượng sóng động như biển sóng bình thường tại vùng không gian này mánh liệt trong không gian hết thể đều tựa hồ hóa thành hình rồng hứng ngô lai nào tới đây là long vương thiên phú thần thông thiên long âm làng thiên cẩm nô lai một bức quốc g a Lăng thiên ngầm triển khai ra âm sóng như quần c u ộ n tiếng sấm kích đáng đi ra năng lượng khổng lồ sóng động tựa nổ h ả i cùng đảo quét ngang tất cả cùng long vương thiên long ngâm nấu cái lực lượng ngang nhau thấy thiên long ngâm không có có hiệu quả long vương một cái long nguyên phân l u n ra như một đoàn đám mây hình nấm giống như vậy hướng ngô lai kéo tới nô g lai mở cái miệng rộng đem này đoàn long nguyên ăn ừ liền bản vương long nguyên cũng dám ăn quả thực muốn chết cho bản vương bạo long nguyên bị ngô lai nuốt vào trong bụng tự bạo rồi đó cùng siêu cấp vũ khí nổ tung như thế nhưng bị ngô lai trấn áp xuống long vương nhân cơ hội làm k ó dễ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 chính mình tự hồ hoàn toàn trở thành bồi luyện đối tượng giá hỏa này liền tờ m ở là yêu người ta long vương cực kỳ h ấ t thức tiểu nói lưới ngài có thể tại bãi đủ bên trong tìm tòi vô lại thánh tôn n h i ệ t môn tiểu thuyết internet v v v v rẽ thợ a ít com tra tìm quyển sách mới nhất đổi mới quyển sách không bổ đụt o à n văn đọc miễn phí địa chỉ làm v v v v d ẽ thợ a i t com du sáu nghìn chín trăm năm mươi hai để cho tiện lần sau xem ngươi có thể điểm kích ấn vào phía giới thu gom bản ghi chép lần t r ư một nghìn tám trăm bảy mươi b ố đột phá xem ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy mời hướng về bằng hữu của ngươi qr hơi tin các loại chờ phương thức đề cử q u y n sách ghi nhớ k ỹ chia sẻ càng nhiều đổi mới lại càng nhanh nha chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm bảy mươi lăm tâm phục khẩu phục chương một nghìn tám trăm bảy mươi lăm tâm phục khẩu phục sau khi đột phá long vương thực lực so với trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần tiên quân cùng tiên đế đó là một đạo danh giới thực lực ở giữa t r ê n l ệ n h là hầu như không thể vượt qua hồng cầu tiên đế sơ kỳ có thể trực tiếp nghiền ép tiên quân, hậu kỳ, cho dù là tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cũng hoàn toàn không phải tiên đế sơ kỳ đối thủ cách xa một bước nhưng là khác nhau một trời một vực long vương mỗi chiêu mỗi thức đều so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều thiên phú thần thông cùng long tộc bí pháp cùng sử dụng phong mang ác liệt đủ để xé rách v ạ n cổ phá diệt hư không rất tốt nô lai thấy hàng là sáng mắt hắn tuy rằng vừa nãy bị thương nhưng có cường đại năng lực hồi phục rất nhanh sẽ khôi phục hắn không lưu tay nữa triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân đem vô cực thần quyền chờ tuyệt chiêu đều thi triển ra từng luồng, từng luồng năng lượng khổng lồ sóng động như biển sóng bình thường bên trong vùng thế giới này hạo đảng hủy thiên diện địa khí tức tràn ngập tại bên trong đất trời toàn bộ không gian không ngừng mà trần động đảng đây là một c h à n g kinh tiên động địa đại chém giết long vương khổ rồi phát hiện hắn sau khi đột phá vẫn không thể làm sao ngô lai trái lại ngô lai càng chiến càng hăng chiến ý ngọc trời kéo dài không dứt, dũng không thể đỡ nhất định là bản vương cương mới vừa đột phá cảnh giới không có vững chắc bản vương thực sự không cam lòng a long vương ở trong lòng không ngừng mà chửi bới ngô lai yêu nghiệt long vương ngươi không ăn cơm sao lực đạo nhỏ như vậy liền bổn công tử phòng ngự đều không phá được ngươi một chiêu này là cho bổn công tử gãi ngựa sao chỉ bằng ngươi còn muốn nghiền ép bổn công tử làm mơ ba cực phẩm hoàng h ngươi còn không được vẫn là trở lại củng cố cảnh giới trở lại đi nghe được ngô lai lời nói long vương chọc giận gần chết đáng chết bản vương nhất định phải chiến thắng ngươi chấn áp ngươi ha ha trước ngươi không phải nói muốn nghiền ép bùn công tử sao bùn công tử chờ ngươi nghiền ép ha ha lại chiến đấu ba ngày ba đêm long vương cực kỳ hết thức vẫn cứ bị ngô lai đẻ lên đánh hắn đẩy coi chính mình b ộ t phá có thể triệt để nghiền ép ngô lai có thể không nghĩ tới vẫn là kết quả giống nhau hơn nữa hắn tiên đế lĩnh vực vẫn không có hình thành đối với ngô lai không cách nào tạo thành uy hiếp ngược lại là bị ngô lai đánh k h n g được trong lòng hắn rõ ràng nhân ra trước đó nhất định là áp chế thực lực và hắn chiến đấu đây càng để hắn phi thường bất đắc dĩ dừng lại long vương đột nhiên quát to một tiếng nhảy ra vòng chiến đấu làm sao người có đề nghị gì nô lai đúng lúc thu tay lại chấm r ã i hỏi long vương đột nhiên hướng nô lai được rồi cái tiêu chuẩn long tộc lễ nghi nhân loại người rất mạnh ta long đẳng công gió tâm phục khẩu phục thật sự chịu phục nô lai mỉm cười hỏi long vương túi xuống cao quý đầu lâu thật sự chịu phục hắn không phục còn có thể tại sao đây nô lai gật gật đầu vậy cũng tốt thật cao hứng cùng ngươi đại chiến một trận cũng coi như là dao một người bạn bồn công tử gọi nô lai long vương nghiêm túc nói ra nô lai ta nhớ kỹ ngươi lần sau gặp được nói không chắc ngươi liền không phải là đối thủ của ta rồi câu cuối cùng đương nhiên là giận dỗi lời nói ném mặt mũi trung quy phải tìm trở về một ít ha ha quyển k i a công tử chờ nói không chắc lần sau gặp mặt ngươi liền trở thành bồn công tử tiểu đệ ha ha nô lai cười lớn tiếp tục hướng phía trước qua lại nhảy lên rất nhanh sẽ không nhìn thấy bóng người rồi cùng long vương long đẳng công g i lân chiến đã chậm trễ m ư ơ i ngày nô lai nội tâm cảm giác nguy hiểm lại tăng mạnh không thể không tiếp tục tiến lên đáng trước ta tiểu tử này làm sao như thế yêu nghiệt Bản bế vương hiện tại đi bế quan, đến thời tại ai ai đi i đ ể một xem xa xào xào theo làm m ai ai lai sau quan. tiểu gió đi khi, tại Long lập tức trở về hắn xảo huyệt bế quan. Hắn xảo huyệt, đệ, đẳng hứ. nhìn hắn Hắn công ngô về bế chỗ bí ẩn không gian, có không bình phong thiên nhiên, rất khó bí ẩn gian, tấm rất tìm đến. Một đạo ế n Một đ vĩ đại bóng người d á n g lâm tại ngô lai cùng yêu sư bộ tộc đại chiến địa phương trên đầu một mặt bàn quay soi sáng và cổ nơi này có chiến đấu quá vết tích và khí thức là ra họa kia lại còn có yêu tộc người tới chính là thiên vương đế quân thông qua nhân quả bàn quay hắn một đường truy n ô lai bất quá bởi n ô lai luyện chế ra lăng thiên kính quấy nhiếu loạn thiên cơ mê hoặc điên đảo công năng bởi vậy thiên vương đế quân đi rồi không ít đường vòng còn tiến vào một ít có thể so với tuyệt địa địa phương những chỗ này hoàn cảnh chi ác liệt liền tiên đế cũng khó có thể chịu đựng hệ thống tận thế chi tiêu lâm không b ổ t bột hắn ỉ vào thực lực mạnh mẽ phí đi rất lớn sức lực mới đi ra khỏi những chỗ này nay cũng là nhiều tiên nhân không dám thâm nhập hỗn loạn biển sao nguyên nhân không có tinh đồ loạn sông rất dễ dàng mê mất tại hỗn loạn chỗ sâu trong tinh hải cuối cùng hải cốt không còn có người nói có tiên đế ỉ vào thực lực mình mạnh mẽ muốn thâm nhập hỗn loạn biển s a tìm hiểu n g ọ n g n h nhưng vẫn không có tin tức cuối cùng phát hiện linh hồn của hồn mà ngô lai dọc theo đường đi cũng không hề gặp phải trở ngại gì một mặt là hắn lăng thiên kính chỉ ra một cái an toàn đường một khi gặp nguy hiểm lăng thiên kính liền sẽ đưa ra cảnh cáo trừ phi đột nhiên xuất hiện nguy hiểm lập tức chưa kịp phản ứng mặt khác ngô lai thân thể có thể so với ngụy thần khí đối với trận pháp cũng có nhất định tâm đắc quá nhiều địa phương đều có thể đi thiên vương đế quân cũng một mực tại n g h i hoặc tiểu tử này làm sao một chút việc đều không có còn ở trước đó đi sẽ không phải treo ở chỗ nào đó đi à nha không đúng nếu như có máy nhân quả chi tuyến sớm biết bắn mất hắn chẳng lẽ có càng cặn kẽ tinh đồ có thể tránh khỏi những tia tuyệt địa hiển đang tại nghỉ ngơi yêu sư bộ tộc đột nhiên cảm thấy run dậy một hồi thiên vương đế quân liền g á n g lâm đến chúng nó chú gian ha ha lại là yêu sư thiên vương đế quân cười to nói tiên đế hậu kỳ yêu sư bộ tộc thấy thiên vương đế quân g á n g lâm mỗi người đều câm như hến người trước mặt nhưng là tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả lại đến nơi này tại sao lại như vậy chúng nó bắt đầu đối với vận mạng của mình cảm thấy lo lắng tiên đế hậu kỳ vung tay lên thì có thể làm cho chúng nó di tộc phải biết sư vương bất quá cựu thiên huyền tiên cấp bậc cùng thực lực đối phương cách biệt quá lớn muốn chạy trốn là căn bản không thể nào Các chủ? người nơi này ai làm ai thiên vương đế quân hỏi. t vung nói của hắn, nghe của tay i giống như là cao cao c lên một bức tranh xuất hiện tại sư vương trước mặt bên trong một cái khí vũ hiên ngang thanh niên chính là ngô lai nhìn thấy trong hình ngô lai lũ yêu sư kích động chính là cái này người tạo thành bọn họ yêu sư bộ tộc tổn thất không ít không chỉ có sư vương bị thương nặng chúng nó rất nhiều cũng đều bị đánh được vỡ đầu chảy máu đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục đối với ngô lai tự nhiên phi thường p h ấ n hận hận không thể ăn ngô lai về tôn quý tiên đế đại nhân tiểu nhân nhóm xác thực cùng người kia chiến đấu quá hắn giết chết tiểu nhân nhỏ bé không ít tộc nhân còn từng bị thương nặng tiểu nhân nhỏ bé tiểu nhân nhỏ bé đến nay còn có tổn thương tại người sư vương lộ ra phẫn hận c h i s ắ c cũng vung tay lên một bức tranh xuất hiện bên trong chính là ngô lai cùng sư tộc chiến đấu là ngắn rất tốt thiên vương đế quân chính là vì xác nhận một cái bất quá trong lòng hắn còn có chút n g h i hoặc tiểu tử này có thể giết chết tam đại tiên tuần tại sao không tiêu diệt cái này yêu sư bộ tộc đây đối với hắn mà nói cũng không khó a điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra hắn làm sao biết nô lai cũng không muốn b ổ i tận giết tuyệt để lại yêu sư bộ tộc một con đường sống bằng không yêu sư bộ tộc sớm bị diệt tộc rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n r ă m bảy m ư vật cưới chương một n r ă m bảy m ư vật cưới thiên vương đế quân không nghĩ ra liền không nghĩ nhiều nữa hắn nhìn về phía sư vương sư vi vọng lấy không cho chất vấn giọng nói sư vi vọng ngươi có cựu thiên huyền tiền sơ kỳ tu vi thực lực vẫn tính được thông qua gặp phải bản đế là của ngươi duyên phận sau đó ngươi chính là bản đế vật cưới rồi xem quyển sách chương mới nhất m ờ i tìm t ò i nhiệt môn tiểu thuyết internet cựu thiên huyền tiên sư vương khi làm thiên vương đế quân vật cưới cũng không tính bôi nhọ nó nghe được thiên vương đế quân lời nói yêu sư bộ tộc nhất thời lộ ra bất mãn vẻ cái gì muốn chúng ta vĩ đại mà tôn quý vương làm thu cưới lẽ nào có lý đó không được tuyệt đối không được yêu sư bộ tộc vương đi làm cho người ta làm thu cưới đây chính là cực kỳ k h u t n g ư hơn nữa vậy chúng nó làm sao bây giờ đương nhiên những n à y yêu sư đều chỉ là ở trong lòng điên cuồng gào thét cũng không dám nói ra người trước mắt nhưng là tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả nắm giữ hủy thiên diện địa thực lực cường đại không khuất phục cái kia chính là chết làm sao n g ư ờ i không nguyện ý thiên vương đế quân ngữ khí phát lệnh lời của hắn không cho làm trái tiên đế giận dữ thiên băng địa liệt nguyện ý thiểu nhân nhỏ bé nguyện ý sư viễn vọng có thể không đồng ý không Bằng không nên tiếp nó chính là diệ tộc nó vốn là bộ tộc vua được toàn tộc cúng phụng vô cùng t u n quý hơn nữa tự do tự tại có thể bây giờ lập tức liền muốn mất đi tự do nhưng mà nếu như không khuất phục cái tia hết t h ạ đều đem tan thành mây khói đô thị phong ma lục đọc đầy đủ thiên vương đế quân lúc này mới hài lòng gật đầu sư viễn vọng bản đế có thể được với ngươi là của ngươi duyên phận bản đế là này hỗn loạn tinh h ả i thiên vương băng cướp thiên vương đế quân tôn quý nhất cường đại vị trí sau đó ngươi xưng hô bản đế làm đế quân đại nhân là đế quân đại nhân sư viễn vọng cung kính mà đáp tiếp theo sư viễn vọng đối với chúng sư tộc phân phó nói các ngươi đều đến bái kiến đế quân đại nhân chúng tiểu nhân bái kiến đế quân đại nhân đế quân đại nhân tiên phúc v i ngưỡng thọ cùng trời đất trình thể như một âm nghe được chúng sư tộc khen tặng thanh âm thiên vương đế quân phi thường đắc ý được rồi bản đế còn muốn đi truy cái kia nhỏ các ngươi trước tiên ở lại chỗ này các loại chờ bản đế thu thập cái kia tiểu trở về các ngươi hãy cùng bản đế về thiên vương tinh vực thiên vương đế quân coi trọng toàn bộ yêu sư bộ tộc sư tộc lũ yêu sư tâm nhất thời sinh động lên trên thực tế ai nguyện ý bị người nô dịch yêu sư bộ tộc đều hy vọng tự do tự tại nếu như tùy tùng thiên vương đế quân về thiên vương tinh vực đây chẳng phải là đều sẽ bị trở thành những kia tiên nhân vật c ư i chỉ cần chờ hắn đi rồi chúng ta liền chuyển đến chỗ khác đi nhìn hắn làm sao tìm được đạt được chúng ta sư t ộ c vương làm sao có thể bị trở thành vật cưới thiên vương đế quân tựa hồ xem thấu lũ yêu sư tâm tư nhìn quét toàn trường h ừ các ngươi đừng nghĩ rời đi nhìn thấy bản đế đỉnh đầu bản quay sao các ngươi chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị bản đế tìm tới đến thời điểm bản đế có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện thiên vương đế quân tự nhiên không phải chuyện giật g ầ n nhân quả b ả n quay nhân quả chi tuyến liên lụy trừ phi đối phương thân tử thần diệt bằng không nhân quả chi tuyến sẽ không đoạn sư viễn vọng các yêu sư sớm liền thấy này mặt trói mắt nhân quả bàn quay chúng nó không ngừng mà gật đầu tiên đế hậu kỳ cơn giả đó là tiên giới đỉnh cao nhất tồn tại là chúng nó khó có thể tưởng tượng ai biết an bài hậu t h ủ gì bọn họ căn bản không dám đánh cược đế quân đại nhân có câu nói tiểu nhân nhỏ bé không biết nên không nên nói sư viễn vọng tiểu tâm rực rực nói ra thiên vương đế quân lệnh n h ạ t nói nói đi tiểu nhân cảm thấy ngài muốn tìm người kia khả năng đã không tồn tại nữa bởi vì tại phía trước chính là tượng tộc trụ sở tượng tộc so với chúng ta sư tộc càng mạnh mẽ hơn hơn nữa tính khí táo bạo sư viễn vọng nói thiên vương đế quân nhàn nhật hỏi tượng tộc thực lực làm sao sư viễn vọng hồi đáp chúng nó số lượng quá ngàn hơn nữa mỗi một đầu thực lực đều tại tiểu nhân nhỏ bé bên trên tượng tộc tộc trưởng càng là tiên quân cấp bậc. lần này thiên vương đế quân hơi có chút giật mình cái gì mỗi một đầu thực lực đều tại ngươi bên trên vậy các ngươi sư tộc làm sao tiếp tục sinh sống sư viễn vọng cười khổ nói đế quân đại nhân tượng tộc căn bản là xem thường chúng ta nể tình chúng ta đều là yêu t ộ c mức mới không có đụng đến bọn ta Hiện nhiên, thực không điểm tiêu diệt. này tượng vẫn đúng trứng bằng tượng sư sư sớm tộc tộc mắt, tộc tộc lực, là bị tiểu nhân cho rằng người kia gặp phải t ự tộc không thể chạy thoát thành thần siêu thị đọc đầy đủ sư viễn vọng quá quyết nói thiên vương đế quân lắc đầu một cái không ngươi sai rồi tiểu nhân đã sai sư viễn vọng rất n g h i hoặc thiên vương đế quân nhìn nó một chút nói sư viễn vọng ngươi nhóc nhìn nhỏ ngươi cho rằng cái kia tiểu chỉ có ngần ấy thực lực nếu như là cái khác tiên nhân dựa vào đại la kim tiên sơ kỳ tu vi dám xông vào hỗn loạn tinh hải nơi sâu xa cái kia chính là muốn chết thế nhưng hắn không giống nhau tại sao bản đế muốn truy hắn là bởi vì hắn tu vi chỉ có đại la kim tiên nhưng chỉ một người giết chết cái tiên quân hậu kỳ cái tiên quân hậu kỳ a tại hắn một quyền bên dưới đồng thời chết đi nếu không thì còn cần bản đế thân tự động thủ sao bản đế thủ hạ tiên đế tiên quân một đám lớn nếu như không phải can hệ trọng đại bản đế hà tất tự mình đến cái gì sư viễn vọng triệt để c h ấ n kinh rồi dường như rơi vào kẽ nước băng tuyết giống như vậy cả người ư ứ a ra mồ hôi lạnh nó đột nhiên hiểu được lúc trước nô g lai bất quá là cùng chúng nó vui lùa một chút tôi h nhân ra muốn tiêu diệt chúng nó bộ tộc rất dễ dàng vì lẽ đó t ự tộc căn bản không làm khó được hắn thiên vương đế quân nói sư viễn vọng gật gật đầu có thể giết chết cái tiên quân hậu kỳ vậy cũng lấy nói tiên đế bên dưới vô địch rồi tượng tộc cường đại hơn nữa cũng không ngăn được trừ phi tượng tộc tộc trưởng là t i ê n đế đáng tiếc nó không phải sư viễn vọng không khỏi có chút vui mừng lúc trước chính mình c h ị vừa mới có thể bảo toàn sư tộc bằng không rồi cùng hộ tộc báo tộc như thế đều d i ệ t tộc rồi bản đế thậm chí hoài nghi hắn đã biết bản đế tại truy hắn vì lẽ đó tiếp tục hướng nơi sâu xa trốn bất quá cho dù h ắ n chạy trốn t ớ i sâu h ơ n nơi bản đế cũng sẽ bắt được hắn nói xong thiên vương đế quân liền biến mất không còn t ă n hơi tiếp tục truy tung nô lai thời gian dài như vậy đều chưa thiên vương đế quân làm sao không rõ ràng nô la i nhất định là thông qua bí pháp nào đó cảm nhận được nguy hiểm một mực hướng về hỗn loạn tinh hải nơi sâu xa trốn chỉ muốn thoát khỏi hắn lần theo hừ nhỏ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không hữu dụng vương vĩ đại chúng ta nên làm gì có yêu sư hỏi sư viễn vọng sư viễn vọng thở dài một hơi làm sao bây giờ chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ đế quân đại nhân làm trái hắn chúng ta đều chết một cái lũ yêu sư ảm đạm rất nhanh yêu sư bộ tộc tìm hiểu tin tức yêu sư trở về hướng về sư viễn vọng bờ báo vương vĩ đại tự tộc trụ sở khắp nơi bờ b ộ n không gian pha thoá chỉ có số ít tượng tộc tại trụ sở bên trong cái khác không có nhìn thấy nói như vậy tượng tộc bị diệt sư viễn vọng một cái ngồi yên ở vương tòa trên không biết đã qua bao lâu lại có hai đạo vô cùng cường đại khí tức xuất hiện ở đây khu vực sau đó rất nhanh đi xa t r ờ i ạ lại còn có hai vị tiên đế hậu kỳ cường giả đi tới nơi này sư viễn vọng đã nói không ra lời một lát nó mới lẩm bẩm nói làm sao nơi này đột nhiên náo nhiệt lên trước đây nhân loại căn bản không đặt chân nơi này nha xem ra nhân loại kia quả nhiên thật không đơn giản nó lập tức dặn dò chúng sư tộc ruột rụt cổ tại sư tộc nơi dùng chân không cho phép ra ngoài chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn tám trăm bảy mươi bảy thủy triều thời không chương một nghìn tám trăm bảy mươi bảy thủy triều thời không rộng lớn vô ngần tinh không tuyên cổ tồn tại nô lai tiếp tục hướng phía trước qua lại nhảy lên xuyên qua vô cùng vô tận hư không không biết đã qua bao lâu hắn phát hiện không gian loạn lưu càng thêm máy liệt như thủy triều liên miên trung điệp mênh mông quần quận đâu đâu cũng có thời không phong bạo đưa tới vòng x o á y khổng lồ hoàn cảnh vô cùng ác liệt mặc dù là tiên quân hậu kỳ tại đây thủy triều thời không bên giới đều có khả năng hóa thành cho bụi hình thần đều diện mà tiên đế sơ kỳ cũng là đi lại liên tục khó khăn xuyên qua không gian đều rất khó chớ nói chi là thuấn di rồi t h ờ i hơi không chú ý cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bên trong theo sóng t r ụ c lưu một cái thời không đầu sóng đánh lại đây nô lai đột nhiên không kịp chuẩn bị đều có chút đứng không v ữ n g thân hình xem tới đây chính là thủy triều thời không rồi lại lợi hại như thế nô lai lầm bầm l ồ b ậ u nô lai thật giống như sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển một thuyền lá lên đen không ngừng mà tại sóng gió bên trong đung đưa nói không chắc lúc nào cũng sẽ bị đầu sóng cho đánh đổ ừ nơi này đ ư n g hòng ngăn cản bồn công tử nô lai trong nháy mắt bùng nổ ra tranh tải với trời khí thế lập tức ổn định thân hình từng bước một tiến về phía trước lợi hại đến đâu thời không phong bạo không thể gây tổn thương cho hại nô g lai mảy may lớn hơn nữa đầu sóng hướng nô g lai phủ đầu đánh tới cũng chỉ là đối với hành động của hắn tạo thành nhất định trở ngại thôi nô g lai đi lại vững vàng tiếp tục tiến lên đoạn này lựa đ ổ là so sánh chật vật bất quá nô g lai phía trước tiến vào đồng thời cảm nộ pháp tắc không gian nơi này không gian hoàn cảnh ác liệt thế nhưng là là cảm giác nộ không giữa pháp tắc tuyệt hảo nơi bùn công tử cũng tới cảm nộ một cái pháp tắc không gian nô lai cả người chìm đắm đang sôi trả quần quận thủy triều thời không tròn cảm nộ cực kỳ thâm ảo pháp tắc không gian thì ra là như vậy thì ra là như vậy a tu luyện không năm tháng thời gian trôi qua rất nhanh trải qua như thế một phen cảm nộ n ô lai đối với pháp tắc không gian nhận thức không thể giống nhau đã vượt xa phổ thông đại la kim tiên chính mình cảm nộ đến mới chính thức thuộc về mình a trong quá trình tu luyện rất nhiều thứ đều chỉ có thể chính mình đi n ộ đồng dạng công pháp đồng dạng tuyệt học người khác nhau tu luyện nộ tính không giống nhau thực lực cũng không giống nhau dạng không phải đạt được tốt công pháp hoặc tuyệt học có thể trở thành cường giả tư chất cùng nộ tính rất trọng yếu lúc này nỗ lai ở mảnh này thủy chiều thời không bên trong qua lại cũng không tiếp tục như trước đó như vậy bước đi khó khăn đột nhiên nô lai đỉnh đầu đ ă n g thiên kinh tránh qua một tia báo động bất quá còn không có đợi nô lai phản ứng lại hắn liền cảm thấy hai mắt tối sầm lại không biết tiến vào một cái cái gì trong không gian chuyện gì thế này nô lai cũng không biết xảy ra cái gì hắn phảng phất tiến vào một cái dị độ không gian mà không gian này không ngừng mà áp xúc áp xúc đẻ thêm có lại dường như muốn sụp xuống nô lai bị vây ở bên trong không gian này căn bản không ra được không gian tiếp tục áp xúc để ép nô lai không gian sinh tồn thái cổ thần sơn ý hệ áp lực trực tiếp đẻ xuống phải đem nô lai ép thành bờ mịt đáng chết đây là một cái dạng gì không gian nô lai thi triển ra lăng thiên thần quyền một quyền lại một quyền anh đánh không gian này nhưng thủy trung không thể phá tan nửa phần không gian này cực kỳ kiên cố hơn nữa tiếp tục đè ép này tựa hồ là lĩnh vực tiên đế lĩnh vực nô lai thất thanh nói ha ha người nói không sai đây chính là lĩnh vực không gian lĩnh vực một cái thanh âm đột ngột chuyển vào nô lai não h ả i người nào nô lai quát to cái thanh âm kia trả lời ta không phải là người không phải là người Người rốt cuộc là thứ gì tại sao nhốt lại b u n công tử nô lai chất vấn đã lâu không có sinh vật đi tới nơi này đem ngươi là của ta đổ bộ ha ha đắc ý âm thanh vang vọng toàn bộ không gian đáng chết nô lai giận tím mặt bị người đánh trộm cảm giác thật thật không tốt hiển nhiên cái này không biết tên tồn tại triển khai lĩnh vực k h ố n trụ nô lai vậy h ắ n ít nhất là tiên đế cấp bậc cường giả không gian này lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa kiên cố nô lai sử dụng tất cả vừa liếng đều không có thể phá mở một vết thương đáng chết không hổ là tiên đế lĩnh vực xem ra chỉ có như vậy nô lai nhớ tới trước đây đối phó thiên linh tiên đế tiên đế lĩnh vực sử dụng một chiều kia tiên đế lĩnh vực cường đại hơn nữa nhưng làng lai cũng không phải không có biện pháp người qua nhỏ bé cũng đ ư n g vùng vây dây chết rồi. vậy cũng là phí công ngoan ngoãn trở thành của ta đổ bộ đi cái thanh â m kia hảo ý khuyên đủ nói nô lai hừ lạnh nói hừ ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn b ố n công tử làm sao phá chó của ngươi mp lĩnh vực đi chỉ thấy trên tay hắn lập tức xuất hiện mười cái c ự c phẩm thiên khí có đao có súng có kiếm có bữa v v mỗi một kiện đều tỏa ra khí tức kinh khủng lập lọe tia sáng trói mắt lần này cái k i a thần bí tồn tại đều trận tròn mắt trời ạ nhiều như vậy bảo bối tốt giá hỏa này lại như thế như thế tài đại khí thô lẽ nào hắn muốn dùng những bảo bối này công kích ta lĩnh vực mặc dù là đồng thời công kích vậy cũng đừng hòng phá tan lĩnh vực của ta chính lúc cái kia thần bí tồn tại còn tại xưng sở thời điểm nô g lai quát to một tiếng toàn bộ đều cho b u ồ n công tử bể mất đi theo nô g lai âm thanh hát lớn cái kia mười cái cực phẩm tiên khí cùng nhau muốn nổ tung lên người điên giá hỏa này là thằng điên nhìn thấy tình cảnh này cái kia thần bí tồn tại chấn động không gì sánh nổi hắn không nghĩ tới nô g lai lại trực tiếp bể mất những này pháp bảo chỉ có người điên mới làm ra được mười cái cực phẩm tiên khí nổ tung sức mạnh không gì sánh kịp sinh ra năng lượng thật lớn bao tác bao phủ tới bàng bạc minh ngông như thiên băng địa liệt giống như để thiên đ i ệ thất xác đủ để hủy diện cái kia thần bí tồn tại lập tức triệt tiêu không gian kia lĩnh vực hắn hiểu được không gian của mình lĩnh vực căn bản là không có cách chống đối mười cái c ự c phẩm tiên khí nổ tung sinh ra năng lượng nếu như trễ triệt tiêu hắn cũng sẽ thụ tổn thương ừ người có lĩnh vực thì lại làm sao bùn công tử cái gì cũng không nhiều liền tiên khí nhiều bể mất vài món đáng là gì nô lai khôi phục tự do sau khi ra châu hò hét mà nói ra sau đó nô lai nhìn thấy cái kia thần bí tồn tại chân thân đó là một bộ cực kỳ thân thể to lớn so với long vương long đẳng công g i thân thể còn muốn lớn hơn rất nhiều là một con to lớn yêu thú t i ê người đế sơ kỷ cấp bậc, thật o n t â tác động cái tiêu cự thú hận hận nói ra nô lai cười đáp ý quá khen cái tiêu cự thú tàn bạo mà nhìn chằm chằm nô lai bất quá ngươi hay là muốn chết không cần lĩnh vực ta cũng muốn nghiền ép ngươi nô lai cũng không dám coi thường này cự thú nó không phải mới vừa đột phá long đ ằ n g công t ụ gió tiên đế sơ kỷ cảnh giới từ lâu hoàn toàn vững chắc tu vi cách xa ở ngô lai bên trên thực lực cũng so với ngô lai mạnh hơn bất quá ngô lai cũng không sợ hãi con đường của hắn chính là lăng thiên con đường tiên chặn diệt tiên thần chặn sát thần vậy thì đánh đi chỉ có một chữ cái kia chính là chiến ngô lai quát lên một tiếng lớn thân thể bắt đầu lớn lên biến thành một cái người khổng lồ cả người kim quan g l o n g lánh khí thế ngập trời ngạm nghễ mật đứng ở trong hư không như một vị hoàng kim chiến thần giống như vậy chiến ý vô cùng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ớ c một nghìn tám trăm chín mươi sáu trên một nghìn tám trăm bảy mươi tám thời không cự thú nô lai huy động lớn quyền tấn công về phía cái k i a cự thú quyền ý của hắn mênh mông quần quận sinh sôi liên tục trong không gian hàng ngàn hàng vạn tiên khí nước lũ ngập trời che đậy bầu trời thiên địa kịch liệt chấn động cái k i a cự thú vô cùng linh hoạt sự công kích của nó ẩn chứa thời không lực lượng thay đổi khó lường nô lai rất rõ ràng cảm giác được nó đối với thời gian và không gian nhận thức sớm đạt được cảnh giới cực cao thông qua pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian đến công kích nô lai cái tia cự thú tựa hồ là trời sinh trong tiệm tắc thần thông cùng không gian thần thông mặc dù ngô lai lăng thiên tri đạo đã có tiến bộ rất lớn mặc dù ngô lai lăng thiên thần quyền rất lợi hại mặc dù ngô lai sẽ chứa nhiều tuyệt học hơn nữa ở lăng thiên tri đạo thống lĩnh dưới thông h i ể u đạo lý mặc dù ngô lai đối không gian phép tắc cảm ngộ đột nhiên t ă n g mạnh mặc dù ngô lai quyền ý đủ để xuyên qua cổ kim tương lai phá thoái hư không thế nhưng vẫn đang không phải đối thủ của cái k i a cự thú ngô lai quả đấm rơi ở trên người cự thú thật giống như rơi ở trong một mảnh hư không dù cho ngô lai khả năng hư không lưu vấn nhưng rất nhanh cái tia dấu vết hoặc là gợn xong thì biến mất không còn t ă n hơi căn bản không gây th c ự t h ú tựa hồ chúa tể vùng không gian này bao táp thời không vì nó sử dụng kêu gọi tức đến xua liền đi vô số bao táp thời không tương ngô lai bao phủ khiến cho ngô lai mặt sáng m à y cho hơn nữa bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh để ngô lai có loại giả yếu dấu hiệu dây lắc trong lúc đó phản p h ấ t quá khứ ngàn năm ngoài chống đỡ không gian lực s u n g kích ra ngô lai không thể không hết sức vận chuyển lang tiên quyết chống đỡ thời gian lực ăn mòn lực lượng thời gian cùng không gian lực kết hợp chính là một loại cường đại thời không lực lượng tiên nguyên xây dựng phòng ngự căn bản khó có thể ngăn cản ấy thẩm t ấ u một chút thấm vào suy yếu ngô lai thực lực mặt khác cái thiết i cự thú b này hóa vô cùng, có thể hóa h có vô cùng, t n hình dạng, để nô lai khó lòng phòng bị, cơ hội là nghiền ép nô lai giống nhau. Nô chống n h khó hội chỉ có thể khổ các cơ có Cái loại lai là lai lai để đỡ. ép bị, à sở cự thú nên là tại đây vùng không gian sinh ra thao túng không gian rất bình thường có thể thời gian lại trôi qua nhanh như vậy nó đối với thời gian phép tắc khống chế lại cũng đạt được loại trình độ này nô lai đột nhiên nghĩ tới điều gì khó nói có phải đây là trong truyền thuyết thời không cự thú nghe nói không gian loạn lưu hoặc không gian trong gió lốc sẽ t h a y ngén một loại cự thú được xưng là thời không cự thú trời sinh có thời không lực lượng có thể thao túng thời gian và không gian tùy ý biến hóa tại không gian bao t á p cơ hồ là sự tồn tại vô địch không có nhược điểm gì nếu như là thời không cự thú vậy còn đánh như thế nào công kích vật lý căn bản không có biện pháp thương tổn được nó ta đối với thời gian và không gian giải thích cùng cảm nộ cũng không bằng nó không có biện pháp đưa nó p h o n g vấn lại tựa hồ căn bản là không có gì phần thắng nô lai trong lúc nhất thời lâm vào nguy cơ thời không cự thú cường đại pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian để nô lai bị thương không nhẹ ha, ha ngươi không phải đối thủ của ta còn là bó tay chịu trói đi thời không cự thú tùy ý cười to nói nó đã nằm trong tay cục diện trước mắt nô lai một mặt phải ngăn cản thời không cự thú cho hắn vô cùng áp lực về phương diện khác đầu óc của hắn ở vận chuyển tốc độ cao vắt hết ó c muốn đối phó thời không cự thú biện pháp nó có nhược điểm gì rốt cuộc làm thế nào mới có thể hòa nhau thế yếu ta cùng nhau đi tới trải qua chứa nhiều hung hiểm đều chuyển n g u y thành an dựa vào là trí tuệ cùng dũng khí lần này ta cũng sẽ chuyển n g u y thành an vốn trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồn công vô í thế nhưng nô lai và không phải không có ưu thế mặc dù cảnh giới của hắn hôm nay thấp nhưng hắn có vô cực thánh tôn truyền t h ừ a còn có công đức thành thánh trải qua chẳng khác gì là thánh tôn sống lại giống nhau hắn thần nghiệm vô cùng cường đại cơ thể hắn khá là rút mãnh thực lực của hắn cũng có thể so với tiên đế sơ kỳ hắn còn có vô cực thánh tài thiên thương vô cực thánh đỉnh thiên bi trở vô thượng trí bảo những thứ này đều là ưu thế của hắn mấu chốt là như thế nào đem này ưu thế phát huy được sản sinh hiệu quả nô lai cẩn thận suy tư về tự thân ưu thế đột nhiên linh quang nói lên đúng thần n i ệ m ta có cường đại thần n i ệ m có phạt thần thuật có thể chọn dùng thần n i ệ m công kích trước đây đối phó trời ninh tiên đế thi triển phạt thần thuật mất hiệu lực là bởi vì thiên tâm tiên tôn đối với ngô lai hận thấu xương đối với nghiên cứu của hắn rất thấu triệt biết hắn thần nghiệm mạnh mẽ đặc biệt ban cho trời ninh tiên đế một cái ngăn cản thần nghiệm công kích bí bảo thế nhưng cái này thời không cự thú cũng không biết ngô lai có phương diện này ưu thế dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng khẳng định sẽ t r ú n g chiêu ngô lai không chút do dự thi triển phạt thần thuật đó là ngô lai chính mình cảm nộ g một bộ thần thức công phạt phương pháp có thể đả thương người trong vô hình một khi triển khai ra thần thức yếu hơn mình biện ý thức đem bị trọng thương thậm chí trực tiếp tử vong cho dù là gặp phải thần thức mạnh hơn chính mình và cũng tu luyện thần thức công phạt thuật cũng không sẽ gặp phải cắn trả là một bộ cực kịp nịch thiên thuật c ư ơ n g đại thần n i ệ m trực kích thời không cự thú biện ý thức chỉ nghe một tiếng h é t thảm thời không cự thú trúng chiêu nô lai thần n i ệ m vô cùng mạnh mẽ thời không cự thú đột nhiên không kịp chuẩn bị lập tức bị thương hành động của nó lập tức chậm chạp hạ xuống nô lai áp lực cũng suy giảm có điều thời không cự thú cũng không phải người yếu nhanh chóng dùng thời không lực lượng tổ chức phòng ngự bảo vệ lại thất hại của mình tầng, tầng thời không lực lượng làm thất hại của nó đúc nên pháo đài kiên cố nếu như muốn thương tổn được thất hại của nó liền cần đột phá thời không lực ngăn cản nói không chừng đạt được lúc đã suy giảm đến có thể thừa nhận rồi ngươi lại có thể thương tổn được ta ngươi đang chết n ô lai triệt để chọc giận thời không cự thú thời không cự thú điên cuồng thiên địa k ỳ biến không gian chấn động càng thêm kịch liệt không gian lực công kích càng sắc bén hơn m u ố n c ắ t vạn vật đánh nát vạn vật đồng thời bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua tiến một bước tăng nhanh tại đây một vùng không gian ta chính là thời không chúa tể không gian từ ta không chế thời gian từ ta chi phối thời không cự thú ngạo n g nói nó hoàn toàn không k u y ế t đại nó vốn là trong thiên địa con cưng thời không đua ở thời gian và không gian trước mặt bất kỳ pháp tắc đều phải ảm đạm phai mở nếu như cái này thời không cự thú là tiên đế trung kỳ cấp bậc cái tiên ngô lai căn bản là không có bao nhiêu sức phản kháng thời gian chạy qua quá nhanh mỗi qua một hơi ngô lai thật giống như thời gian qua ngàn năm và năm mặc dù hắn là đại la kim tiên nhưng hắn sống lâu cũng không phải vô hạn tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh để thực lực của hắn suy yếu còn tiếp tục như vậy hắn sẽ trở nên g i à n mua cuối cùng có thể sống lâu đến cùng này gây bất lợi cho hắn rất kỳ thực đối với pháp tắc thời gian ngô lai cũng có nghiên cứu vô cực thánh cảnh chính là có thời gian và không gian pháp bảo bên trong thời gian có thể điều chỉnh chính là thời gian phép tắt một loại ứng dụng có điều pháp tắt thời gian quá mức thơ m ả o nô lai cảnh giới còn rất xa có điều l i ề u mạng nô lai cũng điên cuồng lên phạt thần thuật toàn lực vận chuyển không dứt công kích thời không cự thú chết đi chết đi chết đi nô lai thần niệm tản ra vô cùng kiên định niềm tin vô cùng điên cuồng ở thời không cự thú điên cuồng dưới nô lai bị thương nặng sắc mặt trắng bệnh không có một chút h o n g hảo mà nô lai đã ở l i ề u mạng thân n i ệ m như là mũi khoan giống nhau ác liệt khoan thủng tầng tầng thời không lực lượng nắm được khe hở lại đả thương nặng thời không cự thú biện ý thức thời không cự thú lập tức thất khiếu chảy máu thang thiết nô lai cùng thời không cự thú lưỡng bại câu thương bây giờ nô lai tình cảnh tràn ngập nguy cơ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1898, c h ư ơ n g 1880 p h á p t ắ c thời gian cuối cùng kết thúc nô lai triệt để thở phào nhẹ nhõm cảm thấy vô cùng suy yếu chiến đấu lần này có thể nói t h a n thiết hết t hệ đều đã xong bốn phía hỗn loạn tan biến không gian bắt đầu khôi phục nô lai thân thể cũng bắt đầu từ, từ tu s mà lúc này thiên bi đối với thời không lực hấp thu lập tức kết thúc vắng lặng không tiếng động nhìn thấy điểm này nô la im i lặng đối với loại tình huống này hắn đã sớm quen thuộc trước đây vô luận nô lai làm sao liên lạc khối này thiên bi thiên bi đều vẫn không n ú c đ í c h tiên t ĩ n h không tiếng động p h ả n phất mãi mãi như một đá tặng không có một tia sinh khí nhưng nô lai biết nó tuyệt không phải vật chết lúc trước lăng thiên tri đạo hình thành lúc thiên bi thì giận giật chỉ bất quá hắn căn bản khống chế không dứt cũng chỉ có thể từ nó đã đi bây giờ thiên bi hấp thu thời không lực lượng nên không phải chuyện xấu gì nô lai nguyên thần chiếm cứ thời không cự thú thân thể thời không cự thú ý thức lưu lại mảnh vỡ cũng bị nô lai tiêu hóa hấp thu thời không cự thú thân hình vô cùng to lớn nô lai mất một phen tay chân rốt cục luyện hóa thành phần thân thể lại qua một quãng thời gian mới hoàn toàn phù hợp có thể dễ dàng khống chế thân thể này ha ha ta cảm giác tự thành mảnh này không gian chúa t ể vô cùng vô tận không gian năng lượng hướng thời không cự thú phân thân vào tới có thời không cự thú phân thân nô lai rất vui vẻ lần này mặc dù hung h i ể m dị thường thế nhưng là thu hoạch rất lớn chỉ cần triệt để nắm trong tay khối này phân thân chính là nô lai to lớn trợ lực nô lai thư triển thời không cự thú phân thân thân hình cuối cùng thời không cự thú phân thân độ c a o cố động biến thành nô g lai bản thể gián dấp thời không cự thú mạnh mẽ hơn nô g lai m u ố n sau khi nhưng bị nô g lai luyện chế thành phân thân thực lực lại giảm xuống bởi vì nô g lai bản thân cảnh giới không đủ này thủy chung là của hắn được điểm nô g lai hoàn toàn không sốt ruột hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi bây giờ có dạng này cảnh giới đã cực kỳ nịch thiên rồi l a n g thiên con đường muốn từng bước từng bước đi khổng l ồ chi nhớ dũng m a n h vào nô g lai trong óc đó là thời không cự thú trí nhớ vô cùng mênh mông hầu như muốn đem nô lai căng nứt cũng may ngô lai có tư đạo khắc một nhãn nó giúp ngô lai thu dọn thời không cự thú chi nhớ để ngô lai giảm đi không ít chuyện ở trong thời không cự thú chi nhớ nó quả nhiên là ở trong vùng không gian này sinh ra trời sinh sẽ ẩn chứa p h á p tắc thời gian cùng không gian phép tắc thiên phú thần t h ô n g trời sinh có thể thao túng thời không không biết qua bao nhiêu năm nó nuốt chừng vô số bất ngờ cuốn vào mảnh này không gian sinh vật có cường đại tiên nhân cũng có yêu thú cường đại như long tộc hổ tộc báo tộc chờ mới đạt tới hôm nay cảnh giới có điều bây giờ này hết thể đều thành toàn ngô lai thời không cự thú phân thân hòa vào ngô lai bản thể bên trong bản thể tốc độ khôi phục đột nhiên tăng nhanh t r u n g quanh thời không năng lượng giống như là thủy triều liên tục không ngừng d ũ n g máy b à o tu sửa nô lai thân thể phản phất mất đi hết thể đều bù lại vốn nô lai là không có cách nào đem thời không năng lượng triệt để hấp thu thế nhưng có thời không cự thú phân thân cái này cầu nối hết thể đều trở nên phi thường dễ dàng thoải mái nô lai tắm rửa ở trong khổng lồ thời không năng lượng trên người l ô i chân lông toàn bộ dang hắn ra chỉ có một chữ thoải mái không bao lâu nô lai thân thể triệt để khôi phục thực lực nâng cao một bước hao tổn lăng thiên máu cũng lại cô động thành hình triệt để bù lại khắp toàn thân tràn ngập vô tận sức mạnh vào giờ phút này nô lai khả năng triệt để chống lại tiên đế sơ kỳ thậm chí vậy tiên đế sơ kỳ đều không phải đối thủ của hắn có thể dễ dàng trấn áp mặc dù là dòng vương long đằng phong củng cố tiên đế sơ kỳ cảnh giới cũng phải bị nô lai nghiền ép không ngờ rằng mới đến tiên giới không đến m ộ ư ơ i năm bùn công tử thực lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng xem ra tiên giới mới là của ta vũ đ ạ i ở tiên giới bùn công tử trên cơ bản có thể xông pha đáng tiếc nguy cơ còn không có giải trừ lăng tiên kính biểu hiện còn không có bỏ rơi lần theo mà đến tiên đế điều này làm cho nô lai còn là tương đối sâu não xem ra vậy thì là của ta kết số con đường tu luyện tự nhiên không thể thuận buồn xuôi gió nếu như quá thuận đường sau này đèm càng gian nan mà lần theo mà đến thiên vương đế quân cũng tương đương thì m u ộ n đáng chết tiểu tử này có phải khả năng che đậy bổn đế nhân quả luân bản vẫn không đổi kịp nô lai thiên vương đế quân tự nhiên nhận thấy được không được bình thường bất quá hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể dựa vào nhân quả luân bản tới truy tung nô lai nếu bổn đế nhân quả luân bản là cực phẩm tiên khí thật là tốt biết bao a thật đáng tiếc bổn đế nhỏ nhân quả thuật còn chưa đạt được chút thành cựu chỉ có cách một kia nếu như đạt được chút thành cựu nhân quả luân bản có thể thăng cấp làm cực phẩm tiên kh tiên h vương đế q u â n lại văng một hơi tiên nguyên trên nhân quả luân bàn tiểu tử người là trốn không thoát nô lai bắt đầu cẩn thận cảm nộ lên thời không cự thú pháp tắc không gian thời không cự thú trong ký ức có nó đôi không giữa cảm nộ nó là thời không c o n cưng trời sinh thì ẩn chứa pháp tắc không gian nô lai từ đó thủ ích lương đa ha ha nguyên lai không gian là chuyện như thế nô lai có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa không gian là một loại trừu tượng cảm động và n h ớ nhung không có giới vĩnh tại không gian không có giới không gian vĩnh tại nô lai tự lẩm bẩm có một số việc thật giống như một tầng giấy cửa sổ vạch ra thì sáng suốt không gian t r u n g quanh ở nô lai tâm niệm bên dưới bắt đầu biến ảo lên không gian cầm cố không gian ràng buộc không gian trồng không gian hỗn loạn không gian ép không gian dập tắt các loại không gian thần thông bị nô lai triển khai ra hãn tự hồ làm không biết mệt rất tốt nguyên lai pháp tắc không gian lợi hại như vậy không lâu sau thời không cự thú sở hộ i pháp tắc không gian bị nô lai bản thể hoàn toàn nắm giữ không gian này bên trong thủy t r i ề u thời không cùng báo táp thời không đối với nô lai không muốn sản sinh bất luận ảnh hưởng gì ngược lại nô lai còn có thể nhận sự giúp đỡ trong đó sức mạnh ha ha nếu ai v à tập công tử chơi đụa pháp tắc không gian bổn công tử đụa chết hắn toàn bộ không gian đầy giấy nô lai đắc ý tiếng cười liên t n g kế tiếp nô lai bản thể lại bắt đầu cảm lộ pháp tắc thời gian đối với pháp tắc không gian pháp tắc thời gian càng thêm tối nghĩa khó hiểu có không gian mới có thời gian nếu muốn nắm giữ pháp tắc thời gian đầu tiên muốn nắm giữ nhất định pháp tắc không gian phải biết rằng ở tiên giới pháp tắc không gian chính là trí cao vô thượng tồn tại mà pháp tắc thời gian so với pháp tắc không gian cấp bậc càng cao giống như vùng cấm giống nhau càng khó lĩnh lộ dù sao không gian thì ở trong cái kia là đối lập t i ê n lặng thao túng không gian tướng nói với đến dễ dàng một chút mà thời gian dựa theo thiên đạo quy tắc vận hành tất là vẫn đang trôi qua tựa hồ một đi không trở về nếu như có thể làm cho thời gian chạy qua chậm hoặc là mo m một chút vậy thì đã rất nghịch thiên rồi để thời gian đình chỉ thậm chí chạy ngược lại trên căn bản không làm nổi trừ phi là ở trong một phong bế không gian hay là có khả năng nhưng mặc dù là ở trong một cái không gian nghịch chuyển thời gian cũng chỉ có tiên tôn cùng số ít tiên đế hậu kỳ cường giả có thể làm được ở trong vùng không gian này thời không cự thú phong tỏa toàn bộ không gian nó thao túng thời không lực lượng để thời gian chạy qua càng nhanh hơn nó cũng có thể miễn cưỡng làm được thời gian đình chỉ có điều trên cơ bản không cách nào để cho thời gian rút lui nhưng ra vùng không gian này thời gian trôi qua vẫn là bình thường tốc độ pháp tắc thời gian quả nhiên vô cùng thâm ảo a nô、no、lai lắc lắc đầu thời gian nói đến tựa hồ không khó giải thích thì giống như không gian giải thích không khó thế nhưng pháp tắc thời gian cũng không giống nhau nô、no、lai não đại động mở toàn lực vận chuyển trí tuệ của chính mình cũng chỉ cảm n g ộ ra lông chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trước 1900, trước nô lai điên cuồng vận chuyển trong cơ thể lăng tiên h quyết bể tan thành thân hình bắt đầu gây dựng lại nhưng mà rất nhanh lại bị mạnh mẽ sấm sét bổ đến phán á t lại gây dựng lại tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước đầy trời sấm sét không rứt rơi xuống lần lượt tương nô lai nhân chìm nô lai tắm rửa ở trong chấp giật cùng lôi đ ỉ n h lăng tiên h quyết vận chuyển đến mức tập cùng dùng hết khả năng đối kháng lôi kiếp đồng thời không giúp nhận sự giúp đỡ lôi kếp i rèn luyện thân thể của hắn lớn mạnh tâm thần của hắn gột rửa hắn tiên anh đương nhiên đây là cực kỳ thống khổ rèn hành hạ đau nhức khó nhịp người bình thường đã sớm hình thần điều diện. nếu như không chống đỡ được vậy thì hình thần đều diệt lịch tiên là phải trả giá thật lớn có điều nô lai vẫn đang kiên trì nhẫn nhịn thụ lấy không thuộc về mình đau đớn không biết qua bao lâu nô lai toàn bộ thân thể gần như hoàn toàn tàn biến không ngừng mà n á t b ấy không ngừng mà gây dựng lại trải qua sấm xét gột rửa cùng rèn luyện càng thêm dạng n g ờ i rực rỡ lập l ọ ra thần quang trước khi thân thể của hắn cũng đã đạt được giả thần khí cấp bậc tiên giới h i n m có bây giờ càng mạnh mẽ hơn ta ham muốn lang thiên lòng ta vô địch nô lai bên ngông quần quận thanh â m vang vọng chư thiên vào giới thiên địa vào đúng lúc này đột nhiên yên tính lại nô lai trên người đang phát sinh trong cơ thể vô cùng sung mãn sinh cơ thương thế hoàn toàn bình phục hơn nữa càng mạnh mẽ hơn thiên điệu mặc dù yên tĩnh nhưng nô lai căn bản không dám k i n h thường trong lòng vẫn căng thẳng một sợi dây hắn biết trời phạt sẽ không dễ dàng như vậy thì kết thúc nếu không vậy thì không phải trời phạt quả nhiên xa xa một đạo uy nghiêm bóng người xuất hiện ở trong chấp giật như thiên thần giống như một bước bước tới nô lai đi tới khí thế bàn g bạc tiếp theo lại một bóng người xuất hiện ở trong nô lai ánh mắt kinh ngạc bóng người một đạo tiếp một đạo theo nhau mà tới tổng cộng có chín người mỗi người khuôn mặt mơ hồ nhưng thân hình cao to vĩ đại khí tức như là vũ trụ mê ngông từng bước một đi tới mỗi một bước mãi mãi như một cũng có thể làm cho hư không chấn động cũng làm cho ngô lai nội tâm chấn động chín người sau khi xuất hiện không gian phảng phất tại một khắc đó đọc lại thời gian phảng phất tại một khắc đó yên lặng chín người này thì là lần trước trời phạt từng xuất hiện ngoài cái cuối cùng ra tám người khác đều là thượng cổ đại năng dấu ấn lần này bọn họ lại bị thiên đạo hiện hiện ra cũng là lớn la kim tiên trùng kỳ cảnh giới cùng ngô lai cảnh giới giống nhau nô g lai trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác xấu lại chín người trong cùng một lúc xuất hiện đây là mối nghịch thiên tiết tấu ngoài cuối cùng xuất hiện người kia ra còn lại tám cái đồng thời ra tay t h i t r i ể n ra vô cùng cường đại công k í c h lập tức tương ngô lai bao phủ thiên địa vì đó biến sắc tám người này thi triển tự nhiên theo thứ tự là vô cực thần quyền lục đạo luân hồi quyền vận may thần trưởng sống m g i t h á n h pháp chúa tể t h á n h pháp thượng đế quyền trí tôn thần quyền bất hủ vương quyền mỗi một cửa đều là trí cao vô thượng t u y ệ t học đủ để đập vỡ cựu tiên tan biến bầu trời cái gì lần này bọn họ lại cùng tiến lên tạ quá không hiền hậu nô lai trong lòng âm thầm tiêu khổ thiếu chút nữa chửi ấm lên ở trong lần trước trời phạt nô lai cùng trời phạt hiện ra gian này tám vị thượng cổ đại đang dấu ấn từng cái đại chiến vang ộ i c ủ kim vô cùng thăng thiết nô lai cũng là không dễ dàng mới thắng được thắng lợi nếu như còn là một chọi một nô lai là đối với mình tràn ngập tin tưởng cung cấp vô địch có thể không phải che t h u ố n hồ thực lực của hắn sớm không phải vừa bước vào lăng thiên tri đạo thời điểm có thể so sánh được nhưng lần này lại là một vsc chín cái kia không phải muốn đẩy hắn vào chỗ chết gì trời phạt chính là khủng bố như vậy ông trời ngươi đây là muốn đùa chết ta sao nô lai căm giận không ngớt vốn nô lai khai sáng lăng thiên tri đạo chọc dẫn thiên đạo tự nhiên phải trừng phạt nhưng trên thực tế thiên đạo cũng không có nhìn thẳng vào lăng thiên tri đạo bởi vì xa xa không cách nào cùng thiên đạo sánh vai lần này lăng thiên tri đạo lột xác hơi hơi đưa tới thiên đạo chú ý đương nhiên cũng chỉ là hơi hơi mà thôi nhưng cứ như vậy hơi hơi chú ý thì gia tăng rồi ngô lai kiếp số vũ trụ chỗ sâu thái sơ thiên tôn lắc lắc đầu tiểu tử từ lo liệu nhiều phúc ca của người lăng thiên tri đạo sáp nhập vào thời không cũng đã bước ra một bước trọng yếu thái sơ thiên tôn không ngờ rằng ngô lai nhanh như vậy thì bước ra bước đi này mặc dù thời không cự thú nắm giữ pháp tắc thời gian kỳ thực cũng chỉ là gia lông nhưng đối với n ô lai mà nói đã là rất lớn dẫn dắt từ không đến có đó là một loại đột phá sẽ phát sinh kinh người lột xác không quan tâm thế nào ta cũng muốn chiến l a n g tiên h con đường thế không thể đỡ tiên h chặn d i ệ tiên t h thần cản d i ệ thần t dù cho có thể không địch lại ta cũng muốn chiến ta nô lai chiến tiên h chiến địa chiến ý bất d i ệ t ta vốn một vô lại đời này ham muốn l a n g tiên h c ù n g cấp ta vô địch ai có thể sánh vai nô lai hát vang h à n h k h ú c tiếng c a vang vọng c ử u thiên thập địa mạnh mẽ tinh lực sông thẳng lên trời chiến ý ngập trời vô cùng vô tận không gian năng lượng dũng mánh vào nô lai trong cơ thể trong giây lát thiên địa biến sắc bầu trời chấn động nô lai cũng ra tay rồi chính là lăng tiên thần quyền quyền thứ nhất cú đấm này đường đường tranh rộng rãi vô biên mà cái k i a người thứ chín cũng đồng thời ra tay cũng là lăng thiên thần quyền quyền thứ nhất giống như nô lai thi triển như l ú c hiện nhiên giống như lần trước người này kỳ thực chính là nô lai chính mình bị thiên đạo hiện hiện ra bởi vậy chỉ có làm nô lai thời điểm xuất thủ hắn mới ra tay nô lai ra chiêu gì hắn thì ra chiêu gì nô lai bây giờ sẽ hắn cũng có trừ phi nô lai bây giờ tự nghĩ ra mới nghịch thiên chiêu thức chính đại cùng cấp cường giả công kích nô lai khủng bố tuyệt luân công kích che ngập bầu trời không để lại góc chết nô lai trên cơ bản không có sức chống đỡ vốn một cường giả đã đủ nô lai uống một bầu h nô g cùng một cái kia vẫn là chính hắn, cùng giống chi chín, cái chính thực lực của hơn hắn, hắn nhau, hắn hiếp kia đối với là là lớn. nữa vẫn n sau uy quá một lai thân hình lập tức đã bị làm bể rất nhanh vừa trọc tổ nô lai đem thời không cự thú luyện chế làm phân thân chỗ tốt chính là hắn có thể tận tình hấp thu này vô cùng vô tận thời không năng lượng hơn nữa chuyển hóa thành trong cơ thể tiên nguyên tốc độ cũng cực kỳ nhanh nếu đổi lại trước đây có chút năng lượng hắn coi như có thể hấp thu đổi thành lên cũng cần thời gian nhất định bọn họ thật sự lợi hại nô lai không phải không thừa nhận điều này có điều nô lai trong cơ thể chiến y càng thêm rừng rực như lửa tóc dài không gió mà bay tùy ý bay lượn vừa bãi vô cùng như là hùng bá thiên địa chiến thần giống nhau ta ham muốn lang thiên lòng ta vô địch nô lai thanh â m vang vọng chư thiên v ạ n giới hắn đã đem tinh khí thần bậy ra đến cực hạng lang thiên quyết vận chuyển đến cực hạng không gian bên trong các loại năng lượng không cần tiền dường như điên c u ồ n g rũ mánh vào nô lai trong cơ thể tu sửa thân thể của hắn sức chiến đấu của hắn cũng cực h ạ n thăng hoa tấn công về phía chín đại cường giả có điều thân thể của hắn lần lượt bị xé nứt cái thia chín đại cường giả thực lực quá cường đại áp lực kinh khủng một đợt nối một đợt vô bờ bến chỉ cần một l chương ó t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trong ư trước c bất diệt thân thể tàn t r phế.、Trong、hư không một vị cao lớn ngai vàng đ ố n g dưng sản sinh này ngai vàng tinh mỹ tuyệt luân gánh chịu chư thiên vinh quang không phải nhân gian vật phẩm mà là thần vương chuyên tòa nô lai ngồi ngay ngắn trên ngai vàng giống như cao cao tại thượng chúa tể thần uy thế nhìn xuống ngân u dân trông coi quyền sinh quyền s á t trong tay có được vô thượng vinh quang cùng ý n g h i ĩ m vô thượng nô lai muốn đem chính mình lấy được gì đó đều lắng đọng xuống tìm hiểu thấu đáo dần dần nô lai tiến nhập một loại sâu nhất tầng thứ thiên nhân hợp nhất trạng thái lang thiên quyết vận chuyển vạn đạo cùng vang lên Hắn n l ở trong i n t trời phạt sáng lập khởi nguyên uy lực cực lớn nhưng cũng là không trọn vẹn viên mãn nô lai đối với tự nghĩ ra công pháp thường thường đều là bất cứ lúc nào đình chính hoàn thiện nói đến khởi nguyên nô lai đột nhiên nghĩ tới trước đây tâm thần trông được đến cái kia từng bức họa đó là hôi mông nông một mảnh phảng phất một mảnh hỗn độn vô biên vô hạn không có bất kỳ cái gì khái niệm thời gian đó tự a hồ là thiên địa chưa mở trước cảnh tượng khí tức vô cùng cổ xưa tang thương đột nhiên một viên hình chứng vật thể bỗng dưng xuất hiện không biết nó rốt cuộc là làm sao sản sinh có lẽ thì là hỗn độn t h a n h é n trong phiến thiên địa này ngoài hôi mông nông một mảnh thì còn lại này quả trứng vô cùng nguyên thủy nguyên khí quần quận dâng tới này quả trứng nay quả trứng tự hồ có sinh mệnh giống như đem những nguyên khí này toàn bộ nút trừng sau đó từ, từ lớn lên hỗn độn bất kể năm không biết vừa trải qua bao nhiêu năm tháng nay quả trứng đã trở nên lớn vô cùng đột nhiên có một ngày toàn bộ hôi mông mông không gian sôi trào lên lượng lớn nguyên k h í dâng tới n ả y quả trứng nay quả trứng trên có vết dạn xuất hiện từ từ vết dạn bắt đầu k h u ế c tán cuối cùng hoàn toàn vỡ tan ra một người khổng lồ biến hóa bước ra ở trong hình ảnh nô g lai chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn tấm lưng kia thân hình vĩ đại ngưỡng mộ núi cao như là một vị đỉnh thiên lập địa thần vương chấn áp ngôn thờ thanh thiên dù là khí phách vô biên ngô lai chính mình đều cảm thấy mình tại người khổng lồ này trước mặt so với run dế còn nhỏ bé hơn cự nhân sức mạnh là ngô lai không cách nào chống cự thậm chí ngô lai cảm thấy người khổng lồ này hít thở một chút đều có thể để cho mình mất đi mặc dù đưa lưng về phía ngô lai cái kia cố y thế đủ khiến chư thiên vạn giới thần phục để ngàn tỷ sinh linh chiến đấu đây là khởi nguyên ngô lai cho rằng chỉ có bức tranh này mới chính thức đại diện thiên địa khởi nguyên khả năng theo tâm thần trông được đến đây b ứ c vẽ là của hắn v ậ n may đáng tiếc hắn cũng không có thể xem thêm ngô lai đem chính mình cảm nộ dung nhập vào khởi nguyên cú đấm kia bên trong lặp đi lặp lại thi triển rốt cục đem cú đấm này đạt tới hòa mỹ một quyền đánh ra mờ mịt một mảnh. giống như thiên như địa kế h nhau, vạn vật chi thủy, thống lĩnh tất cả. Ha ha, đây mới là lòng ta trong mắt khởi ở i giống mới nguyên vạn lòng trong nguyên. đây ta vật tất mắt cả. là k tiếp nô lai lại bắt đầu đối với bất hủ cú đấm kia tinh điều tế chác bất hủ cú đấm kia còn có thể càng mạnh hơn một vài như thế nào bất hủ bất hủ tức vĩnh viễn không bao giờ tiêu d i ệ t vô luận sinh mệnh hình thể còn là đạo pháp chiến ý đều vĩnh viễn không bao giờ tiêu d i ệ t đây mới là bất hủ nô lai lặp đi lặp lại đánh ra bất hủ cú đấm kia không dứt đính chính ha ha thiên địa gỗ mục mà ta bất hủ ý chí của ta bất hủ bất diện tính mạng của ta vĩnh viễn không bao giờ xa vào Lăng thiên thần quyền khởi nguyên c u n g bất hủ này hai t h ứ c quyền pháp ở nô lai đình chính giới rốt cục trở nên phi thường h o à n mỹ chất pháp tự nhiên nhưng m à uy lực vô cùng quét ngang vạn giới chấn áp chứ thiên Lăng thiên thần quyền quyền thứ ba ta cũng có một điểm linh cảm đáng tiếc thủy chung không bắt được nô lai lắc lắc đầu t r ờ i phạt mặc dù là của ta kiếp số nhưng cũng là vận mệnh của ta quyền thứ ba trước hết mệnh danh là vận may một luồng vận may chân ý tràn ngập ở trong hư không nô lai lại vung quyền nhưng m ạ n h ư n g vẫn không hài lòng chỉ có mô hình linh cảm trước mắt là qua nô lai chỉ bắt được một chút hãn từ bỏ tiếp tục suy diễn có điều nô lai hoàn toàn không nổi giận chỉ là hơi hơi có chút t i y ệ t u ố i lần này hắn thu hoạch rất lớn trời phạt sau lưng thường thường chính là to lớn vận may chỉ là nhìn ngươi có thể hay không chịu được tìm được vận may ở trong trời phạt ngoài lăng thiên tri đạo thăng hoa ra nô lai thân thể gặp lôi k i ế p rèn luyện càng mạnh mẽ hơn tỏa ra ánh sáng lung linh cách chân chính hạ phẩm thần khí lại tiến vào giống nhau nô lai đứng lên như thần vương giống nhau khí thôn s â n h ạ nhìn xuống cựu thiên thập điện ở trong thời không cự thú thân thể có một không gian chuyên môn gửi nó cất dấu bây giờ thời không cự thú bị nô lai luyện chế thành phân thân cái kia tàng bảo không gian tự nhiên làm nô lai đ o ạ t được sau khi vượt qua trời phạt nô lai mở ra cái kia tàng bảo không gian tàng bảo trong không gian toàn bộ đều là cực phẩm vật liệu thu thập cực kỳ phong phú v ừ a xa nô lai trước khi theo những yêu thú nơi đó lấy được vật liệu kia ha ha đều là ta đều là ta thời không cự thú ngàn tỷ năm của cải toàn bộ làm nô lai làm áo cưới đột nhiên nô lai ánh mắt nhìn về phía cái kia tàng bảo không gian bên trong một cái không gian đây là một cực kỳ bí ẩn không gian thời không cự thú nhưng chơi đùa không gian hảo thủ nó tàng bảo trong không gian còn có không gian có điều nô lai hoàn toàn có thời không cự thú pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian tự nhiên phát hiện không gian này như thế bí ẩn chẳng lẽ có vật gì tốt không thành công nô lai không kịp chờ đợi mở ra không gian kia mới vừa mở ra nô lai cũng cảm giác được một luồng khí thế ngập trời phả vào mặt chỉ thấy một người trung niên mặt chữ quốc tóc dài xoa v a i cổ đồng sắc màu da ngạo nghễ lập ở trong cái kia k h í thế ba t u y ệ t thiên địa nhìn xuống cựu thiên thập đ ị a xa xa nhìn tới làm người sợ hãi cái gì lại là một người nô lai trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức bắt đầu đề phòng hắn căn bản không nghĩ tới bên trong không gian này lại có thể có người một người ẩ n giấu ở trong thời không c ự thú t à n g b ả o không gian rốt cuộc muốn làm gì nô lai trong đầu né qua chứa nhiều ý nghĩ có điều nô lai lại rất nhanh phát hiện người này không hề có một chút sinh cơ thân hình cũng tàn t ậ t phá bộ phận địa phương còn có máu tơi ư đã khô quanh thân tựa hồ còn có sấm xét ở chạy Hiện nhiên, đây là một khối cường giả thi thể. thế chết chấn thể thấy, giả tiên lại đi. Lai Lai người cường Nô động. Nô đây Đây đế, là là là mà một một rất tr cứ có vị ai có thể giết chết hắn đột nhiên nô lai nghĩ tới một điểm hắn hủy diệt ở thần kiếp bên dưới cái này cường đại tiên đế hầu như gọi là bán thần người nhưng vẫn đang không có vượt qua thần kiếp cường đại thân hình đều bị lôi k i ế p phá hoại bởi vì thương thế quá nặng cuối cùng chết đi ở thần kiếp bên dưới bởi vậy có thể tưởng tượng thần kiếp là khủng bố c ỡ nào đáng sợ c ỡ nào mặc dù là mạnh trở lại lớn tiên đế đối mặt thần kiếp cũng không có bất kỳ nắm chắc nào hơn nữa cái kia kiếp lôi tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán bộ phận lưu trên cái kia thân thể tàn thế đáng tiếc ngươi cũng là nhân kiệt một đời lại hủy diện ở nô lai thở dài một cái chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương một n c h r ă m chương một n r ă m tám m ư b à n tên cho đ ế thiếu nào có biết n ô lai tay mới vừa chạm được tiên đế thi thể thi thể bên trong còn sót lại kiếp lôi sôi trào mánh liệt như là đại giang đại hà trong nháy mắt toàn bộ dũng mánh vào n ô lai trong cơ thể cái kia kiếp lôi không gì không xuyên thủng căn bản không thể ngăn cản trực tiếp xé n ô lai thân thể khỉ gió bị con vật nhỏ kia cho hại nô lai nói xong cũng hai mắt tối sầm trực tiếp bị cướp xét đánh đến mất đi thôi thần kiếp kiếp lôi hã lại là giống nhau mặt hàng liên tiên đế hậu kỳ đều có thể đánh chết so với ngô lai trước khi gặp phải trời phạt còn gượng rất nhiều hơn dù cho là lưu lại uy lực cũng là tuyệt luân vô cùng nô g lai thật sự là đánh giá thấp còn sót lại kiếp lôi uy lực không biết qua bao lâu nô g lai từ trong đau đớn t ỉ n h tới phát hiện thân thể của mình cũng bị kiếp lôi bổ đến tàn tạ không chịu nổi chỉ có điều kiếp lôi đã không có hắn lập tức vận chuyển lăng vân quyết tu sửa thân thể mình quan sát bên trong thân thể sau khi ngô lai phát hiện đạo kia tia t i ê u chớp màu tím vẫn đang trên tiên anh chạy màu xác tựa hồ đào sâu một chút thế nhưng vẫn như c ũ không có bất kỳ cái gì biến lớn trở nên lớn dấu hiệu mà mình và bộ kia tiên đế thi thể trên người đều không có k i ế p l ô i xem ra con vật nhỏ này đem k ế p l ô i toàn bộ thôn vệ nô lai tự nhủ nô lai có thể tưởng tượng nhất định là đạo kia tia chớp màu tím thôn vệ k i ế p l ô i nếu không này k i ế p l ô i thậm chí khả năng muốn ngô lai mạng nô lai đã sớm biết đạo kia màu tím tia chớp thần kỳ cho nên hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái thái sơ thiên tôn tặng thực sự là thứ t ố t ta con đường đi tới này thái sơ thiên tôn giúp không ít việc nhưng ân tình này ta đều nhớ rồi ta biết không chỉ là vô cực thánh tôn nguyên nhân cũng là muốn cùng ta kết một thiện duyên không quan tâm thế nào tương lai nếu là hướng đi đối địch lúc này thái sơ thiên tôn khuôn mặt vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc hắn từng bước một thấy ngô lai trở nên càng mạnh mẽ hơn nếu là lúc trước nghe nói ngô lai muốn cùng hắn đối địch hắn sẽ cực kỳ xem thưởng nhưng bây giờ ngô lai lăng thiên tri đạo dĩ nhiên sinh động hắn tin tưởng ngô lai nếu như tiếp tục đi tới đích thành tựu tuyệt đối không thấp thậm chí có khả năng vượt qua vô cực thanh tôn ngô lai đi tới lăng thiên tri đạo Kỳ thế nhưng i ú p m ộ thái sơ thiên tôn thở dài bao trùm với thiên sao lại dễ dàng như vậy thế nhưng thái sơ thiên tôn lại hy vọng có một ngày như vậy hắn mặc dù là thiên đạo bên dưới người mạnh nhất nhưng là tính là bị thiên đạo cho bực lại sau khi ngô lai lầm bầm lộ bầu liên bắt đầu kiểm tra bộ kia tiên đế thi thể sau khi hắn thần niệm tiến vào thi thể b i ể n ý thức không khỏi rung động một chút ngôi lai hắn thần niệm ở trong thi thể b i ể n ý thức lại phát hiện một tia linh trí có điều cái k i a một tia linh trí tựa hồ là mới sinh ra giống như một tờ giấy trắng tỉnh tỉnh mê mê cái gì lại còn có một tia linh trí tồn tại làm nô lai thần niệm giáng lâm thi thể biện ý thức lúc cái kêu một tia linh trí sợ hãi sợ hãi rủ rẻ mọi nơi trốn nô lai tin tưởng đây là học sinh mới linh trí mà không phải vốn là còn sót lại nguyên thần trên thi thể sinh ra linh trí trước đây nghe nói qua cho rằng chỉ là truyền thuyết không ngờ rằng tránh thức tồn tại nô lai cảm khái nói trên thi thể sinh ra linh trí là không dễ dàng bậc nào cùng tảng đá sinh ra linh trí độ khó gần như cũng là một loại vận may lớn nô lai cảm khái một phen đối với vận may chân ý lại có tiến một bước giải thích nô lai thần niệm nhẹ nhàng hút một cái liền đem cái kia một kia linh trí cho hút tới cái kia linh trí ở nô lai thần niệm y thế giới run l ư ờ bảy thần thái kia tựa như dọa sợ nai con giống nhau nô lai rất an ủi không cần sợ hãi trời cao có đức yêu sinh ngươi đã, đã sinh ra linh trí vậy bản công tử là sẽ không làm t h ư ơ n g t ổ n ngươi ở ngô lai dưới sự trấn an cái kia linh trí chấn tĩnh lại ngô lai vốn là không phải người hiệu sát hắn đoạt sát thời không cự thú thật sự là vạn bất đắc dĩ bằng không hắn liền có thể có thể bị thời không cự thú giết chết hắn vốn muốn đem khối này tiên đế thi thể luyện chế thành phân thân thế nhưng nhìn thấy thi thể đã đản sinh ra mới linh trí thì lập tức từ bỏ loại này dự định trên thực tế hắn có thể dễ dàng xóa đi này tia linh trí nhưng hắn căn bản không tiết vu làm như vậy đã ra đời linh trí đó cũng là một cái sinh mệnh Nô Lai trên u y thực tế hắn vốn là không đốc ngược lại nộ tính cực cao có thể nói hắn nhưng là vị kia mất mạng tiên đế đời thứ hai làm sao có khả năng sẽ sai chỉ có điều trên thế giới không có hai đó giống nhau hoa hắn và vị kia tiên đế cũng không phải cùng một người thôi đương nhiên cũng có thể vị kia tiên đế là của hắn kiếp trước thế nhưng nói như vậy chết đi ở thần kiếp bên d ư ớ i thường thường nguyên thần hoàn toàn mất đi thì ra là thế nô lai lưu lại c h i thức vì hắn mở ra một cánh cửa ta là ai bộ thân thể này là ta trước khi người kia là ai đối với những vấn đề này hắn vẫn đang rất mê man hắn như đói như khát tiêu hóa hấp thu nô lai truyền thụ cho c h i thức đồng thời khát vọng thu được càng nhiều tri thức càng hiểu thế giới bên ngoài rất nhanh hắn phát hiện mình cùng thi thể này nhất định có liên hệ vì vậy thử nghiệm thao túng thi thể này vừa mới bắt đầu còn chỉ có thể nhúc ních h một chút ngón tay hấp h a i mắt từ từ liền có thể đứng lên các bước nếu là trước kia hắn không cách nào thao túng thi thể này ngoài hắn tỉnh tỉnh mê mê ra hắn còn vô cùng e ngại cái kia kiếp lôi bây giờ kiếp lôi đã hoàn toàn tiêu tán vậy hắn tự nhiên là có thể thao túng thi thể này hắn chính là khối này thi thể tân chủ nhân hoàn toàn khống chế thi thể này khiến cho trở thành thân thể chính mình sau mười ngày ngô lai thần nghiệm lại g á n g lâm đến tiên đế thi thể biện ý thức mặc dù hắn vẫn trông chờ ngô lai đến lần nữa nhưng khi ngô lai thật sự trở lại lúc hắn vẫn đang sợ hết hồn nô lai mỉm cười nói không cần phải sợ bản tọa là sẽ không làm thương t ổ n ngươi lời nói của hắn khiến người ta như gió xuân ấm áp cái kia linh trí gặp nô lai không có ác ý vì vậy cung cung kính kính chờ nô lai g i ạ n giò hắn cũng biết ở nô lai trước mặt hắn căn bản là không có cách phản kháng nô lai hỏi ngươi bây giờ đã biết thế giới tình huống căn bản nên không muốn hồ đồ đi cái kia linh trí gật ngủ nô lai vớt cảm nói ngươi vốn là khối này tiên đế trên thi thể đạn sinh linh trí nhưng mà thi thể này lại tàn tạ có nhất định thiếu hụt vậy bản tọa thì cho ngươi ban tên cho để thiếu ngươi cảm thấy thế nào trên thực tế nô lai đã sớm suy nghĩ xong phải cho hắn lấy tên này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1906, c h ư ơ n g 1888 g ì n t i n h không cự thú p h ạ m là có gan đi độ thần kiếp tiên đế thực lực nói như vậy đều là cực kỳ mạnh mẽ đối với mình thực lực cũng có nhất định tự tin nếu không sẽ không dễ dàng đi độ thần kiếp như tiên giới thật nhiều tiên đế hậu kỳ c ư ờ n giả g đều l i ề u mạng áp chế không dám thả ra để tránh bị đến thần kiếp bởi vì bọn họ không có bất kỳ nắm chắc nào thần kiếp mạnh mẽ thường thường để tiên đế bọn nghe đến đã biến sắc đương nhiên cũng có chút tiên đế không áp chế được bị bắt độ kiếp một mực á p chế cũng không phải biện pháp cho nên tranh thức cường đại tiên đế là vừa đạt được tiên đế hậu kỳ hoặc là t r ù n g kỳ tột cùng tiên đế bởi vì tiên đế hậu kỳ tiên đế giống nhau không dám ra tay toàn lực vị này có thanh minh quyết tiên đế có gan độ t h ầ n k i ế p mặc dù chết đi ở thần k i ế p bên d ư ớ i nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể coi thường hắn thanh minh quyết cũng không thể coi thường mà ở hỗn độn vô cực quyết trước mặt thanh minh quyết tự nhiên không cách nào đánh đồng nô lai cười nói với đế thiếu đế thiếu ngươi có phải không có phát hiện thầy dạy ngươi hỗn độn vô cực quyết là thần kỳ nhất phát quyết nay là thanh minh quyết xa xa không cách nào so sánh ngươi cũng không thể bỏ gốc bày đặt hỗn độn vô c ự c quyết không tu luyện mà đi tu luyện gà mở thành minh quyết đó là n h ạ t hạt vừng đã đánh mất dưa hấu đế khuyết điểm gật đầu sư tôn ta hiểu được hắn tự nhiên có thể thấy hỗn độn vô c ự c quyết là trí cao vô thượng pháp quyết đợi một thời gian hắn chắc chắn một lần nữa trở thành tiên đế hậu kỳ cường dạ thậm chí còn có thể vượt qua trước đây cái kia tiên đế đương nhiên trong lòng hắn cũng có chút n g h i hoặc tại sao ngô lai hiện ở trong chỉ là đại la kim tiên kỳ tu vi tu luyện như thế lợi hại pháp quyết bây giờ nên không chỉ là đại la kim tiên mới đúng vậy đợi cho sau đó đế thiếu mới chính thức minh bạch ngô lai mạnh mẽ. Có điều, thanh minh quyết ngươi có thể làm tham khảo nói không chừng ngươi còn có thể suy diễn làm song c h ỉ n h thanh minh quyết nô lai bổ sung nói rằng hôn đồn vô c ự c quyết giống như tu luyện quy tắc chung giống nhau có thể diễn biến các loại công pháp chỉ cần ngươi ngộ tính đầy đủ cao dù cho đế thiếu tu luyện thanh minh quyết vậy cũng không có vấn đề hôn đồn vô c ự c quyết có thể hoàn toàn bao gồm hơn nữa nếu khả năng suy diễn làm song c h ỉ n h thanh minh quyết cũng có thể nhiều một môn vô thượng pháp quyết pháp quyết không chê nhiều trên thực tế sau khi ngô lai nhìn cái kia không trọn vẹn thanh minh quyết trong lòng cũng đã có một giàn giáo dùng hắn trí tuệ cùng thực tự nhiên khả năng suy diễn đến thanh minh quyết không tr Có đó là thời không cự thú nhiều năm thu thập toàn bộ đều cống hiến cho nô lai nếu dựa vào nô lai chính mình đi thu thập còn không biết đợi cho hầu niên mã nguyệt nào nữa nô lai đem lăng thiên kính lại lần nữa luyện chế ra một phen lăng thiên kính mặc dù còn là cực phẩm thiên khí nhưng so với trước đây càng lợi hại thông qua lăng thiên kính n ô lai suy tính đến đuổi hắn thân phận của người là thiên vương giặc cấp đoàn thiên vương đế quân có tiên đế hậu kỳ tu vi mặc dù có thể vẫn lần theo hắn vẫn không cắt đôi u được là bởi vì thiên vương đế quân có một việc phật môn pháp bảo nhân quả luân bản mặt khác còn có trường sinh giặc cấp đoàn trường sinh đế quân cùng tử thần giặc cấp đoàn tử thần đế quân muốn chim sẻ ở đằng sau lăng thiên kính càng mạnh mẽ hơn thế nhưng còn không có suy tính đến phương pháp phá giải chỉ là vẫn chỉ dẫn đi tới phương hướng phật môn pháp bảo nhân quả luân đã bị bọn họ theo dõi nô lai đã động tất đầu đôi sự tình phật môn không đơn giản a lăng thiên kính cực kỳ thân diệu thiên vương đế quân một đường lần theo mà đến lại thiên li ngô lai con đường này tự nhiên là bởi vì lăng thiên kính nói dối thiên vương đế quân xông vào một nơi không ngờ một cố cường đại sóng năng lượng chuyển đến hắn lập tức bắt đầu đề phòng đáng chết là ai quấy dối bản toàn ngủ một tiếng giống to vang vọng chư thiên bản giới một con màu đen quái thú xuất hiện so với thời không cự thú còn toàn cục gấp mười lần hơn trên đầu có sừng lập l o e hàng quang nhìn qua chính là đồ sắc bén móng của nó càng vô cùng sắc bén khả năng sẽ rách và v ậ t này con cự thú hai con mắt thật to căm tức nhìn thiên vương đế quân hận không thể đem ăn tươi n u ố t sống hiển nhiên này con cự thú bị thiên vương đế quân đánh thức phải biết rằng thiên vương đế quân khí tức cũng là vô cùng c ư ờ n g đại tiến vào này con cự thú phạm vi lãnh địa lập tức liền đem cự thú đánh thức đối với cự thú mà nói địa bàn của nó là thần thánh không thể xâm phạm nó giấc ngủ là tuyệt đối không thể bị quấy dày nếu không thì là tự tội lại là tinh không cự thú tiên vương đế quân sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi người lai hắn cách chết trong truyền thuyết tinh không cự thú đây chính là tinh không chúa tệ vô cùng mạnh mẽ huống hồ này con tinh không cự thú thực lực đạt được tiên đế hậu kỳ càng tiên giới ba chủ vậy tồn tại hôn l o ạ n trong tinh hải có nhân vật như vậy chẳng có gì lạ hôn l o ạ n biển sao khu vực rộng lớn trong đó ra đời các loại c á c dạng tồn tại các loại yêu thú long tộc thời không cự thú còn có tinh không cự thú trở chút tinh không cự thú đó là tinh không đua tinh không con cừng thiên p h tuyệt luân ở nơi này có rất ít tiên nhân đặt chân khu vực sinh trưởng cái mấy ngàn năm năm đạt được tiên đế hậu kỳ rất bình thường cái này cũng là các tiên nhân không dám xâm nhập quá sâu hỗn loạn tinh h ả i nguyên nhân ngoài hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ đâu đâu cũng có giữa các hành tinh trận gió cùng không gian loạn lưu ở ngoài một khi gặp gỡ loại này tồn tại đó cũng là cựu tử nhất xanh thế nhưng bình thường gặp được loại này tồn tại sát xuất là c ự c thấp nhưng mà thiên vương đế quân lại gặp điều này nói do hắn quá thật sự xui xẻo rồi một luồng khổng lồ uy thế hướng thiên vương đế quân tập kích lại đó là tinh không cự thú tinh không lĩnh vực tinh không no xưng vương nó là trong tinh không chúa tể vậy tồn tại thiên vương đế quân miễn cưỡng chĩa vào luồng á thi t r i ể n ra hắn thiên vương lĩnh vực cùng t i n h không cự thú tinh không lĩnh vực chống lại loài người người muốn chết lại dám quấy dày bản toàn ngủ tinh không cự thú một tiếng tức giận rít gào lên hình thành to lớn sóng x u n g kích thủy thiên dị địa như là mánh liệt sóng lớn hướng thiên vương đế quân bao phủ tới hư không phá nát tinh không sụp đổ hừ thiên vương đế quân hừ lạnh một tiếng một luồng khí thế ngập trời phóng lên cao hắn ra tay rồi chống lại tinh không cự thú rít gào công kích hai đại cường giả đại chiến kéo lên màn mở đầu trận chiến này trời long đất lợ ủ y khóc thần kinh tinh không cự thú sưng nhọn không gì không xuyên thủng đâm thủng tất cả, nó cũng là sau rách hư h k ô một hồi â n nó thể của lâu hai đại cường giả rốt cuộc chia liệm các nàng chiến đấu cũng thuận theo đình chỉ thiên vương đế quân sắc mặt có chút tái nhuận mà tinh không cự thú tựa hồ mặt không đổi sắc so sánh với đó lập tức phân cao thấp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trưng một n chín t t r ư n nghìn t chín m lăng thiên trí bảo kế tiếp ngô lai cùng baby một đạo đem nguyên bộ lăng thiên trí bảo đều luyện chế được hôm nay ngô lai càng mạnh mẽ hơn luyện chế càng thêm thuận buồn xôi gió quan trọng nhất là vật liệu vô cùng đầy đủ thời không cự thú ngàn vạn năm tích lũy của cải toàn bộ bị ngô lai dùng để luyện chế lăng thiên trí bảo ngược lại là nhận được không dùng thì phí thời không cự thú trên trời có linh cũng sẽ khóc chết đương nhiên luận chế này pháp bảo cũng không dễ dàng lăng thiên trí bảo đều là có thể trưởng thành tương lai muốn áp đả ngày pháp bảo luyện chế tốn thời gian mất công sức cũng may ngô lai có thể hấp thu thời không năng lượng trong vùng không thời gian này ẩn chứa vô cùng vô tận thời không năng lượng làm ngô lai cung cấp liên tục không ngừng năng lượng mà b a b y liền thần khí đều có thể luyện chế chỉ cần cung cấp vật liệu cùng đầy đủ năng lượng là được bắt trước vô cực thánh đỉnh gián dấp ngô lai luyện chế ra l a n g thiên đ ỉ n h chiếc đỉnh này mặt trên khắc họa hoa văn vô cùng huyền ảo nếu phóng tới tiên giới phòng đấu giá người người tranh đoạt đối với tiên nhân mà nói tốt đấy đỉnh để luyện đan hoặc luyện khí làm ít công to đỉnh kia sao có thể cùng vô cực thánh đỉnh so với b â bi đạo Cực p h ẩ bây bây、so、ca ca hừ hừ, bất mãn nói của nàng bản thể chính là vô cực thánh đỉnh có thể nói bên trong đất trời cường đại nhất đỉnh tự nhiên không hy vọng bị vượt qua b a y bây người nói xem nô la nhẹ nhàng bóp bóp bây bí cái mũi nhỏ b a b y huy động quả đấm nhỏ chán ghét ngựa chết đại ca ta cho ngươi biết sau đó không cho phép ngươi vót b a b y mũi muốn vót phải đi vót lao bà của ngươi nghe đến b a b y lời nói nô lai đột nhiên nghĩ đến còn đang tu chân giới hàn tuyết tứ nữ nhớ nhung nhất thời như là ngập t r ờ i nước kéo dài không dứt hắn nhưng là rất yêu thích vót tống dai mũi hắn biết hàn tuyết tứ nữ cũng nhất định suy nghĩ niệm tình hắn tuyết văn thị dai dai như yên các ngươi nhất định phải chờ ta rất nhanh ta có thể ngang dọc tiên giới chờ các ngươi phi thăng tiên giới ta sẽ cho các ngươi phong phong q u a n quang, quang. không lâu sau đó nô lai phục hồi tinh thần lại nghiêm mặt nói tương lai lăng thiên đỉnh nhất định phải vượt qua vô cực thánh đỉnh không phụ lăng thiên tên b a b y tự nhiên từ chối cho ý kiến lăng thiên đỉnh muốn vượt qua vô cực thánh đỉnh thiên n a n v à nan điều kiện tiên quyết là nô lai muốn vượt qua vô cực thánh tôn cái này độ khó cũng là rất lớn nhưng mà dùng nô lai hôm nay đ ã vượt qua vô cực thánh tôn cũng không phải không thể từ nội tâm tới nói b a b y là hy vọng nô lai có thể có một ngày vượt qua vô cực thánh tôn nô lai đạo b a bi ngươi là vô cực thánh đỉnh phí linh có phải ngươi nghĩ cả đời làm phí linh b a bi lắc lắc đầu cái này cũng không có biện pháp từ từ ta có linh trí dùng tới chính là vô cực thánh đỉnh ký linh vậy thì là của ta số mệnh số mệnh số mệnh thì là dùng để đánh vỡ baby ngươi có nghĩ tới hay không siêu thoát đi ra nô、no、lai hỏi baby một lần nữa lắc đầu nàng bây giờ sống rất tốt tạm thời còn không có siêu thoát ý nghĩ baby đại ca ca tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ siêu thoát đi ra ngoài đại ca ca cũng sẽ giúp cho ngươi nô、no、lai chăm chú nói siêu thoát đi ra thật có thể siêu thoát gì đối với baby mà nói chỉ cần vô cực thánh đỉnh không trọn vẹn hủy diệt nó thì sống mãi bất hủ trên thực tế ai có thể hoàn toàn hủy diệt thanh khí trừ phi thanh khí tự hủy vô cực thánh đỉnh mặc dù hư hại thế nhưng nếu muốn hủy diệt cái kia là không thể baby là chân chính trên ý nghĩa trường sinh thế nhưng vô cực thánh đỉnh thành tựu baby cũng cầm giữ baby nghe đến nô lai lời nói nàng không khỏi động lòng tự nhiên cũng tưởng siêu thoát đi ra trở thành độc lập sinh mệnh thưởng thụ ngũ thải ban lan thế giới nhiều như vậy tự do tự tại à. baby bắt đầu ảo tưởng có một ngày như vậy nàng từ vô cực thánh đỉnh g i n g buộc bên trong siêu thoát tới thưởng thụ cuộc sống tự do gặp baby động lòng nô lai lời nói ý vị sâu xa nói baby t i ngay t ư ở n đại c ca. ca xem, ca a Ngươi nhìn n g đại xem, cả thiên đạo cũng thiên vượt đi đạo dám q sau ngô ít kiếp nạn, còn tạo thành lai n thiên sống g tri đạo.、Ở、cuộc sống sau này, nếu như đại ca ca không chết đi lời nói, lời nói baby rơi vào trầm thư không lâu sau đó nàng nắm chặt quả đấm nhỏ ánh mắt kiên định đại ca b a b y tin tưởng người b a b y cũng phải từ vô cực bên trong thánh đỉnh siêu thoát tới nô lai cũng là hào khí dâng cao t ố t để cho chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai a bàn tay lớn cùng tay nhỏ bắt tay nhau nô lai cùng b a b y luyện chế lăng thiên trung k h í thế bằng bạc khiếp người tâm hồn trên vách trông ký hiệu lòng l ã n h chữ cổ hiện lên đó là lăng thiên hai chữ chấn áp thiên điệm ha ha sau đó ta xem ai khó chịu mượn lăng thiên trung n ề n ai cầm trong tay lăng thiên trung nô lai đáp ý cười to lăng thiên trung khe run tựa hồ đang đáp lại nô lai một tiếng trung vang vạn giới chấn động b a b y không khỏi c h á c miệng vẻ mặt cực kỳ thú vị b a b y ngươi có phải cho rằng đại ca ca nói tới không đúng nô lai tự nhiên thấy được b a b y động tác nhỏ b a b y bi b ễ u môi nói đại ca ngươi này lăng thiên chung là dùng để phòng ngự không phải dùng để nệ người n được hay không b a b y ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nệ người n càng thoải mái hơn gì nô lai hiếu kỳ hỏi b a b y không lời nói được rồi bị ngươi đánh bại kiếm vương giả chi binh trí tôn đến đắt nhân thần đều sô hùng cho nên nô lai luyện chế ra lăng thiên kiếm gánh chịu hắn lăng thiên ý chí và chưa từng có từ trước đến nay r ú khí đây là một cái ánh sáng vạn trợ kiếm một kiếm nơi tay thiên hạ ta có nô lai một kiếm chém ra mê ngông h quần quận thiên địa ảm đạm phai mở vô địch kiếm ý xé rách muôn thở kiếm khí xuyên qua phía chân trời kéo dài không tiêu tan trong c h ư ớ c mắt này thiên địa cũng vì đó hồi hộ vạn vật cũng vì đó ngủ đông lăng thiên kiếm kiếm ý lăng thiên gặp thân giết thần gặp gỡ phật chém phật lăng thiên đồ nếu như ngô lai không có gặp phải thời không cự thú hắn là khó có thể luyện chế ra lăng thiên đồ một hình một thế giới nói đến đơn giản luyện chế lại vô cùng không dễ dàng phải đối không gian phép tắc lĩnh ngộ đạt được trình độ nhất định thế nhưng trước đó không lâu từ trên người thời không cự t ú nô、no、lai chiếm được chỗ tốt cực lớn liền thành công luyện chế được tấm này lăng thiên đồ t h i triển lăng thiên đồ có thể diễn hóa ra một vùng thế giới nhỏ vùng thế giới này hoàn toàn do n、no、ô lai làm chủ nếu như n、no、ô lai thực lực một lần nữa tăng cường tấm này lăng thiên đồ diễn biến thiên địa lớn hơn nữa càng bao la thậm chí còn có thể chấn áp thiên địa lăng thiên cầu đó là nối liền trời đất đi thông bờ bên kia cầu mặc dù n、no、ô lai luyện chế ra hơn nữa cũng được c ự c phẩm tiên khí thế nhưng, nhưng không có phát huy vốn có hệ l ề n rượu bờ bên kia ở nơi nào n、no、ô lai chính mình cũng không biết chỉ có thể là n、no、ô lai trong lòng mình bờ bên kia không quan tâm thế nào trước tiên luyện chế được nói lại có lẽ bờ bên kia thì tồn ở trong cho chúng ta lòng nô、no、lai、like、thì là cho rằng như vậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n c h r ư ơ chương một n r ă m chín m bị đổi kịp này thời gian hàng xa có thể hay không quá ít nếu không nếu thu một vài nô、no、lai、like、hỏi b a b y lắc lắc đầu không n g ư ờ i thu đã đủ nhiều quá nhiều phát bảo căn bản chịu không được t ự c phẩm tiên khí đều không chịu nổi thời gian hàng xa cọ rửa lăng tiên trí bảo mặc dù thần d i ệ u nhưng dù sao cũng chỉ là c ự c phẩm tiên khí nô、no、lai、like、gật đầu biểu thị tán thành hắn bắt đầu luyện chế lại một lần lăng tiên trí bảo phải đem thời gian hàng xa hòa vào trong đó nhưng thời gian hàng xa không phải dễ dàng như vậy hòa vào cũng may có b a b y trợ rút độ khó tự nhiên giảm xuống rất nhiều l u y ệ n chế lại một lần sau lăng thiên trí bảo càng thêm óng ánh lăng tiên h cửa cũng đột phá tầng kia cửa ải thăng cấp trở thành thượng phẩm tiên khí n ô lai lấy ra nguyên bộ trí bảo toàn lực thi triển khả năng bùng nổ ra chín lần lực công kích chín lần sức chiến đấu a dù cho là tiên đế sơ kỳ tồn tại cũng có thể bị trực tiếp nghiên ép ha ha lăng thiên trí bảo nơi tay không sợ tiên đế sơ kỳ dù cho là tiên đế chu kỳ cũng dám một trận chiến nô lai vừa nhảy vào thời gian trường hà bên trong tiếp tục rèn luyện thân thể mãi đến tận hơi m ệ t chút cảm giác được thân thể hết sức nô lai mới một lần nữa lui về khôi phục sức mạnh đợi cho sức mạnh khôi phục hắn vừa nhảy vào đi như thế lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể hắn càng thêm mạnh mẽ đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi thời gian một đi không trở lại a này thời gian sông dài rốt cuộc dẫn tới nơi nào đâu nô lai ngồi ở bờ sông cảm nộ thời gian sức mạnh hắn đ ắ m chìm trong đó cả người tiên quang lòng lánh tựa hồ bắt được một tia đầu mối đột nhiên đỉnh đầu lăng thiên kính chuyển đến một tia báo động tiếp theo cười to một tiếng chuyển đến, ha ha. tiểu tử rốt cục tóm lại ngươi thiên vương đế quân phủ xuống phủ xuống một khắc đó toàn bộ thiên địa đều trở nên h ắ c ám hắn thấy được ngồi xếp bằng bên bờ nô lai trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng bởi vì có nhân quả luân bàn ở hắn tự nhiên có thể xác định nô lai hắn người muốn tìm truy lùng lâu như vậy rốt cục gặp được nô lai đây thật là không dễ dàng a ha ha cơ may của hắn hắn tất cả đều muốn trở về bồn đế hết thảy nghĩ đến đây thiên vương đế quân trong lòng những khó chịu nhất thời tan thành mây khói kia nô lai theo trong cảm nộ thất tỉnh hắn vốn đâm chìm ở trong cảm nộ lại bị đánh gãy lập tức linh cảm hoàn toàn không có. nhất thời lúc này nhân n nổi. quả luân bản đã là cực phẩm tiên h khí lăng thiên kính ưu thế không lớn hơn nữa thiên vương đế quân thân mình thì mạnh mẽ hơn nô lai cho nên đuổi theo hoàn toàn không kỳ quái thiên vương đế quân cười lạnh nói tiểu tử ngươi lại dám như vậy nói chuyện với b ổ n đế quả nhiên đủ hung hăng、Cút. nô lai quát o thiên vương đế quân giận quá mà cười tiểu tử ngươi có biết b ổ n đế là ai chăng còn không có người dám như vậy nói chuyện với b ổ n đế ngươi là người thứ nhất cũng chính là cái cuối cùng hắn nhưng là đường đường tiên đế thiên vương giặc cấp đoàn đế quân lại bị một đại la kim tiên mắng ngỏ còn gì là mặt mũi nô lai hừ lạnh nói hừ có điều thiên vương giặc cấp đoàn l ã o đại có gì đặc biệt hơn người ở trong mắt bồn công tử ngươi và a miêu a cầu không khác nhau gì cả ngươi cũng biết bồn đế lần này đến phiên thiên vương đế quân kinh ngạc nô lai trận tròn mắt ngươi là n g u s i sao đội bổn công tử thời gian dài như vậy bổn công tử có phải ngay cả thân phận của ngươi cũng không biết giết tiểu nhân quả nhiên đến rồi già chỉ có điều các ngươi cũng quá vô s ỉ đối phó như ta vậy một đại la kim tiên lại tiên đế hậu kỳ đều tự mình phát động rồi đối với n ô lai lời nói thiên vương đế quân và không hề bị lay động hắn nhưng là tiêu hùng không chỗ nào dùng bất kỳ vô cùng hắn theo n ô lai trong lời nói cũng nhận được một cái tin tức n ô lai cũng hiểu được suy tính chi đạo tính ra hắn đang truy tung chẳng trách vẫn không đội kịp hắn khẳng định có thủ đoạn che đậy thiên cơ thiên vương đế quân thẩm mỹ có điều hắn những thủ đoạn này đều muốn trở về bổn đế hết thảy thiên vương đế quân trên cao nhìn xuống một bức cao cao tại thượng tư thế tiểu tử ngươi nếu biết bổn đế mau nhanh bó tay chịu trói đi ở bổn đế trước mặt ngươi đ ừ n g nghĩ chạy thoát h ừ ngươi không phải liền là dựa vào trên đầu vỡ nát mâm gì nô lai cực kỳ xem thường vỡ nát mâm không biết hàng gì đó đây là nhân quả luân bản đối với nhân quả luân bản thiên vương đế quân nhưng vô cùng tự tiêu nô lai k i n h bị nói hưởng cho ngươi còn là tiên đế hậu kỳ cừng giả tầm thường một cái cực phẩm tiên khí khiến cho ngươi đôi lên trời, xem ra của ngươi vận mệnh quá nhỏ chẳng trách vẫn r ù a r ụ t cổ ở hỗn loạn biển sao nô lai lời nói giống như bóc thiên vương đế quân vết sẹo hắn trợn quất lên tiểu tử bổn đế không cùng ngươi tranh đua miệng l ư ỡ i ngươi ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i đi nếu không bổn đế nếu ra tay ngươi không có quả ngon để ăn ngươi là thứ gì cũng xứng để bổn công tử bó tay chịu c h ó i ngươi có gan liền tới bắt bổn công tử nô lai nói xong thì nhảy vào thời gian sông dài tiểu tử chết đến nơi rồi còn dám như thế mạnh miệng thiên vương đế quân nhìn xuống nô lai cao, cao tại thượng ồ đây là cái gì sông dài thiên vương đế quân rất là kỳ quái hắn mới chú ý tới này mênh mông sông dài. h ắ ở, ở, ở trong tiên đế hậu kỳ cường giả lĩnh vực nô lai chính là đem chính mình tất cả thực phẩm tiên khí tự bạo đều không thể phá vỡ lĩnh vực bởi vì tiên đế hậu kỳ thật sự quá cường đại bằng vào lĩnh vực là có thể nghiền ép tất cả cái này cũng là thiên vương đế quân không đem nô lai thả ở trong mắt nguyên nhân may là có này thời gian sông dài nô lai thở phào nhẹ nhõm h i ệ n nhiên nếu con sông này vô dụng lăng thiên kính cũng sẽ không chỉ dẫn hắn đi tới nơi này lăng thiên kính sẽ không lung tung chỉ dẫn này sông dài có gì đó quái lạ có điều lại quái lạ vận mệnh của ngươi đã sớm đã chú định ngươi đã không ngoan ngoán bó tay chịu trói vậy thì không trách bùn đế một con ngập trời bàn tay khổng lồ hiện hiện ra chụp vào thời gian sông dài bên trong nô lai thiên đ ị a rúng động nô lai chỉ là cười lạnh hoàn toàn không phản kháng hoặc là né tránh gặp nô lai lại không tránh không né thiên vương đế quân liên tục cười lạnh là ô n g cổng tự đại còn là dốt nát đâu ngươi đã muốn chết bổn đế t ắ c thành ngươi ngươi muốn bắt bổn công tử nằm mơ a nô lai lắc lắc đầu quả nhiên n à y con ngập trời bàn tay khổng lồ vừa tiến vào sông dài đã bị thời gian cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi quả nhiên không đơn giản thiên vương đế quân đã cảm thụ đến đây sông dài lợi hại hắn không chút nghĩ ngợi cũng nhảy vào thời gian sông dài hắn sớm quyết định phải bắt được nô lai đã nô lai cũng dám tiến vào này sông dài hắn lại có gì không dám tiến vào có phải hắn đường đường tiên đế hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ còn sợ một đại la kim tiên không thành công dùng thực lực của hắn trên đời này đều có thể đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n c h r ư ờ chương một n r ă m chín m kinh tiên hành động vĩ đại nô lai không khỏi lắc lắc đầu thở dài ai ra không ngờ rằng đường đường tiên đế t ự n h i ê n như thế đức hạnh mạnh hơn chửi đ ộ n g người đàn bà c h a n h chua không đến đi đâu bùn công tử cho ngươi cảm thấy xấu hổ ngươi làm mất mặt hết tiên đế hậu kỳ cường giả thiên vương đế quân khuôn mặt dữ tợn g â y t ẩ m t i ể u tử bùn đế nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mạnh nô lai hướng hắn ngoắc n g tay vậy thì tới đi chỉ cần ngươi dám n ả y vào bùn công tử nhất định sẽ cố gắng khoản lãi ngươi cho ngươi cả đời khó quên chỉ s thiên vương đế quân vốn là sĩ diện người kiểm thượng mang không được hắn không chịu nổi nô lai khiêu khích lại nhảy vào nô lai lăng thiên thần quyền đã hướng hắn đánh g i ế t quá khứ nô lai quyền thẳng thắn thoải mái khí phách vô biên thiên vương đế quân không thể không ra sức phản kích ha ha bùn công tử hôm nay muốn g i ế t tiên đế nô lai hăng hái tùy ý cười lớn khẩu khí thật là lớn ngươi tầm thường một đại la kim tiên dám nói g i ế t tiên đế thiên vương đế quân đang g ầ m thét đang gào thét hai người ở trong thời gian sông dài giao tranh kịch liệt thế nhưng thời gian sông dài lại như cũ rất bình tĩnh va chạm kịch liệt kịch chiến tới gây c hắn một mặt phải chống đỡ thời gian sông dài cọ rửa một mặt cùng nô lai đại chiến bởi vậy vẫn bị nô lai đè lên đánh vạn phân mất ước ha ha trở lại tiếp bổn công tử một quyền tiên đế hậu kỳ thì lại làm sao bổn công tử hôm nay muốn sáng tạo kỳ tích nô lai càng đánh càng hăng chiến ý l ă n g thiên mà thiên vương đế quân phiền muộn vô biên con mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng tựa hồ muốn phun ra lửa cuối cùng hắn không thể không vừa lũi về ác liệt mà nhìn chằm chằm vào nô lai nếu như ánh mắt khả năng giết chết người nô lai đã sớm bị giết chết ngàn vạn k h c cả ở trong thời gian sông dài đợi thời gian rất lâu, hơn nữa một phen khổ chiến nô lai cũng cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào hắn vì vậy trốn vào vô cực bên trong thánh đỉnh khôi phục tu vi gặp nô lai cũng không phải hoàn toàn miễn dịch thời gian sông dài tiên nguyên cũng không phải dùng mãi không cạn thiên vương đế quân thu hồi một chút lòng tin thiên vương lao tặc ngươi không phải muốn theo đuổi bồn công tử gì không nữa theo đuổi bồn công tử đi rồi khôi phục x o n g từ vô cực bên trong thánh đỉnh tới nô lai làm dáng muốn dọc theo thời gian sông dài về phía trước như vậy rằng có cũng không phải sự tình nô lai cũng không dám đến thời gian sông dài nếu không chính là thiện trên đất mặc cho thiên vương đế quân sâu xé bởi vậy hắn chỉ có thể rụ rỗ thiên vương đế quân tiến vào thời gian sông dài thiên vương đế quân thấy thế cúng lên lại nhảy vào thời gian trường hà bên trong lúc này hắn đối với thời gian sông dài cũng hơi hơi thích thứ một chút cùng nô lai v ừ a là một phen đại chiến thiên vương đế quân lại bị đè lên đánh hắn cũng nhịn không được nữa g à o lớn trường sinh tử thần bổn đế biết hai người các ngươi người nhất định trong bóng tối theo bổn đế mau mau đi ra đi tiểu t ử này quá thiên, các người tiên các ngươi nếu n ế u không ra hắn bỏ chạy thiên vương đế quân cũng không phải kẻ ngu si hắn như thế nào không biết đạo trưởng sanh đế quân cùng tử thần đế quân vẫn đi theo phía sau chỉ có điều hắn không cách nào tìm ra hai người dù cho tìm tới thì tính sao cho nên hắn thẳng thắn cho rằng không biết hơn nữa chỉ cần hắn trước tiên bắt được nô lai có thể nắm giữ quyền chủ động bị thiên vương đế quân gọi ra trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân không thể không hiện ra thân hình lại ấn dấu đi không có bất kỳ ý nghĩa gì tử thần đế quân ẩn dấu thuật có thể nói tuyệt diệu tuyệt luân hai đại đế quân liên hợp lại thi triển ẩn dấu thuật sau càng khiến người ta không phát hiện được dấu vết nào thiên vương cái tên nhà ngươi lại muốn ăn một mình quá không hiền hậu trường sinh đế quân vừa ra tới giống như nói là tự nhiên là phải đem mình và tử thần đế quân đứng ở đại nghĩa danh p h ậ n trên cố gắng khiển trách thiên vương đế quân một phen vậy thì có cái gì nếu như đổi lại là ngươi ngươi cũng sẽ làm như vậy thiên vương đế quân nhàn nhạt đáp lại trường sinh đế quân bất cứ không có gì để nói tử thần đế quân vội và nói g n được rồi t r ư ớ c cầm xuống tiểu tử này nói lại trường sinh đế quân cũng g ậ t g ụ không sai t r ư ớ c cầm xuống tiểu tử này chúng ta bàn lại những thứ khác thiên vương đế quân đạo t ố t tam đại đế quân liền như vậy đạt được nhất trí ba cái tiên đế hậu kỳ lại liên thủ đối phó bổn công tử như vậy cái đại la kim tiên bổn công tử rất cảm giác vinh hạch a nô lai giọng niệm mai nói hắn giọng nói và biểu tình tràn đầy xem thường ánh mắt của hắn thật giống như đang nhìn ba cái nhảy n h ó t thằng hề tiểu tử ngươi đây là cái gì ngữ khí ánh mắt gì muốn chết ta t ử thần đế quân mắng không sai quả thật muốn chết trường sinh đế quân đạo nô lai chỉ vào t ử thần đế quân mắng ngươi người này lại cũng dám tự xưng t ử thần quả thực là bôi nhọ tên này đối với t ử thần đế quân nô lai cảm thấy cái tên này căn bản là hữu danh vô thực hắn mới là t ử thần tiếp theo lại chỉ trường sinh đế quân mắng cùng với ngươi nói rằng trường sinh kỳ thực chính là một sợ hàng còn thiên vương đế quân nô lai đã không tiết vụ đi mắng hắn mắng hắn còn cảm giác mình mất mặt trường sinh đế quân giận quá mà cười đạo h ả o tiểu tử lá gan không nhỏ ngươi mắng chửi đi ngược lại chờ chút ngươi sẽ không cơ hội mắng tiểu tử bỏ tay chịu trói đi miễn cho chịu đựng đau khổ da thịt i ở trong này thời gian sâu dài bổn công tử thì sợ gì các ngươi các ngươi cùng lên đi để bổn công tử nhìn ba người các ngươi tiểu nhân vô s ỉ rốt cuộc có phải chỉ là hư danh hay không nô lai chiến ý ngọc trời khí trùng tiểu tiêu trường sinh đế quân cùng tử thần đế quân đồng thời nhảy vào thời gian sâu dài bọn họ trước khi đã sớm ẩn có ở đây không xa xa quan sát thiên vương đế quân cùng nô lai nhất cử nhất động bọn họ tự nhiên cũng đã nhận ra thời gian sông dài không bình thường cho nên nhảy vào đi trong khi bọn họ tương đương cẩn thận có điều chờ bọn họ nhảy vào đi xong bọn họ mới phát hiện chính mình còn là xem thường này thời gian sông dài lại lợi hại như thế chẳng trách thiên vương tên kia vẫn rơi vào hạ phong nguyên lai nơi này áp chế thật lợi hại tiểu t ử này thân thể thật sự quá mạnh mẽ ngang lưu hắn không được nô lai chiến ý ngập trời hướng về tam đại đế quân phát ra công kích một mình hắn độc đấu tam đại đế quân một đại la kim tiên trung kỳ độc đấu ba cái tiên đế hậu kỳ đây chính là kinh t i ê n hành động vĩ đại nô lai mặc dù là thất bại cũng đem danh chấn t i ê n giới tiểu tử ngươi rất n g u y t i ê n là t i ê n tài tuyệt thế thế nhưng đụng tới chúng ta là của ngươi bất hạnh tam đại đế quân cười lạnh đồng thời phản kích thử vong c h i thủ trường sinh vô lượng thiên vương thế tam đại đế quân ra tay kinh t i ê n động điện ừ các ngươi cho rằng b u ồ n công tử như vậy dễ bắt nạt sao nô lai sử dụng chọn bộ lăng thiên trí bảo lăng thiên cửa hướng thiên vương đế quân chấn áp tới lăng thiên trung hướng tử thần đế quân nem tới lăng thiên kiếm hướng trường sinh đế quân bộ tới chín lần lực công kích uy lực tuyệt luân lăng thiên cửa cao quý rộng rãi chấn áp muôn thở thanh thiên phủ đầu chấn áp xuống thiên vương đế quân cảm nhận được áp lực cực lớn vị này cửa lớn bất cứ lợi hại như vậy thiên vương đế quân không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch lăng thiên trung đờ ấp đợ về phía tử thần đế quân để tử thần đế quân mệt mỏi ứng phó lăng thiên kiếm anh kiếm lưu truyền thiên địa ảm đạm phai mở vô địch kiếm ý xé rách muôn thở kiếm khí bao phủ trường sinh đế quân có điều ở trong thời gian sông dài uy lực làm theo đã bị áp chế hoàn toàn không có thể đem thời gian sông dài xé rách nhưng nếu kiếm ý sẽ rách hắn hộ thể tiên nguyên thời gian sông dài sẽ trực tiếp cọ rửa cơ thể hắn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ớ c 1914, t r ư ớ c 1896 tạm biệt thanh hư đột nhiên nô lai sáng mắt lên ồ phía trước người nọ là ai chỉ thấy người kia đang ở trong thời gian sông dài bước chậm hắn thân hình khôi ngô c a o lớn mái tóc dài theo gió phấp phới chỉ cần chỉ bóng lưng thì làm cho người ta dậy nặng như núi cảm giác như một tòa không thể vượt qua thời thượng cổ thần sơn vậy tốt lắm như là nô lai không khỏi mừng rỡ têu lớn thanh hư tiền bối hắn không ngờ rằng thanh hư tiên đế lại cũng ở trong này thời gian sông dài hắn vốn coi chính mình thái quá hể v o i mà tạo thành ảo giác cẩn thận phân biệt sau phát hiện cũng không phải ảo giác đúng là một người mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng ngô lai lại nhận định hắn chính là thanh hư tiên đế người là ai thanh hư tiên đế thanh â m chuyển đến đúng là thanh hư tiên đế thực sự là trời không tuyệt đường người sơn cùng thủy tận nghi không đường liệu á m hoa minh h i ệ u nhất thôn ngô lai thiếu chút nữa mừng đến phát khóc lăng thiên kính thật sự là của ta bảo bối ta lăng thiên kính mặc dù không có suy tính đến thanh hư tiên đế sẽ ở trong này thế nhưng là mang ngô lai một đường đến nơi này gặp gỡ thượng thanh hư tiên đế nô lai ngay lập tức sẽ an tâm thanh hư tiên đế là ai đó là tiên giới tán tu đứng đầu thực lực mạnh mẽ đương nhiên không cần phải nói dù cho không địch lại này tam đại đế quân liên thủ nhưng là cùng n ô lai liên hợp với tới đối phó ba người này nắm chắc lớn hơn nữa chỉ là n ô lai không biết đạo thanh hư tiên đế làm sao sẽ ở đây nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều gặp phải thanh hư tiên đế chính là vận may của hắn hắn còn lo lắng gì đây thanh hư tiền bối ta là n ô lai a nô lai lập tức đáp lại nói nô lai là người thanh hư tiên đế nghe vậy khá là ngạc nhiên mừng rỡ hắn tự nhiên là nhớ tới nô lai không đúng dung mạo của ngươi và khí tức không phải như vậy ngươi rốt cuộc là ai ở trong thanh hư tiên đế chi nhớ nô lai dung mạo và khí tức tuyệt không phải dáng vẻ hiện tại nếu không thanh hư tiên đế đã sớm nhận ra rất nhanh nô lai cả người đã xảy ra biến hóa thoát thai hoa cốt phản phất chuyển thế đầu thai giống nhau hắn khôi phục trước kia dung mạo và khí tức nô lai quả nhiên là ngươi thanh hư tiên đế rốt cuộc nhận ra nô lai kế tiếp nô lai vừa biến trở về mới vừa dung mạo hắn hoàn toàn không muốn cho tam đại đế quân nhìn thấy hắn vốn là dung mạo hào tự ngươi được lắm đấy thanh hư tiên đế tiến lên một cái đỡ lung lay muốn ngã n ô lai nhưng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc còn chưa kịp hỏi n ô lai thì cười khổ nói với hắn thanh hư tiền bối mặt sau có người truy sát ta ta không được không như thế thanh hư tiên đế cả giận nói bọn họ thật là to gan lại dám đuổi giết ngươi tiếp theo hắn nhìn về phía mặt sau đuổi tới tam đại đế quân trong mắt cực kỳ không thích rất hiển nhiên hắn tức rồi phía trước đạo hữu phiến phức giúp chúng ta đem tiểu t ử kia ngăn lại chúng ta tất có hậu báo thiên vương đế quân kêu lớn thanh hư tiên đế hử lạnh nói hừ các ngươi là cái gì vậy cũng dám mệnh lệnh vốn tiên đế ưu tiên đế nhất thời lộ ra không thể tin vẻ mặt cái gì ba tên này lại đồng thời theo đuổi ngươi hỗn loạn biển sao tam đại bá chúa ơi thanh hư tiên đế tự nhiên nghe nói qua bọn họ đều là tiên đế hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ không ngờ rằng nô lai lại chọc tới bọn họ nô lai căm giận nói đúng vậy ba người bọn hắn liên hợp lại ta không phải đối thủ nếu không thì một đối một ta tuyệt đối đánh bọn họ ngay cả bọn họ mẹ cũng không quen biết bọn họ thanh hư tiên đế không thể không đội phục nói hào tiểu tử thân thể của ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ chẳng trách khả năng ở trong này thời gian s ô n g dài hành động như ý cho dù là vốn tiên đế ở trong này cũng phải đã bị một vài hạn chế thanh hư t i ê n bối ngươi khen nữa đi xuống ta sẽ t i ê u ngạo nói thì nói như thế n ô lai tự t i ê u nhưng viết trên mặt ha ha thanh hư tiên đế cười to ba người các ngươi tên mau mau cho vốn tiên đế quận thanh hư tiên đế quay đầu hướng đuổi theo tới tam đại đế quân q u á t lên khẩu khí thật là lớn ngươi là thứ gì dám như thế nói với chúng ta tam đại đế quân thiên vương đế quân gặp thanh hư tiên đế lại thái độ như thế đã sớm giận không nhịn n ổ i thanh hư tiên đế cười lạnh nói ba cái vật không thành khí liền một đại la kim tiên đều phải liên thủ đối phó quả thực làm mất mặt chúng ta tiên đế người m u ố n chết tam đại đế quân nghe vậy đều giận tím ặ t thanh hư tiên đế tiện tay một đòn liền đem tử thần đế quân đánh bay tử thần đế quân gương mặt không thể tin tưởng người rốt cuộc là ai trường sinh đế quân hỏi hừ mù mắt chó của các ngươi thanh hư tiên đế các ngươi cũng không nhận ra nô lai d ễ cần nói có thanh hư tiên đế ở một bên nô lai lực lượng mười phần cái gì là thanh hư tiên đế thanh hư tiên mực vị kia hư hoàng Tam đại đế quân nói. không sai chúng ư h o ta tam đại đế quân liên thủ liền tiên tôn cũng phải làm cho ba phần không cần sợ hắn hắn mất quá là nổi tiếng bên ngoài thôi thực lực không nhất định mạnh hơn chúng ta tam đại đế quân rất nhanh sẽ đã đạt thành nhất trí thiên vương đế quân vì vậy đại diện tam đại đế quân đối với thanh hư tiên đế đạo hư hoàng phiền phức bán ba người chúng ta một bộ mặt đem tiểu tử này giao cho chúng ta hắn là chúng ta hỗn loạn tinh h ả i trọng phạm giết chết chúng ta ba vị tiên quân cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn vốn tiên đế nếu là không đâu thanh hư tiên đế đâu không nhìn thẳng nhìn hắn một chút cũng không nể mặt hắn y tứ càng các ngươi là cái gì vậy cũng xứng để vốn tiên đế nể tình thiên vương đế quân nghiêm mặt nói hư hoàng trong chúng ta bất luận cái nào có lẽ thực lực không bằng ngươi thế nhưng ba người chúng ta liên hợp lại ngươi không chiếm được bất kỳ tiện nghi trong lời nói có ý hiếp các ngươi đây là uy hiếp vốn tiên đế thanh hư tiên đế sầm mặt lại thiên vương đế quân không hề bị lay động nói hư hoàng chúng ta chỉ hy vọng ngươi b á n chúng ta một bộ mặt thanh hư tiên đế lên giọng hắn là vốn tiên đế bằng hữu vốn tiên đế làm sao lại đưa hắn giao cho các ngươi thừa dịp vốn tiên đế nhìn thấy tâm tình của hắn cũng không tệ lắm các ngươi mau nhanh cho vốn tiên đế quân cái gì hắn là bằng hữu của ngươi thiên vương đế quân lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt các ngươi đây là nghi ngờ vốn tiên đế thanh hư tiên đế sắc mặt càng thêm âm trầm thanh hư người khác sợ ngươi chúng ta tam đại đế quân cũng không sợ ngươi như là đã không nề m chúng ta đây so tài xem hư thực thiên vương đế quân tựa hồ lực lượng mười phần hôn loạn biển sao tam đại đế quân quả thật có vốn để tiêu ngạo nếu lại danh đỉnh đỉnh thanh hư tiên đế chết đi ở chúng ta tam đại đế quân t a y chúng ta đây hôn loạn biển sao đã có thể phát hỏa ha ha chỉ bằng các ngươi này ba tên phế vật cũng dám và tập tiên đế đấu thanh hư tiên đế trực tiếp ra tay rồi thanh hư tiên đế ra tay sắc bén vô cùng tam đại đế quân mệnh mọi ứng phó rất nhanh tam đại đế quân bị áp chế phải chết chết thanh hư tiên đế không ra tay thì thôi vừa ra tay tự nhiên cực kỳ bất phàm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư n g một nghìn c t r ư ơ n g h ì n t t chín m t h ầ n võ ấn vị này tiên đế võ đạo thật là lợi hại tu luyện đến mức tật cùng gần như vô địch trực tiếp h á p chế đối thủ các loại đạo pháp chẳng trách thanh hư tiên đế đâu không cần ra tay giúp đỡ nô lai ở trong lòng khen nô lai ở trong thời gian sông dài quan sát trận chiến đấu này thu hoạch rất nhiều hắn nhìn ra như si như say nhiệt huyết sôi chảo cảnh tượng như vậy là cực kỳ hiếm có rất khó hữu cơ gặp được nhưng mà nô lai lại may mắn cách chết hoa võ tiên đế đối với võ đạo lĩnh ngộ có thể nói là kinh thiên động địa hãn t ự i hồ trời sinh có một loại vô cùng sức quan sát cùng đối với võ đạo lực tương tác bất kỳ bình thường võ học đạt tới trong tay hắn đều sẽ xuất thần nhập hóa h ó a thư tầm thường thành thần kỳ hơn nữa bất kỳ võ học chỉ cần hắn nhìn một chút liền có thể thấy rõ tinh túy trong đó nhất cử nhất động của hắn đều cùng võ đạo hợp nhất tuy hai mà một có thể nói hắn chính là võ đạo võ đạo hắn vạn pháp cùng võ đây mới thật sự là võ đạo a nô lai thiếu chút nữa v ô bản tán dương đáng tiếc không có bản ở bên cạnh hắn chỉ có thể đập thời gian s ô n dài cường dạ làm như thế quan sát hoa võ tiên đế ra tay nô lai tầm mắt càng thêm mở rộng đối với võ đạo giải thích cao hơn một cấp độ võ đạo cũng thuộc về thiên đạo cảm nộ võ đạo cũng trở vì vậy cảm nộ thiên đạo đối với tăng lên ngô lai cảnh giới rất có ích lợi thiên đ ị a đổ nát mạnh liệt mênh mông năng lượng nước lũ che n g ậ p bầu trời che đậy bầu trời nhất thời đất trời tối tăm quỷ khóc thần hảo toàn bộ đất trời đầy dây tam đại đế quân gầm lên cùng dị thường trên mặt giếng cổ không gợn sóng không thấy được sướng vui đau bờn phản phất căn bản không coi chiến đấu là sự việc đối với tam đại đế quân ngô lai không dám coi thường tiên đế hậu kỳ chính là tiên đế hậu kỳ ở trong thời gian sông dài ngô lai còn không có loại kia thám thiết cảm thụ là bởi vì thời gian sông dài suy yếu thực lực của bọn họ thế nhưng ở thời gian sông dài ở ngoài tiên đế hậu kỳ uy thế thì đầy đủ hiện hiện ra cho dù là một con lợn tu luyện tới tiên đế hậu kỳ đó cũng là vô cùng cường đại heo t h ú n g chi là hỗn loạn tinh h ả i tam đại bá chủ tam đại đế quân khí tức khủng bố vô biên quanh thân tỏa ra h à o quan g ngọc ánh tiên khí nước lũ che ngập bầu trời sóng năng lượng khủng bố để vùng không gian này sôi trào lên v à đế chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại thế nhưng ba người chúng ta cùng ngươi tu vi giống nhau ngươi đừng nghĩ chiến thắng chúng ta t u vi là tu vi thực lực là thực lực hoa võ tiên đế không mặn không n h ạ t nói tam đại đế quân sử dụng riêng mình p h á t bảo hoa võ tiên đế vẫn là tay không không nhanh không chậm thi triển võ đạo của mình thế nhưng thanh hư tiên đế vẫn không có tiến lên rút một tay ý tứ điều này làm cho ngô lai không khỏi có chút bận tâm nhưng mà nhìn thấy thanh hư tiên đế khí định tần nhàn lòng hơi hơi bông nếu như hoa võ tiên đế thật sự gặp nguy hiểm thanh hư tiên đế nhất định sẽ rút một tay tình cảnh chiến đấu càng thêm gây cấn tột độ năng lượng sôi trào mánh liệt khí thế khủng bố ngập trời hư không phá nát bầu trời vỡ hoa võ tiên đế tay không mạnh mẽ chống đỡ tam đại đế quân pháp bảo tựa hồ không rơi xuống hạ phong người lai、like, hắn cường độ thân thể cũng đạt tới cảnh giới cực cao ự c c mạnh hơn tam đại đế quân không chỉ trên một bậc tù võ tất luyện thể hoa võ tiên đế không cần pháp bảo thân thể hắn chính là pháp bảo của hắn chỉ có như vậy mới có thể đem võ đạo phát huy đến mức tận cùng Tốt, bây giờ làm nóng người kết thúc là trong khi nên kết thúc chiến đấu hoa võ tiên đế đột nhiên mở miệng nói nói khoác không biết ngượng tam đại đế quân đồng thời bác bỏ vừa rồi cái kêu một phen so đấu có cần phải đùa dỡn không thành công vẫn chỉ là làm nóng người coi như bọn họ chưa từng sử dụng ép đáy hòm bản lãnh nhưng công kích đã rất lợi hại tam đại đế quân tự nhiên sẽ không tin tưởng nói không chừng chính là đối phương n h i ề u loạn tâm thần mình kế sách có điều bọn họ cũng không nghĩ một chút hoa võ tiên đế là ai biết dùng loại này kế sách gì hoa võ tiên đế và không hề bị lay động mà là thi triển một cực kỳ h u y ề n ả o đại thủ ấn trong đó dung hợp 9981 loại biến hóa thần võ ấn cái này đại thủ ấn một phân thành ba đồng thời công kích tam đại đế quân sóng năng lượng khủng bố cuốn sạch t i ế niệu sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập toàn bộ không gian thanh hư tiên đế lắc lắc đầu thần võ ấn vừa ra ai cùng so tài thần võ ấn có thể là một trong số hoa võ tiên đế cường đại ấn pháp vô cùng lợi hại tam đại đế quân nhất thời có loại cảm giác không ổn vì vậy ra sức ngăn cản nhưng mà nhưng không có chống lại toàn bộ bị thần võ ấn đánh bay bay ra thật xa thiên vương đế quân không khỏi h é t lớn thư hoàng võ đế quả nhiên lợi hại hôm nay chúng ta tam đại đế quân bị vũ an non xanh còn đó nước biết chảy dài dứt lời tam đại đế quân như là đã sớm thương lượng xong vô cùng tốc độ nhanh biến mất không còn t â m hơi h ư thực lực không ra thế nào trốn tốc độ cũng thật là nhanh thanh hư tiên đế cùng hoa võ tiên đế cũng không có đội theo không đổi g i c cùng đường hai đại tiên đế biết đánh bại tam đại đế quân dễ dàng nhưng muốn giết chết bọn họ thật sự quá khó khăn húng hồ n à y tam đại tiên đế cũng còn không có liều mạng hoa võ tiên đế cũng không có đem hết toàn lực không phải vạn bất đắc dĩ tiên đế hậu kỳ là sẽ không liều mạng bên ngoài ngàn tỷ dặm tam đại đế quân ngừng lại hiện ra thân hình cùng hoa võ tiên đế đại chiến bọn họ đều bị một bị thương cũng không tính quá nghiêm trọng bị thương đúng là việc nhỏ chủ yếu là trên mặt quá khó nhìn đường đường hỗn loạn biển sao tam đại đế quân hỗn loạn tinh hải c h ú tệ lại liên hợp với đến trả không phải đối thủ của người ta đáng chết lại gặp phải hai người này thiên vương đế quân chửi h ấm lên trường sinh đế quân đối với cái này tự nhiên có đồng cảm hoa võ tên i kia quả thật rất lợi hại đối với hoa võ tiên đế võ đạo trường sinh đế quân còn lòng còn sợ hãi hắn ở trong lòng than thở hoa võ tiên đế võ đạo quả thật rất mạnh mẽ không hổ là võ đế thiên vương lần này ngươi phải bồi thường chúng ta tổn thất từ thần đế quân đột nhiên nói cái gì bồi thường sự tổn thất của các ngươi không có khả năng thiên vương đế quân quả quyết từ chối trường sinh đế quân hử lạnh nói hử nếu như ngươi sớm chia sẻ tiểu tử kia tin tức cho chúng ta còn, còn đến bây giờ mới thấy được hắn gì chúng ta nếu như liên thủ đã sớm có thể bắt được hắn cũng không sẽ đụng phải thanh hư cùng hoa võ hai người lệch ra hỏa bây giờ ngược lại tốt người không có bắt được ngược lại còn phải tội hư hoàng võ đế hư hoàng võ đế có thể không phải nhân vật đơn giản đó là tán tu đứng đầu nếu như bọn họ một hiệu triệu chúng ta liền thành tiên giới tán tu công địch thiên vương đế quân thì lại phản bác h ử các ngươi không phải vẫn đi theo bổn đế mặt sau gì tại sao không còn sớm ngày ra nếu như các ngươi sớm ngày ra bổn đế thì cùng các ngươi liên thủ các ngươi thật đúng là giữ được bình tĩnh không phải là muốn chim sẻ ở đằng sau gì thật đúng là cho rằng bổn đế cái gì cũng không biết không. không quan tâm thế nào ngươi cũng nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất nếu không bổn đế cùng trường sinh sẽ không giảng hòa tử thần đế quân khẳng định đứng ở trường sinh đế quân bên này thiên vương đế quân sầm mặt lại cắn răng nói t ố t coi như các ngươi tàn nhẫn lần này hắn xem như thật sự ngã xuống xuất huyết nhiều là tránh không khỏi nếu không thì hắn không cách nào chống lại hai đại đế quân liên thủ hắn đối với ngô lai sự thù hận càng sâu đối với hai đại đế quân cũng vô cùng khó chịu một ngày nào đó bổn đế muốn bắt được tiểu tử kia còn dài hơn sống và chết thần hai người này quỳ gối bổn đế trước mặt chi tiết đến bây giờ cũng không biết tiểu tử kia gọi là gì là lai lịch gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một n c h r ư ờ chương một n g h chín t tâm huyết dân trào tốt ta thì cố hết sức cho các ngươi làm chứng thanh hư tiên đế cười nói hắn biết hoa võ tiên đế muốn tự tay thử xem nô g lai thực lực nhìn nô g lai bây giờ rốt cuộc đạt được loại nào trình độ mà hắn với nô g lai thực lực hôm nay cảm thấy hứng thú vô cùng hắn đã sớm biết nô g lai yêu n h i ệ t chỗ nháy mắt hoa võ tiên đế tu vi thì áp chế tới đại la kim tiên trung kỳ hắn đương nhiên sẽ không chiếm nô lai tiện nghi võ đế có võ đế kiêu n g o nô lai không khỏi khe khẽ lắc đầu hoa võ tiên đế mặc dù lợi hại thế nhưng cùng thượng cổ đại năng so với vẫn có nhất định tranh lệch mà ngô lai sớm cung cấp vô địch hoa võ tiên đế như thế thật sự là quá khinh thường hắn ngô lai khí thế bùng nổ chiến ý xông thẳng t h u tiêu tại phiến tiên điệu này khuấy động hắn thi t r i ể n ra bắt hoang lục hợp quyền q u y ề n chấn bắt hoang lục hợp hai hai giao chiến hoa võ tiên đế trực tiếp bị ngô lai một quyền đánh bay hào tiểu tử trở lại hoa võ tiên đế khá là k h â c phục cho là mình vừa rồi sơ xuất quá hoa võ tiên đế võ đạo quả thật lợi hại thế nhưng trước thực tuyệt đối lợi hại hơn nữa võ đạo cũng không phải đối thủ của n ô lai bắt hoang lục hợp quyền. hoa võ tiên đế lại bị đánh bay hắn lập tức minh bạch đây tuyệt đối không phải tình cờ mà là ngô lai có thực lực tuyệt đối nếu muốn cùng ngô lai đánh nhau cung cấp vậy chỉ có thể bị hung hăng áp chế thanh hư tiên đế cười to nói ha ha hoa vũ huynh đệ ngươi thật sự quá khinh thường ngô lai nếu như là hắn đối mặt ngô lai đương nhiên sẽ không khinh thường như vậy có điều hoa võ tiên đế đối với ngô lai hoàn toàn không hiểu ra cho nên thanh hư tiên đế cố ý không nhắc nhở để hắn trước tiên chịu khổ một chút hoa võ tiên đế nhất thời cũng minh bạch chính mình xem thường ngô lai vì vậy lập tức đem tu vi tăng lên mãi đến tận tăng lên tới tiên quân hậu、kỳ. m ớ i chính thức có tư cách cùng nô lai đại chiến nếu không nô lai dễ dàng có thể đem hắn đánh cho không có sức đánh trả nô lai công kích vô cùng sắc bén q u y ề n ý thông tin ê đường đường chính chính dù cho hoa võ tiên đế đem tu vi đạt được tiên quân hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản nô lai công kích vừa đánh vừa lui nô lai công kích duệ không thể đỡ sau khi cùng nô lai so đấu một hồi hoa võ tiên đế không được không đem tu vi lại tăng lên tới tiên đế sơ kỳ lúc này mới áp lực giảm bất không ít hảo tiểu tử ngươi không chỉ có chỉ là tiên đế bên dưới vô địch liền tiên đế sơ kỳ cũng có thể chống lại hoa võ tiên đế bình luận nô lai cũng không đáp lời quyền pháp biến đổi đ ổ i thành lục đạo luân hồi quyền thẳng thắn thoải mái trí cương trí cường quyền ý thông tin ê có ta vô địch quyền pháp này lợi hại a thanh hư tiên đế cùng hoa võ tiên đế đều có cảm giác như vậy nhất thời hai người đánh nhau chết sống vô cùng bị liệt đấu ngang sức ngang tài cuối cùng hoa võ tiên đế nhảy ra trong chiến đấu cao giọng nói không đánh tiểu tử ngươi chỉ là một cái yêu n g h i ệ t vốn nghe xong nô lai một vài sự tích huy hoàng hoa võ tiên đế còn cảm thấy có khả năng sẽ nói n g a thế nhưng hiện tại hắn tin hoàn toàn nô lai thực lực hôm nay có thể hoàn toàn nói rõ tất cả đánh tiếp nữa hắn sợ hai chính mình còn muốn tăng cao tu vi mới có thể tương nô lai c h â n áp như vậy thì không có ý nghĩa nô lai vội vàng hướng hoa võ tiên đế hành lễ đa tạ tiền bối hạ thủ lựu tình phải cho hoa võ tiên đế chừa chút mặt mũi lựu tình quận là bổn đế vẫn bị ngươi đ ệ lên á n h được hay không hoa võ tiên đế khá là p h i ề n muộn nếu như không áp chế thực lực hắn có thể dễ dàng chiến thắng nô lai đáng tiếc người ta nô lai bất quá là đại la kim tiên nếu như hắn không áp chế thực lực thắng cũng là thắng mà không vẻ văng gì hắn vốn là bằng phẳng cho người đương nhiên sẽ không lấy lớn ép nhỏ hoa vũ h u n h đệ lần này thật tin tưởng đi thanh hư tiên đế mỉm cười hỏi hoa võ tiên đế lường một cái đạo có thể không tin tưởng sao thanh hư tiên đế nếu không ngươi đi thử xem nếu như không độc thủ cũng thì không ra tiểu tử này thực lực hơn nữa hắn còn không có đem hết toàn lực t i ê n bối chúng ta chỉ là thử nghiệm vừa không phải lấy mệnh vật lộn với nhau nô lai nói như vậy nếu lấy mệnh vật lộn với nhau chiến đấu cũng không sẽ là như vậy hoa võ tiên đế lại vỗ vô n ô lai bà vai h ả o tiểu tử không thể không nói ngươi là bồn đế thấy qua quái dị nhất thiên tài tiên giới những thiên tài tuyệt thế cùng ngươi so với kia đều yếu bạo mặc dù n ô lai bị người tán dương nhiều hơn thế nhưng nghe đến hoa võ tiên đế như thế đánh giá là cao hứng vô cùng thanh hư tiền bối lăng vân trưởng lão bây giờ vẫn tốt chứ nô lai bắt đầu hỏi lăng vân chết tình trạng gần đây hắn từng nghe phi thăng lao tiếp đón tiên nhân nói lăng vân tử bị thanh hư tiên đế cho đón đi bây giờ nên sống đến mức rất tốt thanh hư tiên đế cười nói yên tâm hắn vẫn khỏe đối với lăng vân tử tên đồ đ ệ này thanh hư tiên đế có thể bảo bối c u n rồi đương nhiên hoa võ tiên đế với lăng vân tử chăm sóc rất nhiều nghe do hư tiên đế kiểu nói này nô lai càng thêm yên tâm có thanh hư tiên đế bảo bọc hơn nữa lăng vân tử bản thân liền là cự hắn không có gì không yên lòng hai vị t i ê n bối các ngươi làm sao lại tới nơi này nô lai rốt cục đã hỏi tới đề tài chính trên hắn đương nhiên không nhận làm cho này hai đại tiên đế chính là chuyên môn vì hắn mà đến bọn họ là rất mạnh mẽ nhưng dù cho lợi hại đến đâu cũng không khả năng tính tới hắn sẽ ở đây điều này hiển nhiên chỉ là trùng hợp thôi cũng chỉ có thể nói là vận may của hắn mạng hắn không có đến biệt lộ hòa võ tiên đế cười nói cũng bởi vì thanh hư đại ca một lòng muốn luyện chế thần khí nhưng còn kém một vài vật liệu nghe nói hỗn loạn biển sao ở chỗ sâu trong tài nguyên vô số giống như không bị khai phá bạo khố còn có thể có thể có thượng cổ đại năng để lại bảo tàng hoặc là di tích vì vậy bổn đế hay theo cùng hắn đi một lần nhìn có thể không có thể tìm tới một vái tốt đấy vật liệu thanh hư tiên đế thì lại cười to nói ha ha ta nhưng thật ra là tâm huyết dâng trào đã nghĩ tới nơi này thử vật may mà hoa vũ huynh đệ tất là bởi vì hỗn l o ạ n biển sao ở chỗ sâu trong cực kỳ nguy hiểm lo lắng an nguy của ta cho nên theo ta cùng đi có hắn ở hỗn l o ạ n biển sao ở chỗ sâu trong chúng ta lại có sợ gì hư hoàng võ đế ra tay ở hỗn loại biển sao tự nhiên có thể nên ngang mà đi mặc dù là hỗn loại biển sao có nhân vật mạnh mẽ cũng sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ hoa võ tiên đế vội và nói nô、no、lai ngươi cũng ngàn vạn lần chớ coi là thật thanh hư đại ca chỉ là nói dỡn dùng thực lực của hắn ở trong tiên giới gì không thể nên ngang mà đi bồn đế còn cần lo lắng an nguy của hắn bồn đế mình cũng nghĩ ra được đi một chút vì vậy hãy cùng hắn cùng đi kỳ thực không cần hoa võ tiên đế giải thích nô、no、lai cũng biết dùng thanh hư tiên đế thực lực đâu còn phải người khác hộ giá hộ tống may mà tiền bối tâm huyết dâng trào đi tới hỗn loạn biển sao không phải vậy ta thì thảm nô、no、lai thì lại may mà nói xem ra hắn thật sự mạng không có đến tiện lộ vừa vạn thanh hư tiên đế sẽ đến hôn l o ạ n biển sao ở chỗ sâu trong vừa v ặ n khi hắn thời khắc nguy cấp nhất ở thời gian sông dài gặp phải hôn loạn biển sao ở chỗ sâu trong nhiều như vậy gặp phải tỷ lệ thật sự quá nhỏ có thể ngô lai lại cách chết thanh hư tiên đế cái này kêu là duyên phận thanh hư tiên đế nói như vậy năm đó trời thìn tiên đế hạ giới hắn cũng theo hạ giới nhận biết ngô lai bây giờ ở ngô lai nguy hiểm cho bước ngoặt hắn vừa cách chết ngô lai này không phải duyên phận là cái gì mà thanh hư tiên đế cũng vui với cùng n ô lai kết một thiện viên n ô lai đây đúng là của người số mệnh hòa võ tiên đế đạo hoa võ tiên đế tự nhiên có thể thấy nô lai là có người có vận may lớn phúc phận thâm hậu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g m ộ nghìn chín t h thuấn s á t một chém tư không vũ cùng đông phương anh qua nhiều năm như vậy là lần đầu tiên nghe tư không tiểu ngọc như thế đánh giá một người lại như tư không tiểu ngọc đánh giá trong gia tộc những con em trẻ tuổi trên căn bản đều đem bọn họ bỡn c ợ không đáng giá một đồng tiền căn bản không có ai vào được pháp nhãn của nàng bây giờ nàng đối diệp khiêm đánh giá lại là thú vị hai chữ điều này nói rõ tại trong nội tâm nàng nàng cũng không đáng ghét diệp k i ê m cũng không chút nào xem thường ý tứ này ngược lại là cái điểm tốt tư không vũ chỉ sợ tư không tiểu ngọc căn bản xem thường d i ệ p khiêm đây mặc dù nói hôn ước đó là phụ mẫu chi mệnh nhưng mà nếu như tư không tiểu ngọc kiên quyết phản đối tư không vũ cũng không biết làm thế nào cuối cùng hắn có thể sẽ thỏa hiệp hắn hy vọng tư không tiểu ngọc có thể may mắn phúc tương lai mà không phải h ậ n hắn nhưng mà đến hiện tại tư không tiểu ngọc đều không có phản đối tâm ý đó lấy tư không vũ lại t h a m dò hỏi cái k i a tiểu ngọc có thích hay không cái này thú vị người đâu tư không tiểu ngọc nhất thời thẹn thùng nói cha ngươi lại trêu g ẹ o tiểu ngọc tiểu ngọc còn không muốn cả người chỉ muốn làm bạn tại cha cùng mẫu thân bên n g hầu hạ hai vị trí、thân. nay càng làm cho tư không vũ cùng đông phương anh cảm thấy bất ngờ lấy tư không tiểu ngọc tính cách nếu như thật sự phản đối nàng nhất định sẽ từ chối thẳng thắn nhưng hôm nay nàng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn vậy đã nói rõ khả năng có hy vọng t ư không vũ cười nói trai lớn dự vợ gái lớn g ả chồng tiểu ngọc ngươi cũng nên tìm cái đạo lứa rồi coi như lập gia đình cũng có thể lưu ở trong gia tộc ở lại chúng ta bên người a tư không tiểu ngọc nói ngược lại tiểu ngọc còn muốn thi lại xem kỹ khảo sát hắn không thể nhanh như vậy làm ra quyết định dù sao đây là liên quan đến tiểu ngọc cả đời đại sự t ư không vũ vớt cảm nói đây là cần phải tiểu ngọc k i ê n tâm cha cũng sẽ không buộc ngươi nhanh như vậy liền xuất giá nhất định phải vì ngươi tìm một vị vừa lòng đẹp ý vị h ô n phu lại nói muốn kết hôn nữ nhi bảo bối của ta chúng ta tư không ra tộc trói mắt minh châu còn muốn có đầy đủ xính lễ mới được bằng không thu thập không đủ xính lễ vậy cũng là hưởng công Y tứ d i ệ p khiêm không bỏ ra nổi để hắn thỏa mãn xính lễ hết thể đều là hưởng công không nghĩ tới tư không tiểu ngọc vội vã rít vào lên a còn muốn đầy đủ xính lễ a đột nhiên nàng nhận ra được chính mình thất t ố tỏ rõ vẻ đỏ bừng dáng hồng phi mãn hai gò má lập tức giải thích h ắ n chỉ là đến từ một cái môn phái nhỏ làm sao có khả năng lấy ra cái gì tốt xính lễ theo tư không tiểu ngọc diệp khiêm đến từ thất tinh điện môn phái nhỏ như vậy căn bản không bỏ ra nổi có thể làm cho tư không vũ thỏa mãn xính lễ phải biết làm tư không gia tộc gia chủ tư không vũ ánh mắt có thể không cao bình thường t ư không vũ cùng đông phương anh thấy thế cười to t ư không vũ nói ha ha phu nhân ngươi xem tiểu ngọc xuất ruột xem ra tiểu ngọc vẫn là rất lưu ý tiểu t ử kia、A. tư không tiểu ngọc hận không thể tìm một cái lỗ để trôi vào vội và nói không tiểu ngọc nào có thấy tư không vũ cùng đông phương anh còn đang cười che mặt nói cha cha mẹ thân các ngươi ước hiếp tiểu ngọc tiểu ngọc không để ý đến các n g ư ờ i được rồi bất kể nói thế nào xính lễ là nhất định phải có không phải vậy trong gia tộc lực c ả n sẽ rất lớn thư không vũ nói thư không tiểu ngọc yên lặng mà gật đầu không biết đang suy nghĩ gì tại nô lai bọn người sở tại định viện mọi người đang cao hứng trò chuyện vui vẻ hòa thuận đột nhiên một tiếng đột nhiên xuất hiện hét lớn đánh vỡ định viện yên tĩnh cũng phá hoại cái tia vui vẻ hòa thuận bầu không khí d i ệ p k i ê m ngươi cho bản công tử lăn ra đây nô lai khẽ mỉm cười xem ra gây phiền phức đến rồi không tới so tưởng tượng muốn muộn h i ệ n nhiên tất nhiên là vì tư không vũ tại tiệc tối trên nói việc hô nước tìm đến diệp k i ê m xem ra lại có việc vui long đằng phong lại、e、sợ thiên hạ không l o ạ n một cái đẹp trai người trẻ tuổi xuất hiện tại trong đình viện hắn trên người mặc một bộ áo trắng sắc mặt xem ra cực kỳ ngạo mạn diệp k i ê m chậm rãi đi ra người chính là diệp k i ê m người trẻ tuổi kia ngạo mạn hỏi cái kia thần khí quả thực chính là m ũ i vểnh lên trời dưới mắt không còn ai người là người nào vừa nay chính là người ở đây hô to g ọ nhỏ diệp k i ê m chất vấn là bản công tử thì làm sao người trẻ tuổi kia vênh váo trùng, trùng trùng trả lời diệp k i ê m hừ l ệ n h nói hừ n g ư ơ i ở đây hô to gọi nhỏ còn thể thống gì chẳng lẽ không biết nơi này là tư không gia tộc quý khách nghỉ ngơi địa phương sao quay r ố i quý khách ngươi đảm xứng đáng sao n g ư ơ i trẻ tuổi kia cười to nói ha ha ngươi tính toán cái gì quý khách ngươi đây cái đến từ môn phái nhỏ nhà quê bất quá là bởi vì phụ thân ngươi chó ngáp phải rồi lại cùng gia chủ kết bái làm huynh đệ nếu không thì bằng xuất thân của ngươi căn bản tiến vào không được ta tư không gia tộc cửa lớn diệp k i ê m hỏi ngược lại bất quá ta hiện tại đi vào còn trở thành quý khách không phải sao người trẻ tuổi k i n h thường nói số chó ngáp phải rồi mà thôi Có cái gì có gì trên h ể tự u g ư i t í n h là thứ gì? c ó tế h cho ể ngươi i t n vào ngươi, ngọc, tới, diệp khiêm n tộc c đã sớm đoán được người đến là ai nay chính là đại trưởng lao nhắc tới tư không tinh không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới cửa t ư không tinh phẫn nộ quát muốn chết bản công tử ngạo mạn tự đại cũng là nhằm vào loại người như ngươi bản công tử xin khuyên ngươi một câu chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó tiểu ngọc không phải ngươi có thể chấm mút nàng là ta tư không gia tộc sáng trói nhất minh châu làm sao có thể gả cho ngươi môn phái nhỏ như vậy đệ tử diệp khiêm lại không nhanh không chậm vậy thì không nhọc ngươi bận tâm tư không tinh bá bá nói, nói quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng chẳng trách có thể chiếm được gia chủ niềm vui chính là loại người như ngươi a dua ninh hot trăm phương ngàn kế thảo các đại nhân niềm vui khiến cho bẩn thiệu xấu xa diệp khiêm đáp lại nói theo ngươi nói thế nào ngược lại tư không ba ba chính miệng hứa hẹn muốn thực hiện ước định tiểu ngọc là của ta sẽ không gả đưa cho ngươi t ư không b á b á hứa hẹn sẽ thực hiện ước định tiểu ngọc là không thể gả cho như ngươi vậy nhà quê t ư không b á b á hứa hẹn sẽ thực hiện ước định. định ngược lại bất luận tư không tin nói cái gì diệp khiêm đều là câu kia để tư không tin không gì sánh được p h i ề n m u ộ n hán có thể tuấn sát tư không tin hết thảy tư không tin đều sắp đến rồi hai người bọn họ mắt phát sinh hạt băng thận không thể đem diệp khiêm ăn tươi nốt u sống cuối cùng tư không tin nổi giận đùng đùng nói chuyện hử chỉ cần giết người cái ước định kia liền không có đến lúc đó gia chủ muốn thực hiện ước định đều không làm được diệp khiêm liên tục cười lạnh t ư không tin h ngươi cũng thật là gan to bằng trời lại dám tuyên bố muốn giết tư không g i a tộc quý khách có phải là hiểm chính mình mặn d à i ngươi dám động thủ thử xem tiểu tử nạp mạng đi đi ngày mai hôm nay chính là ngươi ngày rỗ nhớ kỹ là tư không tin h giết chết ngươi t ư không tin h nói liền hung hãn hướng diệp khiêm khởi xướng công kích ta e r lại đến thật sự diệp khiêm không nghĩ tới tư không tin h lại động thủ thật cũng may hắn từ lâu bắt đầu đề phòng quanh thân khí thế lập tức tăng gọn tư không, không tin tu tự l ư vi sớm đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao hơn nữa ngày tháng tu luyện so với diệp khiêm lớn lên nhiều tu vi so với diệp khiêm cao một cấp tự nhiên khí thế muốn so với diệp khiêm mạnh mẽ ở tư không tin h chính mình xem ra hắn hoàn toàn có thể dựa vào khí thế nghiền ép diệp khiêm đối với bình thường đại la kim tiên trung kỳ hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tuân sát nhưng mà để hắn thật không ngờ chính là mặc dù hắn khí thế tăng lên đến mức tận cùng lại cũng không có ép vỡ diệp khiêm chỉ thấy diệp kiêm khi hắn khí thế uy thế bên dưới không chút nào bất kỳ hốt hoảng khí định tần nhàn chuyện này rốt cuộc là như thế nào thư không tin cảm thấy cực kỳ bất ngờ bình thường đại la kim tiên trung kỳ căn bản gánh không được hắn uy thế hắn biết diệp kiêm đoàn người tu vi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người thu về đến đều không là hắn đối thủ cho nên gan dạp như vậy hung hăng có thể không ngờ rằng nhưng có như vậy bất ngờ có lẽ hắn có phản kháng khí thế áp bức pháp bảo thư không tin nghĩ như vậy đạo diệp kiêm là ai hắn nhưng tìm được n ô lai cùng dương chiến tự mình hướng dẫn thừa nhận qua n ô lai cùng dương chiến uy thế t ư không tin về điểm này vì thế vừa đáng là gì ừ không gì hơn cái này đi diệp k i ê m c ư ờ i khẩy diệp k i ê m khinh miệt thần thái để tư không tinh nổi giận chịu chết đi tư không tinh trong mắt hàn quang nói lên trong c h ư ớ c mắt chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm một con to lớn bàn tay dùng khí thế như sấm vang chấp giận đánh về diệp k i ê m tránh nghĩa kiếm ngưng tụ diệp k i ê m hét lớn một tiếng trong thiên địa tính t ỉ n h cương trực lập tức khi hắn trước người hội tụ lên ngưng tụ thành một thanh khổng lồ tránh nghĩa kiếm không gì không xuyên thủng trực tiếp đem bàn tay kia chia ra làm hai mà đây tránh nghĩa kiếm cũng một lần nữa hóa thành thiên địa chi khí từ từ tiêu tán thư không tin mắt mở thật to cái gì ngươi lại có như vậy thủ đoạn xem ra b u ồ n công tử coi thường ngươi thư không tin không khỏi chăm chú lên vừa rồi cái k i a m ộ t trường hắn chỉ khiến cho năm phần m ộ ư ơ i sức mạnh vốn cho rằng có thể chấn áp diệp khiêm nhưng không ngờ rằng lập tức bị đánh tan thư không tin bàn tay lớn lại c h u ộ t vào diệp khiêm lần này hắn vận dụng chính mình tám phần sức mạnh đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao tám phần sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường thư không tinh tin tưởng i n t chân đấy cho rằng dễ như chở bàn tay chúc tài mọn mà thôi diệp khiêm lại thi triển tránh n g h ĩ kiếm bổ về phía bàn tay lớn lần này Tránh nghĩa không i ế m cùng tư k t i nở rằng ngươi lại có như vậy thực lực có điều ở bổn công tử trước mặt còn là không đáng chú ý tư không tinh không bảo lưu nữa toàn lực thi triển đồng dạng bàn tay lớn xuất hiện lần nữa đồng dạng thủ đoạn dùng ba lần không phải tự đại chính là tự tin cũng không trách tư không tinh sẽ như thế bởi vì tu vi khác biệt lớn nhất giai chỉ kém giống như khác biệt một trời một vực huống hồ không chỉ là nhất giai tư không tin h bây giờ là đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao mà diệp khiêm chỉ là đại la kim tiên trung kỳ còn chưa đạt được đỉnh cao ở tiên giới có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không có thế nhưng là không nhiều diệp khiêm sắc mặt nghiêm túc hắn mặc dù tự tin nhưng hoàn toàn không tự đ ạ i hắn toàn lực ngưng luyện ra tránh nghĩa kiếm n à y một cái tránh nghĩa kiếm huy hoàng như trời đại biểu tránh nghĩa dũng cảm cùng nhân ái gột rửa cắn khôn mà tư không tin h bàn tay lớn đủ để bóp nát tất cả tránh n g h ĩ kiếm lại bị tư không tin bàn tay lớn cho đập nát muốn nổ tung lên mà bàn tay lớn kêu uy lực còn lại tựa hồ không giảm nhanh như tia chấp vô tới diệ đem diệp khiêm đánh bay diệp khiêm tựa như một con d i ề u đứt dây giống nhau bay ra ngoài ác liệt đánh vào trên mặt đất đập phá một to lớn hố ha ha t ư không tin h ngửa mặt lên trời cười to đây là về mặt thực lực trên lệnh cách đó không xa nô、no、lai、like、bọn người thì ở một bên quan sát cũng không có đi cứu viện tư không tin h đối với mọi người hành vi cảm thấy có chút không rõ càng có chút xem thường bọn họ sư tôn tiểu diệp t ử không có sao chứ đế quyết có chút bận tâm hỏi nô、no、lai、like、cười cười yên tâm đi điểm ấy công kích còn muốn hắn không được mạng nếu không thì hắn cũng quá có lỗi với chúng ta chỉ đạo ha ha, ha. một trận tiếng cười lớn vang lên diệp k i ê m theo trong h ồ lớn bỏ lên quanh thân ánh sáng lưu chuyển tựa hồ cũng không có bị thương thư không tin ngươi cũng bất quá như thế diệp k i ê m cười lạnh nói thư không tin kinh hãi đến biến sắc hắn phát hiện diệp k i ê m trên người lại mặc một bộ tiên giáp hơn nữa đẳng cấp không thấp khó trách hắn không có bị thương trên thực tế diệp k i ê m không chỉ có tiên giáp hộ thể hắn cũng từng ở ngô lai hướng dẫn d ư ớ i rèn luyện thân thể cường độ thân thể sớm không thể thường ngày mà nói ngươi lại có thượng phẩm phòng ngự tiên giáp thư không tin rất khó bình tĩnh phải biết rằng trong i giáp giá ê n t ị muốn c a h ơ c ù n đẳng cấp tiên cấp khoảnh í t h khắc ô n hơn trên、so so、g thấp thư không tin phòng trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ này làm sao có khả năng không phải nói hắn là đến từ một không đủ tư cách môn phái nhỏ gì làm sao lại có như vậy quý trọng t i ê n giáp có phải hắn là chó ngáp phải rồi mới tìm được dựa vào cái gì hắn có thể có như vậy kỳ ngộ mà bồn u công tử không có bồn u công tử nếu có này t i ê n giáp cũng có thể cùng cựu thiên huyền tiên chống lại này t i ê n giáp mặc trên người hắn thật sự là phung phí của trời nên thuộc về bồn u công tử mới đúng bồn u công tử nhất định phải tìm được b u ồ n công tử vốn chỉ tính toán cố gắng dạy dỗ một chút hắn cho hắn biết tiểu ngọc không phải hắn có thể mơ ước cũng làm cho tư không vũ biết hắn vừa ý con rể bất quá là người ngu ngốc có điều lần này b u ồ n công tử lại không thể bỏ qua tiểu tử này tư không tin tự nhiên muốn giết người đập bảo nghĩ đến đây tư không tin e m hiểm cười nói diệp k i ê m không ngờ rằng ngươi cái này nhà quê lại còn có bực này bà bối tiểu tử thức thời mau mau dâng lên này tiên giáp b u ồ n công tử còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây nếu không t r e o đến b u ồ n công tử lửa cháy chắc chắn ngươi và ngươi bằng hữu toàn bộ hóa thành bột mịt ha diệm không khỏi cười to lại trước mặt ngô lai bọn người nói ra như vậy nói quả thực không biết là trời cao đất rộng đến lúc đó chết đến nơi rồi cũng không biết sai ở nơi nào thật đáng tương h à. thử gây nghiệt không thể sống diệp khiêm nhìn về phía tư không tinh ánh mắt không khỏi có chút thương hại nhà quê ngươi cười cái gì thư không tinh hỏi diệp khiêm mắng ngươi lại muốn giết người và bảo thực sự là tư không gia tộc bại h o ạ i tư không tinh cả giận nói thử bồn công tử là tư không gia tộc trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh tương lai vị trí gia chủ tất nhiên thuộc về bồn công tử ngươi lại dám nói bồn công tử là bại n o ạ i thật sự là nói k h á không biết ngượng Chống h n lại. â như như ừ cắt câu lấy nghĩa một công tử lúc nào sỉ nhục qua tư không gia tộc lúc này diệp khiêm thi chuyển ra bắt hoa quyền thẳng thắn thoải mái quyền thế ngọc trời cùng tư không tinh thi triển tiên pháp chống đỡ được n g à n pháp và pháp quyền pháp phá đi đây là ngô lai uy chấn bắt hoang vô thượng quyền pháp cũng t r a o t ặ n g diệp k i ê m diệp k i ê m như nhặt được trí bảo trải qua một phen n g h i ê n tập xuất ra ra dáng a coi như tàm tạo ngô lai bình luận nếu diệp k i ê m nghe đến ngô lai như thế đánh giá nhất định sẽ vui vô cùng bộ quyền pháp này rất lợi hại đ á n g t i ế c tiểu t ử này không thể phát huy bộ quyền pháp này vì lực thực sự tinh bá bình luận long đằng phong cười nói tinh bá tiền bối bộ quyền pháp này là lao đại tự nghĩ ra đương nhiên lợi hại cái gì là hắn tự nghĩ ra tinh bá rất là kinh ngạc đương nhiên long đằng phong n g o n g trả lời phản phất chính là hắn tự nghĩ ra bình thường đây là cái gì quân y pháp lại lợi hại như thế thư không tin h trong lòng dân g lên vạn trượng c ậ n sóng một môn phái nhỏ đến nhà quê lại còn có nhiều như vậy thủ đoạn quả thực khiến người ta khó mà tin nổi hắn nhất định từng chiếm được kỳ n ộ gì thư không tin h toàn lực thi triển công kích càng sắp bén bát hoang quyền mặc dù lợi hại thế nhưng diệp khiêm thực lực không bằng tư không tin h cho nên liên tục bại lui nhưng hắn chiến ý v ă n g dội lặp đi lặp lại thi triển bát hoang quyền đối với quyền ý giải thích tiến thêm một bước ở trong thực chiến mới được chánh thức tăng cao đây là m ô n thở không thay đổi đạo lý cơ hội hiện có trong lần chiến đấu này diệp k i ê m không dứt mài r u ũ i chính mình thư không tin ngươi cũng bất quá như thế diệp k i ê m vừa lui vừa nói thư không tin cười lạnh nói chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng tiếp theo hắn nhìn một chút ngô lai、like、bọn người diệp k i ê m ngươi cái nào đồng bạn lại nhát gan cho ngươi ra mặt chỉ ở một bên n g ư ơ i nước thấy thực sự là buồn cười a diệp k i ê m lắc lắc đầu bọn họ căn bản cũng không cần ra tay b u ồ n công tử thừa nhận quả thật không phải ngươi đối thủ thế nhưng ngươi vừa khả năng mại b u ồ n công tử nào vậy ngươi phải đi chết đi thư không tin phẫn nộ quát một đạo mạnh mẽ tiên pháp đem diệp k i ê m đánh bay có điều diệp k i ê m có thượng phẩm tiên giáp làm phòng ngự không có b、so Diệp Diệp like、ở tư không vũ thư phòng tư không vũ cùng đông phương anh mẹ con vẫn đang ở trò chuyện lao gia đại trưởng lão bọn họ bây giờ càng ngày càng hiêu trương bạc hỗ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đồng phương anh đạo thư không vũ thở dài đúng vậy ta cũng đang lo chuyện này đây năm đó ta trở thành gia chủ bọn họ thì không phục nhưng bởi vì có lao tổ đ ạ nặng bọn họ chỉ có thể tiếp thu hiện thực nhưng trước đó không lâu lão tổ có chuyện bọn họ dòng dõi kia tâm tư liền bắt đầu lung lay lên lao tổ còn có thể khôi phục gì đồng phương anh hỏi thư không vũ lắc lắc đầu khó a thư không tiểu ngọc kinh ngạc hỏi cha lão tổ xảy ra chuyện gì ty không vũ đạo lão tổ bế quan xung kích tiên đế cảnh giới nhưng bất hạnh gặp phải cắn trả một thân tu vi hóa thành nước chảy hầu như thành phế nhân tiểu ngọc ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho những người khác xung kích tiên đế cảnh giới cư nhiên như thế h u n g hiểm thưa không tiểu ngọc kinh hô đông phương anh nói tiểu ngọc tiên đế cảnh giới há lại là tốt như vậy xung kích một khi thành công vậy thì trở thành trí cao vô thượng tiên đế ở tiên giới có thể nên ngang mà đi báo lại càng cao nguy hiểm cũng lại càng lớn đừng nói bị cắn trả thậm chí chết đi cũng hoàn toàn không kỳ quái có phải thì một chút biện pháp cũng không có thưa không tiểu ngọc hỏi tư không vũ thở dài kỳ thực biện pháp cũng là có phải một viên thất phẩm tiên đan sau đó sẽ có cường giả ra tay giúp đỡ lao tổ luyện hóa cái này tiên đan lao tổ tu vi là có thể khôi phục thậm chí có thể tiến thêm một bước tư không tiểu ngọc nhất thời không hiểu hỏi có phải dựa vào chúng ta tư không gia tộc thực lực còn không lấy được một viên thất phẩm tiên đan tư không vũ cười khổ nói tiểu ngọc ngươi cho rằng thất phẩm tiên đan là hàng thông thường khả năng luyện chế thất phẩm tiên đan ít nhất là đan vương cấp bậc thầy luyện đan ở tiên giới địa vị tôn sùng nếu muốn cầu được thất phẩm tiên đan bình thường chỉ có thể đi đan tông mặc dù là khả năng theo đan tông hoán đổi đến thất phẩm tiên đan cũng phải tiêu ha tiêu phí to lớn giá cả gia tộc là không thể làm như vậy thư không tiểu ngọc nói thế nhưng làm như vậy là đáng giá nếu như cứu trở về lão tổ gia tộc chúng ta thì có thể nhiều một vị tiên đế điều này có thể lớn mạnh chúng ta tư không gia tộc thực lực thư không vũ khẽ gật đầu một cái tiểu ngọc người n g h ĩ quá đơn giản đại trưởng lão bọn họ là sẽ không như thế cho rằng bọn họ cho rằng làm như vậy hoàn toàn không đáng giá bởi vì bọn họ dòng dõi kia lão tổ còn ở tu vi chỉ so với chúng ta lão tổ thấp một chút vị l ã o tổ kia cũng có hy vọng x u n g kích tiên đế bọn họ ý tứ là cùng với đem tài nguyên tiêu hao ở chúng ta lão tổ trên người còn cho không bằng cho bọn hắn lao thưa ổ Nguyên n、like、lai là như vậy. t h、so、càng càng không tiểu ngọc hỏi tư không vũ ngữ khí có chút tiêu điều cái này đã không trọng yếu lao tổ một có chuyện ta liền biết đại sự không ổn bọn họ muốn làm gia chủ ta nhường cho bọn họ là được chỉ là bọn hắn làm quá mức một cái gia tộc nên đoàn kết không nên nội đấu ta làm gia chủ luôn luôn công bằng công bằng hơn nữa phi thường tôn trọng đại trưởng lão bọn họ dòng rói kia thường thường cầu gì được đó dù cho đã xảy ra năm đó như vậy bất ngờ ta cũng vậy nhân nhượng cho yên chuyện không có truy cứu có thể không ngờ rằng chúng ta mạch này một khi thất thế bọn họ c ư nhiên như thế hùng h ộ do người tư không tiểu ngọc nghe vậy tức giận nói rằng cha ta vẫn cho rằng năm đó cái kia không phải bất ngờ mà là tư không tinh cố ý anh ta thực lực vốn là không bằng hắn hắn lại d ư ớ i như thế sát thủ đem ta anh trai hại thành như vậy tư không tinh chính là một mười phần tiểu nhân nghe đến tư không tiểu ngọc nói đông p ư ơ n g anh vẻ mặt thập phần ảm đạo thư không tiểu ngọc nói khơi gợi lên nàng chuyện tương tâm thư không vũ một lần nữa c ư ờ i khổ nói cha làm sao không biết đâu chỉ là không chứng cứ a nếu là có chứng cứ ta sớm đã đem hắn bắt lại rơi xuống chỉ tiếp anh ta thư không tiểu ngọc tâm tình cũng là cực kỳ gay chủ, tinh công tinh khách nhà tử thái lại sông ngủ vân cư, độ t go không đứng ê thưa r ự c không tiểu ngọc h đạo đối với tư không tinh tư không tiểu ngọc vẫn sẽ không có hào cảm đặc biệt khi nàng ca ca có chuyện sau khi tư không tiểu ngọc càng thêm căm ghét tư không tinh thế nhưng tư không tinh nhưng vẫn đem tư không tiểu ngọc xem là chính mình nữ nhân không cho những người khác chia sẻ đi chúng ta lập tức đi tới vân nhã cư tư không vũ biết nếu như đi chậm nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện dùng tư không tinh cá tính rất có thể sẽ đối với lá nhún nhường ra tay quá nặng ở tư không vũ xem ra mặc dù diệp khiêm đoàn người có bảy tám cái thế nhưng cao nhất cũng bất quá là đại la kim tiên trung kỳ cùng tiến lên đều không phải tư không tinh đối thủ vạn nhất tư không tinh giết chết rồi diệp khiêm dùng đại trưởng lão dòng dõi kia trước mắt hung hăng tư không tinh nhất định sẽ nhân, nhân ngoài h n n vòng pháp luật diệp khiêm chết rồi cũng chỉ là chết vô ích diệp k i ê m không thể có việc ta nhất định phải bảo vệ hắn không phải vậy thì xin lỗi diệp nam lao đệ tư không vũ giữa lúc tư không tin h cùng là nhún nhường hàm đấu trong khi tư không tin h bên thai chuyển tới một t âm thanh tinh nhi tốc chiến tốc thắng đây đúng là đại trưởng lão âm thanh dù sao kéo càng lâu tư không vũ sẽ đúng lúc tới rồi như vậy lại nghĩ giết chết diệp k i ê m sẽ không vậy dễ dàng ván đã đóng quyền cùng sự tình chưa phát sinh đó là không giống nhau nếu như giết chết rồi diệp k i ê m tư không vũ coi như muốn truy cứu tư không tin h trách nhiệm vậy cũng không làm nên chuyện gì thế nhưng nếu như không có giết chết tư không vũ sẽ ngăn cản tư không tin cũng không tốt mới hạ thủ tư không tin vẫn không bắt diệp k i ê m đại trưởng lao nhất thời có chút không kiên nhận được nữa đương nhiên hắn cũng phát hiện diệp khiêm c h ố lợi hại mặc dù diệp khiêm rơi vào hạ phòng bị tư không tinh áp chế lại thế nhưng tư không tinh trong thời gian ngắn cũng không có thể đem hắn như thế nào muốn giết chết diệp khiêm tư không tinh bây giờ còn không làm nổi diệp khiêm tiên nguyên tiêu hao kịch liệt nhưng hắn vẫn đang chiến ý bỗng nhiên có loại thẳng tiến không lùi khí thế để tư không tinh đều có chút l ấ m liệt bỏ đi vẫn để cho lão p h u ra tay a đại trưởng lao không nhịn được muốn ra tay rồi đối với hắn cái này nửa bước tiên quân tới nói diệp khiêm bất quá là run dế mà thôi chỉ cần hắn ra tay một cái tắt có thể đem diệp khiêm đ ư ợ chết nhưng mà giữa lúc hắn lúc đ ộ c thủ bên hai t r u y ề n đến sấm nổ bình thường âm thanh q u gan dạ nhúng tay tiểu bối trong lúc đó tranh đấu muốn chết âm thanh này lập tức tổn thương đại trưởng lão hắn phun ra một ngụm máu tươi âm thanh này giống như một tiếng sét để đại trưởng lao thiếu chút nữa sợ đến gần chết Hiện nhiên, hắn cảm nhận được âm thanh này chủ nhân mạnh mẽ, có thể dễ dàng giết chết hắn. thì như hắn thời thể khôi phục. thực giết rồi nói gian dài mới đại này dàng muốn dưỡng quang Trên trưởng cảm được có câu có âm mẽ, một một vậy, đã tu rất tế, Vừa Lao dễ không cho chiến đấu gợn sóng chuyển đi nếu không chiến đấu gợn sóng đã sớm đã kinh động tộc nhân mà bây giờ mảnh này bị phong tỏa không gian sớm bị phá vỡ tư không tin cùng diệp khiêm tranh đấu âm thanh vang vọng phía chân trời cả gia tộc mọi người nghe được đây là cái gì âm thanh tựa hồ là tranh đấu âm thanh nơi nào đang đánh nhau hình như là vân nhã cư phương hướng mau nhìn là tinh công tử cùng cái k i a diệp khiêm đang đánh nhau tinh công tử thật là lợi hại đánh cho cái tia diệp khiêm không còn sức đánh trả chuyện này rất bình thường không qua tinh công tử tu vi so với lá nhún nhường cao một đoạn dài diệp khiêm làm sao có khả năng là tinh công tử đối thủ bọn họ làm sao lại tranh đấu lên đó còn cần phải nói tất nhiên là vì tiểu ngọc tiểu thư thinh công tử vi vũ đánh đổ diệp k i ê m cúc đi nếu còn dám lấy lớn ép nhỏ đừng trách bản tọa không k h á c h k h í cái thanh â m kia lại ở đại trưởng lão vang lên bên hai đại trưởng lão không thể không cẩn thận từng ly từng tí nói rằng tiền bối xin bất giận văn bối chỉ là hồ đồ nhất thời văn bối cũng không dám nữa ừ cái thanh â m kia từ chối cho ý kiến sau khi lặng yên không một tiếng động thinh nhi mau chóng rời đi đại trưởng lão lập tức cho thư không tin truyền âm bắt chay tại sao thư không tin không hiểu hỏi đại trưởng lao thúc giục không muốn dây dưa mau chóng rời đi hắn cũng không có quá nhiều giải thích tư không tin cự t u y ệ t nói không bác trai ta nhất định phải giết chết cái này nhà quê đi làm sao có phải liền bác trai nói cũng không nghe xong đại trưởng lão nổi giận vốn hắn đối với tư không tin từ trước đến giờ là vẻ mặt ôn hòa thế nhưng chuyện đến nước này không biết nói sao xuất hiện một cừng giả chính hắn mạng đều sắp không còn đâu còn quản đạt được cái khác gặp đại trưởng lao ngữ khí như thế nghiêm khắc đây là trước đây chưa từng có tư không tin nào còn dám dừng lại hắn vừa mới hơi mất tập trung bị diệp khiêm một quyền cho á n h bay tóc dối tung dù là không có bị thương nhưng là vô cùng chật vật đáng chết hắn đang muốn phản kích bên hai một lần nữa truyền đến đại trưởng lao thuốc r ụ t tiếng tinh nhi đi mau tư không tin h muốn rời đi chỉ nghe thấy diệp khiêm rêu rêu nói tư không tin h ngươi không phải muốn giết chết ta sao nghĩ như thế nào chạy thoát ngươi người này thực lực không sao thế nói đúng là nói tới rất lớn tư không tin h bị hắn như vậy một k í c h cả giận nói tiểu tử ngươi chớ đáp ý sớm muộn buồn công tử sẽ giết ngươi nghe đến tư không tin nói mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi cái gì t i n h công tử muốn giết chết diệp khiêm đúng rồi thư không tinh ngươi Tiểu t h gà cho lại muốn giết chết vốn ra chủ khách quý thư không vũ nổi giận đùng đùng đi tới gặp tư không vũ xuất hiện tất cả mọi người yên tĩnh lại nhìn thấy tư không vũ tới rồi đại trưởng lão không khỏi thở dài một hơi tư không tinh đã mất đi rét chết diệp khiêm cơ hội đương nhiên hắn cũng không phải sợ h ã i tư không vũ mà là sợ h ã i người cường giặc kia tư không tinh nhìn thấy tư không vũ lập tức hoàn toàn biến sắc nói gia chủ đây chỉ là một hiểu lầm tinh nhi chỉ là cùng diệp khiêm công tử đ g i ỡ n nghe nói hắn là thiên tài tu luyện vì vậy thấy h à n g là sáng mắt muốn thử một chút hắn thực lực mà thôi diệp khiêm rất không nói gì rời ạ thực sự là t r ậ n tròn mắt nói mỏ phải không chỉ là muốn thử một chút hắn thực t ự c t ư không vũ tức giận hỏi nếu như như vậy đã nghĩ lừa gạt tư không vũ vậy thì sai hoàn toàn Tư hắn、so、g tiếp theo dùng một loại bỗng nhiên tình ngộ ngự khi nói nguyên lai tinh công tử là cùng tiểu chất đùa nồng dân à tiểu chất còn tưởng rằng hắn muốn giết tiểu chất đâu có điều vừa rồi hắn quả thật đem tiểu chất sợ hãi vừa ra tay liền đem tiểu chất đập xuống đất diệp khiêm nói xong chỉ chỉ trên mặt đất cái danh to kia đó là một to lớn hình người hố to mọi người thấy cái danh to kia đều hít vào một ngụm khí lạnh đều đem trên mặt đất đập ra như vậy cái hố to cái kia còn là đùa dỡn thư không tinh dự định đã là người qua đường đều biết tư không tinh ngươi chính là như vậy đối với gia tộc chúng ta khách quý xuống tay ác độc gì thư không vũ lạnh lùng nói một luồng khí thế ép tới tư không tinh không khỏi có chút kinh hoàng nói gia chủ đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm có tộc nhân ở một bên nói giút vào gia chủ có lẽ thật chính là một cái hiểu lầm tư không tin tâm tư kỳ thực rõ rõ ràng ràng dù cho tất cả mọi người đã nhìn ra thế nhưng tư không tin dù sao cũng là chính mình t ố c nhân nhưng lại là trẻ tuổi người nổi bật bọn họ đương nhiên phải hướng về hắn một vài h ú n g chi tư không tin sau lưng còn đứng đại trưởng lão đâu nói không chừng sau đó đại trưởng lão đem tư không vũ đuổi xuống bộ đến chính mình làm gia chủ cho nên nên giúp đỡ nhất định phải giúp đỡ một chút diệp khiêm đại ca ngươi có bị thương không tư không tiểu ngọc lo lắng hỏi nàng cũng là trên dưới đánh giá diệp khiêm nhìn diệp khiêm có bị thương không gặp tư không tiểu ngọc quan tâm chính mình diệp khiêm trong lòng ấm áp càng đắc ý hắn vội vàng trả lời không có chuyện gì cũng còn tốt ta có tiên giáp hộ thể không có bị thương tiểu ngọc m ộ i m ộ i ngươi đừng lo lắng nhìn thấy hai người lời c h à n g ý thiếp tư không tin h trong lòng lên cơn giận dữ con mắt cũng sắp phú lửa diệp khiêm ngươi thật đáng chết bổn công tử nhất định sẽ giết ngươi tiểu ngọc là ta ai cũng không có thể chia sẻ tư không tiểu ngọc đối với tư không tinh cũng không có sắc mặt tốt nàng mắt hạnh tròn tròn mày l i ê u dựng thẳng trách mắng tư không tin ngươi cũng hơi quá đáng à ngươi đường, đường đại la kim tiên, tiên trung kỳ dưới nặng tay như thế nhưng à y trong lòng muốn dời ạ không muốn nhìn ngươi xinh đẹp bổn công tử sẽ đối với ngươi như vậy ăn nói khép nép qua không dứt mấy ngày người cha coi như không dứt gia chủ đến lúc đó ngươi còn không cho phép bổn công tử bài bố diệp kiêm ở trong lòng mắng dời ạ nếu anh trai không có thượng phẩm tiên giáp đã sớm người bị bị thương nặng ngươi lẽ nào thật sự muốn cho hắn bị thương thư không tiểu ngọc tức giận hỏi ngược lại tư không tin h liền vội vàng lắc đầu không tuyệt đối không có ý tứ này nô lai đột nhiên mở miệng nói tư không gia chủ chúng ta vẫn cho rằng trước khi tinh công tử cùng chúng ta diệp khiêm công tử luật bàn không công bằng tinh công tử thực lực so với lá nhún nhường công tử còn mạnh hơn nhiều đi tới nơi này chỉ mặt gọi tên muốn cùng diệp khiêm công tử giao thủ diệp khiêm công tử không cưỡng được mới đồng ý kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được diệp khiêm công tử vẫn bị đè lên đánh cực kỳ nguy hiểm không muốn có một kiện tiên giáp đã sớm bị thương tư không tin là như vậy sao tư không vũ nhìn chằm chằm tư không tin rất nhiều hỏi tội tâm ý tư không, tinh không thể không trả lời thật có việc này h n tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm n ô lai liếc mắt nhìn trong lòng tàn bạo mà mắng rời hạ dáng ngay mặt cáo b u ồ n công tử hát trạng thật lớn g ă n chó quan lại không lông chim che chở b u ồ n công tử không đối phó được diệp khiêm t i ể u tử kia chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi bất quá khi hắn chừng n ô lai một chút sau khi lại cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt ra đây là làm sao vậy chẳng lẽ là vừa rồi chiến đấu tiêu hao quá lớn n ô lai lại nói tư không gia chủ đã là luật bản song phương nên tu vi ở cùng trình độ như vậy mới công bằng chúng ta cảm thấy tinh công tử nếu như thật muốn cùng diệp khiêm công tử luận bàn nói nên đem tu vi áp chế đến đại la kim tiên trung kỳ sẽ cùng diệp khiêm công tử một trận chiến d ò n g đ ằ n g phong bọn người phụ hòa nói đúng nên như thế diệp khiêm lập tức theo mọi người lại nói tư không bác đối với vừa rồi luận bàn tiểu chất vẫn không quá chịu phục bây giờ muốn cùng tình công tử công bằng luận bàn một phen mời mọc bác đáp ứng hắn đem công bằng một từ cắn đến rất nặng hiền chất ngươi có n ắ m chắc không t ư không vũ truyền ấm hỏi diệp khiêm nạo nghệ đáp tư không bác tư không tin trước khi đem hết toàn lực chưa từng khả năng giết chết tiểu chất nếu như công bằng một trận c h i n ó i người nói tiểu chất có nắm chắc hay không? thưa không vũ đạo t ố t bác quả nhiên không có nhìn lầm ngươi tư h không tin diệp khiêm muốn cùng ngươi công bằng luật bản ngươi cảm thấy như thế nào thưa không vũ hỏi thưa không tin lập tức do dự diệp khiêm thực lực hắn đã có biết đem hết toàn lực đều không bắt được đến chỉ là chiếm thượng p h ò n g nếu như đem tu vi áp chế ở đại la kim tiên trung kỳ công bằng một trận chiến hắn không nhất định là đối thủ tư h không tin mặc dù ngông cùng tự đại nhưng cũng không phải loại kia hoàn toàn không đầu vóc mặt hàng giới ạ làm sao bây giờ hắn ở thật nhanh suy tư đối sách thư không tin ngươi làm sao không đáp lời khó nói không dám sao tư ì m đ ợ c tư không, không, không, không, không tin vốn là vô cùng t i ê u ngạo người húng chi tư không tiểu ngọc là hắn âu hiếm nữ nhân càng không hy vọng bị nàng coi thường t i n h công tử đánh đổ hắn đánh đổ hắn tin công tử hắn làm sao có khả năng là người đối thủ đưa hắn đánh bại để hắn tâm phục khẩu phục thinh công tử ngươi là chúng ta tư không gia tộc trẻ tuổi kiêu ngạo một vài tuổi trẻ tộc nhân hô lớn đạo t ư không tin h nhất thời cắn răng nói có gì không dám diệp kiêm đến đây đi ngươi và ta công bằng một trận chiến ngươi cũng không nên hối hận diệp kiêm c ư ờ i khẩy tư không tin h nặng nề nói b ù n công tử xưa nay không biết là cái gì gọi là hối hận tư không vũ đột nhiên ra tay đem tư không tin h tu vi áp chế ở đại la kim tiên trung kỳ dùng tư không vũ thực lực tự nhiên khả năng dễ dàng làm được điều này đại trưởng lao vốn là muốn cho tư không tin h từ chối thế nhưng bây giờ đã là c ớ hồ khó xuống tư không tin nếu như từ chối tương lai ở tộc nhân trước mặt thì không có biện pháp nâng lên đầu không được phải đến mời mọc lão tổ đến có lẽ hắn có thể đối phó cái k i a thần bí cường giả nghĩ đến đây đại trưởng lão lập tức rời đi nơi đây tu vi bị áp chế tư không tin h luôn cảm giác bó tay bó chân cực kỳ không quen tin h công tử người tu vi bị áp chế khẳng định không thích t ứ n g bổn công tử trước hết để cho ngươi thích t ứ n g một chút sau đó tái chiến d i ệ p kiêm hào phong nói tư không vũ sau khi nghe xong gật đầu tán thành đây mới là chân quân tử a Trước tổ. Nhưng quân uy lão nhưng hắn thi triển cường đại như vậy q u y ề n pháp khẳng định tiêu hao rất nhiều bởi vậy trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể cho hắn khôi phục thời gian nếu không thì thật không có phần thắng rồi vì vậy hắn quả quyết cự tuyệt diệp khiêm đề nghị không cần đánh đi diệp khiêm t i ế t hận thở dài một hơi ai ra thực sự là lòng tốt bị cho là lòng lang dạ thú đã như vậy vậy thì đánh đi dứt lời diệp khiêm chiến ý l ấ m liệt quanh thân tiên khí m ê n h mông quần quận khí thế của miều chỉ, chỉ dựa vào khí thế tư không vũ có thể phán đoán ra diệp khiêm đại khái thực lực diệp khiêm đứa nhỏ này cũng thực không tồi diệp nam lão đệ thực sự là dạy còn có phép a tư không vũ ở tin r g tự nhiên không cam lòng yếu thế khi thế thần tốc bốc lên để hắn phiền muộn chính là lần này ở trên khí thế chiếm không được bất kỳ ưu thế nào chỉ là tương đương thôi diệp khiêm lại thi triển bát hoa quyền tay tổ vừa ra tay liền biết có hay không nay vô thượng quyền pháp vừa triển khai ra ở mọi người xem ra tựa như một tảng đá lớn vùi đầu vào bình tĩnh trong hồ nước gây nên vạn t r ư ờ n g g ậ n sóng cái gì quyền pháp này tư không vũ kinh hại đến biến sắc tiểu tử này cho ta ngạc nhiên thật nhiều a vốn tư không vũ mới vừa nhìn thấy diệp k i ê m nghe nói hắn tu luyện không đến năm năm tu vi thì đạt được đại la kim tiên trung kỳ thì ngạc nhiên và phần bây giờ nhìn thấy này vô thượng quyền pháp càng nội tâm kích động như vậy quyền pháp liền tiên đế đô thấy hàng là sáng mắt tư không vũ làm sao lại không biết hàng hắn tự nhiên biết không thể là diệp k i ê m tự nghĩ ra tất nhiên là chiếm được kỳ nộ đó là cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa thậm chí là tiên đế truyền thừa mang ngọc mắc tội tư không vũ đột nhiên làm diệp k i ê m lo lắng lên nếu như diệp khiêm đến từ đại gia tộc có mạnh mẽ truyền thừa cái k i a rất bình thường thế nhưng diệp khiêm bất quá là xuất thân từ một không đủ tư cách môn phái nhỏ có như vậy truyền thừa tất nhiên sẽ khiến cho người khác mơ ước đừng nói người khác liền hắn cũng có chút động tâm đứa nhỏ này còn quá trẻ à? người thông minh tìm được như vậy truyền thừa mạnh mẽ nhất định sẽ thâm tàng bất lộ chờ mình thực lực đủ mạnh sau mới biểu lộ ra ở tư không vũ nhìn là vì quá non nớt không có kinh nghiệm này các tộc nhân nhìn thấy diệp khiêm thi triển bát hoang quyền sau khi cũng là mỗi người một ý đây là một môn n ị c h thiên quyền pháp tuyệt đối là tiên giới cao cấp nhất như vậy quyền pháp làm sao sẽ xuất hiện khi hắn trên người nếu như như vậy quyền pháp bị gia tộc chúng ta tìm được cái k i a gia tộc chúng ta thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước địa vị càng thêm củng cố tư không tiểu ngọc đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu luyến diệp k i ê m đại ca nguyên lai、like、như vậy lợi hại ở diệp k i ê m tư không tinh đại chiến trong khi tư không vũ đột nhiên hỏi nô g lai vị công tử này còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh đã lâu như vậy tư không vũ lại còn không biết là nô g lai bọn người tên diệp k i m không thế nào giới thiệu tư không vũ cũng không có hỏi trên thực tế hắn cũng, cũng không phải quá quan tâm cái này nô lai từ, từ nợ nụ cười hồi đáp tư không ra chủ kêu tang ạ o vũ là đến、nơi. Nào công vũ tử, đối n g a chủ hy với ngô lai theo như lời nói thưa không vũ đã sớm tin tư không tin chính là như vậy tính cách tư không vũ cũng không phải không biết nếu như thật có chuyện này ư vậy hắn làm quá mức t ư không vũ đạo dù sao tư không tin là tư không gia tộc người là hắn hậu bối hắn đương nhiên phải tận lực làm nhạt việc này tầm tầm cầm lấy nhẹ nhàng bông nhưng mà ngô lai nhưng không nghĩ liền như vậy bỏ qua đâu chỉ là thay quá mà là vốn là ngông cuồng tự đại không đem người khác đặt ở trong mắt như vậy tính cách nếu như tương lai thân thể ở nhà loài địa vị cao tất nhiên sẽ đối với gia tộc mang đến thái họa nếu như ta là gia chủ nhất định sẽ cố gắng giáo dục một phen để hắn triệt để tỉnh lại mà không phải như thế bỏ mặc này cũng không phải vì muốn tốt cho hắn mà là hại hắn nạo vũ công tử nói rất có lý lời này tự nhiên nói quá không có thành ý nhưng mà tư không vũ cũng không có cách nào hắn làm sao không rõ này làm sao không biết là n、no、ô lai nói chính là lời nói thật bây giờ để là khiêm tốn tư không tinh công bằng một trận chiến đã là đắc tội đại trưởng lão một mạch nếu như lại nghiêng về diệp khiêm cái k i a các tộc nhân cũng sẽ cố ý thấy vậy cho nên hắn chỉ có thể từ chối cho ý kiến thư không ra chủ tựa hầu nghĩ một đ ằ n g nói một mẹo a xem ra chủ nhân một gia đình nên phải hữu danh vô thực nô、no、lai rất trực tiếp bình luận thư không tiểu ngọc sau khi nghe được lập tức c h mắng lớn mật nàng bất mãn nhất người khác nói như thế cha nàng n、no、ô lai cười nói tiểu nha đầu bụi công tử bất quá là ăn ngay nói thật thôi Ừ. thư không tiểu ngọc trên mặt hiện đầy sưng ơ lạnh còn lần đầu tiên nghe người gọi nàng tiểu nha đầu đâu tiểu ngọc không được vô lễ thư không vũ nhẹ nhàng quát một tiếng tư không tiểu ngọc hung á c trợn mắt nhìn nô lai một chút nô lai chỉ là cười cười để tư không tiểu ngọc càng thêm tức giận diệp khiêm công tử biểu hiện thật rất dũng manh phi thường a nô lai kiểu nói này tư không tiểu ngọc lập tức không thèm quan tâm hắn mà là tiếp tục chú ý lá khiêm tốn tư không tin chiến đấu tu vi bị áp chế tư không tin rất nhiều chiêu số đều không sử dụng ra được thực lực mất giá rất nhiều mà diệp khiêm thì lại càng đánh càng hăng. đem tư không tin h ác liệt táp chế đại đại xả được cân giận rất hiển nhiên công bằng một trận chiến tư không tin h không phải diệp khiêm đối thủ chuyện này rất bình thường ở ngô lai dạy dỗ dưới diệp khiêm sớm khả năng vượt cấp khiêu chiến lúc trước thì có thể đối đầu khỏe hẳn tư không tin h bây giờ áp chế hắn tự nhiên là điều chắc chắn một phen khổ đấu tư không tin h bị diệp khiêm đánh bay đập xuống đất cũng đập ra một cái h ô to diệp khiêm đại ca thực sự là tốt lắm tư không tiểu ngọc mừng rỡ trong lòng tư không vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng tiểu tử này thật đúng là không sai trả l ấ lại cái này là trả lại ngươi diệp khiêm nói tư không tin một được kêu là vũ ấ t thức ca. Hắn theo trong Hắn hầm ca. b liền vội vàng hành lễ những tộc nhân khác lập tức tỉnh ngộ lại cũng theo hành lễ bái kiến quân huy lão tổ tư không tin h mừng rỡ viết lên mặt tiến lên một bước dưới bài nói tinh nhi bài kiến lao tổ chúc lao tổ tiên phúc vĩnh hưởng sớm ngày chứng được đế vị trưng một nghìn chín trăm hai mươi sáu hướng về người ngoài n g h e đến tư không tin h k h á n tặng ông lão này cười ha h a hiện nhiên tâm tình vô cùng tốt ông lão này chính là đại trưởng lão một mạch lão tổ tư không quân uy hắn vốn tên là tư không ai thế nhưng thành t i h u tiên quân sau khi dựa theo tư không gia tộc quen thuộc ngay ở vai chữ t r ư ớ c bỏ thêm một c h ữ quân nếu hắn trở thành tiên đế sẽ kêu tư không đế uy nô lai đoàn người đối với tư không quân uy tiến lại thờ ơ đối với bọn hắn tới nói tư không quân u y bất quá là một tiên quân hậu kỳ căn bản không tính là gì g i n g đăng phong thậm chí ở trong lòng bật cười muốn chứng được tiên đế vị trí gì dễ dàng như vậy hắn còn kém xa đây diệp khiêm ở tư không vũ truyền âm g dưới hành lễ nói thất tinh điện diệp khiêm bái kiến quân u y tiền bối đối với diệp khiêm hành lễ tư không quân u y phảng phất làm như không thấy căn bản không dành chú ý hiển nhiên thất tinh điện vừa không nổi danh diệp khiêm cũng bất quá là một đại la kim tiên còn là người ngoài tư không quân u y làm sao có khả năng sẽ chìm hắn chỉ khi hắn là không khí diệp khiêm nhất thời phi thường lúng túng tư không vũ hướng về ngô lai bọn người càng không ngừng ám chỉ. nô、no、lai、like、bọn người thì lại làm bộ không nhìn thấy tầm thường tiên quân hậu kỳ bọn họ thật đúng là không để vào mắt gia chủ những người này là tư không quân u y không vui hỏi làm tư không gia tộc đại trưởng lão một mạch lao tổ hắn quen thuộc tiền hô hậu ủ n g mọi người kính ngưỡng cảm giác hắn có thể không nhìn người khác nhưng không cho phép người khác không nhìn hắn tư không vũ nhất thời cảm nhận được vô cùng áp lực hắn đáp về quân u y lao tổ những người này là ta khách vị này là diệp k i ê m là ta một h u y n h đệ kết nghĩa con trai những người khác đều là hắn bằng hữu ở tư không quân y trước mặt hắn không dám xem ra chủ cái giá những lao tổ này bọn là tư không gia tộc thái thượng trưởng lão bình thường không đ h ú n g tay vào gia tộc công việc nhưng địa vị lại áp đảo gia chủ bên trên dù sao thực lực đặt tại nơi đó tư không quân uy cười lạnh một tiếng nguyên lai bọn họ chỉ là người khách ý tại nôn ngoại đã rất rõ ràng nô lai đoàn người chỉ là tư không vũ khách cũng không phải tư không gia tộc khách mặc dù tư không vũ là tư không gia tộc gia chủ nhưng cũng không thể hoàn toàn đại diện tư không gia tộc khách tự nhiên phân công vụ trên cùng tư nhân như d i ệ p khiêm bọn người là tư không vũ tư nhân khách đương nhiên nói như vậy tư không vũ làm tư không gia tộc gia chủ chính là tư không gia tộc tượng t r ư n g khách vì sao lại không thể trở thành tư không gia tộc khách người đâu tư không quân uy một câu nói khiến cho tư không vũ trên mặt không ánh sáng đại trưởng lão cùng tư không tinh thì lại lộ ra thắng lợi giống như mỉm cười có lao tổ chỗ dựa cảm giác chính là thoải mái à? tư không vũ ngươi thì cho chúng ta h ấ t tử ca ha ha t i n h nhi các ngươi tại sao t r á n h đấu tư không quân uy hỏi tư không tinh điểm đạm đáng yêu nói rằng về lao tổ vị này đến từ thất tinh điện diệp khiêm công t ử ý có gia chủ chỗ dựa muốn cùng tinh nhi luật bản gia chủ cho rằng tinh nhi tu vi so với diệp khiêm công tự cao vì vậy ra tay áp chế tinh nhi tu vi sau đó cùng hắn một trận chiến bởi vì tinh nhi tu vi bị áp chế cho nên không phải hắn đối thủ thiếu chút nữa bị hắn đả t h ư ơ n g may m à lao tổ đúng lúc tới rồi chê lịa chúng ta nghe tư không tinh ngữ khí giống như bị lớn lao ra nước cái gì lại áp chế người tu vi tư không quân u y gặp tư không tinh tu vi quả thật bị áp chế lập tức thay thế tư không tinh giải trừ tư không tinh nhất thời cảm giác mình sức mạnh vừa đã trở lại không khỏi đắc ý nhìn d i ệ p khiêm một chút phát hiện d i ệ p khiêm hoàn toàn không chìm hắn hắn mặt biến sắc đến vô cùng ấm chầm tiếp theo tư không quân u y đầy mặt vẻ giận dữ mà nhìn tư không vũ tư không vũ ngươi còn là không phải chúng ta tư không gia tộc người tư thế Trong tới tư hướng người ngoài. nói, cùng dâng về vô lời lực áp không vũ tới ư không vũ nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng. Đối với tư không vũ v Đối mồ tư k h ô nói g vũ n tư không quân u y thật sự thật lợi hại căn bản là không có cách chống lại tư không tiểu ngọc nhất thời bất mãn nói thử tư không tin ngươi thật không biết xấu hổ vốn là ngươi trước tiên xông vào vân nhã cư cãi lộn còn đối với diệp khiêm công tử ra tay quá nặng ỷ vào chính mình tu vi cao bắt nạt người ta còn nói cái gì công bằng luật bản bây giờ ta cha chạy tới thỏa mãn ngươi công bằng luật bản yêu cầu ra tay áp chế ngươi tu vi cho các ngươi tránh thức công bằng một trận chiến có trách thì chỉ trách chính ngươi học nghệ không tin không phải người ta đối thủ lại còn có mặt mũi ở trường b ố i trước mặt khóc k ể ta thực sự là cho ngươi cảm thấy xấu hổ nghe đến tư không tiểu ngọc nói tư không tin h đỏ cả mặt hận không được tìm một cái l ỗ đ ẽ trôi xuống tiểu nha đầu đừng ở nơi đây ăn nói linh tinh tư không quân u y q u á t lên trong lòng hắn kỳ thực đã tin tư không tiểu ngọc nói thế nhưng ngại mặt mũi không muốn thừa nhận thôi tư không tiểu ngọc đúng được nói ăn nói linh tinh tư không tin h đê hèn hành vi tất cả mọi người rõ như ban ngày hắn làm được đi ra chẳng lẽ còn sợ người nói ra phải biết rằng người ở làm trời đang nhìn đối với tư không tiểu ngọc như vậy một hiệu tiểu cô n ơ n tư không quân uy cũng không muốn thái quá làm khó dễ vì vậy q u á t lên tiểu nha đầu không ngờ rằng ngươi và phụ thân ngươi giống nhau hướng về người ngoài có phải quên đi chính mình là tư không gia tộc người sao tư không tiểu ngọc quật cường nói rằng quân uy lao tổ ai đúng ai sai tự có công luận ngươi là gia tộc trưởng bối cao cao tại thượng lao tổ không ngờ rằng ngươi lại thị phi chẳng phân biệt được nhưng nghe thiên tín thật là làm cho ta cảm thấy thất vọng à. tư không vũ không ngờ rằng tư không tiểu ngọc bất cứ lớn mật như thế dám nói thế với tư không quân uy hắn hiểu rất rõ tư không quân uy tính cách vốn là một bảo thủ nhưng nghe thiên tín tính cách cũng rất táo bạo tên đại trưởng lao mấy người cũng đều ngây người chỉ có ngô lai bọn người tán thưởng nhìn nhiều tư không tiểu ngọc một chút cô nàng này thật đúng là thẳng tính a làm cản tư không c n uy q u á t to một tiếng tư không tiểu ngọc nhất thời ngực ngọt ngọt phun ra một n mụn màu tươi m ặ t biến sắc đến phi thường c h ấ m nhận tiểu ngọc t ư không vũ kinh hô ngươi thế nào rồi tiểu ngọc muộn m u ộ i diệp khiêm cảm thấy cực kỳ lo lắng đáng chết lại để tiểu ngọc muội m u ộ i bị thương nhưng mà hắn lại bất lực cha diệp k i ê m đại ca tiểu ngọc cũng không lo ngại các ngươi đừng lo lắng tư không tiểu ngọc nuốt một viên tiên đan thương thế chầm khôi phục tư không quân uy, uy nghiêm hử lạnh nói hử tiểu nha đầu ngươi can đảm xúc phạm bản tọa uy nghiêm đương nhiên phải tiểu t r ư ờ n g đại giới một phen không phải vậy bản tọa uy nghiêm ở đâu không muốn xem ở ngươi là tư không vũ con gái mức bản tọa sẽ không như thế dễ nói chuyện tiểu nha đầu ngươi tự lo lấy không muốn nếu có lần sau nữa nếu không bản tọa quyết không k h o a n dùng hắn đúng là hạ thủ lưu tỉnh nếu không tư không tiểu ngọc thì hương tiểu ngọc vẫn tư không tiểu ngọc quả thật xem như phạm thượng có điều nếu như thì bởi vì chuyện này dết tư không tiểu ngọc tư không quân uy cũng sẽ gặp phải cái khác lão tổ chỉ trích tư không vũ vội vàng hướng tư không quân uy hành lễ. đa tạ quân uy lão tổ hạ thủ lưu t ì n h n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu tiểu ngọc muội muội n g ư ơ i có quan trọng không tư không tinh thân thiết hỏi h á n quả thật là thật tâm quan tâm tư không tiểu ngọc chỉ lo tư không quân uy dưới cơn nóng giận đem tư không tiểu ngọc giết chết rồi tư không tiểu ngọc căn bản là mặc sắc hắn h ử giả mù sa mưa n g ư ơ i quản ta đây tư không tinh tự chuốc đục nhã rất là khó chịu đối với diệp khiêm càng thêm bất mãn diệp khiêm xem như nằm trúng đạn rồi tư không vũ người làm gia chủ lại một lòng hướng về người ngoài hướng về người khách giúp đỡ bọn họ đối phó chính mình tộc nhân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 Bọn họ tư h không để vào mắt. Gia chủ, những ậ t mắt. đúng để n Gia g là vào ờ i này là tư không quân uy không vũ u quen thuộc tiền hô hậu i hỏi. gia đại tiền mọi người kính ngưỡng cảm giác, người người không mạch hắn hô kính hắn thể không nhìn người khác, nhưng không cho phép người khác không nhìn hắn.、Tư、không Làm lao lao một cảm tư tộc trưởng tổ, Tư ngưỡng ủng, có v nhất thời cảm nhận được vô cùng áp lực hắn đáp về quân u y lao tổ những người này là ta khách vị này là diệp kiêm là ta một h u y n h đệ kết nghĩa con trai những người khác đều là hắn bằng hữu ở tư không quân u y trước mặt hắn không dám xem g i a chủ cái giá những lao tổ này bọn là tư không gia tộc thái thượng trưởng lão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 tư không quân huy nghiêm h ừ lạnh nói h ừ tiểu nha đầu ngươi can đảm xúc phạm bản tọa huy nghiêm đương nhiên phải tiểu trừng đại giới một phen không phải vậy bản tọa huy nghiêm ở đâu không muốn xem ở ngươi là tư không vũ con gái mức bản tọa sẽ không như thế dê nói chuyện tiểu nha đầu ngươi tự lo lấy không muốn nếu có lần sau nữa nếu không bản tọa quyết k h ô n g k h o a c hắn dùng hắn đúng là hạ thủ lưu tỉnh nếu không tư không tiểu ngọc thì hương tiêu ngọc vẫn tư không tiểu ngọc quả thật xem như phạm thượng có điều nếu như thì bởi vì chuyện này rét tư không tiểu ngọc tư không quân u y cũng sẽ gặp phải cái khác lao tổ chỉ trích tư không vũ vội vàng hướng tư không qu đa tạ quân u y lão tổ hạ thủ lưu t ì n h người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu tiểu ngọc muội muội ngươi có quan trọng không t ư không tinh thân thiết hỏi h á n quả thật là thật tâm quan tâm tư không tiểu ngọc chỉ lo tư không quân u y dưới cơn nóng giận đem tư không tiểu ngọc giết chết rồi tư không tiểu ngọc căn bản là mặc sắc hắn h ử giả mù sa mưa ngươi quản ta đây tư không tinh tự chuốc đục nhã rất là khó chịu đối với d i ệ p khiêm càng thêm bất mãn d i ệ p khiêm xem như nằm trúng đạn rồi tư không vũ ngươi làm gia chủ lại một lòng hướng về người ngoài hướng về ngươi khách giúp đỡ bọn họ đối phó chính mình tộc nhân bản t ọ a cho rằng ngươi không thích hợp lại khi chúng ta tư không gia tộc gia chủ tư không quân uy lời này vừa ra kinh động thiên hạ i ha ha. chia sẻ diệp khiêm công pháp. cái kia đều là hắn ban cho diệp khiêm a. Xem ra vẫn muốn Xem muốn đều công hắn ban vẫn cho pháp, A. ra sẻ là xưa nay chỉ có bổn công tử cấp lấy người khác gì đó theo nô lai tiếng cười lớn vang lên diệp khiêm bất cứ ngừng lại không muốn không tự chủ được hướng tư không quân uy bay đi nạo vũ tiền bồi rốt cục ra tay rồi thật tốt quá diệp khiêm trong lòng phi thường m ừ n g rỡ trên thực tế nô lai trước khi thì ra tay qua cảnh cáo đại trưởng lão thế nhưng không ngờ rằng đại trưởng lão lại mời tới tư không quân uy tư không tin h đang suy nghĩ tiểu tử kia rốt cuộc gì gân t h ắ t loạn lại dám ở như vậy trường hợp cười to quả thực biết không sợ súng hắn lại nghe được một câu nói như vậy được lắm thị phi chẳng phân biệt được cường thủ hào đạt v u liêm xỉ hàng người h thưa buồn công tử quân huy ư đ nghe xong nô lai nói không khỏi có chút kinh ngạc một đại la kim tiên trung kỳ lại dám như thế khiêu khích hắn là uống lộn thuốc còn là chán u ố n g rồi nô lai liên tục cười lạnh vô liêm xỉ láo cậu vốn b u ồ n công tử không muốn quản việc không đâu thế nhưng kỵ đến diệp khiêm tiểu tử này trên đầu b u ồ n công tử không can thiệp tới cũng phải quản thư không tin h cười to nói ha ha tiểu tử như vậy sự tình ngươi cũng dám quản cũng không nắm nghĩa trong gương cân nhắc một chút chính mình thấy tư không tin h đắc ý dám d ố c diệp khiêm thầm nghĩ h ả i tử ngươi tử lo liệu nhiều phú ca b u ồ n công tử không thích người khác đứng được cao như vậy cùng b u ồ n công tử nói chuyện đều cho b u ồ n công tử lằn xuống đến đây đi theo nô lai một tiếng quát nhẹ tư không quân uy đại trưởng lão cùng tư không tin ba người đều không tự chủ được rớt xuống đem mặt đất đập ra ba cái sâu sắc hô to ba người bỏ lên mặt mà sáng mày cho cái gì hắn là làm thế nào đến tất cả mọi người trợn tròn mắt tư không tiểu ngọc trong lòng âm thầm hoan nen lén lút nhìn nô lai một chút có phải hắn là cao thủ không thành công trong lòng nàng hy vọng nô lai là tránh thức cao thủ tàn nhẫn mà đ ả kích một chút đại trưởng lão một m ạ n h kiều căng phép lối tiểu tử can đảm vô lễ như thế tư không quân huy còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng chỉ coi chính mình nhất thời không quan sát nô lai đạo nô lai thật to rơi xuống hắn mặt mũi để hắn ở nhiều như vậy tộc nhân trước mặt bị trò mèo hắn nhất định phải giết chết nô lai mới giải hắn mối hận trong lòng một luồng khổng lồ uy thế ép hướng về ngô lai như vậy uy thế mặc dù là tiền quân trung kỳ cũng khó có thể chịu đựng có điều rơi xuống ngô lai trên người lại đá chìm biển lớn nô g lai mỉm cười nói vì thì chút thực lực này cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang hắn một bước bước ra thì đi tới tư không quân uy bên cạnh nhìn được rồi đây là diệp khiêm kỳ ngộ ngươi nếu có bản lĩnh thì tới bắt nô g lai tiện tay đánh ra b á t hoang q u y ề n nhất thời thiên địa biến sắc tất cả mọi người tâm thần làm quyền pháp này đoạn chơi ạ đây đúng là trước khi diệp khiêm công tử thi triển quyền pháp bất quá cùng hắn triển khai ra hiệu quả so với thực sự là không đáng nhắc tới a có phải hắn chính là trước khi cảnh cáo ta người đại trưởng lao trong lòng lật lên ngàn tầng sóng n ô lai một quyền vừa một quyền rơi vào tư không quân u y trên mặt mọi người thấy thật giống như đánh vào trên mặt chính mình giống nhau gọi ngươi thị phi chẳng phân biệt được gọi ngươi cường thủ hạo đoạn xưa nay chỉ có b u ồ n công tử c ư ớ p lấy người khác gì đó ngươi lại muốn c ư ớ p b u ồ n công tử bàn cho diệp khiêm công pháp ngươi là muốn chết sao l i ê n b u ồ n công tử như vậy thực lực đều biết điều làm việc huống h ổ là ngươi bổn công tử hôm nay sẽ dạy ngươi cẩn thận làm người không thực lực thì không muốn thị phi chẳng phân biệt được không thực lực thì không muốn cường thủ hạo đoạn bao nhiêu quyền bên dưới tư không quân u y thì thành đầu heo nay còn là ngô lai hạ thủ lưu tình duyên cớ nếu không bao nhiêu quyền bên dưới tất nhiên sẽ muốn tư không quân u y mạng vốn tư không quân u y đường đường tiên quân hậu kỳ đỉnh cao tồn tại có sung kích tiên đế thực lực không sẽ nhanh như thế thì bị t h u a thế nhưng ngô lai đánh hắn trở tay không kịp hắn căn bản không ngờ tới ngô lai sẽ mạnh mẽ như thế ở đây tộc nhân cũng toàn bộ trận mắc mất mồm cái gì tại sao lại như vậy hắn quá cường đại quân u y láo tổ căn bản không có sức lực chống đỡ lại a có phải hắn là tiên đế có người nhỏ giọng nói rằng không sai hắn nhất định là tiên đế chơi ạ một tiên đế lại như vậy biết điều giả làm heo ăn thị thổ a tư không vũ mới hiểu được chẳng trách trước khi ngô lai bọn người đối với hắn đều không thế nào để ý tới có sâu cái dây xích có lao thần tự tại ngược lại rất ít nói nguyên lai người ta căn bản là không để hắn vào trong mắt tiên đế cấp bậc cơn giả g tự nhiên không cần đối với hắn k h á c h khí hắn ở trong lòng may mắn không có thái quá đắc tội ngô lai bọn người hơn nữa tiệc tối chiêu đại đến cũng không sai chỉ là lần này tư không quân huy lại để người ta cho đắc tội rồi hắn như vậy mạnh mẽ lại như vậy biết điều ẩn giấu tu vi đến gia tộc chúng ta rốt cuộc có mục đích gì tư không vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn hắn không khỏi vì gia tộc lo lắng lên dù sao một tiên đế ẩn nấp tu vi tiến vào tư không gia tộc mục đích cũng không rõ ràng lắm đối với tư không gia tộc an toàn mang đến rất lớn khiêu chiến đương nhiên tư không vũ cũng nghĩ tới có thể n ô lai là hướng về phía tư không gia tộc sản xuất rượu n g o n đến thế nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi t ư không quân uy ngươi có còn nên diệp khiêm kỳ ngộ n ô lai nhẹ nhàng bâng cơ hỏi tư không quân uy công tử lão hủ từ bỏ lão hủ biết sai rồi t ư không quân uy liên tục s i n tha đánh tiếp nữa hắn thì không đánh nổi quả thật mặt mũi quan trọng thế nhưng mạng quan trọng hơn n ô lai dừng tay bung ra tư không có uy mọi người nhìn về phía ngô lai、like、ánh mắt đều vô cùng k í n h sợ rất nhiều người đều hâm mộ diệp kim ê bên cạnh lại có như vậy tồn tại chẳng trách có thể xuyên qua hỗn loạn biển sao đi tới nơi này tư không tiểu ngọc đôi mắt đẹp ở ngô lai、like、trên người nhìn quanh lưu luyến hữu hữu đọc sách vê đút vê đút vê đút u cán xú con không biết là đang suy nghĩ gì tư không tinh sắc mặt như cho tàn trong lòng run run y song song hắn lại là tiên đế ta lại dám đắc tội như vậy một vị tiên đế đắc tội một vị tiên đế coi như gia tộc muốn bảo vệ h ắ n cũng khó mạnh mẽ đến đâu gia tộc cũng không muốn dễ dàng đắc t thư không vũ bái kiến nạo vũ t i ê n đế bây giờ ngô lai hiện lộ ra thực lực thư không vũ đương nhiên phải một lần nữa bái kiến bái kiến nạo vũ t i ê n đế nhiều tộc nhân cùng kêu lên đạo tiên đế ở tiên giới đó là mạnh mẽ đại danh tử một cái gia tộc nếu là có tiên đế chấn giữ như vậy gia tộc tất nhiên sẽ phồn vinh thịnh vượng muốn rách nát cũng khó mặc dù là càng mạnh mẽ gia tộc muốn tiêu diệt nó cũng không dám manh động bởi vì tiên đế rất khó giết chết nếu gia tộc này tiên đế chạy thoát rồi rất tạo thành vô cùng vô tận phiên p h ư c rất nhiều môn phái nhỏ đừng nói tiên đế thậm chí tiên quân đều không có thì như thất tính điện cũng coi như ch thế nhưng trước khi tu vi cao nhất chính là dương chiến sống lâu đã hết cựu thiên huyền tiên hậu kỳ đối với mọi người tới nói tiên đế chính là cao cao tại thượng tồn tại Trước Thấy tưởng tiên thiết thích thân tiên thực tiên trách. phất phất tay, tư không gia chủ, tiên tầm đi, bổn công tử đến gia tộc tiếp được xưng ngươi Bạch chính cũng chối, cũng cần cái có lực, chủ, công của các và không có gì ác ý, chỉ H. nhị họ mình không vũ bọn người nhưng cũng không hắn không Hắn không không bọn Bản buồn bồi nô đáng đến đế. đều đế, đế đế đi, lầm là lai là là giải gì. gì gia gia gì và diệp kỳ sơ ý, chỉ là bồi tiếp diệp khiêm đến bãi phòng diệp khiêm một nho nhỏ đại la kim tiên đáng giá như ngươi vậy một vị tiên đế cùng đi hắn bất quá là một không đủ tư cách tông môn đệ tử thôi có phải diệp khiêm là hắn đệ tử không thành công cũng đúng diệp khiêm tiên phú rất tốt bị hắn vừa ý cũng rất bình thường v a y diệp khiêm lại là tiên đế đệ tử vậy hắn tiền đồ không thể đo lường a có phải vị này tiên đế đại nhân là hướng về phía gia tộc chúng ta d i ệ u đến mọi người r ồ n r ậ p ở trong lòng suy đoán nô lai mục đích bọn họ thủy trung không nghĩ ra nô lai tiến lại mục đích kỳ thực rất đơn giản chính là cùng đi diệp k i ê m đã đến thuận tiện làm chút diệp uống không ấy hắ Không quan tâm thế、nào. vô luận Ngô quan nào, luận tiến lại mục đích là cái gì? Đối xử Ngô Lai tâm mục lại đại í chính c cái trước h thái độ, thì không thể như trước khi như vậy. Nếu không chính là Lai là đối gì, Ngô g độ, xử nếu n vậy, o mạn một t vị ê n hành động không đế, đó là trưởng h minh, thể hướng ô n g gia đem Đại có cả tộc vực t đẩy sâu. lão cùng tư không tin h đều co q u ắ p trên mặt đất cái kia là bị dọa nạt một con run dế đột nhiên đã biến thành một cái thần lòng dù là ai đều sẽ khiếp sợ vô cùng xem ra đêm nay nhất định không thể bình tĩnh a nô g lai khẽ thở dài hắn vừa dứt lời không gian một cơn chấn động tiếp theo hai đạo cao to bóng người phủ xuống một đen một trắng phảng phất hắc bạch vô thường bình thường khi này hai bóng người phủ xuống thời giờ trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh hai người kia làm cho người ta cảm giác chính là mênh mông quần quận vô biên thật giống như thiên địa giống nhau rộng lớn một loại không hiểu áp lực không tự chủ sông lên đầu hai người này thình l i n h đều là tiên đế sơ kỳ cường giả là hắc đế cùng bạch đế hai vị bảo vệ trưởng lão t ư không vũ kinh hô ở tư không gia tộc cựu thiên huyền tiên trở lên có thể trở thành trưởng lão có điều cựu thiên huyền tiên sơ kỳ cùng trung kỳ trưởng lão đều là bình thường trưởng lão chân chính có thực quyền chính là cựu thiên huyền tiên hậu kỳ trưởng lão tiên quân sơ kỳ trở lên trở thành thái thượng trưởng lão mà tiền quân hậu kỳ thái thượng trưởng lão vừa được xưng là lao tổ tiên đế sơ kỳ trở lên được tôn là bảo vệ trưởng lão bọn họ là tư không gia tộc bảo vệ thần lao tổ tông cấp bậc tồn tại hắc đế cùng bạch đế hai người là sinh đôi minh đệ lão đại t ê u tư không đen lão nhị t ê u ti c h ô n g không thân cao cùng tướng mạo hầu như giống nhau như lúc năm đó bọn họ cha mẹ để phân chia cho bọn hắn một mặc đồ đen một mặc quần áo trắng tên cũng lấy làm một đen một trắng t h a n h cựu tiên đế sau đó được tôn xưng là hắc đế cùng bạch đế tư không quân uy gặp hai vị này bảo vệ trưởng lão tiến lại không khỏi mừng rỡ đáng chết người coi chính mình là tiên đế thì dám ở chúng ta tư không gia tộc dính vào gia tộc chúng ta cũng không phải không có tiên đế hắc đế cùng bạch đế ở tiên giới đều tiếng tăm lừng l â y nhất định sẽ thay thế bản tọa lấy lại danh dự t ư không quân u y nghĩ thầm t ư không vũ bái kiến hai vị bảo vệ trưởng lão bảo vệ trưởng lão bình thường sẽ không xuất hiện kể cả tư không vũ cũng chưa từng thấy vài lần lần này nhìn thấy hắc đế cùng bạch đế hai vị này bảo vệ trưởng lão trong lòng vô cùng kích động bái kiến bảo vệ trưởng lão những tộc nhân khác cũng là vô cùng kích động một đôi đối với ánh mắt cùng nhau rơi vào này hai đạo vĩ đại bóng người có sùng bái có tốt kính Phản thư bọn ọ chính Cái thần linh hóa thân. h n là n trưởng lão A, trong gia tộc trí cao vô thượng tiên、đế. Còn ngô、like、bọn người, thì lại vẫn đang g gia bảo Lão cao vệ vô vẻ tộc trí thì mặt lai lại A, đế. không có vũ ấ n Người đương không đề. đế gia Thư thời. hỏi. là chủ Hắc v kích động vạn phần trả lời đúng thế văn bối không ngờ rằng hắc đế nghe nói qua h ắ n tên biết hắn là gia chủ đương thời điều này làm cho hắn thụ sùng nước kinh hắc đế lại nói vừa rồi l ã o phu cảm nhận được sóng năng lượng chẳng lẽ là bộ tộc ta có người thành tiệu tiên đế t ư không vũ lắc lắc đầu về bảo vệ trưởng lão cũng không phải có người thành tiệu tiên đế t ư không quân u y bài kiến hai vị bảo vệ trưởng lão một đầu heo bình thường người hướng về hắc đế cùng bạch đế hành lễ bạch đế nhìn kỹ một chút tư không quân uy kinh hô n g ư ờ i là tiểu uy n g ư ờ i làm sao thành như vậy ở hắc đế cùng bạch đế trước mặt hắn là tiểu bối được xưng là tiểu uy rất bình thường không ngờ rằng đường đường tiên quân hậu kỳ tư không quân uy lại thành đầu heo gián dấp điều này làm cho hắc đế cùng bạch đế đô cảm thấy b u ồ n c ư ờ i vừa phi thường hiệu kỳ tư không quân uy lập tức chỉ vào ngô lai đạo là hắn là hắn đánh bây giờ có hắc đế cùng bạch đế ở hắn tự nhiên sức lực đủ lên bạch đế cười to nói tiểu uy ngươi hẳn là ở ăn nói linh tính a hắn tầm thường một đại la k khả năng đem ngươi đánh thành như vậy hắc đế cũng cảm thấy tư không quân u y bị hóa điên bọn họ thần n i ệ m đã sớm đem ở đây mọi người dò xét một lần trừ bọn họ ra ở ngoài tu vi cao nhất chính là tư không quân u y nếu như một đại la kim tiên trung kỳ có thể đem một tiên quân hậu kỳ đánh thành đầu h e o đó là thiên hạ kỳ nghe thấy tư không quân u y h é t lớn hai vị bảo vệ trưởng lão các ngươi cũng không có thể bị hắn l ừ a g ạ t hắn nhưng thật ra là tiên đế thông qua một loại nào đó phương pháp ẩ n giấu chính mình tu vi chân chính để cho chúng ta đều điều tra không ra ở đây những tộc nhân khác đều có thể chứng minh vãn bối theo như lời nói ở đây tộc nhân dồn dập nói bảo vệ trưởng lão ơn uy lão tổ nói là sự thật chúng ta tận mắt nhìn thấy đều có thể chứng minh cái gì ngươi lại là tiên đế hắc đế cùng bạch đế nhìn về phía ngô lai ánh mắt cũng không giống nhau ẩn nấp tu vi bọn họ cũng không thấy làm sao không làm cho bọn họ khiếp sợ hai cỗ tiên đế bi thế hướng về ngô lai đẹp tới tiên đế bi thế tự nhiên là cực kỳ khủng bố thống chi là hai vị tiên đế thiên địa cũng vì đó biến sắc tiên đế bi thế không phải hướng về phía những người khác đi nhưng bên cạnh mọi người cảm nhận được lớn lao áp lực có chút không thờ nổi không ngờ rằng ngô lai nhẹ như mây do nói rằng có thể nói như thế hắc đế cùng bạch đế phát hiện mình tiên đế uy thế như là đ á chìm b i ể n rộng ưu ưu đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vô đút. c à n sủ. có em m ở không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào hai đại tiên đế sắc mặt n hơn ấ t thời tiên nghiêm nghị lên, quả nhiên h lên, là quả đế,、hơn、nữa không phải phổ thông tiên đế nếu như là phổ thông tiên đế bình thường không chống đỡ được bọn họ liên thủ thi triển uy thế phải biết rằng bọn họ là sinh đôi tâm ý tương thông liên hợp lại thi triển uy thế uy lực trùng được thêm tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy đại ca tiểu tử này thật không đơn giản a bạch đế cho hắc đế truyền âm hắc đế đáp lại nói đúng vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận đối xử tư không vũ vị này tiên đế đại nhân tới đến bộ tộc ta tại sao không có thông báo chúng ta hắc đế quát hỏi hiển nhiên có tiên đế tới chơi đó là trong tộc đại sự lại bọn họ không có trước tiên biết đây là tư không vũ thất trách tư không vũ vội vàng cẩn thận từng ly từng tí trả lời về bảo vệ trưởng lão chúng ta cũng là đến bây giờ mới biết ngạo vũ tiền bối là tiên đế trước đây hắn vẫn không có biểu hiện chính mình tu vi hắn nếu sớm biết rằng nô lai là tiên đế còn có thể tạo thành như vậy cục diện gì nô lai ẩn nấp thủ đoạn liền tiên đế hậu kỳ đều không nhìn tấu h u n g hồ bọn họ Trước thực 1932, dùng bây á các bá o cho, loại mọi người sau khi rời khỏi, tinh bá bọn người thì hướng、Nô、lai mọi người rời người bọn ngô sau v quanh. Bọn nhiên n họ tự t là r ô giờ chờ c á kia i trong truyền thuyết vạn quả quỳnh tương. vạn quỳnh g quả Bây ngô lai lập tức vơ vét đến mười vò rượu tất cả mọi người muốn n ế m thử đặc biệt làm hắc đế giao cho ngô lai lúc mọi người vô cùng kích động ngô lai cười cười nói mọi người không nên g ấ p g á p vạn quả quỳnh tương người người có phần chỉ bất quá chúng ta nay trời mới vừa uống thực phẩm vần khê ngọc lộ còn không có trở lại mùi đâu các loại hai ngày lại uống vạn quả quỳnh tương thanh hư tiên đế gật cụ thế mới đúng qua mấy ngày lại uống tốt hơn không phải vậy hôm nay thì bật uống nếu như ở trong vòng một ngày đã uống c ự c phẩm vân khê ngọc lộ vừa uống vạn quả quỳnh tương cái tiêu cực phẩm vân khê ngọc lộ cho dù là bật uống sẽ bị vạn quả quỳnh tương triệt để làm hạ thấp đi c ự c phẩm vân khê ngọc lộ tuy tốt còn hơn vạn quả quỳnh tương còn là có nhất định tranh lệch vốn còn muốn biết điều làm việc bất quá bây giờ không thể không hiền lộ nô lai có chút bất đắc dĩ đương nhiên hiền lộ thì hiền lộ cũng không có gì g â y bớm ở trong thư phòng tư không vũ cảm khái nói không ngờ rằng vị này n ạ o vũ công tử lại là tiên đế thật sự quá biết điều a lần đầu tiên nhìn thấy nô lai lúc tư không vũ thì đã cha xét qua c đông phương anh n gật ư gù đúng vậy hắn lại là tiên đế chúng ta đều nhìn lầm đây thật là làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ cùng bất ngờ có điều nô、no、lai ẩn nấp tu vi bản lãnh hã là bọn hắn khả năng nhìn đấu lúc này đông phương anh đột nhiên có dị dạng tâm tư nếu tiểu ngọc khả năng gả cho ngạo vũ tiên đế thật là tốt biết bao a đại trưởng lão một mạch cũng không dám trở lại bức bách đương nhiên như vậy ý nghĩ chỉ là một cái thoáng qua đã bị nàng hủy bỏ ty không vũ đạo diệp khiêm người trẻ tuổi này quả nhiên phúc duyên không cạn lại có ngạo vũ tiên đế như vậy đại nhân vật làm bạn hắn đi tới chúng ta nơi đây l i ê n hắc bạch nhị đế hai vị này lão tổ đều cho ngạo vũ tiên đế mặt núi xem ra ta không có nhìn lầm người hắn đối với diệp khiêm càng ngày càng hài lòng tư không vũ còn để lại một lòng nghe ngô lai nói diệp khiêm k ỳ ngộ đều là hắn ban cho điều này nói rõ diệp khiêm là ngô lai hậu bối không chỉ có ngô lai như vậy tiên đế b o bọc còn cùng đi hắn đồng thời đi tới tư không gia tộc đây là cỡ nào vinh hạnh à. điều này cũng đầy đủ nói rõ diệp khiêm bị coi trọng nếu hắn thật trở thành ta con rể thật là tốt biết bao a t ư không vũ quyết định hạ quyết tâm thúc đẩy này chuyện đột nhiên tư không tiểu ngọc lẩm bẩm nói muốn là chúng ta mạch này lão tổ cũng có thể trở thành là tiên đế cái kia thì tốt rồi t ư không vũ nhất thời thần sắc cảm đạm tư không vũ mạch này lão tổ có chuyện là bọn hắn mạch này trong lòng người đau nhức chỉ tiếc phải cứu lao tổ không dễ dàng ngày thứ hai hát bạch nhị đế lại giáng lâm vân n h ạ cư mời nô lai đi bọn họ ở lại địa phương làm khách đối với hắc bạch nhị đế mời nô lai vui vẻ đáp ứng cho dù là đầm rồng h á n hổ hắn cũng dám đi tới một lần gặp nô lai đáp ứng hắc bạch nhị đế cảm thấy bất ngờ bọn họ còn tưởng rằng nô lai sẽ mọi cách từ chối đâu không ngờ rằng nô lai như vậy thoải mái đáp ứng trên thực tế nô lai đó là người tài cao gần lớn tư không gia tộc này l á o tổ tông cấp bậc nhân vật ở địa phương vô cùng ư u tĩnh bình thường cũng sẽ không có người ngoài tới quái dày bằng vào cái kêu mạnh mẽ khí t ứ c có thể n h i ế lui những người không có liên quan nô lai gặp được tư không gia tộc hai gã khác t i ê n đế hai vị này tiên đế nhìn về phía ngô lai ánh mắt có chút đề phòng đối với ngô lai cái này không rõ lai lịch tiên đế tư không gia tộc tự nhiên cực kỳ có trọng cũng cực kỳ cảnh giác hắc đế giới thiệu ngạ vũ tiên đế hai vị này phân biệt là chúng ta tư không gia tộc bảo vệ trưởng lao ti không đế bắc cùng ti không đế trần ngô lai nghe vậy thoáng gật đầu hai vị này tiên đế cùng hắc bạch nhị đệ giống nhau cũng là tiên đế sơ kỳ ở ngô lai xem ra thực lực bình thường kém xa long đàng p n g căn bản không tính là gì cho nên hắn chỉ là gật đầu ý bảo có điều này lại làm cho hai vị này tiên đế có chút bất mãn ở tư không gia tộc ai không đối với bọn họ một mực cung kính cho dù là ở tiên giới cũng rất ít người đối với bọn họ như vậy sĩ diện đáng chết ta lại xem lớn như vậy phổ nạo vũ tiên đế không biết là ngươi tới chúng ta tư không gia tộc rốt cuộc có mục đích gì sau khi phân chủ khách ngồi xuống thi không đế bắt hỏi nô lai cờ ư i nhạt một tiếng có phải đi tới quý gia tộc thì nhất định phải có mục đích gì thi không đế bắt nghiêm m à nói kính xin các hạ dùng thực báo cho có phải b u ồ n công tử không nói thật các ngươi muốn mạnh mẽ lưu lại b u ồ n công tử nô lai hỏi ngược lại thi không đế trần n ạ o nghe nói nếu như các hạ không phối hợp chúng ta đem không thể không áp dụng nhất định thi thố Phải h k ô nô g n lai đứng lên một luồng khổng lồ khí thế phóng lên cao cái kia cống ngập trời khí thế khiến người ta thần phục các ngươi thật lớn lá gan lại còn dám uy hiếp bổn công tử nô lai khí thế lập tức bùng nổ để tư không gia tộc tứ đại tiên đế trở tay không kịp huyết khí trong cơ thể đều có chút lan lộn bọn họ lập tức thả ra tự thân khí thế muốn áp chế ngô lai khí thế Ừ, ở chúng ta địa còn càn. cố chiến, sắc. C khổng lồ khí thế giao chiến, thiên bàn biến giao ta địa địa đó làm dám lồ vì hoa vũ tiên đế cùng tinh bá cũng mở con mắt liếc mắt nhìn vừa nhắm lại chỉ có điều long đằng phong có chút nóng n ả y lại phát động rồi bốn cái tiên đế đối phó lão đại thật lớn căn chó nó muốn đi hỗ trợ lại bị thanh hư tiên đế ngăn trở yên tâm đi nô lai n ă n g ứng phó nếu nô lai không thể ứng phó hắn đã sớm ra tay rồi ti không đế bắt bọn người dùng vì bọn họ an định rồi nô lai có thể không ngờ rằng bốn vị tiên đế khí thế đều căn bản ép không được nô lai ngập trời khí thế ngược lại bị nô lai chỗ áp chế lấy một địch bốn nô lai vẫn đang chiếm tường phong cái gì này làm sao có khả năng hắn có phải là tiên đế trung hậu kỳ bọn họ căn bản không nhìn ra nô lai thực lực nhưng hắc bạch nhị đế mới đầu thăm dò qua nô lai vẫn cho rằng nô lai cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ có thể không ngờ rằng nô lai lại cường đại như thế nô lai khí thế đưa bọn họ áp chế gắt gao ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút ưu ga một trăm mười xu con p h ả n g phất bốn tòa thời thượng cổ trên người đặt ở trên người bọn họ chỉ có thể khổ sở chống đỡ không biết là qua bao lâu nô lai đột nhiên thu hồi khí thế bọn họ nhất thời cảm thấy một trận đung d u n g nhìn về phía nô lai ánh mắt cũng cực kỳ kiếm k��ị ô lai từ từ nở nụ cười lời nói thật nói đi Bùn công tử đồng ư tư ơ i gia tộc, không, không, không n g từng từng là dạng nói bổn công tử không muốn nói thêm lần thứ hai hát bạch nhị đế bốn vị tiên đế phiền muộn thầm nghĩ ngươi sớm nói chính mình chỉ là vì rượu ngon mà đến ta nói cách khác chúng ta gì còn như vậy khẩn trương nếu như nô g lai nghe đến bọn họ ý nghĩ nhất định sẽ nói ta e rời bổn công tử vẫn chính là ăn ngay nói thật chỉ là các ngươi không tin cái kia tiết h ì có b ệ n bán. buồn công ngon pháp 9H gì. 6.072 Z6 106 94263 Su mua 1933, Trước tử rồi, rượu Được mặc làm mà đ dù là n nhưng sẽ không sẽ x u ấ thì ủ thủ cấp đoạn hoặc là cường công nhất phỏng đoạn đoạn, hào trường vấn. Như vậy, hành buồn thường vì vi, phận, việc, là tử mới xem vi vậy v đó. t r ư ớ có khi ẩn n g biện ế t điều i làm v c c h í h là k h ô n muốn dùng đến g thực lực é p n gì ư như hư ờ i hỏng buồn công vậy bị hư hỏng bồn công tử thật tình hy vọng có thể cùng quý gia tộc thông qua công bằng đóng dễ thu được vạn quả quỳnh tương xin các vị yên tâm bồn công tử là thành tâm đóng dễ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu thiệt nô lai rất nghiêm túc nói rằng hắc đế hỏi nạo vũ tiên đế ngươi chẳng lẽ không sợ gia tộc chúng ta sản xuất vạn quả quỳnh tương chỉ là sóng đến hư danh nô lai tiếu đạo vạn quả quỳnh tương cũng không phải sóng đến hư danh bởi vì bồn công tử trước khi uống qua nếu không cũng sẽ không mộ danh đã đến cái gì trước ngươi uống qua hắc đế các loại bốn vị tiên đế đô phi thường k i ế p sợ đúng vậy tư không vũ đã đưa cho hắn anh em kết nghĩa diệp nam và hữu vạn quả quỳnh、tương. bồn công tử may mắn uống qua một điểm đến nay còn hiểu được vô cùng bởi vậy mới cùng diệp khiêm đồng thời đi tới quý gia tộc nô lai giải thích hắc đế các loại tiên đế bỗng nhiên tình ngộ thì ra là thế hắc đế gặp ngô lai quả thật rất có thành ý liền hỏi không biết là ngạo vũ tiên đế muốn như thế nào đóng dễ nô lai vừa nghe cảm thấy có hy vọng không chút suy nghĩ thì nói rằng không can thiệp tới là pháp bảo tiên đan còn là công pháp đều mặc các ngươi chọn lựa bồn công tử trên tay cũng không có thiếu thứ tốt các ngươi nhất định khả năng từ đó tìm tới chính mình phải tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thật lớn hắc đế các loại tiên đế cảm thấy ngô lai g i n g thật sự quá lớn dù cho là tiên đế thu thập phong phú lại cũng sẽ không có lớn như vậy rộng chúng ta cực phẩm vân khê ngọc lộ chưa bao giờ thức ăn ngoài chớ nói chi là vạn quả quỳnh tương nếu như nói cứng giá cả một vò ít nhất phải ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh thưa không đế bắt chìm n g âm đạo thượng phẩm vân khê ngọc lộ giá cả có thể bán được một triệu thượng phẩm tiên tinh một vò cực phẩm vân khê ngọc lộ giá trị tại thượng phẩm vân khê ngọc lộ năm lần trở lên nếu như thật thức ăn ngoài có thể bán được năm triệu thượng phẩm tiên tinh một vò mà vạn quả quỳnh tương giá trị càng cao hơn ngàn vạn thượng phẩm tiên tinh một vò hoàn toàn không tính thay quái một đống lớn c ự c phẩm tiên khí thì xuất hiện ở hắc đế các loại tiên đế trước mặt ánh sáng long lánh bào khí t ậ n trời đem bọn họ giật mình nếu như này c ự c phẩm tiên khí hướng bọn họ đánh g i ế t tới vậy bọn họ không chết cũng tàn tật nhiều như vậy c ự c phẩm tiên khí ước chừng trên t r ă m cái so với gia tộc bọn họ thượng phẩm tiên khí đều còn nhiều hơn hơn nữa đều không có bị luyện hóa để bốn vị tiên đế mê tít mắt vô cùng phải biết rằng có lẽ thượng phẩm tiên khí tiên đế không lọt nổi mắt xanh thế nhưng t ự c phẩm tiên khí lại không giống nhau khả năng rất lớn tăng cường tiên đế thực lực đối với tiên đế dụ nghi ngờ rất lớn ở khả năng luyện chế t h ư ợ n g phẩm tiên khí luyện khí sư số lượng không ít thế nhưng khả năng luyện chế c ự c phẩm tiên khí luyện khí sư lại có thể đến được trên đầu ngón tay đó là một to lớn danh giới rất nhiều luyện khí sư kẹt ở cái này cửa hải trên c ự c phẩm tiên khí số lượng bởi vậy cũng cũng không nhiều t r ờ i ạ lại nhiều như vậy c ự c phẩm tiên khí có phải hắn là luyện khí t ô n g sư hoặc là nói hắn tìm được rồi một di tích thời thượng cổ chiếm được lượng lớn bảo tàng bất kể nói thế nào bốn vị tiên đế có loại muốn đánh cướp ngô lai kích động thế nhưng cân nhắc đến ngô lai thực lực lại nghĩ đến hắn đã gan d ạ như vậy yên tâm lấy ra nhất định không có sợ hãi bởi vậy căn bản không dám manh động. nạo vũ tiên đế n g ư ờ i này tiên khí cũng có thể cùng chúng ta hoán đổi vạn quả quỳnh tương hắc đế thăm dò hỏi người bình thường chắc là sẽ không bắt lại c ự c phẩm tiên khí để đổi vạn quả quỳnh tương nhiều nhất muốn dùng c ự c phẩm thuốc t à i tài liệu luyện khí hoặc là tiền tinh đến đó dễ nhưng cái này cũng là tư không gia tộc không bán c ự c phẩm vân khê ngọc lộ cùng vạn quả quỳnh tương nguyên nhân c ự c phẩm thuốc t à i cùng tài liệu luyện khí đối với tư không gia tộc tới nói tác dụng cũng không lớn bọn họ tuy nói có người chuyên cửa luyện đăn hoặc luyện khí nhưng chỉ là thỏa mãn hàng ngày phải thôi tiên tinh bọn họ cũng không thiếu bán ra vân khê ngọc lộ đủ để đổi được lượng lớn tiên tinh h nghe đến giữ ngô ũ phẩm nhiên tình mạch đại gia tộc, tự nhiên có tiên n vào.、Nô、lai từ, từ nợ nụ cười, nói ợ nụ n cười, hắc đế các loại bốn vị tiên đế nhất thời nổ i lớn độc lòng ai sẽ nghi ngờ chính mình thực phẩm tiên khí nhiều nếu như tư không gia tộc nhiều vài món thực phẩm tiên khí đối với gia tộc thực lực tổng hợp tăng lên cũng là rất có trợ giúp dù sao một tông cửa hoặc gia tộc thực lực mạnh mẽ hay không đều không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số nhiều ít dựa vào càng cao tầng thực lực và đệ tử thiên tài trở thành cao cấp cường giả tiềm lực nếu như tông cửa hoặc gia tộc cao tầng có thể có được thực phẩm tiên khí thực lực vượt qua cùng cấp cường giả như vậy tông cửa hoặc gia tộc là có thể áp đảo vốn thực lực gần như tông cửa hoặc gia tộc bên trên nhưng mà thực phẩm tiên khí thường thường nắm giữ ở tiên tinh này siêu cấp thế lực trong tay đóng dê cũng không nhiều cũng không phải ngươi có tiên tinh có thể mua được hắc đế bốn người hận không thể đem lô l a trước mặt thực phẩm tiên khí toàn bộ đóng hoán đổi lại có điều bọn họ đều là s Đam、no、quả hưu bạch đế đạo nô、no、lai trắng bạch đế một chút nói các hạ chẳng lẽ là bắt nạt bổn công tử không hiểu về tình năm mươi triệu thượng phẩm tiên tinh khả năng mua được t ự c phẩm tiên khí cái kêu có thể kêu thực phẩm tiên khí gì nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng gọi bằng được với các h ự c phẩm tiên khí a bổn công tử thực phẩm tiên khí vật nào cũng là cao nhất hàng sắc mười cái hoán đổi một trăm v ò rượu đã là bùn công tử tiệp bán nay c ự c phẩm tiên khí đều là ngô lai tự tay l u y ệ n chế vật nào cũng là tinh phẩm liền tính đều tốt vô cùng nếu như lấy ra đi bán đấu giá tuyệt đối có thể bán được giá tiền cao ngô lai tự nhiên có như vậy tự tin b ạ c h đến ó i các h ạ c ự c phẩm tiên khí quả thật không tệ thế nhưng gia tộc chúng ta vạn quả quỳnh t ư ơ n g cũng không kém nếu như bắt được phòng đấu giá bán đấu giá nói một v ò thậm chí có thể đấu giá được năm mươi triệu thượng phẩm tiên tinh cho nên mười cái hoán đổi năm mươi vỏ rượu các hạ hoàn toàn không chịu thiện nô g cũng cũng ư rượu ờ i loại tiên cái đổi bắt bên cho bạch bọn hắn hát một Trên thực tế, đầu đế đế đế có mặc cả các cho kẻ k lên, hoạn. phụ họ h ở vỏ n g gì, mất mắt gì, chỉ lai à muốn đạt được lớn hơn n đạt được ữ l ợ í cũng h thôi. Nô Lai c là như thế đối với hắn mà nói chỉ cần có đầy đủ tài liệu lợi khí hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí hơn nữa trên người hắn một bộ lăng thiên trí bảo giá trị vượt xa này cực phẩm tiên khí cho nên này cực phẩm tiên khí đối với hắn tới nói căn bản không nhiều lắm tác dụng nếu như những người khác biết nô、no、lai、like、ý nghĩ nhất định phải đấu kỵ đến phát điên trải qua một fan có kẻ mặc cả n ô lai cuối cùng nói bỏ đi b u ồ n công tử thì chịu thiệt một chút mười cái hoán đổi tám mươi vỏ rượu như thế nào thành đóng bạch đế chỉ lo n ô lai đổi ý mười cái cực phẩm tiên khí hoán đổi tám mươi vỏ rượu vạn quả quý tương đối với hắp đế bọn họ tới nói xem như kiếm b ộ rồi mười tám nghìn ba trăm tám mươi tám hai sáu năm sáu n h ì n bảy t á m sáu t r ư n một nghìn chín trăm ba mươi bốn mua bán thành công rất tốt này một trăm món cực phẩm tiên khí hoán đổi tám trăm vỏ rượu vạn quả quý tương không biết là các ngươi có thể hay không ăn được n ô lai thu hồi mấy cái cực phẩm tiên khí trước mặt còn sót lại một trăm món các hạ thật đồng ý hoán đổi h á t đế các loại bốn vị tiên đế trong lòng cực kỳ kích động cũng có chút bận tâm ngô lai bất quá là đùa g i ỡ n dù sao đây chính là một trăm món c ự c phẩm tiên khí a nếu như chuyển tới bên ngoài nhất định sẽ gây nên náo động nay c ự c phẩm tiên khí đối với bất kỳ thế lực lớn tới nói đều là hàng hót nhiều một cái c ự c phẩm tiên khí đối với tư không gia tộc tới nói đều là chuyện may mắn mà nếu như có đám này c ự c phẩm tiên khí tư không gia tộc thực lực sẽ tăng mạnh hơn xa từ trước cho nên chỉ cần ngô lai đồng ý mua bán tư không gia tộc cho dù là dốc hết hết thạy vạn quả, quả quỳnh tương tốn kho đều phải hoán đổi lại dù sao qua thôn này sẽ không cái tiềm này vạn quả quỳnh tương không còn còn có thể lại sản xuất nhưng mà thực phẩm tiên khí lại không có bao nhiêu phương pháp có thể thu được nô lai cười nói bùn công tử nói ra như núi đương nhiên sẽ không đổi ý hắc đế các loại bốn vị tiên đế nghe vậy mừng rỡ hắc đế liên mang đạo chúng ta có thể ăn không biết là bây giờ mua bán có được hay không nô lai hớn hở nói đương nhiên có thể rất nhanh song phương thì hoàn thành mua bán song phương đều đối với mua bán phi thường hài lòng tâm tình cũng rất sung sướng còn là kiếm lời là đền bù thì nhìn song phương định thế nào cái vấn đề này nô lai cười nói xem ra quý gia tộc vạn quả quỳnh tương dự chứ cũng không có thiếu m à hắc đế biết ngô lai có chỉ liên mang đạo đã không hơn bùn công tử còn có thượng phẩm tiên giáp các người muốn hay không mua bán nô g lai nói xong lại lấy ra m ộ ư ơ i cái thượng phẩm tiên giáp cái gì thượng phẩm tiên giáp hắc đế bọn người nhìn thấy ngô lai trước mặt thượng phẩm tiên giáp con mắt trợn trừng lên quả nhiên là thượng phẩm tiên giáp bọn họ trong lòng càng thêm kích động một cái c ự c phẩm tiên khí cố nhiên quý giá nhưng mà thượng phẩm tiên giáp giá trị không thấp hơn t ự c phẩm tiên khí thậm chí càng thêm quý giá phải biết rằng tiên giáp chủ yếu lên phòng ngự tác dụng đó là bảo vệ tính mạng đối với luyện k h í sư tới nói l u y ệ n chế tiên giáp cũng so với l u y ệ n chế tiên khí muốn khó hơn nhiều t h ư ợ n g phẩm tiên giáp năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ có t h ư ợ n g phẩm tiên giáp chẳng khác nào hơn một cái mạng ở tiên giới c ự c phẩm tiên giáp số lượng cực nhỏ chỉ có số ít cường g i ả có t h ư ợ n g phẩm tiên giáp trên cơ bản thì coi là tiên giới cao cấp nhất tiên giáp tư không gia tộc đều chỉ có hai cái nô lai lại lập tức lấy ra mười cái khả năng không cho hắc đế bọn người kích động gì chơi ạ hắn lại lập tức lấy ra nhiều như vậy tiên giáp còn khiến người ta có sống hay không hắn nhất định là tìm được rồi một chỗ di tích thời thượng cổ chiếm được một to lớn bảo tàng Ở hạng đế, đế, hạ đế, đế ở trong lòng đối với mình nói lời tuy nói như vậy hắn làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh nô、no、lai、like、cười cười đương nhiên bổn công tử nói qua tiên khí tiên đan còn có công pháp cũng có thể tiến hành mua bán thì nhìn quý gia tộc có ăn hay không đến rơi xuống như thế nào mua bán h ắ c đế đẻ nén kích động tâm tình hỏi thượng phẩm tiên giáp quý giá bổn công tử cũng không muốn nói nhiều một cái thượng phẩm tiên giáp hoán đổi mười vào rượu vạn quả quỳ tương như thế nào nô lai cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp ra giá h ắ c đế các loại bốn vị tiên đế liếc mắt nhìn nhau cuối cùng h ắ c đế đạo như vậy giá cả rất hợp lý chúng ta có thể mua bán nô lai mở ra như vậy bảng giá đã rất có thành ý bọn họ cũng không muốn lại có kẻ mặc cả miễn cho chọc giận nô lai không giao dịch dù sao nô lai đã thu được tám trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương nhiều hơn nữa này một trăm vỏ rượu đối với hắn tới nói cũng không tính là gì song phương đều mười phần thành ý cứ như vậy nô lai lại dùng mười cái thượng phẩm tiên giáp thay đổi một trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương giao dịch hoàn thành hắc đế đạo ngạo vũ tiên đế sau đó ngươi thì là chúng ta tư không gia tộc tôn quý nhất khách nói thôi thì đưa cho nô lai một cái tín vật cũng là một lệnh bài cùng tư không vũ đưa cho diệp nam gần như chính diện là màu đen viết đen chữ mặt trái là màu trắng viết mặt chữ hiển nhiên đại diện hắc bạch nhị đế nô lai đáp lời nói dễ bàn dễ bàn Cái kia bổn công kia buồn tử thì đương tạ chư vị t i nhiên đế, để tỏ lòng gia tộc chúng ta lòng chúng gia thành đưa các vạn rượu v quả, quả quỳnh tương mặc dù sản lượng nhỏ thế nhưng một trăm linh vỏ rượu tư không gia tộc vẫn là có thể lấy ra dù sao chuyển thừa nhiều năm như vậy cũng chế tạo nhiều năm như vậy vạn quả quỳnh tương làm sao có khả năng không có chữ hàng đúng vậy miễn phí đưa tạo rất rõ ràng tư không gia tộc nguyện ý cùng nô lai bảo trì hài lòng quan hệ đương nhiên lần giao dịch này đối với bọn họ tới nói nhưng đạt được chỗ cực tốt cái kia bổn công tử thì từ chối thì bất kính nô lai cũng không k h á c h k h í thu hồi này một trăm v ò rượu vạn quả quỳnh tương không cần thi phí t h u hồ i đây là người ta thành ý đưa tiến đâu cứ như vậy ngày hôm qua hắc đế bồi thường mười v ò rượu hơn nữa hôm nay mua bán chiếm được một n g h n vỏ rượu tổng cộng một phẩy không một không vỏ rượu vạn quả q u ỳ tương đối với như vậy kết quả nô lai còn là phi thường hài lòng dù sao rượu ngon không chê nhiều thú hổ là hắn như vậy rượu ngon người ở nô lai bị hắc bạch nhị đế mời mọc đi làm khách sau khi tư không vũ cũng mời mọc diệp khiêm đến chính mình thư phòng hiền chất ngồi đi tư không vũ vẻ mặt ôn hòa đa tạ tư không bác u tám mươi lăm đọc sách virus virus virus go cắn một trăm mười bảy con ba mươi hai diệp khiêm ngồi vào chỗ của mình sau khi đi thẳng vào vấn đề hỏi tư không bác không biết là triệu kiến tiểu chất vì chuyện gì tư không vũ nghiêm mà nói đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi từ khi ngươi đi tới ta tư không gia tộc sau khi bị nghi ngờ bị khiêu khích bị lăn g lụt không muốn ngạo vũ tiền bối ngươi kỳ ngộ đều phải bị cường thủ hào đoạn những thứ này đều là bởi vì ta đại trưởng lão một mạch vẫn muốn đem ta dồn xuống vị trí gia chủ lần này bởi vì ngươi tiến lại mượn cơ hội x á n h sự cho nên ngươi là bị ta dình hữu ta cảm thấy phi thường xấu hổ a cũng đem không còn mặt mũi đối với ngươi cha t h ư không bác sự tình đã trôi qua hãy để cho nó qua đi hơn nữa vừa không thể trách người ta bất quá là may mắn gặp gì thôi diệp khiêm rộng lượng nói rằng diệp khiêm kỳ thực cũng cảm thấy tư không vũ người gia chủ này nên phải thật sự bất ức nhưng mà hắn biết tư không vũ cũng là thân bất do kỷ rất nhiều chuyện không phải hắn định đoạt ở một cái trong đại gia tộc không phải lên làm gia chủ có thể một tay che trời có thể làm không bán hai giá ở tiên giới tông môn hoặc là gia tộc tông chủ hoặc là trưởng môn hoặc là gia chủ đều không phải có quyền duy nhất bởi vì bọn họ không phải người mạnh nhất nhất có quyền lên tiếng còn là này mạnh mẽ nhất l a o tổ tông bọn họ là định hải thần trâm bọn họ nói nói hoặc là làm ra quyết sách toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc đều là tuyệt đối phục tùng thế nhưng ta v ân n ở còn muốn xin lỗi người như vậy trong lòng ta mới chân thật một vài diệp khiêm vì vậy nói ta đây tiếp thu người xin lỗi hắn xưa nay sẽ không có trách tội tư không vũ ý tứ bất kể nói thế nào hắn g á i này bác trai còn là rất tốt gặp diệp khiêm tiếp thu hắn xin lỗi tư không vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm sau một chốc tư không vũ đối với diệp khiêm đạo hiện chất ta vạn b ạ n không ngờ rằng bên cạnh ngươi ngạo vũ tiền bối lại là tiên đế các n g ư ơ i đem ta dối đến thật là khổ há có điều may là ngạo vũ tiền bối là tiên đế nếu không ta thì thật không mặt mũi thấy ngươi phụ thân rồi nếu diệp k i ê m ở tư không gia tộc bị thiệt tòi tư không vũ thật sự không còn mặt mũi đối với diệp nam diệp k i ê m liền vội vàng giải thích tư không bác nạ g o vũ tiền bối luôn luôn yêu thích biết điều cũng không muốn lấy thế đ ạ người bình thường thì yêu thích gần nấp tu vi bởi vậy không biết là mọi người không rõ ràng lắm hắn nhưng thật ra là tiên đế cấp bậc c ứ n giả g nạ g o vũ tiền bối thật đúng là cùng người khác có điều bất đồng a tư không vũ thở dài một hơi diệp k i ê m gật cụ đúng vậy nạ g o vũ tiền bối chính là như vậy tính cách tư không vũ cũng biết cường giả đều có bọn họ cá tính nô la yêu thích biết điều yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ vậy cũng rất bình thường có phải hắn còn dám để ngô lai đi thay đổi như vậy tính cách không thành công hiền chất nói thật mặc dù ta và người cha đã có năm ngàn năm không có gặp mặt thế nhưng ta cũng không nhớ cùng hắn kết nghĩa nghĩa cũng đem ngươi làm ruột thịt cháu trai đối xử giống nhau t ư không vũ bắt đầu đánh cảm tình bại đương nhiên diệp k i ê m khả năng cảm nhận được hắn trong lời nói chân trí c h i tình diệp k i ê m vội vàng lên tiếng trả lời t ư không bác tiểu chất biết người là thật tâm rất tốt với ta cũng có thể cảm nhận được ngài và cha ta trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa tư không vũ nhìn chăm chăm diệp k i ê m nói hiền chất ta ngươi có thể hay không lời nói thật h a y nói cho ta biết ngạo vũ tiền bối đi tới chúng ta tư không gia tộc rốt cuộc cái gọi là chuyện gì đây hắn lẽ nào thật sự chỉ là cùng đi n g ư ờ i đã đến tư không vũ đi vòng một vòng sau khi rốt cuộc hỏi đề tài chính trên hắn và cái khác tư không gia tộc tộc nhân giống nhau đều quan tâm vấn đề này diệp khiêm nghe xong trong lòng cảm thấy cực kỳ b u ồ n cười tại sao tất cả mọi người sẽ cho rằng nô lai、like、đến tư không gia tộc là có cái khác mục đích đâu xem ra vốn mục đích đơn giản lại bị mọi người muốn phức tạp hoặc là nói bọn họ tâm tư vốn là phức tạp cho nên cũng không tin mục đích đơn giản d i ệ p k i ê m nghiêm nét mà nói tư không bác tiểu chất dám lấy tính mạng đảm bảo n ạ o vũ tiền bối đến mục đích vô cùng đơn giản hắn là nghe nói quý gia tộc là tiên giới nổi danh cất rượu thế g i a có thể sản xuất tiên giới tốt nhất rượu ngon mới đến hắn là một thâm niên sâu rượu đ a m mê rượu ngon liền uống rượu chén rượu đều là tiên khí hắn thật chỉ là làm rượu ngon mà đến tư không vũ tựa hồ còn có chút không thể tin được d i ệ p k i ê m g ậ t g ù đương nhiên nếu như không phải là bởi vì rượu ngon hắn cũng sẽ không đến quý gia tộc dù sao hắn và quý gia tộc không thủ không o á n hơn nữa hắn muốn tiên khí có tiên khí muốn tiên đan có tiên đan muốn công pháp có công pháp. hoàn toàn không ham muốn quý gia tộc cái gì xem ra chúng ta đều đem vấn đề muốn phức tạp thưa không vũ thở dài vâng nạo vũ tiền bồi tối hôm qua kỳ thực đã nói ra mục đích của chính mình hắn xưa nay thì xem thường với nói dối diệp k i m đạo thưa không vũ trầm trầm gật đầu hắn đã nhận rồi diệp k i m nói hiền chất còn có một việc ngươi cảm thấy tiểu ngọc như thế nào thưa không vũ đột nhiên hỏi n g h e đến tư không vũ nói tới tư không tiểu ngọc diệp k i m thì có loại không h i ể u khẩn trương cùng kích động hắn vội vàng trả lời tiểu ngọc tiểu thư quốc sắc thiên hương không hổ là tư không gia tộc mát mắt minh châu thư không vũ liếc mắt nhìn diệp kiêm nói ta là hỏi ngươi cảm giác diệp kiêm kiên trì trả lời lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngọc tiểu thư tiểu chất thì kinh động như gặp thiên nhân thư không vũ cười nói được lắm kinh động như gặp thiên nhân trên thực tế phụ thân ngươi cùng ta cũng không có cái ước định kia tiểu chất biết diệp kiêm thẳng thắn nói rằng ngươi có biết thư không vũ hơi kinh ngạc diệp kiêm hồi đáp vâng trước khi đi cha thông báo tiểu chất rất nhiều quan trọng sự t ì n h tiểu chất đều nhớ tin tưởng không dám có chút quên nhưng mà cha công đạo sự tỉnh bên trong lại chỉ có không có cái ước định kia trọng yếu như vậy sự tỉnh cha là không thể quên Bởi vậy, tiểu vậy, c h ấ tiếp t luận tư không, không, không, không tin không là ta tư không gia tộc trẻ tuổi người nổi bật hắn vẫn yêu thích tiểu ngọc muốn cưới nàng làm đạo lữ bên trong gia tộc không ít lao già đều ủng hộ tư không tin phu lấy vợ tiểu ngọc nhưng ta không thích tư không tin ngươi cũng thấy đấy tư không tin tiêu căng tự đại mắt cao hơn hạng không chuyên về đ o à n kết đến nỗi bên trong gia tộc không ít con cháu đều đối với hắn mang trong lòng bất mãn đối với một cái gia tộc tới nói quan trọng nhất chính là chân thành đ o à n kết nếu không nội bộ lục đ ủ c h ẳ n g mấy chốc sẽ sụp đổ nếu như gia tộc tương lai giao cho một người như vậy trong tay ngươi sẽ yên tâm gì nếu như tiểu ngọc gả cho một người như vậy ta sẽ yên tâm gì diệp k i ê m hoàn toàn không trả lời sau lưng nghị luận người khác không phải cái gì tốt quen thuộc vốn diệp k i ê m là đúng tư không tinh khó chịu nhưng nếu như bây giờ bỏ đá xuống giếng nói tư không tinh như thế nào như thế nào không tốt không những không sẽ đưa đến tốt hiệu quả còn có thể cho tư h cho ể t không vũ lưu nói tiếp hiền chất ngươi tiến lại để cho ta cảm thấy cực kỳ bất ngờ ngươi tu vi và thiên phú cũng cho ta cảm thấy khiếp sợ bởi vậy ta lựa chọn ngươi ở ta xem ra ngươi mạnh hơn so với tư không tinh hoa tiểu ngọc có thể nói phi thường xứng đương nhiên ta ý muốn nhất thời cũng cho ngươi nhận lấy liên lụy tối hôm qua ta thấy được ngươi tươi đẹp biểu hiện tư không tin h đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao tu vi lại không thể làm sao ngươi cái này đại la kim tiên trung kỳ hơn nữa cho các ngươi c u n g cấp tranh tài hắn căn bản không phải ngươi đối thủ để cho ta càng thêm thưởng thức ngươi chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng quân uy lão tổ lại sẽ như vậy muốn làm một cách công khai c ư ớ p đoạt ngươi kỳ ngộ hắn như vậy hành vi rất vô liêm sỉ nếu như, như vậy sự tình truyền đi người khác còn nhìn chúng ta như thế nào tư không gia tộc may mà bên cạnh ngươi có ngạo vũ tiên đế nếu không thì thật bị nhiều thiệt thòi diệm k i ê m vội và nói bỏ đi cũng đã trôi qua nạ o vũ tiên đế cũng đã để hắn chiếm được nên không có dạy dỗ tư không bác ta chỉ muốn hỏi một câu đó là ngươi đường đường tư không gia tộc gia chủ vì sao lại bị đại trưởng lão một mạch tước hiếp như vậy hắn đưa ra vẫn quanh quẩn ở trong lòng mình nghi vấn có phải tư không vũ người gia chủ này là con dối không thành công làm như vậy gia chủ lại có có ý gì đây Trước thi thế đặt tư rất chất, biết ta tư không gia tộc. rằng, như ngươi câu chúng 1936, không khiêm hỏi, không hồi hỏi hay. Hiện phải không Diệp kỳ. vấn này Gặp gia đáp, đề vũ ở hoặc là nói ở tiên giới đại đa số gia tộc vị trí gia chủ cũng không phải thực lực mạnh mẽ nhất người đảm nhiệm nếu không gia chủ làm sao đến phiên ta cái này liền tiên quân đều không phải người tới làm một cái gia tộc thường thường chia làm đến mấy chục mạch gia chủ bất quá là ta một mạch hoặc là ta bao nhiêu mạch phát ngôn viên mặt sau đều có thực lực mạnh mẽ lao tổ chỗ dựa những lao tổ này không đảm nhiệm gia chủ là bởi vì bọn họ còn muốn an tâm tu luyện xung kích cảnh giới cao hơn không có thể bị một vài việc v ậ t vánh chỗ làm phiền chúng ta những người này chính là thay thế lao tổ bọn phân ư u ta mạch này lao tổ vốn là tiên quân sau bên trong thực lực mạnh nhất bởi vậy ta tài năng ngồi trên vị trí gia chủ thế nhưng trước đó không lâu lão tổ bế quan xung kích tiên đế thất bại nhưng bởi vì tích lũy còn chưa đủ bất hạnh gặp phải nghiêm trọng cắn trả một thân tu vi hóa thành nước chảy hầu như thành phế nhân lao tổ một có chuyện ta mạch này nhất thời thực lực giảm mạnh cái k h á c mạch tự nhiên r ụ c dịch đặc biệt đại trưởng lão dòng dói kia vốn là ngoại trừ ta mạch này thực lực mạnh mẽ nhất lại có tư không tinh như vậy trẻ tuổi người nổi bật bởi vậy đã bị không ít tộc nhân ủng hộ d i ệ p khiêm đống nhiên tình ngộ nguyên lai là như vậy ty không ba bá người mạch này lão tổ còn có khôi phục hy vọng gì tư không vũ mạch này lão tổ nếu như vẫn có thể khôi phục cái kia tư không vũ còn có thể tiếp tục ngồi vị trí gia chủ nếu không chẳng mấy chốc sẽ xuống n à i vậy hắn ý muốn nhất thời cái ước định kia còn có thể hay không thể thực hiện liền không nói được rồi nhưng mà diệp kim hy vọng tư không vũ nói cái ước định kia thực hiện hắn trong lòng đã có tư không tiểu ngọc cái bóng bởi vậy hắn là hy vọng vị lao tổ kia có thể khôi phục t ư không vũ trầm mặc diệp kim nhất thời trong lòng thật lạnh thật lạnh có phải triệt để thành phế nhân một chút hy vọng đều đã không có t ư không vũ thở dài một hơi có lẽ thế nhưng rất khó có bao nhiêu khó khăn diệp kim hỏi tới đã có hy vọng vậy là tốt rồi nói nếu như triệt để phế bỏ vậy thì không có bất kỳ hy vọng gì tư không vũ đáp ai ra phải một viên thất phẩm tiên đan sau đó sẽ có cường giả ra tay giúp đỡ lao tổ luyện hóa cái này tiên đan lao tổ tu vi là có thể khôi phục thậm chí có thể tiến thêm một bước cái gì thất phẩm tiên đan diệp kiêm giật n ả y cả mình đừng nói thất phẩm tiên đan kể cả ngũ phẩm tiên đan ở tiên giới đều rất ít dù cho tư không gia tộc là có tiên đế chấn giữ ngũ phẩm thế lực lớn vậy cũng không nhất định khả năng lấy ra thất phẩm tiên đan ti không vũ đạo đúng vậy hiền chất cũng biết thất phẩm tiên đan ở tiên giới là bực nào quý giá không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được khả năng luyện chế thất phẩm tiên đan đan vương bình thường đều ở đây đan tông nhưng mà dù cho đan tông đáp ứng hỗ trợ luyện chế gia tộc chúng ta cũng phải trả giá rất lớn giá cả thế nhưng gia tộc không thể để chúng ta mạch này l a o tổ làm như vậy dù sao trả giá như vậy giá cả đủ để đem một vị khác l a o tổ thành t i ể u tiên đế bởi vậy l a o tổ nếu muốn khôi phục rất khó diệp kiêm rất tán thành gật cụ trong lòng lại nghĩ đến không biết là ngạo vũ tiền bối có thể hay không luyện chế thất phẩm tiên đan hắn như một gã mạnh mẽ thời luyện đan chỉ có điều thất phẩm tiên đan không phải phổ thông tiên đan khả năng luyện chế đều là đan vương cấp bậc ngạ o vũ tiền bồi rốt cuộc là bao nhiêu phẩm thầy luyện đan đâu nếu hắn là đan vương thì tốt rồi nô lai làm hoa vũ tiên đế luyện chế bát phẩm tiên đan sự tình diệp khiêm cũng không biết nếu như biết nói hắn nhất định sẽ lập tức nói cho tư không vũ có điều hắn dự định sau khi trở về hỏi một câu nô lai ty không b à bá người mạch này có phải không có kiệt xuất người trẻ tuổi diệp khiêm thay đổi một đề tài tư không vũ l ư ờ n hắm một cái tại sao không có tiểu ngọc thì đúng nha diệp khiêm vội và nói tiểu chất ngón tay chính là kiệt xuất người thanh niên trẻ tư không vũ thở dài ai ra vốn ta con trai t i không kỳ cũng chính là tiểu ngọc đại ca thiên phú vắng mặt tiểu ngọc bên dưới là ta mạch này thiên tài nhưng mà ở một lần tỉ thí bên trong bị thương nặng triệt để phế bỏ không phải vậy nói chúng ta mạch này cũng sẽ không như vậy tiêu điều cái gì chẳng lẽ là cái kia tư không tinh dưới tay diệp khiêm hỏi t ư không vũ gật ngủ hiện chất quả nhiên thông minh vừa đoán liền chúng diệp khiêm hồi đáp này cũng không khó tiểu chất lúc trước thì nghe nói tư không tinh từng đắc tội qua người lại lại nghĩ đến trẻ tuổi bên trong có thể vượt qua ty không kỳ đại ca phòng chừng cũng chỉ có tư không tinh bởi vậy, vậy kết luận là tư không tinh dưới ngọc thủ ty không vũ đạo một ngàn năm trước gia tộc cử hành thi đấu kỳ nhi cùng tư không tinh ở cuối cùng trận chung kết bên trong tranh cướp trẻ tuổi đệ nhất tư không tinh tuổi so với kỳ nhi lớn thời gian tu luyện so với kỳ nhi trưởng tu vi so với kỳ nhi muốn cao một chút hai người so đấu phi thường kịch liệt cuối cùng kỳ nhi bị tư không tinh gây thương tích đã hôn mê kinh mạch toàn thân hủy diệt sạch tâm thần cũng bị trọng thương chỉ bảo vệ một cái mạng nhưng mà hắn lại từ đây bị t r ọ t h ư n g chỉ bảo vệ một c i mạng nhưng mà hắn lại từ đây bị trọng t h ư n g chỉ bảo vệ một cái mạng nhưng mà hắn lại đây bị trở thành phế nhân diệm khiêm không hiểu hỏi có phải dùng tư không gia tộc năng lực cũng không có có thể cứu lại một cái mạng cũng đã là vận hạnh ta cũng từng nghĩ hết các loại biện pháp mọi nơi tìm kiếm thiên đan tiêu phí vô số tiên tinh nhưng không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào d i ệ p khiếm đạo thi không kỳ đại ca lại bị thương nặng như vậy ti không b à bá người có phải không có hoài nghi là tư không tinh cố ý hạ tử thủ làm sao có khả năng không nghi ngờ chỉ là không có chứng cứ hơn nữa lúc đó để tranh cướp đệ nhất kỳ nhi sử dụng cấm pháp tư không tinh cũng phát ra đòn mạnh nhất cuối cùng lưỡng bại câu thương tư không tinh cũng nhận lấy trọng thương mọi người đều biết ở tỷ thí trong quá trình thương vong không thể tránh được kỳ nhi coi như bị giết chết cái k i a cũng chỉ có thể trách chính hắn thực lực không đủ ta cũng không có biện pháp đi tìm tư không tinh phiền phước một nói tới ti không kỳ tư không vũ đầy mặt là tịch người phản phất già đi mười tuổi diệp k i ê m cũng minh bạch mặc dù là tư không tinh cố ý hạ tử thủ nhưng nếu như không có chứng cứ chứng minh là không có biện pháp tìm tư không tinh phiền phước dù sao đang đánh nhau bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tránh không được hơn nữa mặc dù là tư không tinh khiến cho hắn c i ê u xuống tay đ ư ợ gắt vậy cũng không gì đáng trách đều là vì cuối cùng thắng lợi diệp k i ê m an ủi u đọc sách vé đốt vé đốt vé đốt hồ cạn một trăm mười lăm hu c ó n một trăm linh chín người hiền tự có thiên tướng tiểu chất tin tưởng chỉ cần ti không kỳ đại ca sống khỏe mạnh cuối cùng có một ngày sẽ khôi phục ngàn b ạ n không thể từ bỏ hy vọng nhờ lời chúc của ngươi ký nhi chính mình cũng vẫn không hề từ bỏ mặc dù thành phế nhân nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phong khí tu luyện này ngàn năm qua dù cho không tiến triển chút nào hắn cũng một mực kiên trì thư không vũ trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt thi không kỳ đại ca một mực kiên trì diệm k i ê m có chút không thể tin được hỏi tư không vũ khẳng định nói rằng đúng vậy hắn thủy trung không chịu công tha diệp khiêm trong lòng vô cùng khâm phục tại đây người mạnh là vua thực lực tối thượng thế giới thành phế nhân trong lòng đó là cỡ nào bực khổ không biết là bị biết bao nhiêu coi thường cùng dễ cợt nếu đổi lại người bình thường hoặc là diệp khiêm chính mình sớm không chịu được tự sát có thể ti không kỳ bất cứ vẫn không đông tha một mực kiên trì đó là cường đại cỡ nào ý chí l ự ca n g a n năm a không phải một năm hai năm người như vậy lại thành phế nhân thực sự là ông trời bất công a diệp khiêm thật muốn gặp ti không kỳ cung tư không gia tộc mua bán để song phương đều rất hài lòng theo như nhu cầu mỗi bên đại ca người rốt cục đã trở lại tiểu đệ còn lo lắng bọn họ muốn đối phó ngươi đây long đ ẳ n g phong liền vội vàng tiến lên nên tiếp nô lai nô lai ngạo nghề nói không cần lo lắng bọn họ muốn đối phó ta cũng phải trước tiên cân nhắc một chút chính bọn họ long đ ẳ n g phong g ậ t g ù cũng là nếu như bọn họ thật dám độc t h ủ ta bảo đảm bọn họ sẽ hối hận bọn họ nên may mắn không có cùng chúng ta không nề mặt m ũ i thư hoàng võ đế cùng tiên đế hậu kỳ tinh không cự thú tinh bá đều ở đây trực tiếp có thể tiêu diện tư không gia tộc nếu như tư không gia tộc dám đối phó nô lai cái k i a đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào công tử nhìn nguyên như vậy cao hứng nghĩ đến nhất định có chuyện tốt gì dương chiến t r ê n lời nói nô lai thì lại vẻ mặt đắc ý nói đương nhiên lần này ta cùng bọn hắn tiến hành rồi mua bán hoán đổi tới mấy trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương cái gì mấy trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương thanh hư tiên đế bọn người hứng thú phải biết rằng ở tối hôm qua để vài hũ vạn quả quỳnh tương hắc đế nhưng cùng nô lai trả giá nửa ngày cuối cùng mới tìm được mười vỏ rượu hôm nay nô lai không biết là cùng đối phương làm giao dịch gì lại hoán đổi tới mấy trăm vỏ rượu đương nhiên ngô lai nhất định là bỏ ra nhất định giá cả thế nhưng này giá cả hiển nhiên ngô lai chính mình cảm thấy đáng giá ngô lai lúc này điểm một trăm v ò rượu cho thanh hư tiên đế một trăm v ò rượu cho hoa võ tiên đế một trăm v ò rượu cho tinh bá tam đại tiên đế hậu kỳ tự nhiên có tư cách hưởng dụng một trăm v ò rượu vạn quả quỳnh tương sau khi ngô lai vừa điểm năm mươi v ò rượu cho long đ ằ n g phong năm mươi v ò rượu cho dương chiến phân đến vạn quả quỳnh tương mọi người cao hứng vô cùng rượu ngon muốn tinh tế phẩm mà không phải nốc từ ngực một vỏ rượu từ từ uống có thể uống một vài thời gian đặc biệt như vạn quả quỳnh tương như vậy rượu ngon nếu như lập tức uống xong đó là phung phí của trời. nếu như từ từ uống đủ bọn họ uống mấy trăm năm chỉ có đế quyết mất ba ba nghìn nô lai sư tôn ta đây hắn không có phần đến nô lai nghĩ đến muốn cho hắn mười vỏ rượu sư tôn làm sao mới mười vỏ rượu đế quyết nhỏ giọng thầm thi đạo nô lai đạo ngươi còn nhỏ sẽ không muốn uống nhiều lắm nghe đến nô lai nói chỉ nghe len ken một tiếng đế quyết lập tức ngã xuống đất sư tôn ta đã không nhỏ đế quyết nói lại bị nô lai không nhìn thẳng nhỏ đế quyết ta ngươi quả thật còn nhỏ này mười vỏ rượu đối với ngươi tới nói đã vậy là đủ rồi long đẳng phong đạo đúng vậy nhỏ đế quyết ngươi nên thấy đủ nha chờ ngươi trưởng thành ngươi thầy sẽ thêm cho ngươi đây là tinh bàn ó i đế quyết không còn gì để nói ta khổ a này làm sao có thể các loại chẳng bao lâu nữa sẽ không có ạ nô、no、lai、like, ngươi là lấy cái gì cùng bọn hắn mua bán thanh hư tiên đế tò mò hỏi đương nhiên là tiên khí ta không tin tưởng bọn hắn khả năng trải qua ở tiên khí m ê hoặc quả nhiên một trăm món c ự c phẩm tiên khí nện quá khứ bọn họ lập tức đều hôn mê nô、no、lai、like、một bộ nhà giàu mới nổi g i á dấp một trăm món t ự c phẩm tiên khí nghe được tất cả mọi người hết hồn cái gì ngươi có một trăm món t ự c phẩm tiên khí tinh bá cùng long đẳng phong đều cực kỳ khiếp sợ nô lai lại có nhiều như vậy c ự c phẩm tiên khí cái tiêu t ự c phẩm tiên khí đối với hắn mà nói c ũ n g bắp cải có gì khác nhau đâu nô lai cười nói trước khi có bất quá bây giờ không còn đều hắn đổi vạn quả quỳnh tương nhìn hắn dáng dấp tựa hồ không có chút nào đau lòng phản phất này c ự c phẩm tiên khí chính là cả trắng đối với hắn tới nói có cũng được mà không có cũng được ngươi thật đúng là một phá gia chi từ a mặc dù tinh bá làm tinh không tự thú thân thể chính là nó p h á bảo thế nhưng nghe đến nô lai như vậy phá sản cũng không nhịn được mắng lên lại lấy ra một trăm món t ự c phẩm tiên khí đi hoán đổi rượu chỉ có phá gia c h i tử mới làm được không so với phá gia c h i tử còn phá gia c h i tử mặc dù tinh ba không chút ở tiên giới lăn lộn qua nhưng cũng biết một trăm món c ự c phẩm tiên khí giá trị việc này nếu chuyển đi nhất định sẽ ở tiên giới gây nên náo động long đằng phong mặc dù không mắng mỏ đi ra nhưng trong lòng cũng là nghĩ như vậy dương chiến mặc dù biết ngô lai luyện khí trình độ cao siêu thế nhưng cũng không ngờ rằng hắn lại khả năng lấy ra nhiều như vậy c ự c phẩm tiên khí hơn nữa lại không chút nào đau lòng cầm hoán đổi r ư ợ u công tử quả thật rất phá sản dương chiến tâm đạo ngô lai khoát tay á o thờ ơ nói rằng không có chuyện gì bất quá chỉ là một trăm món c ự c phẩm tiên khí như vậy đáng là gì cái gì gọi là bất quá chỉ là một trăm món c ự c phẩm tiên khí lão đại ngươi nói tới cũng nhẹ à long đằng phong cũng rất không nói gì bọn họ căn bản không biết là ngô lai là luyện khí tông sư khả năng dễ dàng luyện chế c ự c phẩm tiên khí thanh hư tiên đế cùng hoa võ tiên đế thì lại mỉm cười không nói bọn họ biết ngô lai luyện khí trình độ ngô lai cười to nói ha ha các ngươi cũng qua khinh thường bồn công tử bồn công tử mặc dù thực lực không ra sao thế nhưng ở luyện khí phương diện còn rất có tâm đắc này một trăm món t ự c phẩm tiên khí đều là bồn công tử tự tay luyện chế cái gì này một trăm món c ự c phẩm tiên khí đều là ngươi l u y ệ n chế ngươi lại khả năng luyện chế c ự c phẩm tiên khí tinh bá cùng long đẳng phong lại bị khiếp sợ tới nô lai gần như lớn la kim tiên trung kỳ tu vi có tiên đế thực lực cũng là thôi lại còn sẽ luyện khí hơn nữa khả năng luyện chế c ự c phẩm tiên khí đó là luyện khí tông sư a trời ạ, hẳn tại sao như vậy yêu nghiệt nô lai ngạo nghề nói đương nhiên long đẳng phong nhất thời có loại cúng bái cảm giác ta long phong theo như vậy lao đại là sáng suốt lựa chọn đại ca cùng ngươi thương lượng chuyện này được không long đẳng phong vẽ mặt định hót t ớ i nô lai nhất thời nổi ra gà lên vội vàng lui ra phía sau vài bước ngươi đừng lại đứng xa một chút nói giúp tiểu đệ luyện chế vài món c ự c phẩm tiên khí như thế nào long đ ằ n g phong đầy mặt trông chờ nô lai không có từ chối mà là đáp lời nói ngươi là ta tiểu đệ giúp ngươi luyện chế c ự c phẩm tiên khí tự nhiên không thành vấn đề có điều chúng ta anh em ruột minh tính sổ luyện khí vật liệu phải ngươi đến nếu như không có vật liệu nói vậy một cái c ự c phẩm tiên khí hoán đổi mười vỏ rượu vạn quả, quả quỳnh tương ngươi muốn t ự c phẩm tiên khí liền cần bắt ngươi trong tay vạn quả quỳnh tương để đổi cái gì đại ca tiểu đệ chỉ có năm mươi vỏ rượu vạn quả quỳnh tương a long đ ằ n g phong lúc này vẻ mặt thật giống như người khác muốn nó mặc như rất nhiều muốn rượu không có đòi mạng một cái tư thế nô lai không chút hoang mang nói rằng đầu tiên những thứ này đều là ta tặng cho ngươi là ngươi được không tám mươi năm u đọc sách v đốt một trăm m ư ơ i chín v đốt bù cán su con ngươi sốt sáng như vậy làm gì tiếp theo ta cũng vậy như vậy mới đổi được vạn quả quỳnh tương một cái c ự c phẩm tiên khí mới hoán đổi mười vào rượu vạn quả quỳnh tương tất cả mọi người phi thường giật mình nô lai cười nói nói cho đúng là một cái t ự c phẩm tiên khí mới hoán đổi tắm v à rượu vạn quả q u ỳ tương bất quá ta cảm thấy như vậy mua bán trị giá Chỉ c ầ người ta vật thể tiên ra có có chế cực đầy đủ vật liệu, có thể luyện liệu, l phẩm khí. n o Đằng đệ Phong không hiểu hỏi, vậy tại sao tiểu đệ muốn dùng hiểu hỏi, sao tại tiểu vậy nói ă n hoán tiên Ngươi n g phẩm khí cái đổi đâu? một cực xem ngô lai hỏi ngược lại lão đại muốn chiếm tiểu đệ tiện nghi long đằng phong tham dò hỏi nào có biết lời mới vừa ra khỏi miệng trên đầu thì ăn ngô lai một b ạ o lật lão đại ta muốn chiếm ngươi tiện nghi nói cần gì phân ngươi năm mươi vỏ rượu vạn quả quỳnh tương ta vốn không nợ ngươi mặc dù là một vỏ không cho ngươi có thể làm gì ta l o n g đằng phong chính là muốn nói cái gì lại nghe thấy ngô lai tiếp tục nói ngươi cho rằng ta giúp ngươi luyện chế tiên khí sẽ cùng này đem ra mua bán tiên khí giống nhau ngươi là ta tiểu đệ đã mời mọc ta giúp ngươi luyện chế tiên khí ta đây nhất định sẽ tỉ mỉ chế tạo tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng ngô lai nói cực kỳ thành thần đối với huynh đệ trong nhà hắn nhất định là tốt đến không lời nói nghe đến ngô lai nói l o n g đằng phong trong lòng phi thường cảm động vội văn nói đại ca tiểu đệ biết sai rồi có điều tiểu đệ vẫn là quyết định đến vật liệu lòng đằng phong lấy ra nó sừng g ồ n g kiếm cùng một đống lớn vật liệu trong đó còn bao gồm nó vải rồng nó ở hỗn loạn biển Tự nhiên góp nhặt rất nhiều có thể đối n lung lung với ngô lai nói long đằng phong cũng không dám phản bác nói luyện ký trình độ nó tự mình biết nếu như không phải nó sừng rồng thân mình sắp bén cái kia căn bản là không gọi pháp bảo mà phải gọi vật liệu ngươi muốn luyện chế cái gì đem sừng rồng luyện chế thành một thanh kiếm nô lai hỏi long đằng phong liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy tiểu lệ đã muốn được rồi Muốn một kiếm, tránh thức cái l i ề n cứ g ọ i oai thiên long kiếm. Kỳ thực luyện chế một thanh kiếm nhiều liệu. Lai lớn long luyện thanh không cần nhiều như vậy vật liệu. Nô thực một vật chế Kỳ vậy đằng ạ o Long đ phong rất thức thời vụ nói rằng dư thừa vật liệu tự nhiên là l ệ phép l ã o đại làm sao có thể để lão đại bạch ra tay đâu gặp long đằng phong như vậy trên đạo nô lai rất là thỏa mãn à như vậy đi l ã o đại ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi cho ngươi luyện chế một cái lớn n o à i thiên long kiếm một bộ quần sáo còn có một bộ tiên i ê n giáp như thế nào long đằng phong mừng rỡ trong lòng không chút suy nghĩ thì nói rằng lão đại ngươi là tay tổ ngươi làm chủ là đến nơi nó vốn chỉ muốn cho nô lai hỗ trợ luyện chế một chút sừng dòng kiếm không ngờ rằng nô lai lại còn giúp nó luyện chế đ ư ờ n g nô lai càng ngày càng thưởng thức long đằng phong có như vậy tiểu đệ còn là không sai hắn nhất thời vừa nghĩ tới vương phi cùng tống kiến hai người nô lai thu rồi này vật liệu tốt qua chút thời gian ngươi sẽ bắt được tay long đằng phong hỉ tư tư nói rằng vậy thì xin nhờ lao đ ạ i rồi yên tâm đi bao ngươi thỏa mãn lúc này tinh bá cũng tiến tới nô lai bản tọa cũng cùng ngươi thương lượng tinh bá tiền bối sẽ không ngươi cũng muốn ta giúp ngươi luyện phí a nô lai hỏi chẳng lẽ không được sao tinh bá cười híp mắt hỏi ngược lại nô lai ngược à y n lại làm cho nô lai cảm thấy có loại uy hiếp mùi vị được đương nhiên đi chỉ cần tiền bối đề xuất nhu cầu và cung cấp vật liệu là được đối với tinh bá như vậy tiên đế sau cấp bậc tinh không cự thú nô lai tự nhiên là phi thường kiếm kỵ đối với nó yêu cầu cũng là tận lực thỏa mãn dù sao nó bây giờ cũng coi như là người một nhà đương nhiên còn không hoàn toàn là tinh bá lập tức phun ra một đống lớn vật liệu làm tinh không cự thú nó thiên phú thần thông bên trong tự nhiên có chứa đồ chức năng nhìn thấy tinh bá lấy ra nhiều như vậy vật liệu nô lai cũng là vô cùng mê tích mắt không hộ là sống mấy chục triệu năm tinh không cự thú c ấ tinh chứa h n ề u ư vậy tài liệu bá h i ế phải tinh không lớn côn đối với ngô lai tới nói cũng không khó lợi chế chủ yếu là hao phí vật liệu muốn bao nhiêu nhưng lại muốn đủ vững chắc uy lực đủ lớn giữa lúc nô lai chuẩn bị bế quan luyện khí trong khi diệp khiêm đã trở lại nhìn thấy nô lai liền vội vàng hành lễ nô lai đạo tiểu diệp tử nghe nói ngươi bị người cha vợ mời mọc đi thuật lại bảo vâng diệp khiêm đưa hắn cùng tư không vũ nói chuyện nội dung đều nói cho nô lai xem ra tư không vũ là thật tâm muốn cho ngươi làm hắn con rể vậy ngươi cần phải cảm tạ thêm ít sức mạnh tranh thủ cưới đến tư không g i a tộc minh châu dương chiến cười nói diệp k i ê m đặt g ủ lao tổ tông ta sẽ tiếp theo hắn có chút thấp thỏm hỏi nô lai nạo vũ tiền bối người khả năng luyện chế thất phẩm tiên đang l à gì nếu như không phải cùng nô lai quen thuộc hắn không là dám đối như với ngô lai luyện đan trình độ long đằng phong nhưng tận mắt chứng kiến tới nô lai có thể là có thể luyện chế bát phẩm tiên đan đan hoàng còn thất phẩm tiên đan cái tiêu càng là điều chắc chắn diệp khiêm nghe vậy đầy mặt ngạc nhiên ngạo vũ tiền bối thật khả năng luyện chế thất phẩm tiên đan đương nhiên tiểu tử ngươi theo lão đại lâu như vậy lại không biết là long đằng phong hỏi ngược lại diệp k i ê m lắc lắc đầu long đằng phong nghĩ đến m u ố n dùng một loại rõ ràng trong lòng giọng nói có điều cũng là người bây giờ tu vi còn thấp còn tiếp xúc không đến như vậy cấp độ nô g lai tự nhiên sẽ không dễ dàng hiện lộ chính mình luyện đan trình độ diệp k i ê m không biết là ngô lai chân thật luyện đan trình độ rất bình thường tiểu diệp tử ta quả thật có thể luyện chế thất phẩm tiên đan nô g lai đạo vốn diệp k i ê m thì tin tưởng long đằng phong nói có điều nghe đến ngô lai chính miệng thừa nhận diệp k i ê m còn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thật khả năng luyện chế thất phẩm tiên đan nạo vũ tiền bối lại là đan vương trời ạ nếu như ngạo vũ tiền bối có thể giúp tư không bác luyện chế t h ấ t phẩm tiên đan vậy thì càng tốt hơn chỉ là không biết là hắn có thể đáp ứng hay không d i ệ p khi biết mặc dù cùng nô lai rất chín thế nhưng dùng hắn tư cách còn không đủ để mời mọc nô lai giúp hắn làm cái gì nô lai đối với hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ để hắn được lợi rất nhiều đương nhiên hắn đối với nô lai cũng là cảm kích không thôi có điều lần này hắn vẫn là có ý định thử một lần dù sao nếu như không thử một lần nói thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nô lai không thể chính mình hạ mình đi chủ động giúp tư không luyện chế tác phẩm tiên đan Có 109, 32, ở một bên tinh bá lại cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía nô lai nó vốn cho rằng nô lai đã đầy đủ yêu nhiệt g nhưng không n g ờ rằng nô lai so với nó tưởng tượng còn muốn yêu nhiệt g chơi ạ đại la kim tiên trung kỳ tu vi có thể so với tiên đế sơ kỳ thực lực có thể luyện chế c ự c phẩm tiên khí vẫn có thể luyện chế t h ấ t phẩm tiên đan này rất gì còn khiến người ta không sống sống đừng nói hắn tiên đế sơ kỳ thực lực chỉ cần công khai hắn là đan vương thân phận cái kia sẽ có vô số tiên nhân tùy tùng đan vương ở toàn bộ tiên giới đều có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh bá cảm khai nói không nở rằng ngươi cứ nhiên như thế bến thái vốn trước khi nó biết nô lai yêu nghiệt nhưng là cũng không phải quá lọt nổi vào mắt xanh nhưng bây giờ nó vui lòng phục tùng có lẽ gì nô lai sờ sờ chính mình m ũ i không phải có mà là chính là tinh bá đạo tiểu t ử này thật đúng là chính là rất yêu người ta chẳng trách thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế đô đối với hắn ưu hái rất nhiều xem ra ta cũng phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tinh bá trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ Trước tinh tiểu t rượu. với cùng 1939, vò muốn nhiều Nô không lai lời, mà là đối với diệp khiêm diệp mà bá đạo, diệp khiêm đầu tiên là sửng sốt sau đó thản nhiên thừa nhận vâng đã ngô lai khả năng luyện chế thất phẩm tiên đan hắn tự nhiên thì có như vậy nửa đầu có thể cứu tư không vũ dòng dõi kia lao tổ đối với hắn cũng mới có lợi chỉ là hắn không ngờ rằng ngô lai sẽ chủ động nói tới chuyện này hắn đang tính toán như thế nào mở miệng đâu ngô lai nghiêm mặt nói tiểu diệp tử ngươi hẳn phải biết thất phẩm tiên đan giá trị tuy nói ngô lai có thể luyện chế thất phẩm tiên đan nhưng cũng không phải tùy tiện thì giúp người khác luyện chế diệp k i ê m lập tức đáp van mới biết thất phẩm tiên đan có giá trị không nhỏ chỉ có đan vương tài năng luyện chế rất khó chiếm được, nếu không nói. tư không b á c đã sớm chiếm được nô、no、lai、like、gật ngủ ngươi biết là tốt rồi muốn ta hỗ trợ luyện chế cũng không phải không thể chỉ có điều nô、no、lai、like、ý tứ diệp khiêm đương nhiên minh bạch muốn ngợi mọc nô、no、lai、like、luyện đan c h ú n g pi phải trả giá thật lớn đặc biệt luyện chế thất phẩm tiên đan như vậy nịch thiên tiên đan có phải nô、no、lai、like、bạch hỗ trợ luyện đan bất thành trên đời này không có miễn phí công chưa nô、no、lai、like、cũng không có miễn phí giúp người ngoài luyện đan luyện khí quen thuộc diệp k i ê m liền vội vàng hỏi nạo vũ tiền bối không biết là người có cái gì yêu cầu văn bối tin tưởng để cái này thất phẩm tiên đan tư không bắc nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏ chỉ sợ ngô lai liền yêu cầu đều không muốn nhắc tới ngô lai cũng không l ặ p dị nói đầu tiên tự nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ dược liệu vị lao tổ kia xung kích tiên đế cảnh giới gặp phải căn trả tu vi mất hết tin tưởng một gã thất phẩm quy nguyên tiên đan có thể để hắn khôi phục muốn luyện chế quy nguyên tiên đan chủ yếu nhất dược liệu chính là quy nguyên tiên thảo cùng gieo la tiên căn này hai loại dược liệu lạ à á không thể thiếu hơn nữa niên đại muốn ở vạn năm trở lên đây nhất định không thành vấn đề diệm k i ê m thay thế tư không vũ đáp ứng rồi đường, đường tư không gia tộc đưa tới như vậy dược liệu không khó lắm còn ta thù lao đó là vạn quả quỳnh tương hy vọng hắn khả năng lấy ra để cho ta thỏa mãn số lượng luyện chế t h ấ t phẩm tiên đan đối với ngô lai tới nói cũng không phải việc khó hắn muốn còn là vạn quả quỳ tương diệp k i ê m mừng rỡ trong lòng nói v ạ n bối cảm thấy đây cũng không thành vấn đề tư không vũ thư phòng tư không vũ lập tức đứng lên vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn diệp k i ê m hiền triết n ạ o vũ tiên đế thật khả năng luyện chế t h ấ t phẩm tiên đan nguyên lai diệp k i ê m đem ngô lai là đan vương tin tức nói cho hắn diệp k i ê m nghiêm mà nói tư không bác nạn vũ tiền bối chính miệng đối với tiểu chất thừa nhận là không thể làm bộ tư không vũ lẩm nói cũng đúng n h ư hắm như vậy cường giả là xem thường với nói、dối. không biết là hắn có thể không ra tay giúp đỡ luyện chế t h ấ t phẩm tiên đan đâu diệp khiêm vì vậy c h u y ể n thuật ngô la i yêu cầu tư không vũ trong lòng mừng như điên ngô la i yêu cầu đối với hắn tới nói cũng không phải loại kia quá mức hạ khắc cũng không phải cố ý làm khó dễ tư không vũ vì vậy đối với diệp khiêm đạo d ư ờ n g liệu nhất định là không thành vấn đề ta lập tức đi chuẩn bị còn vạn quả quỳnh tương ta muốn kiểm lại một chút nhưng mà n g ạ o vũ tiên đế cũng không nói gì cụ thể số lượng diệp khiêm đáp tư không bác ngã vũ tiền bối chỉ nói muốn người lấy ra để hắn thỏa mãn số lượng tiểu chất cho rằng ngã vũ tiền bối là muốn xem người thành ý để lao tổ ta sẽ để ngạo vũ tiên đế thỏa mãn tư không vũ khắp khuôn mặt là vẻ kiên định cũng không lâu lắm tư không vũ liền tự mình gặp mặt ngô lai đưa lên luyện chế quy nguyên tiên đan cần thiết dược liệu lúc này đại gia tộc ưu thế thì đầy đủ thể hiện ra nếu đ ổ i thành thế lực nhỏ gần đủ những dược liệu này cũng không dễ dàng nhưng tư không vũ lại không phí quá nhiều thời gian thì gặp đủ hơn nữa những dược liệu này đầy đủ ngô lai luyện chế rất nhiều tiên đan ngô lai tự nhiên không khách khí cất đi tư không vũ gặp n ô lai thu rồi dược liệu trong lòng khá là mừng rỡ chỉ sợ n ô lai không thu đâu hắn hỏi tiên đế đại nhân thế ô n g b i t nhưng i ít vò rượu vạn quả quỳnh tương mới ta h làm cho người thoả mãn.、Tư、không g thoả Tư chủ, người nói đem ta mạch này có vạn quả quỳnh tương toàn bộ tụ tập lên mới gần đủ năm trăm linh vỏ rượu không biết là năm trăm linh v ò rượu có đủ hay không mặc dù tư không vũ là tư không gia tộc gia chủ nhưng phía trước cũng giới thiệu gia chủ hoàn toàn không là do người mạnh nhất đảm nhiệm là ta một mạch phát ngôn viên làm gia chủ tự nhiên là mới có lợi nhưng cũng không phải không có hạn chế c h ỗ t ố t vạn quả quỳnh tương sản lượng thấp hơn nữa sản xuất thời gian m u ố n ngàn năm trở lên bởi vậy một sản xuất đi ra thì đều bị tộc nhân chia cắt xong xuôi này tiên đế cấp bậc bảo vệ trưởng lão tự nhiên được chia chính là nhiều nhất tiếp theo chính là này lão tổ còn có thái thượng trưởng lão các loại tu vi c à n g thấp hoặc là không phải hệ được chia tiểu ít đi thậm chí căn bản không tư cách tìm được thì tư không vũ tiến đến này năm trăm vỏ rượu cũng là bọn hắn mạch này mấy ngàn năm cất giấu <cười> trên thực tế hắn vốn cho rằng tư không vũ khả năng lấy ra một trăm vỏ rượu là tốt lắm rồi không ngờ rằng tư không vũ lại đồng ý lấy ra năm trăm vỏ rượu điều này làm cho ngô lai cảm thấy đã bất ngờ vừa vui mừng n ô lai trầm mặc lại làm cho tư không vũ luôn uống hắn cho rằng ngô lai ngại ít vội và nói tiên đế lại nhân ta biết năm trăm vỏ rượu quả thật ít một chút nhưng mà trước mắt đã là ta cực hạn người xem như vậy được chưa này năm trăm vỏ rượu là tiền đặt cọc chờ sau này sản xuất đến vạn quả, quả quỳnh tương ta lại tiếp tế người tư không vũ lại đồng ý lấy ra năm trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương làm tiền đặt cọc thật sự là mười phần thành ý ngô lai có lý do không đáp ứng gì người trước tiên đem vạn quả quỳnh tương cho bùn công tử a nô lai phân p h ố nói tư không vũ nghe vậy không nói hai lời lập tức lấy ra hai tay dâng ngươi chẳng lẽ không sợ bùn công tử cầm những rượu ngon này lẩn trốn nô lai cười hít mắt hỏi tư không vũ trong ánh mắt né qua một vẻ bối、rối. có điều rất nhanh khôi phục bình thường nếu là như vậy ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo tiên đế đại nhân nếu muốn rời đi không ai khả năng n g ăn được năm trăm v ò rượu làm sao không đau lòng thế nhưng hắn chỉ có thể đánh cuộc nô lai cười to nói tốt rất tốt đã tư không già chủ như vậy thoải mái cái kêu bổn công tử cũng không có thể cho người thất vọng bổn công tử đáp ứng giúp ngươi luyện chế thất phẩm tiên đan gặp nô lai chính miệng đáp ứng tám mươi lăm h u đọc sách một trăm mười chín một trăm mười chín vê đốt hù can một trăm mười lăm h một trăm mười bảy có em mở tư không vũ mừng rỡ đa tạng ạ vũ tiên đế nô lai vung vung tay không cần cảm ơn bồn công tử muốn cảm ơn thì cảm ơn diệp khiêm tiểu tử kia à hắn nếu như không hỏi bồn công tử các ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này t ư không vũ vội và nói g n tiên đế đại nhân nói rất có lý đúng rồi tiểu tử kia cũng yêu thích uống rượu ngươi lại cho hắn mười v ò rượu vạn quả, quả quỳnh tương là đủ rồi còn bồn công tử này năm trăm v ò rượu làm thủ lao đã đầy đủ muốn nói lại đưa tới năm mươi v ò rượu vạn quả quỳnh tương đối với tư không vũ tới nói còn có nhất định độ khó thế nhưng mười vỏ rượu thì không phải vậy khó khăn làm tư không vũ đem chỗ rượu này đưa cho diệp khiêm lúc diệp khiêm còn hơi nghi hoặc một chút hiến chất ngạo vũ tiên đế nói đây là người thù lao thư không vũ đạo nghe nói là nô lai nói diệp khiêm tự nhiên không chút khách khí nhận t r ư n một nghìn chín trăm bốn mươi thiên long trang phục nô lai bê quan còn thanh hư tiên đế bọn người tất là mỗi ngày hưởng dụng rượu ngon tốt không vui vạn quả quỳnh tương không hổ là tiên giới cao cấp nhất rượu ngon trong truyền thuyết tồn tại cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mùi thương ác cái kia say l ò n g người màu sắc lối vào sau khi loại kia tuyệt vời cảm giác để mọi người say mê thanh hư tiên đế bọn người đắm chìm trong đó không muốn tự kiểm chế diệp khiêm thì lại thường xuyên cùng tư không tiểu ngọc cùng nhau l hai người quan hệ thần tốc cấm lên gọi cũng biến thành khiêm ca cùng ngọc ngội đương nhiên t ư không tin là cực kỳ đố kỵ nhưng không thể làm gì diệp khiêm sau lưng có tiên đế chỗ dựa dù cho t ư không tin bọn người biết nô lai bế quan cũng không dám manh động cũng may mà bọn họ không có thế nào và không bọn hắn chết cũng không biết là chết như thế nào nô lai mặc dù bế quan còn có long đẳng phong bọn người a nửa năm sau nô lai xuất quan ở trong nửa năm này hắn luyện chế ra long đẳng phong cùng tinh bá cần thiết tiên khí còn luyện chế ra quy nguyên tiên đan đại ca người xuất quan biết được nô lai sau khi xuất quan long đẳng phong tiến lên đón nô lai tiện tay đem luyện chế tiên khí ném cho nó ha ha ta lớn o a i thiên long kiếm long đ ẳ n g phong thấy thế mừng rỡ dùng long đ ẳ n g phong sừng rồng làm chủ luyện chế lớn o a i thiên long kiếm hào quang rực rỡ không gì s á n h kịp long đ ẳ n g phong bắt được tay sau khi thì có loại huyết mạch liên kết cảm giác sừng rồng vốn là cùng nó một thể không cần tế luyện là có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất cái này lớn o a i thiên long kiếm tới tay sau khi long đ ẳ n g phong rất nhanh luyện hóa trong lòng mừng như điên thanh kiếm này thuộc tính phi thường tuyệt vời vô cùng sắc bén có cái này lớn o à i thiên long kiếm long đằng phong thực lực tăng nhiều ngoại trừ lớn o à i thiên long kiếm long đằng phong còn tìm được một bộ quyền sáo bị long đằng phong mệnh danh là thiên long quyền sáo chủ yếu dùng cho gần người công kích một bộ thiên giáp mệnh danh là thiên long giáp lực phòng ngự rất mạnh đỉnh đầu vương miện được mệnh danh là thiên long vương miện chủ yếu là bảo vệ đầu một đôi giày được mệnh danh là thiên long giày ủng khả năng gia tăng năm lần tốc độ này trang nghiêm là một bộ thiên long trang phục đối với chính mình huynh đệ ngô lai nhưng tận tâm tận lực cái trò này thiên long trang phục là n ô lai lợi dụng lăng thiên quyết bên trong phương pháp luyện khí tỉ mỉ chế tạo có thể được xưng là t ự c phẩm thiên khí bên trong đỉnh núi đối với sức chiến đấu có rất lớn tăng cường tác dụng có thiên long trang phục long đ ẳ n g phong thực lực có thể có thể so với tiên đế sơ kỳ đình tồn tại đại ca ta yêu ngươi chết mất long đ ẳ n g phong cực kỳ ngạc nhiên bay thẳng đến ngô lai đánh tới ngô lai vội vàng một cước đưa nó đá bay ú t ta không phải pha lê mặc dù bị đá bay long đ ẳ n g phong cũng không có toát ra vẻ á o não mà là định nọt định nọt đạo đại ca ta là thật cao hứng nó vốn chỉ cần ngô lai đưa nó sừng rồng kiếm cố gắng l u y ệ n chế một phen là đủ rồi không ngờ rằng ngô lai lại nói giúp nó luận chế luận chế nhiều một bộ quyền sáo cùng một bộ tiên giáp bây giờ bắt được tay lại phát hiện ngô lai cho nó chế tạo thiên long t r a phục để nó vũ trang đến t cây này, này tinh không lớn côn chính là vì nó chế tạo riêng côn trên hoa văn cổ điện thoạt nhìn phổ thông lại nặng hơn ngàn vạn cân một côn quét hoàng vũ một côn đạn căn côn có thể nói quét ngang tất cả ngoại trừ tinh không lớn q u â n ở ngoài nô lai còn đưa cho tinh bá một cái c ự c phẩm tiên giáp điều này làm cho tinh bá cảm thấy bất ngờ nô lai đạo tinh bá tiền bối ta biết người phòng ngự mạnh mẽ thế nhưng có món như vậy tiên giáp càng làm cho người như hổ thêm cánh tinh bá thật sâu nhìn nô lai một chỗ nhận này c ự c phẩm tiên giáp ai sẽ nghi ngờ chính mình tiên khí nhiều đây đặc biệt c ự c phẩm tiên giáp là bảo vệ tánh mạng đồ chơi thân mình giá trị ấy thật sự tiên giới chính là cao cấp nhất có thể so với thần khí nay t ự c phẩm tiên giới bị tinh bá mệnh danh là tinh không chiến giáp tiểu diệp tử để tư không vũ tới gặp ta nô lai phân phó nói diệp kim theo tiếng mà đi không lâu sau thư không vũ liền đi tới vân n h ã c ư n ạ o vũ tiên đế người xuất quan thư không vũ tiến lên hành lễ nô lai gật gù bùn công tử lần bế con này đã đem ngươi phải thất phẩm tiên đan luyện chế được rồi cái gì thật luyện chế được rồi thư không vũ như là ở trong ngậu bình thường phải biết rằng thư không vũ từng nghe nói thất phẩm tiên đan là cực kỳ không dễ dàng luyện chế mặc dù là đan vương cũng phải luyện chế mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tài năng luyện chế thành công có thể không ngờ rằng ngô lai nửa năm thì luyện chế ra đến, đến rồi này làm sao có khả năng mới nửa năm a trên thực tế luyện chế quy nguyên tiên đan ngô lai căn bản không tốn bao lâu thời gian trước đây thì luyện chế qua q u e n tay làm nhanh những thời gian khác đều đang luyện chế tiên khí sau khi chính là tu luyện để không đến mức thái quá kinh thế hai t ụ mới nửa năm sau mới xuất quan không thể tin được nô g lai ném một cái bình ngọc quá khứ thất phẩm tiên đan đối với bồn công tử tới nói vừa không khó luyện chế nô g lai nói sẽ làm rất nhiều thầy luyện đan đều không đất dung thân tư không vũ sau khi nhận lấy hai tay run run mở ra bình ngọc một mùi thơm lập tức nào vào trong núi khiến người ta tinh thần thoải mái một viên tròn triệu tiên đan khắc sâu vào tư không vũ mi mắt quả nhiên là thưa ấ t tiên phẩm n đến đến Tư không vũ thầm nghĩ nô lai ra tay hẳn là tinh phẩm cái này quy nguyên tiên đan còn là ngô lai tiện tay lợi chế thất phẩm trung phẩm tiên đan nếu không nói phẩm chất sẽ càng cao hơn đạt được t h n c phẩm nếu như tư không vũ dòng dõi kia lão tổ dùng tuyệt đối sẽ hoàn toàn bình phục nhưng lại sẽ đột phá trở thành tiên đế nô lai hướng tư không vũ phất tay một cái đi thôi chúng ta mua bán đã hoàn thành đa tạ tiên đế đại nhân tư không vũ hướng nô lai không mình hành lễ sau đó xoay người rời đi đột nhiên tám mươi lăm u đọc sách vê đút vê đút vê đút u một trăm mười bảy cản x u c một trăm mười một em mở tư không vũ bên thai chuyển đến nô lai âm t h à n h không cần nói cho những người khác buồn công tử sẽ luyện chế thất phẩm tiên đan buồn công tử không thích phiền phước nếu như nô lai công khai chính mình là đan hoàng thân phận vậy hắn người theo đội khẳng định có rất nhiều nhưng nô lai cũng không có cân nhắc đến điểm này tư không vũ vội vàng biểu thị mọi mọc tiên đế đại nhân yên tâm Vạn bối đỡ phải. đỡ tư không gia tộc cấm địa cũng chính là tư không gia tộc các lão tổ tông ở địa phương tư không vũ gặp được trắng đen n h ị đế tư không vũ bái kiến hai vị bảo vệ trưởng lão tư không vũ hướng về trắng đen hai đế hành lễ bạch đế nhàn nhạc hỏi gia chủ có chuyện gì không nói như vậy các lao tổ tông ở lại địa phương là không cho phép tùy tiện quầy dối mặc dù là gia chủ cũng không ngoại lệ tư không vũ vội và nói g n tư không vũ hôm nay tới đây là khẩn cầu hai vị trưởng lão cứu chị ti không quân ngạn lao tổ ti không quân ngạn chính là tư không vũ dòng dõi kia lao tổ muốn cứu chị ti không quân ngạn ngoại trừ tác phẩm tiên đan ở ngoài còn cần tư không gia tộc tiên đế ra tay nếu không là không có biện pháp khôi phục h ích của gia tộc. Bạch đế vừa nghe, nhất thời không vui nói, tư không vũ, thì không quân ngạn tình huống không phải không biết, nếu như không có thất phẩm đàn, chúng ta cũng bất lực. Mới thật nhanh. không họ. không không nhanh không chậm hồi thất phẩm Trước tộc. tư biết, tiên ta bất Trước Trước tư từng Tư trưởng tử tìm một tiên ngươi được mới của cũng có cũng lực. cũng cầu lợi lão, gia vui nói, kia, viên bởi mới vừa qua may ngạn bọn đế đàn, đáp, đệ đàn, nếu vũ, vũ vũ về vậy quân mắn bạch đế cũng là như thế thất phẩm tiên đan giá trị bọn họ là biết cũng biết muốn muốn lấy được là cực kỳ khó khăn lại không nghĩ rằng tư không vũ lại khả năng tìm được một viên thư không vũ gật g ủ chính xác trăm phần trăm bạch đế có chút không thể tin được nói lấy ra để cho chúng ta nhìn thư không vũ vì vậy lấy ra ngô、no、lai、like、cho hắn ngọc bình hát đế sau khi nhận lấy mở ra nhìn qua kích động điệu nói rằng không sai quả nhiên là thất phẩm tiên đan nhưng lại là trung phẩm đích thật là thất phẩm tiên đan bạch đế cũng rất khiếp sợ mặc dù bọn hắn là thiên đế nhưng mà nhìn thấy thất phẩm tiên đan cơ hội cũng không nhiều ngọc trong bình tiên đan tỏa ra mùi thơm ngát cùng khí thức bất ngờ chính là thất phẩm tiên đan hàng thật giá đúng thất phẩm tiên đan tư không vũ ngươi l ạ i như thế nào tìm được cái này thất phẩm tiên đan hắc đế vội v à n g hỏi tư không vũ vốn muốn bày ra ngô lai thế nhưng nhớ tới ngô lai đóng đại vừa đổi thành đệ tử vẫn muốn thu được một viên thất phẩm tiên đan vạn hạnh gặp phải một vị đan vương tiền bối tặng cùng đệ tử này một viên tiên đan tặng cho ngươi hắc bạch hai đế đô có chút không thể tin được thất phẩm tiên đan cỡ nào giá trị làm sao có khả năng tùy tiện tặng cho tư không vũ nói đệ tử bỏ ra năm trăm vỏ rượu dùng vạn quả quỳnh tương hoán đổi thất phẩm thiên đan cái này cũng là có thể trước khi bọn họ và ngô lai dùng vạn quả quỳnh tương hoán đổi tiên khí cho nên không cảm thấy bất ngờ đương nhiên bọn họ cũng minh bạch ngô lai là cực kỳ r ư ợ u n g o n người cho nên mới đồng ý như vậy đóng dễ nếu không nói như vậy là sẽ không như vậy đóng dễ năm trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương cũng hoán đổi không đến một viên thất phẩm thiên đan vị tia đan vương bây giờ nơi nào hắc đế vội vàng hỏi nếu như năm trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương khả năng hoán đổi đến một viên thất phẩm thiên đan cái kia cũng đáng coi như bắt lại tám trăm vỏ rượu đi hoán đổi bọn họ cũng đồng ý hoán đổi a thiên đ thường thường muốn cao hơn tiên khí đã rời đi hắc đế nhất thời lưu lộ đến thất vọng sắc hai vị trưởng lão có thể không hỗ trợ cứu t r ị ti không quân ngạn lao tổ chìm ngâm chốc lát hắc đế đáp lại nói tư không vũ việc này không vội vã t ư không vũ thầm nghĩ ta sốt rồi ta cái kia nhưng ta dòng dõi kia lao tổ là ta chỗ dựa hắn sớm một ngày khôi phục ta thì sớm một ngày an tâm t r ư ở n g lão hắc đế ngắt lời nói tư không vũ lời nói thật nói đi thất phẩm tiên đan đối với gia tộc chúng ta tới nói quan hệ trọng đại chúng ta còn muốn thương lượng một chút t ư không vũ nhất thời có loại không rõ linh cảm hắc bạch nhị đế lập tức kêu gọi đến rồi ti không đế bắc cùng ti không đế trần hai đại tiên đế hai vị trưởng lão mà nhìn đây là cái gì hắc đế lấy ra cái viên này thất phẩm tiên đan thi không đế bắc kinh hô lại là thất phẩm tiên đan từ đâu chiếm được thi không đế trần hỏi đây là tư không vũ may mắn tìm được hắc đế đem tư không vũ nói c h u y ệ n thuật một lần thì ra là thế như vậy một viên thất phẩm tiên đan dùng ở ti không quân ngạn trên người có chút sóng p h i liêu thi không đế bác nói phi thường trực tiếp h ắ n căn bản không có cân nhắc ở một bên tư không vũ cảm thụ trên thực tế tư không vũ mặc dù là giá chủ thế nhưng cũng không có t i không đế bắc một câu nói hữu hiệu bởi vì t i không đế bắc là tiên đế là tư không gia tộc mạnh mẽ nhất tồn tại một trong t ư không vũ vừa nghe nhất thời phi thường hối hận hắn vốn cho rằng tìm được thất phẩm tiên đan gia tộc bảo vệ trưởng lão có thể trợ giúp cứu t r ị ti không có nạn nhưng hắn không để mắt đến thất phẩm tiên đan đối với tiên đế cấp bậc l a o tổ tông cũng có rất lớn dụ nghi ngờ lực có khả năng thì vì người khác làm áo cưới sớm biết rằng sẽ không cầm thất phẩm tiên đan tìm đến bọn họ thế nhưng không đến tìm bọn họ có thể tìm ai đó nô lai mặc dù là tiên đế thế nhưng tư không vũ cũng không biết nô lai có nguyện ý hay không ra tay. dù sao có thể giúp đỡ luyện chế một viên t h ấ t phẩm tiên đan đã rất không dễ dàng cầu n ô lai còn không bằng cầu bảo vệ t r ư ở n g lão đế b á t loài anh nói không sai ti không quân ngạn đã thành phế nhân cho hắn sử dụng thật sự song phí vạn nhất phục dụng cũng khôi phục không rất đâu thi không đế c h â n đạo thi không vũ kiểm sắc nhất thời t r ắ n g bệnh hai vị tiên đế cũng không coi trọng cho ti không quân ngạn dùng vậy dùng ở ti không quân ngạn trên người hy vọng xa vời s ử trí như thế nào cái này t h ấ t phẩm tiên đan cũng không thể kìm được hắn hai vị trưởng lao cho rằng như thế nào sử dụng có thể làm cho cái này tác phẩm tiên đan hiệu dụng sử dụng tốt nhất hắc đế hỏi Tì không đ một loại c khác lựa o ạ i l chọn cái này thất phẩm tiên an nếu như cho chúng ta một người trong đó dùng cũng có thể đạt được tiên đế sơ kỳ đỉnh cao thậm chí đến tiên đế trung kỳ Chuyện cho chúng này đối với ai ai thư không vũ không nhịn được nói rằng hắn thật sự có chút không chịu được phí hết tâm tư tìm được t h ấ t phẩm tiên đan lại bị người khác quyết định như thế nào sử dụng điều này làm cho hắn cảm thấy đau lòng phải biết rằng mục đích của hắn là phải cứu t i không quân ngạn lao tổ không chỉ có là vì vị lao tổ này là hắn chỗ dựa là hắn mạch này hy vọng cũng bởi vì vị lao tổ này bản thân liền là hắn thái g i a g i a uu đọc sách vê đ t vê đ t v đ t bốn mươi sáu g cản x ụ chín mươi chín ông dành cho hắn rất nhiều hướng dẫn không có vị lao tổ này sẽ không có hắn hôm nay tư không vũ a ngươi phải biết rằng gia tộc lợi ích là quan trọng nhất bạch đế thâm t i ế nói rằng hắc đế liền nói tư không vũ ngươi năm trăm v ò rượu vạn quả quỳnh t ư ờ n g chúng ta có thể tiếp tế người còn có thể nhiều cho ngươi một trăm v ò rượu đúng vậy ngươi không cần lo lắng tư không quân u y dòng dõi kia chúng ta có thể bảo đảm ngươi vị trí gia chủ có bảo vệ trưởng lão đảm bảo tư không vũ tự nhiên không cần lo lắng bị tư không quân u y dòng dõi kia đuổi xuống bộ dù cho ty không quân ngạn không thể khôi phục thế nhưng hắn an toàn cũng không nên nảy vị trí gia chủ nhưng mà tư không vũ không cách nào từ chối bởi vì ở tứ đại tiên đế trước mặt hắn căn bản bất lực vốn trước đây hắn còn hào hứng tìm đến bảo vệ trưởng lão có thể không ngờ rằng lại là như vậy kết quả cuối cùng tư không vũ cầm sáu trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương rời đi đúng rồi chỉ có thể lại đi cầu ngạo vũ tiên đế hỗ trợ tư không vũ trong lòng còn có một chút hy vọng một mươi tám nghìn ba trăm tám mươi tám hai sáu tám bốn t r ă n h bốn một năm trước một nghìn chín trăm bốn mươi hai thi không có ngạn cái gì ngươi còn muốn một viên thất phẩm tiên đan nghe đến tư không vũ nói nô g lai trong mắt lóe ra một tia t à n khốc thất phẩm tiên đan nô g lai liền dòng đảng phong đều không có cho tư không vũ liền vội vàng đem sự tình ngọn nguồn cáo chi nô g lai cấp lấy hậu bốn trăm ngàn cây đáng chiếm được tiên đan bọn họ còn biết xấu hổ hay không cái này thật rất quá đáng a nô lai cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng ngẫm lại thất phẩm tiên đan ở tiên giới giá trị cũng không gì đáng trách ở này bảo vệ trưởng lão trong mắt lợi ích của gia tộc sử dụng tốt nhất mới là trọng yếu nhất nếu có một vị tiên đế trung kỳ nhân vật c h ấ n giữ gia tộc đem càng mạnh mẽ hơn thư không vũ có chút ước ao mà nhìn nô lai muốn muốn cho ti không quân ngạn khôi phục chỉ có thể dựa vào nô lai ngoại trừ cầu nô lai lại luyện chế một viên thất phẩm tiên đan ở ngoài còn phải cầu hắn ra tay giúp đỡ nếu không mặc dù là cầu đến thất phẩm tiên đan cũng không dùng được không có tiên đế ra tay ti không quân ngạn cũng không cách nào khôi phục nô lai nghiêm mà nói tư không gia chủ ngươi lại muốn một viên thất phẩm tiên đan cũng không phải không thể bổn công tử ra tay giúp ngươi cứu trị các ngươi láo tổ cũng không thành vấn đề có điều đầu tiên muốn đem cái kia sáu trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương cho bổn công tử nên muốn thủ lao n ô lai là không phải ít muốn đó là tự nhiên tư không vũ không nói hai lời liền đem cái kia sáu trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương đ ư a qua n ô lai hài lòng gật ngủ đúng vậy cần thiết dược liệu ngươi đến chuẩn bị kỹ cảng giống như trước đây điều này cũng không thành vấn đề tư không vũ vừa đưa lên đã chuẩn bị trước dược liệu hiển nhiên tư không vũ là phi thường sẽ làm việc no lai cuối cùng nói mặt khác ngươi phải đáp ứng bùn công tử một điều kiện điều kiện gì t ư không vũ có chút thấp thỏm hỏi diệp khiêm cùng nhà ngươi tư không tiểu ngọc mau trong đính hôn nô lai cảm thấy nên giúp đỡ diệp khiêm một cái mặc dù nói tư không vũ nói ra cái kia cái gọi là ước định nhưng đến nay cũng không có động tĩnh sự tình tự nhiên càng sớm làm càng tốt miễn cho đến sau đó xuất hiện khúc c h ế t nô lai t h ấ t phẩm tiên đan hơn nữa ra tay cứu trị tự nhiên chính là sinh lễ không thể không nói n à y sinh lễ là cực kỳ quý trọng tư không vũ vốn còn tưởng rằng là cái gì hà khắc điều kiện đâu sau khi nghe xong lập tức yên lỏng nói đây là nhất định phải ta rất xem trọng diệp kiêm vẫn đem hắn khi ta con dễ đối xử đã ngô lai muốn thúc đẩy việc này hắn cũng là biết thời biết thế ngô lai gật gù như vậy tốt nhất được rồi bây giờ đến xem nhà ngươi lao tổ a hai người đi tới t i không quân ngạn ở lại địa phương mặc dù t i không quân ngạn tu vi tất cả phế nhưng hắn từng cũng là thái thượng trưởng lão ở địa phương cực kỳ ưu tĩnh ven hồ nước một vị lao nhân trong khi thả câu thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã đó là một bức hài hòa hình ảnh x a x a một người trẻ tuổi trong khi khắc khổ tu luyện ngô lai thần niệm bất qua không có phát hiện có bất kỳ người làm ở ông già kia không có gì tu vi nên chính là ti không có ngạn bây giờ nên xóa chữ quân tiêu ti không ngạn nô lai càng phát hiện người trẻ tuổi kia lại cũng không có tu vi gì một da một trẻ này lại đều tán mất tu vi nô lai cùng tư không vũ đi tới ti không ngạn bên cạnh ti không ngạn đang một cách hết sắc chăm chú mà thấy mặt nước tựa hồ không phát hiện hai người tiến lại t ư không vũ đang muốn kêu ti không ngạn lại bị nô lai ngăn lại hai người yên lặng mà chờ trong nước con cá c à n câu t i không ngạn nhưng không có kéo cần câu một lát ti không ngạn thở dài một hơi nếu sớm lĩnh ngộ được này tự nhiên chi đạo ta cũng sẽ không rơi vào như vậy đất ruộng hắn bay đầu lại vũ nhi người đã đến rồi mặc dù mất đi tu vi nhưng hắn so với người bình thường vẫn là mạnh hơn tự nhiên phát hiện sau lưng hai người tư không vũ liền vội vàng tiến lên hành lễ lao tổ vũ nhi đến xem ngài t i không nạn g hướng tư không vũ gật gù nhìn về phía ngô lai vị này là tư không vũ vội vàng giới thiệu lao tổ vị này là đến gia tộc chúng ta làm khách ngạo vũ t i ê n đế vừa nghe nói ngô lai lại là t i ê n đế t i không nạn g lập tức đứng lên hướng về ngô lai hành lễ t i không nạn g thấy qua ngạo vũ tiến đế nếu ở trước đây đối với tiến đế hắn cũng sẽ không như vậy cung tính dù sao hắn cách tiên đế cũng chỉ có cách một kia nhưng mà bây giờ hắn xung kích tiên đế thất bại là người thất bại t u vi tất cả phế ở tiên đế trước mặt thì không tính là gì hắn biết rõ chính mình tình cảnh nô lai khoát tay háo thư không trưởng lao không cần k h á c h khí bổn công tử lần này đến là muốn nhìn ngươi tình huống thân thể hắn không để ý t i không nạn g có đồng ý hay không thân nhiệm lập tức tiến vào t i không nạn g trong cơ thể kiểm tra một hồi hắn tình huống thân thể bởi vì gặp phải cắn trả kinh mạch nịch loạn thậm chí gãy bế tắc nghiêm trọng t i không nạn g dĩ nhiên minh mạch là tư không vũ mời mọc nô lai sang đây xem hắn tình huống sau một lát nô lai đạo à ngươi xung kích tiên đế thất bại gặp phải cắn trả. vẫn còn may không phải là quá nghiêm trọng nếu không không chỉ là tu vi tất cả phế mà là thân tử đ ạ o tiêu đúng vậy đây là trong bất hạnh vận hạnh thi không nạn cảm k h á i nói con đường tu tiên cũng không phải vùng đất bằng thẳng mà là một đường ngập đền h xung kích cảnh giới cao hơn là có hông hiểm rất nhiều người đang trùng kích trong quá trình chết đi thân tử đ ạ o tiêu có điều ngươi gặp gỡ bùn công tử là ngươi may mắn nô lai lấy ra một viên tiên đan chính là quy nguyên tiên đan tỏa ra mê người mùi t h ơ m át thất phẩm tiên đan thi không nạn mặc dù tu vi hoàn toàn biến mất thế nhưng nhãn lực còn ở lại một viên thất phẩm tiên đan t ư không vũ trong lòng cực kỳ chấn động không ngờ rằng ngô lai trực tiếp lấy ra khác một viên thất phẩm tiên đan hiển nhiên trước hắn không ngừng luyện chế ra một viên trên thực tế lúc trước ngô lai quả thật không chỉ là luyện chế ra một viên quy nguyên tiên đan hắn mặc dù là tiện tay luyện chế nhưng là một lò luyện chế ra năm viên trước khi cho tư không vũ chính là phẩm chất kém cỏi nhất này một viên phẩm chất còn muốn đỡ được rồi bây giờ ăn vào a ngô lai đem quy nguyên tiên đan đưa cho thi không ngại đây là cho ta thi không ngại còn như đang nằm mơ thất phẩm tiên đan cỡ nào quý trọng ngô lai lại còn nói cho thì cho hắn ngô lai lạnh nhặt nói đây là bổn công tử cùng tư không vũ mua bán tư không vũ cũng nói lão tổ đây là vũ nhi hướng về tiên đế đại nhân cầu được người mau nhanh dùng à. người bỏ ra giá cả cao bao nhiêu t ì không ngạn đem tư không vũ kéo đến một bên nếu như trả giá lợi ích quá lớn u u đọc sách vé đút vé đút vé đút u u k chín mươi bảy n s u c ó n một trăm linh chín ta sẽ không dùng tư không vũ nói lão tổ người cứ yên tâm đi cái này tiên đan là ta dùng sáu trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương hướng về tiên đế đại nhân đổi lấy đương nhiên còn cung cấp luyện đan dược liệu sáu trăm vỏ rượu vạn quả quỳnh tương cái này ở ti không nạn g xem ra tự nhiên là có thể thừa nhận tiên đế đại nhân là đan vương không ngờ rằng trước mắt n ô lai lại là đan vương điều này làm cho ti không nạn g rất là chấn động vâng trên thực tế ta trước khi thì đổi được một viên thế nhưng lại bị bảo vệ trưởng lão cầm đi tư không vũ vì vậy đem trước khi sự tình nói cho ti không nạn g ti không nạn g nghe xong sâu sắc thở dài một hơi vũ nhi ngươi không nên trách bảo vệ trưởng lão cũng không muốn có chút oán hận bọn họ cũng là làm lợi ích của gia tộc suy nghĩ tư không vũ gật g ủ vũ nhi cũng không có trách bọn họ trước khi nói là không trách thế nhưng nào có như vậy rộng l bất quá bây giờ hắn không trách bảo vệ trường l ã o rồi bởi vì hắn vừa tìm được một viên tác h phẩm tiên đan. Trước 1943, khôi phục vi. Đã như vậy, ta đây thì phục、dụng. Phỏng vấn. không ngạn không ấ vấn. t tiên Trước tu ta Ti trần trừ nữa, trực tiếp vi. đan. dụng. ngạn nữa, uống Đã đây c vậy, i viên tiên quyên nguyên này đan. Đã ó cơ hội khôi p h ụ c hắn l à m sao có khả năng vùng tiên h cho chứ.、Dù、cho chỉ h có cơ Dù mảy may ộ hắn đều phải gắt gao nắm đều được. i gao t đan nhất tan ngông thuốc lực như trồn dòng sông bình thường thuốc chạy tức lối lập lực là vào, ra, rũ mê má Cái khác hết thể đây ề u buồn đóng cho công là tại sao i â phải tiên đế trợ giúp luyện hóa thất phẩm tiên đan nguyên nhân thuốc lực ở ngô lai thần nghiệm sự k h ô n g chế thoải mái ti không nạn g thân thể tu sửa ti không nạn kinh mạch Tu sửa c thoải mái, thoải mái ắ nô lai sĩ chân chính là một ước đem t h Thi không nạn g đá tiến vào cái kia thanh lũ trong bể nước tiên đế đại nhân nay tư không vũ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ty không nạn g rơi vào trong nước đương nhiên nay bể nước đương nhiên sẽ không đem thi không ngạn chết đuối nếu một bể nước chết đuối từng tiên quân hậu kỳ cường giả cái k i a rất nhanh sẽ hưởng khen ngợi tiên giới nô lai cười nói không có chuyện gì trong cơ thể hắn tạp chất đều sắp xếp ra đ ế n rồi sau khi tắm xong thì tốt rồi tiên đế đại nhân ngài là nói lao tổ lập tức phải khôi phục thư không vũ vui mừng hỏi nô lai từ chối cho ý kiến chỉ là nói ngươi chờ chút xem đi thi không ngạn cảm giác mình sức mạnh vừa đã trở lại hắn ở hồ nước bên trong đem chính mình rửa sạch sau đó nhảy lên một luồng khổng lô khí t i ế theo trong cơ thể hắn tản mắt ra đó là lâu g i i tiền quân khí t xông thẳng lên trời bất quá đối với ngô lai không có bất luận ảnh hưởng gì thi không nạn g trong lòng kích động v ạ n p h ầ n ta ta khôi phục khôi phục sức mạnh cảm giác thực tốt ha ha ta thi không nạn g từ đây không còn là phế nhân từ khi s u n g kích tiên đế thất bại bị cắn trả đến n ỗ i tu vi tất cả phế cũng không có thiếu thời gian ti h không nạn g cảm giác mình khôi phục không có nhìn dù sao t h ấ t phẩm tiên đan rất khó tìm được mấy ngày nay nhưng cực kỳ khổ sở một người theo đỉnh cao rơi xuống đánh giá thấp to lớn tranh lệch tâm tình có thể tưởng tượng được mất đi tu vi chẳng khác nào mất đi tất cả trước đây hắn vẫn đặc biệt p h i ề n muộn sau đó mới từ từ nghĩ thông suốt rồi bắt đầu câu cá hoặc là làm ít ỏi đường tu thân n u ô i tính có thể không ngờ rằng tư không vũ lại có thể tìm đến một vị đan vương tìm được hắn ban cho t h ấ t phẩm tiên đan lập tức thì khôi phục hơn nữa còn có bộ phận thuốc lực chứa đ ự n g ở trong người đầy đủ chính mình s u n g kích tiên đế cảnh giới hơn nữa có trước khi kinh nghiệm thành công có hy vọng trên đời này cao hứng nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thi không ngạn đã hưng phấn đến sắp không tìm được bắp đa tạ tiên đế đại nhân ti không n ạ n hướng về n ô lai bái tạ trong ánh mắt tràn đầy cảm rất kích tiên đế đại nhân ân tái tạo ti không nạn g suốt đời khó quên sau đó như là có sai phái không chối tử hắn đương nhiên biết như ngô lai như vậy làm vườn g chỉ cần đăng cao nhất hồ tất nhiên có vô số người theo đuổi như hắn như vậy tiên quân căn bản không tính là gì ngô lai vung vung tay được rồi ngươi muốn b ế quan củng cố một quãng thời gian nói không chừng tái kiến ngươi lúc ngươi cũng đã là tiên đế lao tổ người thật khôi phục thư không vũ kích động hỏi ti không nạn g g h ậ t cù đúng vậy ta rốt cuộc khôi phục này dựa cả vào tiên đế đại nhân thật tốt quá thư không vũ rốt c u c tránh thất hải lòng lên hôm nay cái thật cao hứng tuy nói là đ ó dễ nhưng tư không vũ đối với ngô lai đó là vô cùng cảm giác kích đây là thiên đại ân tình từ khi t ư không nạn g xung kích tiên đế thất bại gặp phải c ắ n trả mất hết tu vi tư không vũ thì đờ ơ ý rất lớn áp lực đại trưởng lão dòng dõi kia khắp nơi làm khó dễ bây giờ tuy nói bảo vệ trưởng lão bảo đảm hắn còn có thể tiếp tục đảm nhiệm gia chủ nhưng không có lao tổ ở phía sau làm hậu thuẫn hắn làm sao có thể tiếp tục đảm nhiệm đi xuống đương nhiên vũ nhi cũng khổ cực n g ư ờ i t h không nạn vỗ vỗ tư không vũ bà vai không có tư không vũ t h không nạn cũng không cách nào khôi phục tư không vũ vội và nói lao tổ người đừng nói như vậy đây là ta phải làm đều là một mạch tự nhiên là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục không bao lâu thi không nạn g trực tiếp bế quan củng cố tu vi mới là đại sự không thể trì hoãn bây giờ thi không nạn g càng một cách tự tin một lần nữa xung kích tiên đế cảnh giới thư không gia chủ người trẻ tuổi kia là ai nô lai chỉ chỉ vẫn kiên trì tu luyện người trẻ tuổi kia đó là một tuấn tú công tử văn nhã m à y kiếm mắt sao cùng người bình thường không khác không có bất kỳ tu vi nào thế nhưng mặt s ắ c lại vô cùng kiên nghị tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ nô lai đốn sinh hảo cảm kiên trì không ngừng người vĩnh viễn là đáng giá nhất khâm phục tư không vũ vội vàng giới thiệu tiên đế đại nhân đó là khuyển tử ti không kỳ nhỏ ngọc đại ca hắn là người con trai làm sao cũng mất đi tu vi nô lai nghi nghi ngờ hỏi không ngờ rằng tư không vũ mạch này thực sự là khổ rồi lão tổ tu vi hoàn toàn biến mất con trai tu vi cũng mất đi có thể nói là họa vô đ ơ n trí tư không vũ thở dài một tiếng việc này nói rất dài dòng a hắn vì vậy đem trước khi nói với diệp khiêm cái k i a mấy câu nói vừa giảng giải cho nô lai nghe từ khi mất đi tu vi sau khi ký nhi thì trở nên trầm mặc ít nói không có tu vi chẳng khác nào phế nhân thiên tài vầng sáng rút đi sau khi rất nhiều tộc nhân đều xem thường hắn thường xuyên đối với hắn chê cười riêng ngọn nguồn dưới thậm chí có người ngay mặt gọi hắn phế vật u tám mươi lăm đọc sách vê đút v ú t v ú t u một trăm mười bảy k chín mươi bảy n một trăm mười lăm hu con ba mươi hai nhưng hắn thủy trung không công tha thủy trung kiên trì hy vọng có một ngày khả năng tu luyện ra tiên nguyên khôi phục tu vi sau đó quân ngạn lao tổ bởi vì thương tiếc hắn khiến cho hắn tới nơi này làm người bạn nói tới ti không kỳ lúc tư không vũ đau lòng rất rõ ràng viết lên mặt đối với ti không kỳ tư không vũ là phi thường đau lòng hai h người cảnh nộ là cỡ nào tương tự a nghiêm nạo thiên cũng là tu vi bị phế mười năm qua nhận hết coi thường cũng khinh bị mà ti không kỳ nghe nói phế bỏ rất nhiều cái tết so với nghiêm nạo thiên thời gian lâu nô lai đốn sinh lòng chất cẩn thì ra là thế người con trai rất có nghị lực bổn công tử rất khâm phục khiến cho bồn u công tử nhìn có thể hay không để cho hắn khôi phục tu vi a nói xong nô lai tiện tay chảo một cái thi không kỳ thì bay lên trời không tự chủ được hướng ngô lai cùng tư không vũ bay tới t ư không vũ nghe đến ngô lai nói không khỏi mừng rỡ dưới cái nhìn của hắn nô lai là đan vương nói không chừng lại có biện pháp để thi không kỳ khôi phục 18.388-270-30163 t r ư ớ c 1944, kỳ quá nhẫn đột nhiên bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh nắm lên lúc thi không kỳ sợ hết hồn bất quá hắn tâm tình rất nhanh sẽ bình phục lại hắn một thân tu vi đã phế căn bản không có bất kỳ sức phản kháng vậy cũng không cần thiết phản kháng hơn nữa hắn đã sớm đem sinh tử không để ý cho nên trên mặt không hề lay động không có bất kỳ kinh hoàng cũng không có cảm thấy sợ tiểu tử này không sai gặp biến không sợ hãi nô lai đem t i không kỳ biểu hiện nhìn ở trong mắt không khỏi trong lòng t h ầ m khen muốn làm được điểm này kỳ thực rất khó tới nô lai cùng tư không vũ trước mặt t i không kỳ đã bị nhẹ nhàng mà bông xuống hắn thấy được tư không vũ càng thấy được ở một bên nô lai cha bên cạnh người là ai ở ty không kỳ xem ra tư không vũ bên cạnh nô lai thoạt nhìn mặc dù tuổi trẻ nhưng thân hình như là núi cao bình thường cao to nguy nga c ò n ngươi thâm thúy như tinh không vậy khí tức sâu không lường được tựa hồ cùng tiên địa nhất thể khiến người ta đột mộ t sinh ra thần phục cảm giác hắn nhất định không phải người bình thường nếu không cha không thể cung kính như thế thi không kỳ thầm nghĩ nói nói thế nào tư không vũ cũng là tư không gia tộc gia chủ mặc dù là mạch này phát ngôn viên nhưng dù sao cũng là đại gia tộc gia chủ địa vị rất cao lại đối với ngô lai một mực cung kính chỉ có thể nói rõ ngô lai thân phận rất kinh người cha đại nhân thi không kỳ tiến lên hành lễ tư không vũ vội vàng phân phó nói kỳ nhi mau tới bãi kiến nạo vũ tiên đế đại nhân vừa nghe nói ngô lai bất cứ là tiên đế ti không kỳ thầm nghĩ chẳng trách tôn quý như thế rộng rãi nguyên lai là tiên đế quả nhiên là đại nhân vật hắn nếu như ở chúng ta tư không gia tộc đó là bảo vệ trưởng lão rồi ti không kỳ sắc mặt bình tĩnh mà hướng về ngô lai hạ b à i hành lễ vạn bối ti không kỳ bãi kiến tiên đế đại nhân hắn dĩ nhiên biết là ngô lai đưa hắn nhiếp đi qua chỉ là không biết là ngô lai mục đích nhưng thoạt nhìn ngô lai cũng không có áp ý một luồng không thể kháng cự sức mạnh đem ti không kỳ nâng lên chỉ thấy ngô lai khuôn mặt ôn hò nói ti không kỳ bổn công tử bây giờ giúp ngươi kiểm tra thân thể một chút ngươi toàn thân thả lỏng không cần phải sợ ti không kỳ sắc mặt vẫn đang như nhau thường xuyên bình tĩnh cũng không có xuất hiện vẻ vui mừng hắn gật gù trong lòng cảm thấy khá là kỳ quái vị này tiên đế đại nhân rất kỳ quái lại tự xưng bổn công tử mà không phải bổn tiên đế trên thực tế nô lai cũng không phải thật sự là tiên đế chỉ là thực lực có thể so với tiên đế mà thôi nhưng là bị bọn họ lầm tưởng là tiên đế nô lai cũng lời giải thích qua đem tiên đế mắc n g h i ệ thôi nô lai thần niệm tiến vào ti không kỳ trong thân thể toàn diện dò xét một phen nhưng không có phát hiện bất cứ gì t h ư ờ nào ti không kỳ kinh mạch đều là cố gắng hoàn toàn không như ti không nạn g như vậy gậy hoặc là bị hao tổn nghiêm trọng không đúng rồi kinh mạch đều hoàn hảo làm sao lại không có tu vi đâu cái này không khoa học ca nô lai cảm thấy phi thường kỳ quái hắn đối với mình thần n i ệ m có đầy đủ tin tưởng bất cứ dị thường nào đều là trốn không thoát hắn thần n i ệ m tra xét nhưng bây giờ lại không tra được nguyên nhân tiên đế đại nhân có gì không đúng sao thư không vũ không nhịn được hỏi nô lai c a o mày nói bụn công tử vừa rồi tra xét rõ ràng một phen cũng không có phát hiện hắn thân thể có bất cứ dị thường nào dựa theo đạo lý tới nói hắn nên không thể tu vi hoàn toàn biến mất tư không vũ tiên vì vậy vừa tỉ mỉ giới thiệu một lần nói lúc trước kỳ nhi trọng thương sau khi tu vi thì không còn có khôi phục vẫn cha không ra bất kỳ nguyên nhân ngô lai lập tức trở m ặ t thư không vũ sốt sắng mà thấy ngô lai liền tiên đế đại nhân như vậy đan vương đều không tra được nguyên nhân xem ra kỳ nhi thật không hy vọng khôi phục thư không vũ trong lòng làm ti không kỳ cảm thấy bị thương nhưng mà ti không kỳ vẫn đang không đau khổ không vui trải qua nhiều năm như vậy hắn sớm nhìn già phi thường phai nhạt nhiều năm trước hắn đã bị bảo vệ trưởng lao phán quyết tử hình không có tìm được tu vi mất đi nguyên nhân cũng bị nhận định không thể khôi phục bởi vậy ngô lai không có điều tra ra nguyên nhân đối với ti không kỳ tới nói cũng không có gì không tìm được nguyên nhân điều này làm cho n ô lai cực kỳ khó chịu hắn nhất định phải làm cho biết đầu tiên là vấn đề mặt mũi cường giả đều phi thường quan tâm mặt mũi tiếp theo hắn nhìn thấy ti không kỳ thì không khỏi nghĩ tới nghiêm ngạo thiên không đúng nhất định là ta không để ý đến cái gì không thể bỏ qua mảy may bùn công tử cũng không tin không tìm được nguyên nhân thực sự nô lai lại tra xét ti không kỳ toàn thân không bông tha bất kỳ một tia địa phương ti không kỳ ở nô lai thần niệm tra xét dưới không có bất kỳ bí mật nô lai đột nhiên đem sự chú ý tập trung ở ti không kỳ tay phải ngón tay cái trên một chiếc nhẫn trên đây là một viên đen nhánh nhẫn thoặc nhìn hoa văn thô g á p nhìn qua sẽ không là cái gì mặt hàng cao cấp thế nhưng nô、no、lai cũng không vậy cho rằng gặp nô、no、lai nhìn kỹ chiếc nhẫn kia tư không vũ t ỏ mò hỏi tiên đế đại nhân chiếc nhẫn này có chuyện gì dưới cái nhìn của hắn đó bất quá là một viên cực kỳ phổ thông c h i ế c n h ẫ n chứa đồ nô、no、lai lắc lắc đầu tạm thời còn không rõ ràng lắm trực giác nói cho nô、no、lai chiếc nhẫn này không đơn giản ti không kỳ không biết là nô、no、lai vì sao lại chú ý chiếc nhẫn này nói tiên đế đại nhân chiếc nhẫn này vãn bối đeo rất nhiều năm chỉ là phổ thông chấp nhận chứa đồ nô、no、lai từ chối cho ý kiến dặn dò ti không kỳ ti không kỳ ngươi đem nhận lấy xuống cho bùn công tử nhìn ti không kỳ theo lời muốn gỡ xuống chiếc nhẫn kia lại phát hiện bất cứ lấy không tới vẻ mặt trở nên cực kỳ kỳ quái hắn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này đạn p h à m nhận chủ p h á t bảo hơi suy n g h ĩ có thể lấy xuống nô lai sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên mà tư không vũ cũng nhận thấy được chiếc nhẫn kia không được bình thường lập tức giải trừ cùng nó liên hệ nô lai đạo ti không kỳ lập tức giải trừ cùng chiếc nhẫn kia liên hệ ưu đọc sách vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù con ba mươi hai mới có thể đem chiếc nhẫn kia lấy xuống nô lai cầm chiếc nhẫn này lặp đi lặp lại quan sát hắn thần n i ệ m từ từ gần xác nhẫn muốn xem rõ ngọn n n h nhưng nhẫn chung quanh có một mạnh mẽ cấm chế mỗi khi ngô lai thần nghiệm một gần s á t nhận thì sẽ bị phía trên kia cấm chế cho văng ra thử vài lần sau khi nô g lai không thể không từ bỏ như vậy phương pháp lại không cách nào tra xét nô g lai sắc mặt chìm xuống dưới t h ừ b ụ n công tử nhất định phải phá tan cấm chế này mạnh mẽ đến đâu cấm chế đối với ngô lai tới nói đều có thể loại bỏ chỉ là vấn đề thời gian nô g lai lập tức bắt đầu thi triển lăng thiên quyết bên trong loại bỏ cấm chế thủ pháp như vậy thủ pháp tự nhiên là theo hỗn độn vô c ự quyết bên trong loại bỏ cấm chế thủ pháp diễn biến mà đến nghe nói có thể loại bỏ bất luận cấm chế gì đổi lại trước đây đối mặt như vậy cấm chế ngô lai còn phải tốn không ít thời gian tài năng loại bỏ nhưng bây giờ ngô lai thực lực tăng nhiều như vậy cấm chế mặc dù lợi hại cũng chỉ là cho ngô lai mang đến một điểm phiền thoái nhỏ sau khi đã bị ngô lai vỡ nát ngoại trừ nhất cũng hiện ra diện mạo thật sự Trước thiên thần tỏa mát mát thời một thô thiên ra ra giới. Chiếc lúc cũng sắc, cách cổ chứa 1945, nhẫn ánh xanh nhẫn, phong cách cổ điển, hoa văn không kia lại viên điển, giáp, nguyên vốn ngam đen, này sáng, đồng vốn văn muốn ẩn màu màu là lộ là là mà đị chiếc nhẫn này thật không đơn giản cấp bậc tuyệt đối không thấp mà không giống t i không kỳ theo như lời chỉ là phổ thông chiếc nhẫn chứa đồ em đi cái này đ ồ bỏ cấm chế thật đúng là phiền phức có điều rốt c ụ c bị b u ồ n công tử phá nô、no、lai thở phào nhẹ nhõm chiếc nhẫn này cấm chế cực kỳ mạnh mẽ vậy nhẫn thân mình hiển nhiên cũng không đơn giản nói như vậy tiên khí là không có như vậy mạnh mẽ cấm chế vậy chiếc nhẫn này vô cùng có khả năng là nô、no、lai trở nên cực kỳ trông chờ phát bảo đặc biệt tốt phát bảo hắn không chê nhiều khiến cho bổn công tử nhìn trong chiếc nhẫn rốt cuộc có cái gì a nô lai từ đem thần m i ệ n ngâm vào ở chỗ có thể không ngờ rằng hắn thần nghiệm mới vừa tham dò vào thì gặp phải đột nhiên tập kích nô lai một tiếng gen thần nghiệm lập tức lùi ra mặc dù đột nhiên bị tập kích nhưng cũng may nô lai thần nghiệm mạnh mẽ phòng ngự cũng không bình thường chỉ là nhẹ nhàng bị thương cũng không có quá đáng lo có điều nô lai ăn như vậy một t h i t h ò i trong lòng tự nhiên rất phẫn nộ tiên đế đại nhân người làm sao vậy gặp nô lai tự hồ bị t h i t h ò i thư không vũ phi thường giật mình nô lai vung vung tay không có chuyện gì nô lai đột nhiên nghĩ đến năm đó huyền cơ tử sự tỉnh trong lòng dĩ nhiên có điều tính toán hắn thần n i ệ m lại tham dò vào lần này hắn vô cùng cẩn thận hơn nữa làm được rồi đầy đủ phòng ngự chuẩn bị nô lai thần nghiệm tiến vào chiếc nhẫn kia sau khi lập tức triển khai không khác biệt công kích nô lai thần nghiệm là cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa hắn phạt thần thuật không gì không xuyên thủng trong chiếc nhẫn nhất thời tiếng kêu gen liên hồi m a u mời dừng tay một suy yếu âm thanh truyền đến nô lai thần nghiệm thấy được một người chỉ muốn nguyên thần trạng thái tồn tại lập tức q u á t lên ngươi là ai ngươi nói ngừng tay thì ngừng tay ta như vậy bổn công tử mất mặt cỡ nào nô lai thần n i ệ m tiếp tục công kích trước khi bị thiệt tỏi nô lai tự nhiên muốn báo thủ không phải có thủ tập báo nô lai cũng là nếu người phạt ta ta tất gấp mười lần h ò a lại tiếng đêu thảm thiết tiếp tục vang lên đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng cái kia nguyên thần bắt đầu x i n tha nô lai rốt cục cũng ngừng lại quát hỏi ngươi cũng không phải chiếc nhẫn này khí linh rốt c u ộ c là ai vì sao lại ở chiếc nhẫn này bên trong cái kia suy yếu nguyên thần vội và nói g n tiểu nhân là chiếc nhẫn này chủ nhân nô lai hử lạnh nói chủ nhân bây giờ bổn công tử mới là chiếc nhẫn này chủ nhân nô lai là để cái này suy yếu nguyên thần nhận rõ hiện thực cái này nguyên thần vội và nói đại nhân nói đối với ngài là chiếc nhẫn này chủ nhân, tiểu nhân chỉ là chiếc nhẫn này chủ nhân cũ ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu không phải vậy nói nô lai sẽ đem hắn tiêu diệt trải qua một phen đề ra nghi vấn nô lai mới biết được sự tình mẫn m u ợ n nguyên lai、like, người này kêu nguyên tác là một vị tiên đế sơ kỳ tiên đế vô tình bên trong tìm tới một chỗ di tích v i ế t cổ và thu được chiếc nhẫn này chiếc nhẫn này nhìn bề ngoài rất phổ thông nhưng nhưng cũng không đơn giản hắn mất l a o đại tình mới nhận chủ phát hiện chiếc nhẫn này lại là hạ phẩm thần khí kêu thiên nguyên thần giới có thể không ngờ rằng tin tức lại để lộ trên thực tế là bị cùng thăm dò di tích đồng bạn bắn đi không ít người đến đuổi giết hắn rất nhiều đều là tiên đế cấp bậc cừng giả thần khí ai không muốn toàn bộ tiên giới thần khí đều ít ỏi xuất hiện một cái tất nhiên đưa tới gió tanh mưa máu nguyên tắc tiên đế trên cơ bản vẫn nơi trong lúc chạy trốn cuối cùng bị một đám tiên đế vây công không đường có thể trốn bị buộc rơi vào đường cùng hắn vừa ngoan tâm tự bạo chỉ còn lại có một tia tàn hồn bị chiếc nhẫn này hút vào mới có thể may mắn còn tồn tại nhưng mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tiên đế tự bạo vi lực không gì s á n h kịp rất nhiều đội giết hắn người không phải chết đi chính là bị trọng thương thiên nguyên thần giới cũng từ đây không biết tung tích không ngờ rằng ti không kỳ lại tình cờ thu được chiếc nhẫn này đây là hắn may mắn cũng là hắn bất hạnh lần đó cùng tư không tinh một trận chiến. ti không kỳ cùng tư không tinh đều thi t r i ể n ra mạnh mẽ nhất chiêu thức ti không kỳ trọng thương mà bọn họ to lớn động tĩnh cũng đánh thức ngủ say nguyên cắt tàn hồn nguyên cắt sau khi tỉnh lại vẫn ý đồ lợi dụng ti không kỳ tiên nguyên tu sửa chính mình nguyên thần không phải ti không kỳ tu luyện không ra tiên nguyên mà là hắn chỉ cần một tu luyện ra tiên nguyên đã bị nhận cho hấp thu đi vào sau đó bị nguyên cắt hấp thu bởi vậy ti không kỳ cứ như vậy thành phế nhân không có tu vi trên thực tế nguyên cắt là cố ý làm như vậy hắn bây giờ trả thái chỉ còn lại có một tia tàn hồn nếu muốn phục sinh chỉ có thể dựa vào đọc nhà tái tạo thân thể không phải dễ dàng như vậy Ti k h ô nhưng g kỳ t i ê n không tệ, gân cốt tuyệt hảo, bị hắn nhìn trúng. phú hảo, tệ, cốt tuyệt bị đ ơ nhiên, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, nhẫn đeo không trên、tay. Nguyên khác, tại ti có cắt kỳ lựa tay. đeo mà ụ c đích chính l để ty i đi vi, không kỳ chí thành chí công, lần mất một tu suốt, đoạt đó sau ý ý sắc xa ế u đối đoạt người ti dàng nhất bị đoạt sắc. Nhưng là mà, dễ bị sắc. không kỳ lại là một ý chí vô cùng kiên định người mặc dù mất đi tu vi nhưng vẫn không chịu công tha điều này làm cho nguyên cắt phi thường p h i ề n m u ộ n những năm gần đây hắn tàn hồn cũng khôi phục một chút thế nhưng khôi phục quá trình là cực kỳ chậm chậm làm sao biết hắn vẫn không có động thủ đoạt xác ty không kỳ nô lai hay dùng thần nghiệm tra xét chiếc nhẫn này hắn phát hiện không đúng lập tức dùng tiên thức công kích nô lai lại không nghĩ rằng ngô lai cực kỳ mạnh mẽ hắn căn bản không phải đối thủ chỉ phải sinh tha tạo thành t i không kỳ mất đi tu vi hơn nữa tu luyện không ra tiên nguyên kẻ cầm đầu thực sự là chiếc nhẫn này tám mươi năm tám mươi lăm đọc sách v đút v đút v đ u t bốn mươi sáu một trăm mười bảy u chín mươi bảy nfu con một trăm linh chín không phải nói là trong nhẫn nguyên cắt tàn hồn a thiên nguyên thần giới tiên đế tàn hồn thú vị nô lai cảm thấy phi thường bất ngờ nô lai đối với tư không vũ nói thi không gia chủ thi không kỳ tu vi thất lạc kẻ cầm đầu chính là chiếc nhẫn này bởi vì có chiếc nhẫn này ở hắn vẫn tu luyện không gia tiên nguyên phát hiện chiếc nhẫn này không đơn giản tư không vũ cùng ti không kỳ đã sớm cảm thấy kẻ cầm đầu có thể chính là chiếc nhẫn này nhưng là không bất kỳ chứng cớ nào tiếp theo nô lai dặn dò ti không kỳ trước kia hắn căn bản là không có cách tu luyện ra tiên nguyên bây giờ lại lập tức tu luyện ra tiên nguyên vậy nói do hắn không còn là phế nhân mặc dù trước khi hắn đều biểu hiện rất bình tĩnh thoạt nhìn hết thảy đều không có vấn đề nhưng tránh t ứ c tu luyện ra tiên nguyên sau hắn kèm nén không được nữa nội tâm kích động làm càng cười to hắn nhưng bị đẻ nén gần ngàn năm a ở như vậy một người mạnh là v u a thế giới là một kẻ tàn phế dễ dàng gì này ngàn năm qua hắn bị bao nhiêu coi thường bị bao nhiêu chê cười được người gọi là phế nhân hôm nay rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng hắn không còn là phế nhân chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện dù cho làm trễ mãi thời gian dài như vậy hắn cũng không cảm thấy hảo não đợi một thời gian hắn trung quy sẽ chạy tới tuy không kỳ vận chuyển tiên nguyên rất nhanh trở thành địa tiên lại đột phá đạt được địa tiên hậu kỳ hắn còn chuẩn bị tiếp tục đột phá một lần xung kích thiên tiên trên thực tế hắn có sung kích t i ê n tiên kinh nghiệm đối với hắn tới nói cũng không khó ti không kỳ đột phá không ở chỗ nhất thời ngươi không nên gấp gáp giải tích mà mắm phát n ô lai âm thanh hợp thời ở ti không kỳ vang lên bên hai ti không kỳ hiểu được chấm dứt vận chuyển v ầ n khê tiên quyết không muốn đột phá hắn muốn củng cố tu vi lắng đ ọ n g một quãng thời gian lại tiến hành đột phá như vậy cơ sở đèm càng thêm vững chắc càng có lợi cho đến tiếp sau phát triển thấy tư không vũ ti không kỳ nước nở nói cha đại nhân kỳ nhi không còn là phế nhân không còn là phế nhân tư không vũ càng lệ nóng danh trọng kỳ nhi ngươi vốn là không phải phế nhân Từ khi ti không kỳ mất đi tu vi không cách nào khôi phục sau khi tư không vũ lòng t h ì nát bây giờ t i không kỳ sống lại đây là hắn học sinh mới t ư không vũ cùng ti không kỳ hai cha con ôm chặt nhau hình ảnh đúng vào lúc này hình ảnh ngắt quãng t ư không vũ phát hiện hôm nay thật chính là hài lòng một ngày ở ngô lai dưới sự giúp đỡ quân ngạn lao tổ khôi phục hơn nữa một cách tự tin một lần nữa xung kích tiên đế cảnh giới tin tưởng hắn vừa xuất quan có thể thăng cấp thành bảo vệ trưởng l á o rồi mà ti không kỳ đã ở ngô lai dưới sự giúp đỡ tu luyện ra tiên nguyên không còn là phế nhân hai chuyện này đều là thiên đại v i vui tạo nên này đều là một người đó là ngô lai tiên đế đại nhân đây là một viên nhẫn gì thư không vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dưới cái nhìn của hắn chiếc nhẫn này cũng quá tà môn đi lại có thể khiến người ta mất đi tu vi trở thành phế nhân nhất định chính là một viên ma giới ngô lai lắc lắc đầu tạm thời không rõ ràng lắm bổn công tử còn phải cố gắng nghiên cứu một phen thư không vũ gật ngủ không hỏi thêm nữa tư không vũ và không phải người ngu hắn kỳ thực cũng nhìn ra một vài manh mối cũng biết ngô lai đối với chiếc nhẫn này nhất định là có nhất định hiểu ra hơn nữa chiếc nhẫn này tuyệt đối không phải hàng thông thường nhưng hắn lại cho rằng không biết là chỉ cần ti không kỳ khả năng khôi phục cái k i a so với cái gì đều trọng yếu còn cái này kẻ cầm đầu khiến cho ngô lai đi xử lý a phải biết rằng bọn họ nhưng nợ ngô lai thiên đại ân tình đối với tư không vũ tới nói thiên đại sự t ì n h chính là ti không q u â n kẻ sĩ lao tổ khôi phục cùng ti không kỳ khôi phục ngô lai trở lại vân nhạc cư trực tiếp hỏi thanh hư tiên đế thanh hư tiền bối không biết là người nghe nói qua một người tên là nguyên cắt tiên đế không có nguyên cắt tiên đế thanh hư tiên đế nghĩ đến muốn lại không có ấn tượng gì tiên giới tiên đế mặc dù ít ỏ i nhưng cũng không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay thanh hư tiên đế không thể nhận thức mỗi một cái tiên đế bởi vậy chưa từng nghe nói nguyên cắt cũng rất bình thường t ỷ như tư không gia tộc mấy vị tiên đế thanh hư tiên đế cũng chỉ nghe nói qua trắng đen nhị đế hoa vũ tiên đế đột nhiên chen lời nói nô、no、lai ngươi nói hẳn là cái kia tìm được một viên kêu thiên nguyên thần giới nhẫn sau đó tự bạo tên hắn giống như liền gọi nguyên cát thanh hư đại ca việc này năm đó phi thường náo động có điều đã qua tốt mấy trăm ngàn năm nghe đến hoa vũ tiên đế nói nô、no、lai biết chính là cái kia nguyên cắt tiên đế xem ra cái kia tàn hồn cũng không có lửa gặp mình hoa vũ huynh đ n g ư ơ i kiểu nói này ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra nghĩ tới giống như có một người như thế thanh hư tiên đế nhìn một chút nô lai hơi nghi hoặc một chút hỏi nô lai ngươi làm sao đột nhiên n h ắ c lên việc này nô lai nhàn nhạt hồi đáp ta giống như chiếm được cái viên này thiên nguyên thần giới và ở trong nhẫn nhìn thấy một chỉ còn lại có tàn hồ n tên tự xưng nguyên cắt tiên đế thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế đô phi thường giật mình đặc biệt thanh hư tiên đế lập tức đứng lên cái gì ngươi lại chiếm được thiên nguyên thần giới truyền thuyết thiên nguyên giới là hạ phẩm thần khí hạ phẩm thần khí a đó là chánh thức thần khí hoàn toàn không phải cực phẩm tiên khí có thể so sánh với mặc dù là ở bây giờ đều còn có người không hề từ bỏ vẫn trong bóng tối tìm hiểu thiên nguyên thần giới tăng tích nô lai lại khả năng tìm được càng hiếm có chính là lại còn nói cho bọn họ biết ít nhất phần này tín nhiệm chính là đáng quý những người khác nếu tìm được thiên nguyên thần giới nhất định sẽ giấu đi g á c gao chỉ lo người khác biết lúc trước nguyên cắt tiên đế cũng là bởi vì bị tiết lộ tin tức mới có tự bạo kết cục nô lai trực tiếp lấy ra thiên nguyên thần giới và đưa cho thanh hư tiên đế nhẫn vừa lấy ra thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế liền cảm thấy chiếc nhẫn này không đơn giản bọn họ thần n i ệ m đều dò xét đi vào gặp được nguyên c á t tiên đế tàn hồn phát hiện lại có hai cái mạnh mẽ thần n i ệ m tiền đến nguyên c á t tiên đế tàn hồn vô cùng gấp gáp chỉ còn lại có tàn hồn hắn càng thêm quý trọng sinh mệnh người là nguyên c á t h o a vũ tiên đế hỏi nghe đến hoa vũ tiên đế uy nghiêm âm thanh nguyên c á t tàn hồn nơm nớp lo sợ hỏi các ngươi là hoa vũ tiên đế nói bổn đế tên là hoa vũ vị này là bổn đế đại ca thanh hư tiên đế hư hoàng có đế nguyên các tàn hồn kinh hô hồ. hắn không ngờ rằng lại gặp được hư hoàng có đế đó là trong truyền thuyết chỉ đứng sau tiên tôn nhân vật mạnh mẹt à nh hai vị này đại đế ít nhất sẽ không làm khó chỉ còn lại có tàn hồn hắn đúng là chúng ta hoa vũ tiên đế gật ngủ nguyên cắt tàn h ồ n lập tức hành lễ văn bối nguyên cắt bái kiến hai vị đại đế ngươi thật chính là năm đó cái k i a tìm được thiên nguyên thần giới sau tự bạo nguyên cắt tiên đế thanh hư tiên đế hỏi nguyên cắt tàn h ồ n liền vội và ngật đầu về đại đế thật chính là văn bối cái k i a đây là trong truyền thuyết hạ phẩm thần khí thiên nguyên thần cai nghiện u đọc sách vê đốt vê t vê t một trăm mười bảy một trăm mười bảy cán su có một trăm linh chín đúng vậy thiên nguyên thần giới đúng là hạ phẩm thần khí văn bối năm đó may mắn thu được lại bởi vì tin tức để lộ bị đuổi giết bị bắt tự bạo chỉ còn lại có một tia tàn hồn ở thần trong nhẫn kéo dài hơi tàn thiên nguyên thần giới hàng thật giá đúng hạ phẩm thần k h í a rất nhanh thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế sẽ biết sự t ì n h trải qua hoa vũ tiên đế có chút hâm mộ nói rằng nô lai tiểu tử ngươi thật đúng là đi xa a lại khả năng tìm được thiên nguyên thần giới đây chính là hạ phẩm thần k h í a có điều tiểu tử ngươi thật đúng là g ầ lớn thì như vậy cho chúng ta nhìn không sợ chúng ta chiếm thành của mình thanh hư tiên đế đùa dẫn hỏi nếu như hắn muốn chiếm thành của mình nói nô lai căn bản không ngăn được đương nhiên, hắn cũng chính là kiểu nói này mặc dù hạ phẩm thần khí đối với hắn tới nói rất có lực hấp dẫn nhưng hắn cũng sẽ không theo nô lai trong tay chiếm đ o ạ n nô lai nghe vậy cười ha ha thanh hư t i ê n bối nếu như người muốn chiếc nhẫn này vậy ván bối thì đưa cho ngài Trước thanh tiên tiên nhất thời tật to, phản phất nghe đến trên thế giới cực kỳ khó có thể tin tình thường. thiên thần ta. Ta hư người đưa giới cùng cực có cái cho có ch Đa đế đế đều đến đến đem hòa lai, Hỷ phản nghe khó bình không nghe Lâmôn, lầm miệng mở muốn Nô nói này nguyên giới vũ sự kỳ văn bối đưa cho ngài thanh h ư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế quả thực hết chỗ nói rồi một cái hạ phẩm thần khí lại còn nói đưa sẽ đưa điều này cũng quá h ả o phóng đi cái gì gọi là không phải liền là một chiếc nhẫn nô lai đây chính là hạ phẩm thần khí tiểu tử ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết là hạ phẩm thần khí giá trị hoa vũ tiên đế có chút không nói gì đạo nô lai cực kỳ nghiêm túc nói rằng biết ta nhưng mà vậy thì thế nào hạ phẩm thần khí đối với ta mà nói bất quá là phung phí của trời thôi ta lại không thể phát huy ấy uy lực lớn nhất còn không bằng t ự c phẩm tiên khí thực dụng ngược lại là thanh hư tiền bối thích hợp nhất hơn nữa còn có thể đối với ngài luyện chế thần khí có trợ giúp người nào không biết hạ phẩm thần khí giá trị huống hổ ngô lai tự thân còn là luyện k h í sư thanh hư tiên đế trở m ặ t hắn cảm nhận được ngô lai chân thành ngô lai không phải đ ị n h bỡ hắn mà là tránh thức đem hắn làm bằng hữu cũng không có đem này hạ phẩm thần khí đặt ở trong mắt nếu như hắn biết ngô lai trên người liền thanh khí đều có nói không biết là đem làm lớn trên thực tế ngô lai trên tay thần khí thanh khí một đống một cái hạ phẩm thần khí đối với hắn tới nói thật không tính là gì đương nhiên phát bảo kỳ thực không chê nhiều đặc biệt thần khí một lát thanh hư tiên đế cười to nói ngươi nói không sai nghiên cứu t i ê n nguyên thần giới quả thật đối với ta luyện chế thần khí có trợ giúp thanh hư tiên đế cũng không có thần khí bởi vậy thiên nguyên thần giới đối với hắn tới nói rất có ý nghĩa cái kia không là vậy ngược lại cái này cũng là ta vô tình bên trong chiến lược đối với ta tới nói cũng không thực dụng bất quá ta có thể không muốn chiếm đoạt ngươi pháp bảo thanh hư t i ê n bối ta vẫn cho rằng pháp bảo nên dùng ở thích hợp nhất địa phương ấy thật sự ngô lai xem ra một cái bất ngờ tìm được hạ phẩm thần khí thu mua một mạnh mẽ thiên đế cũng không tính chịu thiệt huống hồ hoa vũ tiên đế cũng là đứng ở thanh hư tiên đế bên này thanh hư tiên đế cuối cùng nói như vậy đi ta thì tạm thời cầm nghiên cứu một quãng thời gian các loại qua một thời gian ngắn sẽ trả ngươi không thành vấn đề nô lai không một chút nào có tâm hoa vũ tiên đế ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hai người cứ như vậy quyết định tiên h nguyên thần giới thuộc sở hữu còn ti không kỳ vắng mặt cân nhắc hàn g ngũ ti không kỳ vốn là chiếc nhẫn này chủ nhân thế nhưng là tạo thành hắn bi kịch thiên nguyên thần giới căn bản không thích hợp ti không kỳ thiên nguyên thần giới sâu hơn nô lai cùng thanh hư tiên đế trong lúc đó quan hệ nghe nói ti không ngạc cùng ti không kỳ đều khôi phục tư không tiểu ngọc cực kỳ cao hứng đối với ngô lai vô cùng cảm kích. tư không tiểu ngọc cùng ti không kỳ cảm tình rất tốt từ nhỏ đến lớn ti không kỳ vẫn sùng ái tư không tiểu ngọc gặp phải nguy hiểm đều là che ở nàng phía trước bảo vệ nàng ở tư không tiểu ngọc trong lòng ti không kỳ chính là tốt nhất huynh trưởng ngàn năm trước ti không kỳ cùng tư không tinh một trận chiến thành phế nhân tư không tiểu ngọc vẫn cho rằng là tư không tinh rơi xuống tử thủ vốn nàng đối với tư không tinh thì không có cảm tình gì càng đáng ghét hơn tư không tinh nàng vẫn hy vọng có kỳ tích xuất hiện để ti không kỳ khôi phục nàng thường xuyên lén lút nhìn ti không, không kỳ liệu mạng tu luyện đều phi thường đau lòng lần này nghe nói ti không kỳ thật khôi phục tư không tiểu ngọc là cỡ nào muốn thoải mái cười to à. nàng vô cùng vui vẻ đại ca thật khôi phục thật sự quá tốt rồi mấy năm nay đại ca chắc quá cuối cùng là khổ tận cam lai mà đông vương anh tâm tình vui sướng tự nhiên không kém tư không tiểu ngọc ti không kỳ nhưng nàng con trai bà bối từ khi ti không kỳ thành phế nhân sau khi nàng không biết là có bao nhiêu đau lòng đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nàng nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể để ti không kỳ khôi phục nhưng nàng không muốn cứ thế từ bỏ cung tư không tiểu ngọc giống nhau nàng lén lút đến xem ti không kỳ yên lặng rơi lệ đây là nàng khúc mắc cũng làm cho nàng tu vi vẫn dừng lại không tiến vẫn kẹt ở đại la kim tiên hậu kỳ không có một chút nào tiến thêm hôm nay nàng khúc mắc rốt c ụ c giải khai một luồng mạnh mẽ khí tức phóng lên cao vào đúng lúc này nàng lại lập tức đột phá nút cổ trai trở thành cựu thiên huyền tiên tốt quá anh nhi người rốt c ụ c đột phá gặp đông vương anh đột phá nhiều năm nút cổ trai thư không vũ rất là cao hứng thư không tiểu ngọc cũng đội vàng chúc chúc mừng mẫu thân lần này chúng ta nhưng nhận ngạo vũ tiên đế thiên đại ân tình a thư không vũ cảm kích nói rằng gần nhất có thể nói nhiều vui tới cửa Nạo vũ tiên đế rốt cuộc một thế nào người? thư i ê n đế r không vũ hỏi hắn rất tốt thư không tiểu ngọc vẻ mặt thèm thùng mỗi lần nói tới diệp khiêm thư không tiểu ngọc đều như vậy tư không vũ gật gù đã như vậy vậy thì chọn một ngày tốt sắp xếp các người lính hôn nhanh như vậy trên h không tiểu ngọc cùng đồng phương anh đồng thời kinh hồ. ư Thư không ngọc cùng đồng đồng nói, đây là ngạo vũ tiên tiểu yêu cầu. đây đế vũ vũ là ấ rất t trọng rõ ràng, nô lai rất coi Diệp i k m thư k ô g cũng mừng vũ rỡ thực ú c việc này. Vừa nghe nói là nô lai yêu cầu, cùng ngọc đẩy đồng đều này. yêu Vừa nói lai tiểu nói nghe nô phương anh cùng Tư không tiểu ngọc đều không nói thêm nữa. Trên là thư thêm t tế các nàng vốn là không có gì ý kiến không có n ô lai sẽ không có t i không quân ngạn khôi phục không có t i không kỳ khôi phục cũng không có đồng phương anh vượt phá đây là hiệu ứng hồ điệp hơn nữa có n ô lai chỗ dựa càng không cần lo lắng có người tới quấy dối hoặc là phá hoại tư không tiểu ngọc kỳ thực cũng có khúc m ắ t nàng khúc m ắ t cũng mở h i ể u lập tức b ế quan tiềm t u tin tưởng không lâu sau đó nàng có thể trở thành đại la kim tiên nửa tháng sau xuất quan không lâu diệp khiêm gặp được một khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi uu đọc sách 119, 119, v đút uu 1 ộ t k 9 7 n s 104, u con một t khoảng thời gian này diệp khiêm bởi vì có điều cảm nộ g b ế quan hắn cũng không biết ngô lai đã để ti không quân nạn g cùng ti không kỳ khôi phục ngươi chính là diệp khiêm người trẻ tuổi kia trực tiếp hỏi diệp khiêm và củ ta chính là diệp khiêm ngươi là người trẻ tuổi kia trả lời ta là tiểu ngọc đại ca ti không kỳ nguyên lai là tư không đại ca lại là trong truyền thuyết anh vợ hắn vẫn muốn gặp người diệp k i ê m cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy phi thường kỳ quái tư không đại ca người tu vi hắn nghe tư không vũ nói ti không kỳ đã thành phế nhân nhưng bây giờ ti không kỳ lại có thiên tiên sơ kỳ tu vi có phải trước mắt người là g i a o động hắn căn bản không phải ti không kỳ ti không kỳ cười nói trước đó không lâu ngạo vũ tiên đế đại nhân ra tay tìm được rồi để cho ta thất lạc tu vi kẻ cầm đầu ta có thể tu luyện nghe ti không kỳ nhắc tới ngạo vũ tiên đế diệp k i ê m liền biết trước mắt người thật chính là ti không kỳ t r ư ớ c 1948, hận gặp nhau trễ nạo vũ trước xuất hiện lớp lớp tay tự nhiên dễ như t r ở bàn tay vốn diệp k i ê m thì muốn mời nô lai đi hỗ trợ nhìn ti không kỳ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết mình không lớn như vậy mà mũi chỉ có thể từ từ mưu tính nơi nào nghĩ đến chính mình vừa bế quan nô lai thì ra tay rồi bất quá hắn không ngờ rằng nô lai thật sự thật lợi hại lập tức thì chị ti không kỳ diệp k i ê m thật tình làm ti không kỳ cảm thấy cao hứng dù sao ti không tiểu ngọc đại ca chính là hắn đại ca nửa tháng này đến ti không kỳ củng cố tự thân tu vi và một lần đột phá đến thiên tiên sơ kỳ những ngày qua hắn theo tư không vũ cùng đông phương a n h trong miệng nghe nói diệp khiêm một vài sự tích cũng biết tư không vũ cố ý đem ti không tiểu ngọc gà cho diệp khiêm mà ti không tiểu ngọc hoàn toàn không phản đối phải biết rằng ti không tiểu ngọc luôn luôn ánh mắt rất cao đối với rất nhiều người thanh niên trẻ đều không g i ả từ sắc mà nàng lại không phản đối hiện nhiên đối với diệp khiêm là có hào cảm nghe nói diệp khiêm xuất quan ti không kỳ thì nghĩ đến trông thấy cái này chính xác em rể ti không tiểu ngọc là hắn thương yêu nhất m u ộ i m u ộ i là tư không già tỏ có ngánh nhất minh châu cũng không thể tùy tùy tiện tiện thì lập gia đình hắn muốn nhìn diệp khiêm đến tột cùng như thế nào cố gắng đem trấn ti không k đúng vậy tiên đế đại nhân là ta cứu tinh không có h ắ n đ ờ i ta chỉ có thể làm phế nhân đối với ngô lai ân nước thi không kỳ suốt đời khó quên ngàn năm cót n ụ c rốt cục cỏ rửa diệp k i ê m vẻ mặt chân thành nói rằng tư không đại ca vẫn không hề từ bỏ loại này tinh thần nghị lực như thế để tiểu đệ cực kỳ khâm phục chúng ta tu tiên nên thẳng tiến không lùi vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ đối với ti không kỳ kiên cường ý chí diệp k i ê m đã đáy lòng khâm phục cường giả đều có như vậy tư chất t h không kỳ vội và nói hiện đệ quá khắc khí ngươi mới khiến cho vi huynh khâm phục đâu nghe nói ngươi và tư không tinh đại chiến một trận hắn tu vi cao ngươi không ít nhưng căn bản không làm gì được ngươi cung cấp luận bản lúc ngươi càng đệ nặng hắn đánh để hắn đến nay không nhắc nổi đầu lên mới vừa nghe nói trong khi ti không kỳ đều không thể tin được dù sao vượt cấp khiêu chiến người cũng không ít thế nhưng diệp khiêm chỉ là xuất thân từ một nho nhỏ thất tinh điện không đủ tư cách thế lực lại có thực lực như thế này làm sao có khả năng thế nhưng tư không vũ cùng ti không tiểu ngọc đều xác nhận như vậy tin tức điều này không khỏi làm cho ti không kỳ khiếp sợ diệp khiêm vẻ mặt xấu hổ nói tư không đại ca tiểu đệ chỉ là may mắn thôi ti không kỳ chính xác nói hiền đệ quá khiêm đường đây tuyệt đối không phải may mắn nhớ năm đó hắn nhưng vẫn luôn chiến thắng không giúp tư không tinh cũng không để tư không tinh bị thiệt h ỏ i không ngờ rằng tư không tinh lại cắm ở diệp khiêm trên tay xem như cho hắn báo thủ điều này làm cho hắn cũng cao hứng vô cùng bất kể nói thế nào hắn đối với tư không tinh không có h ả o cảm gì tư không tinh kêu i căng tự đ ạ i hơn nữa lần trước ti không kỳ quả thật đối với hắn xuống tay bật gắt lần đó hắn thật tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tâm thần bị thương nặng kinh mạch hủy diệt sạch mặc dù sau đó kinh mạch phục hồi như cũ nhưng tu v i nhưng vẫn không có khôi phục có thể nói tư không tinh là dẫn đến hắn trở thành phế nhân nguyên nhân trực tiếp còn nguyên nhân cụ thể no la tư không vũ cùng ti không kỳ đều không có hỏi nhiều chỉ cần triệt để khôi phục vậy thì đã vậy là đủ rồi đây đều là ngạ o vũ tiền bối dạy dỗ thật tốt diệp k i ê m đạo thất tinh điện xa xa không cách nào cùng tư không gia tộc so với đào tạo đi ra đệ tử cũng còn kém rất rất xa gốc gác thâm hậu tư không gia tộc đệ tử thiên tài nếu như không có ngô lai diệp k i ê m căn bản không thể có như vậy thực lực ti không kỳ đầy mặt hâm mộ nói rằng nguyên lai hiền đệ chiếm được tiên đế đại nhân hướng dẫn chẳng trách có thành tựu như thế này vi huynh rất hâm mộ a có thể có được tiên đế tự mình hướng dẫn đó là thiên đại kỳ ngộ diệp k i ê m có thể có như vậy thực lực cũng là không đủ làm q á i đương nhiên diệp khiêm có thể có được ngạo vũ tiên đế ưu ái cũng đầy đủ nói do hắn t i ê n phú vẫn là vô cùng không tệ nếu không tiên đế mới sẽ không nhìn nhiều đâu cho nên thi không kỳ đối với diệp khiêm đã hâm mộ vừa khâm phục hai người hận gặp nhau trễ rất nhanh sẽ kỳ ca khiêm đệ xưng hô như vậy lên quan hệ tiến thêm một bước khiêm đệ a nhỏ ngọc đóng cho ngươi ta rất t i ế n tâm thi không kỳ vỗ vỗ diệp khiêm b ả vai lần này gặp được diệp khiêm thi không kỳ cũng triệt để yên tâm diệp k i ê m cười khổ nói kỳ ca này chữ bắt còn không có p h ả một cái đây diệp k i ê m thật tình yêu thích thi không tiểu ngọc hơn nữa có tư không vũ bày ra cái ước định kia hắn nên rất yên tâm thế nhưng hắn lại vẫn cảm thấy t r á n h thức tìm được tán thành không phải món dễ dàng sự、tình. t ì n h ti không kỳ cười nói ngươi ạ còn không biết sao cha đã quyết định mau chóng cho ngươi cùng nhỏ ngọc đính hôn các loại nhỏ ngọc vừa xuất quan phòng chứng muốn cử hành đính hôn nghi thức cái gì diệp khiêm cao h ứ n g thiếu chút nữa nhảy dựng lên này thực sự tin tức theo ti không kỳ trong miệng truyền ra diệp khiêm tin tưởng không có giả hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên trước khi tư không vũ nói ước định quả thật làm cho diệp khiêm cao hơn một trận nhưng cái ước định kia tư không vũ còn không biết lúc nào thực hiện nói không chừng chờ cái mấy ngàn mấy văn có thể không nghĩ tới nhanh như vậy tư không vũ thì quyết định làm cho bọn họ đính hôn vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ cùng ti không tiểu ngọc đính hôn diệp khiêm trong lòng vô cùng kích động thi không kỳ nói vậy còn giả bộ nói thật cho ngươi b i ế t a đây là ngạo vũ tiên đế đại nhân ý tứ thì ra là thế diệp khiêm càng thêm cảm giác kích nô lai hiển nhiên nô lai một mực vì hắn tranh thủ hắn càng biết nếu như không có nô lai hắn cưới vợ ti không tiểu ngọc cơ hội là cực kỳ xa vời không có kiên cường hậu thuẫn tư không gia tộc cái kia những người này không thể để hắn lấy vợ đi sáng trói nhất minh châu xinh đẹp nhất công chúa tất cả kỳ thực đều dựa vào thực lực nói chuyện đi chúng ta đi luật bản một phen thi không kỳ lôi kéo diệp khiêm đi diễn võ trường cái gọi là luật bản tự nhiên là công bằng luật bản diệp khiêm áp chế tu vi đến thiên tiên sơ kỳ cùng ti không kỳ đại chiến ti không kỳ mặc dù tu vi chỉ có thiên tiên sơ kỳ u u đọc sách vê đốt một trăm mười chín vê đốt hụt chín mươi bảy n một trăm mười lăm h một trăm mười bảy c nhưng dù sao trước đây chính là đại la kim tiên chỉ là lại tu luyện từ đầu thôi bởi vậy hắn sức chiến đấu là mạnh phi thường có điều trải qua ngô lai hướng dẫn diệp k i ê m không phải là người bình thường hắn trên cơ bản cung cơ cấp là vua. là đương nhiên nếu như gặp phải những thế lực lớn kia đi ra t h i ê n tài cũng đối thủ dù sao thế lực lớn gốc gác vô cùng thâm hậu hơn nữa có rất nhiều lá bài t ẩ y đại chiến một trận ty không kỳ bị áp chế nhưng diệp khiêm kỳ thực cũng không có đem hết toàn lực cho anh vợ một vài mặt mũi ty không kỳ ở trong chiến đấu cũng được ích lợi không nhỏ biết đến chính mình một vài không đủ thực lực tăng trưởng rõ rệt vốn t i không kỳ tìm diệp khiêm luận b ả n chính là muốn nghiệm chứng chính mình ở thiên tiên sơ kỳ thực lực nhưng không ngờ rằng thực lực mặc dù so với năm đó phải cường đại hơn rất nhiều lại cung áp chế tu vi đến thiên tiên sơ kỳ diệp khiêm đều có nhất định t r í n h lệnh hắn vốn định sớm ngày đột phá bây giờ cũng không cúng lên t i không kỳ đột phá không ở chỗ nhất thời ngươi không nên g ấ p đáp giải tích mà mà phát nô lai nói phảng phất tại t i không kỳ bên thai về đảng xem ra thật không cần nóng lòng đột phá Trước thể xem thường. Đại trưởng không xem bảo vệ trưởng lão lại mở miệng bảo đảm tư không vũ vị trí gia chủ đây rốt cuộc là tại sao chiếm được tin tức này t i không nôn phi thường khiếp sợ càng vô cùng p h ấ n nộ vốn vị trí gia chủ đã là hắn vật trong túi n ô lai là tiên đế thì lại làm sao hắn dù sao cũng là người ngoài không thể ở tư không gia tộc đợi lâu hơn nữa hắn cũng không thể can thiệp tư không gia tộc nội bộ công việc nếu không tiên đế thì lại làm sao tư không gia tộc có tốt mấy vị tiên đế đâu nhưng mà trắng đen nhị đế đột nhiên buông lời muốn bảo vệ tư không vũ vị trí gia chủ để t i không nôn trở tay không kịp bảo vệ trưởng lão ở gia tộc địa vị cao cả lời vàng ý ngọc một câu nói chẳng khác nào là thánh chỉ thế nhưng bảo vệ trưởng lão cao cao tại thượng bình thường sẽ không can thiệp gia tộc công việc ti không nôn tự nhiên không biết là là bảo vệ trưởng lão bởi vì cầm đi ngô lai cho tư không vũ luyện chế thất phẩm tiên đan mà cho tư không vũ bồi thường bắt c h a i người làm sao nổi giận như vậy t ư không tin đi đến thi không nôn nổi giận đùng đùng nói rằng ngươi biết không bảo vệ trưởng lão lại mở miệng bảo đảm tư không vũ vị trí gia chủ cái gì vì sao lại như vậy t ư không tin cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ tin tức như thế đối với đối với vị trí gia chủ nhất định phải có t i không nôn tới nói là to lớn đ á n kích nếu đổi lại những người khác t i không nôn nhất định sẽ nói ngươi hỏi bạn trưởng lão bạn trưởng lão đi hỏi ai đây thế nhưng đối với tư không tin h t tì i không nôn vẫn không có nổi giận chỉ là nói bạn trưởng lão cũng không biết tư không tin h đột nhiên động linh cơ một cái nói b á t trai kỳ thực người cũng không cần phải lo lắng t i không nôn trên mặt né qua một tia tức giận cái này còn không lo lắng tư không tin h liền vội vàng k h u y ê n nhủ b á t trai người h ã y nghe ta nói tư không vũ bây giờ coi như bảo vệ trưởng lão bảo vệ hắn thế nhưng h ắ n có mặt ở vị trí gia chủ trên thường đợi gì chỉ cần chúng ta thỉnh thoảng cho hắn chế tạo chút ít phiền phức để hắn uy tín quét r á c hắn trung quy sẽ ảm đạm xuống n à i dù sao hắn hậu trường đã ngã chỉ là như vậy có thể hay không quét bảo vệ trưởng lao bộ mặt thi không nôn trong lòng khá là băn khoăn hắn không phải chưa từng nghĩ như vậy thế nhưng ai dám cùng bảo vệ trưởng lao đối nghịch không muốn sống chăng mặc dù là ti h không nôn hậu trường tư không quân uy thành công đột phá trở thành tiên đế hắn cũng không dám phật bảo vệ trưởng lao y tứ tư không tinh nói bảo vệ trưởng lao cao cao tại thượng làm sao quản này về vặt thêm nữa là chính hắn không làm tiếp được vừa không phải chúng ta bức bách nghĩ đến bảo vệ trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì thi không nôn gật g ủ t ố t cứ làm như thế hắn cũng cảm thấy bảo vệ trưởng lão phòng trừng là cho ngô、no、lai、like、mặt mũi mới thả ra như vậy nói chỉ cần ngô、no、lai、like、rời đi bảo vệ trưởng lão thì sẽ không lại quan tâm cái này đột nhiên không gian rung động tư không quân y xuất hiện ở trước mặt hai người bãi kiến quân y lão tổ thi không nôn cùng tư không tinh liền vội vàng tiến lên hành lễ tư không quân y hướng hai người khoát tay á o nói bảo vệ trưởng lão mở miệng bảo đảm tư không vũ vị trí ra chủ sự tình các ngươi đã biết rồi a hai người gật g ủ t ư không quân u y nói các ngươi các không thể xem thường tư không vũ nói vậy bỏ ra nhất định giá cả mới mời đến bảo vệ trưởng lao n h ú n g tay việc này cái k i a nhất định phải cho bọn hắn mặt mũi nếu không chọc giận bọn họ chịu không nổi đương nhiên các ngươi có thể có động tác nhỏ nhưng không thể quá rõ ràng phải tận lực không để lại dấu vết ti không nôn vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói lão tổ xin yên tâm chúng ta sẽ không xem thường nghe nói ti không nạn g cái k i a lão gia hỏa bế quan làm đối thủ cũ t ư không quân u y cũng không có bởi vì ti không quân nạn tu vi hoàn toàn biến mất mà đánh mất cảnh giác hắn vẫn chú ý ti không quân nạn lo lắng h ắ n đông sơn tái khởi Có phải hắn tư u vi khôi Thi kinh không phục? hồ. nôn t không quân uy lắc lắc đầu, hiện thậm ạ i còn k ô không n ràng lắm, nhưng ta có loại không tốt linh、cảm. Như hắn g rõ lắm, loại cảm. ta tốt có cấp b c cường giác quan thứ 6 tự nhiên là phi thường chính xác. như quan nhiên thường không quân thứ phi h Tư vậy ậ uy giả, tự t là chí cho rằng ti không quân ngạn đã khôi phục có thể tiếp tục xung kích tiên đế cảnh giới liền tư không quân uy đều có không tốt linh cảm ti không nôn cùng tư không tinh sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên đúng vậy thi không kỳ cái kia phế vật lại có thể tu luyện tư không quân uy vừa tung một bom nặng cân cái gì này làm sao có khả năng tư không tinh thiếu chút nữa nhảy lên hắn vốn cho rằng t i không kỳ triệt để phế bỏ không nờ g rằng thời gian qua đi ngàn năm t i không kỳ lại có thể tu luyện thực sự là đánh không chết tiểu cường a nghe nói hắn đã khôi phục lại thiên tiên sơ kỳ đáng chết a không nờ g rằng cái tên này lại còn có thể khôi phục t ti ư không tinh hận không thể lại đi phế bỏ t i không kỳ thế nhưng lần này hắn không có cơ hội t ư không vũ nhất định sẽ bảo vệ tốt t i không kỳ t ư không quân uy rời đi t i không l u ô n cùng tư không tinh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh kế tiếp tháng này ty không kỳ thường xuyên cùng diệm khiêm cùng nhau lập bàn hắn thực lực vững bước tăng lên bất quá cùng diệp khiêm luôn có một điểm t r ê n h lệch dù sao diệp khiêm tu luyện chính là ngô lai dạy hắn hạo nhiên chính khí quyết mà t i không kỳ tu luyện chính là tư không gia tộc vân dòng suối tiên quyết hạo nhiên chính khí quyết tự nhiên so với vân dòng suối tiên quyết mạnh hơn tiên tiên sơ kỳ đế quyết cũng thường xuyên cùng bọn hắn l u ậ n b à n cung cấp đế quyết càng mạnh mẽ hơn có tiên đế thân thể trên cơ bản cung cấp vô địch t i không kỳ cùng diệp khiêm cũng không là đối thủ nghe nói đế quyết là ngô lai học trò t i không kỳ phi thường hâm mộ không can thiệp tới hắn tu vi và thực lực như thế nào chỉ cần thân phận này cũng làm người ta kiên kỳ trên thực tế, diệp khiêm cũng hâm mộ đ ế khuyết hắn làm sao không muốn trở thành ngô lai đệ tử đế khuyết h u y n h đệ có cái gì kinh nghiệm tu luyện nói ra cùng mấy người chúng ta đồng thời chia sẻ thi không kỳ đùa dỡn như nói rằng đế khuyết có ngô lai dạy dỗ xa xa không phải hắn và diệp khiêm có thể so với diệp khiêm cũng chỉ là tình cờ tìm được ngô lai chỉ điểm lập tức thì l ộ t xác đế khuyết thông minh lanh lợi tự nhiên minh bạch hắn ti không kỳ suy nghĩ trong lòng cũng không bốc trần mà là rộng rãi lấy ra chia sẻ t u đọc sách vê đút vê đút một trăm mười chín t u cả thu công sư tôn thường nói nếu muốn trở thành tránh thức cừng giả nhất định phải có một viên cường giả c h i tâm đó là dũng cảm tiến tới không có gì lo sợ từ không minh đệ mất đi tù vi gần ngàn năm vẫn kiên trì không công tha ý chí kiên định đã có rồi cường giả c h i tâm hơn nữa tâm tính trải qua ngàn năm ngoài giũa dĩ nhiên tương đối viên mãn đế quyết minh đệ nói như ngươi vậy để cho ta không đất dung thân thi không kỳ khá là xấu hổ đế quyết nói không ta l à ăn ngay nói thật nghe sư tôn nói hắn cũng là vì điểm này mới quyết định giúp ngươi sư tôn còn nói tu luyện muốn làm đến nơi đến trốn nhất định phải đặt vững cơ sở tối kỵ phẩm, phẩm thất vọng mơ tưởng xa vời cơ sở không tốn sức đất dung núi chuyển cho nên tuyệt đối không nên nóng lòng đột phá đến cảnh giới tiếp theo nhất định phải lặp đi lặp lại rèn luyện tựa như luyện khí giống nhau lặp đi lặp lại rèn luyện mới có thể ra tinh phẩm đến lúc đó đột phá cũng là nước chạy thành sông đế k h u y ế t nói để thi không kỳ rộng rãi sáng sửa được ích t t lợi không nhỏ. r ư ớ 1950, ạ o nhiên, quyết. Lai đi Lai điểm, nhiên tiên Ngô quyết. lợi có tự mình chỉ đi điểm A. Lại cũng có như vậy vinh hạnh. không tu nhỏ ỉ điểm, ti k h ô n ti không kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh có thể nói tiến triển cực nhanh hưng chi sở trí nô lai còn có thể cho bọn hắn giảng đạo làm nô lai giảng đạo trong khi dương chiến cùng long đằng phong cũng thường xuyên đến nghe nô lai tình l ì n h phát hiện đang giảng đạo trong quá trình chính hắn đối với thiên đạo giải thích cũng tiến thêm một bước không chỉ đế khuyết bọn người được lợi bản thân của hắn cũng là thu hoạch không ít hắn thường minh bạch chẳng trách một vài thế lực lớn trưởng lao thường xuyên cho phía d ư ớ i đệ tử giảng đạo một mặt là vì tăng lên đệ tử thực lực về phương diện khác đối với trưởng lao tự thân cũng mới có lợi ti không kỳ bổn công tử trên tay có một môn công pháp ngươi có muốn học hay không nô lai cười híp mắt hỏi thi không kỳ dáng dấp kia thật giống như t à ác đại t h u ố c dụ dỗ hồn nhiên đứa trẻ bình thường nghe đến nô lai nói thi không kỳ lập tức ngây mẩn cả người cái gì tiên đế đại nhân muốn cho ta công pháp này thực sự hạnh phúc thật sự tới quá đột nhiên n à y hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu để hắn lập tức bối rối đế k h u y ế t cùng diệp khiêm ở một bên thấy và không đố kỵ bởi vì bọn họ đều từng chiếm được nô lai ban cho công pháp gặp thi không kỳ nửa ngày không có phản ứng đế quyết nhất thời cũng lên nói tư không h u y n đệ làm sao n g u y ê có phải xem thường sư tôn ta lấy ra công pháp đế quyết biết nô lai lấy ra công pháp tuyệt đối không phải loại kia hàng thông thường hơn nữa nô lai là để mắt ngươi mới có thể đưa cho ngươi công pháp nếu không ngươi chính là cầu hắn cũng không dùng ở thời khắc mấu chốt ty không kỳ làm sao lại như xe bị tuột xích nữa nha nếu như phật n ô lai mặt mũi cái kia mới là chết người nhất đến lúc đó liền huynh đệ đều làm không được ty không kỳ mới phản ứng được vội và nói không ta chỉ là thật cao hứng cũng không phải xem thường tiên đế đại nhân tiên đế đại nhân thật sự xin lỗi vừa rồi xúc phạm ngài trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm chỉ lo vừa rồi thái độ chọc dẫn nô lai hắn ở trong lòng cũng vô cùng hối hận vừa rồi làm sao lại phạm trắng vắng ngươi nếu t r e o đến nạo vũ tiên đế đại nhân khó chịu vậy phải làm thế nào a đế k h u y ế t ở một bên cầu xin sư tôn ti không kỳ khẳng định không phải c ố ý diệp kiêm giã mở miệng nói nạo vũ t i ê n bối tư không đại ca nhất định là thật cao hứng mới không có đúng lúc trả lời người nói nô lai、like、từ từ nợ nụ cười để ba người như gió xuân ấm áp chỉ thấy hắn vung vung tay không sao ti không kỳ vừa rồi biểu hiện cũng là nhân c h i thường tình bổn công tử cũng không phải dễ giận như vậy người gặp nô g lai cũng không có trách tội tâm ý t h i không kỳ càng cảm kích và phần tiên đế đại nhân thật sự quá khoan dung rộng lượng nếu đổi lại những người khác nhất định sẽ rất không cao hứng mà nô g lai lại không có chút nào để ý đế khuyết cùng diệp khiêm đều vì nô g lai khí độ chết phục đây mới thực sự là cường giả phong độ thi không kỳ ngươi có muốn học hay không nô g lai hỏi lần nữa t h i không kỳ gật đầu liên tục đúng lúc trả lời về tiên đế đại nhân v ạ n bối d i nhiên muốn học chuyện tốt như vậy hắn làm sao có khả năng sẽ từ chối từ chối là phải gặp bị t i ê n lôi đánh nô lai khẽ gật đầu đã như vậy bộ công pháp k i ệ thì ban cho ngươi m ộ ti phần thẻ ngọc bay đến t bay không kỳ trong tay. m ặ cũng dù phần phần thẻ không nhưng không thể nhận thẻ chỉnh há bình thường hàng. không này ngọc căn bản nặng, này ngọc nặng chỉ chỉ sức nặng. Tiên là tay, ti trị mặt có cảm được sức c kỳ kỳ lại lại Ti đế ra không có trước tiên nhìn công pháp mà là bay thẳng đến ngô lai quỳ xuống vô cùng chân thành nói rằng tiên đế đại nhân đầu tiên là để cho ta khôi phục tu vi sau vừa chỉ điểm ta tu luyện bây giờ vừa ban ơn ta công pháp thực sự là ơ n huệ so với trời cao suốt đời khó quên sau đó ti không kỳ nếu là tu luyện thành công tất có hậu báo ngô lai lạnh nhạt nói ti không kỳ ngươi đứng lên đi ngươi phải biết rằng đương nhiên thi không kỳ thái n chỉ độ làm cho ngô lai rất cao hứng ngô lai bình xanh coi trọng nhất chính là tâm ý là thái độ thi không kỳ đứng lên lúc này mới dùng tiên thức kiểm tra thẻ ngọc trong ngọc giản là một môn tiên quyết tên là hạo nhiên tiên quyết ti không kỳ vui mừng phát hiện cửa này h ạ o nhiên tiên quyết thật giống như là vì hắn chế tạo riêng bình thường hơn nữa tuyệt đối là tiên giới cao nhất so với tư không gia tộc vân dòng suối tiên quyết cũng muốn giỏi hơn rất nhiều tu luyện tuyệt đối làm ít công to hắn như nhặt được trí bảo cao h ứ n g thiếu chút nữa nhảy dựng lên tiên đế ra tay quả nhiên không tầm thường cửa này h ạ o nhiên tiên quyết cùng h ạ o nhiên tránh khí quyết có thể nói là đồng nguyên rồi lại có điều bất đồng trước khi ngô lai bởi vì muốn t r a tìm ti không kỳ mất đi tu v i nguyên nhân đối với ti không kỳ bên trong thân thể đều dùng thần nghiệm hơn nữa chỉ điểm ti không kỳ tu vi đối với hắn tình huống tu luyện ngược chỉ trưởng h ạ n nhiên tiên quyết chính là vì hắn chế tạo riêng tại sao phải giúp ti không kỳ nhưng thật ra là có nguyên nhân theo ti không kỳ trên tay nô g lai chiếm được thiên nguyên thần giới cái tiết nhưng hạ phẩm thần khí ở tiên giới chính là bảo vật vô giá trên cơ bản không có cái gì vậy có thể cùng nó sánh ngang đương nhiên ngô lai trên người này thần khí thanh khí ngoại trừ mặc dù nếu như không có ngô lai nói ti không kỳ có thể vĩnh viễn không cách nào khôi phục tu vi thậm chí bị nguyên cắt tiên đế tàn hồn và xác nhưng thiên nguyên thần giới dù sao cũng là ti không kỳ tìm được là hắn cơ duyên làm đúng vậy là hắn bất hạnh tương lai sự tình ai cũng nói không chừng cơ duyên hoặc là bất hạnh đều không phải định số bất hạnh cũng có khả năng diễn biến thành cơ duyên vạn nhất là ti không kỳ cơ duyên đâu nô lai lấy đi rồi thiên nguyên thần giới u u đọc sách ba mươi hai vê đút vê đút vê đút một trăm mười bảy u một trăm linh bảy anshu com một trăm linh chín cũng phải trả giá nhất định giá cả nếu không chính hắn đều sẽ cảm thấy băn khoăn bởi vậy nô lai tài quyết định chỉ điểm ti không kỳ tu vi đồng thời cho hắn chuyên môn chế tạo một môn pháp quyết như vậy nô lai tài cảm thấy trong lòng chân thận đối với ti không kỳ tới nói một viên như bom hẹn giờ giống nhau hơn nữa căn bản không dùng được hạ phẩm thần khí căn bản là không có cách cùng nô lai dành cho hắn so với đa tạ tiên đế đại nhân nô lai khoát tay áo ngươi cẩn thận tu luyện a nói xong bóng người từ từ trở thành n h ạ t cuối cùng biến mất không còn t â m hơi k ỳ ca như thế nào ngạo vũ tiền bối ban cho công pháp không tệ chứ nô lai đi rồi diệp khiêm tiến lên hỏi ti không kỳ hỉ tư tư nói rằng nào chỉ là không sai quả thực nghịch thiên rồi hắn đã hạnh phúc không tìm được bắc có h ạ n nhiên tiên quyết hắn khởi điểm thì sẽ không so với diệp k i ê m thấp cùng diệp k i ê m trên lệnh cũng sẽ thu nhỏ lại diệp khiêm thiếu nói đó là tự nhiên nạo vũ tiền bối chính là rút sợi l ô n g đều đủ chúng ta được lợi cả đời diệp khiêm như vậy hình dung hoàn toàn không khuyết đại nô lai theo giữa ngón tay d ò dỉ đi ra đều có thể làm cho bọn họ lột xác Trước tiềm thu. ta nhất tình tiên ta thể tiên ta ta tương Thi mặt ta ra rằng, người, chính có còn có cho học cũng cho cảm kích nói rằng, ta cũng bế ban ban đế phế đế quan may lao nay, lai. mắn nhân. Không nhân nhân, không nhân sinh không nói Đời phải đại đại mới, hôm đầy vậy. sự là là là gặp kỳ hắn vẫn may mắn lúc trước gặp phải ngô lai đế quyết nói ta cũng vậy giống nhau hết t h ả đều là thầy dành cho không có ngô lai hắn bất quá là mới sinh ra linh trí mộng mộng đồng đồng không biết là lúc nào tài năng nhận thức thế giới hắn rồi hướng ti không kỳ nói tư không huynh đệ vừa rồi ngươi có thể đem ta cho sợ hãi ngươi nói ngươi làm sao lại ở thời khắc mấu chốt đến cái sợ đâu d i ệ p khiêm phụ hòa nói đúng vậy vừa rồi ngạo vũ tiền bối giống như cầu ngươi như nóng mặt dán vào lạnh mông ngạo vũ tiền bối không có trách tội ngươi đó là bởi vì hắn rộng lượng không muốn chấp nhặt với ngươi nếu đổi thành người khác khẳng định cho ngươi chịu không nổi đế quyết cùng diệp khiêm răng ba câu để ti không kỳ thiếu chút nữa khóc ti không kỳ vẻ mặt oan ư ớ c nói rằng hai vị huynh đệ không phải ta muốn như vậy ta nào dám gây tiên đế đại nhân mặt mụi a là ta thật cao hứng lập tức bối rối thân thể đều không nghe sai khiến đúng vậy vậy thì giống như trên trời đi tiên thạch đem ngươi trực tiếp đánh mất diệp kim h ê đạo t i không kỳ gật g ủ đúng chính là loại cảm giác này có điều vừa rồi đa tạ hai vị huynh đệ hướng về tiên đế đại nhân cầu xin thời khắc mấu chốt có thể giút ngươi một cái người là cực kỳ đáng tin đế quyết nói thư không hình đệ khách khí á c h h k Dù c hồi o là chúng ta không cầu tình, thầy cũng không có trách không tình, thầy không hỏi, đúng ngươi ta tội tứ. tỏ Kim r Diệp ý mò ngạo vũ tiền bối ban ngươi chính là công pháp gì? cho vũ bối pháp là đáp ư như ơ n nhiên, nếu như không tiện nói không g thì thôi. Thi hồi kỳ đ cũng không có gì không t i ệ n tiên đế đại nhân ban cho ta chính là hạo nhiên tiên quyết một môn cực kỳ mạnh mẽ pháp quyết hạo nhiên tiên quyết ta tu luyện chính là ngạo vũ tiền bối ban cho hạo nhiên chính khí quyết xem ra chúng ta thật rất có duyên phận à. diệp khiêm biết này hạo nhiên tiên quyết tất nhiên là ngô lai tự nghĩ ra thi không kỳ trực tiếp đi bế quan tu luyện hắn đã làm trễ mãi gần nàn năm nhất định phải cố gắng gấp b ộ i tu luyện ở đế quyết bọn người nỗ lực tu luyện đồng thời nô lai cũng bế quan không thể không nói tư không gia tộc thiên địa linh khí vô cùng dồi dào so với thất tinh điện muốn nồng hậu rất nhiều thích hợp tiệm tu thật vất vả tìm một tán ổn địa phương nô lai cũng là không n ộ i vã rời đi tư không gia tộc mà thanh hư tiên đế bọn người bởi vì có tốt uống rượu tạm thời cũng không nóng lòng thúc giục nô lai rời đi nghe nói n ô lai bế quan tư không quân u y dòng dõi kia gấp đến độ đều phải h ư máu xoé ra thật đúng là đem tư không gia tộc làm chính mình nhà ỉ tại chỗ không đi bọn họ nhưng mỗi ngày chờ đợi n ô lai mau chóng rời đi tư không gia tộc đâu. nô lai t à i không can thiệp tới tư không quân u y dòng dõi k i ê m nghĩ như thế nào hắn lại bình tĩnh lại chuyên tâm tu luyện từ khi tiến vào hỗn loạn biển sao tới nay nô lai sẽ không có thời gian dài chuyên tâm tu luyện qua mặc dù là trói mắt nhất thiên tài cũng cần chuyên tâm tu luyện nô lai thực lực tăng lên quá nhanh hoàn thành theo tiên quân đến tiên đế to lớn vượt qua nhưng cảnh giới phương diện lại kéo chân sau vẫn dừng lại ở đại la kim tiên giai đoạn đối với n ô lai như vậy yêu nghiệt t ớ i nói thực lực tăng lên tốc độ nhanh kỳ thực cũng không tính là gì chỉ là n ô lai càng chú trọng vững vững vàng vàng tiến bộ dũng mãnh là nhất định phải thế nhưng vững vàng vàng cũng là ắt không thể thiếu đương muốn từng b cơm muôn từng khẩu từng khẩu từ n g khẩu lần trước trải qua trời phạt hình thành lăng thiên tri đạo mô hình mài rua lăng thiên thần quyền ở ngoài nô lai vừa đã trải qua bị thiên vương đế quân đội giết ở thời không sông dài trung hòa tam đại đế quân chiến đấu các loại chứa nhiều trải qua nô lai muốn đem mình chỗ thu được gì đó đều lắng đọc xuống tìm hiểu thấu đáo nô lai lại tiến nhập một loại tầng sâu nhất thiên nhân hợp nhất trạng thái bây giờ nô lai đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ đại viên mãn vốn nên là không có bất kỳ tỉ vết thế nhưng hắn vẫn đang phát hiện còn có một chút nho nhỏ tỉ vết tồn tại đây là thực lực nhanh chóng tăng lên mang đến mặc dù này tỉ vết nhỏ bé không đáng kể tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng cái gì nô lai nhưng không có thờ ơ ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến nô lai triệt để tiêu trừ này nho nhỏ mầm hoạ tránh thức trọn vẹn nô lai mở hai mắt ra bây giờ ta mới xem như là tránh thức đại la kim tiên trung kỳ đại viên mãn ta lăng thiên trí đạo cũng phải tiếp tục t ạ hoa vũ tiên đế, đế q u võ, võ đạo đã đạt được võ có thể thông thần cảnh giới vạn pháp cùng võ bình thường nhất cực kỳ bình thường từng chiêu thương thức hạ bút thành văn lại đều ẩn chứa võ đạo tinh túy uy lực tuyệt luân lộ lai không có tu luyện qua hoa vũ tiên đế thượng cổ võ đạo thế nhưng là thông qua quan sát hoa vũ tiên đế chiến đấu đi cảng lộ thượng cổ võ đạo Cái kia t ừ ngay hình ảnh c U -U từ đầu đã nghĩ vượt qua độ khó quá lớn hơn nữa căn bản không hiện thực nô lai liền thiên đạo cảm nộ cấp độ đều không cao nói gì vượt qua thiên đạo đương nhiên sẽ vượt qua c h i tâm hơn nữa kiên định hạ xuống đây là ngô lai cực kỳ không giống với người khác địa phương những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới mà ngô lai không chỉ cảm tưởng hơn nữa dám làm còn tạo thành chỉ có lăng thiên tri đạo mặc dù đã trải qua hai lần trời phạt cửa dựa mặc dù còn sắp nhập vào bộ phận pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian nhưng hắn lăng thiên tri đạo ở thiên đạo trong mắt kỳ thực còn vô cùng nhỏ yếu hoa vũ tiên đế thượng cổ võ đạo vũ bá thiên địa vạn pháp cùng võ võ đạo thuộc về thiên đạo mà ta lăng thiên tri đạo áp đảo trời chắc chắn vượt qua tất cả võ đạo cũng có thể hòa vào ta lăng thiên tri đạo ngô lai cảm nộ đến võ đạo tinh tú đó là vạn pháp cùng võ bất kỳ hết thể đều có thể là võ hán cảnh giới võ đạo cũng bắt đầu tăng lên tới cực cao độ cao đương nhiên không có biện pháp cùng hoa vũ tiên đế đánh đồng hoa vũ tiên đế thân là thượng cổ võ đạo người thừa kế một thân đắm chìm võ đạo sớm là tiên giới võ đạo người số một lần lòng lánh, vạn đạo cùng vang lên. Mà ngô lai lăng nữa thăng quang vạn cùng văng ngô tiên cũng hoa, cao, đạt một quyết hào đạo được độ mới Mà hoàn toàn không như hòa vào pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian như vậy dựng lại lăng thiên t r i đạo đó là căn bản tính biến đổi bởi vậy cũng không có đưa tới trời phạt mặc dù là đưa tới trời phạt nô lai cũng không có gì lo sợ hắn đã thừa nhận rồi hai lần trời phạt không sợ lại tới một lần nữa trời phạt mặc dù lợi hại thế nhưng một khi vượt qua chỗ tốt cũng là nhiều hơn rất tốt lăng thiên t r i đạo càng ngày càng để cho ta mong đợi nô lai đứng lên như thần vương bình thường nhìn xuống cửu thiên thập đ ị a vậy kế tiếp ta muốn mải g ũ a lăng thiên thần quyền nô lai lặp đi lặp lại diễn luyện lăng thiên thần quyền lăng thiên thần quyền trước hai quyền khởi nguyên cùng bất hủ nô lai đều diễn dịch phi thường hoà n mỹ thoạt nhìn thanh thanh thẳng thẳng chất p h á t tự nhiên nhưng mà khả năng quét ngang vạn giới lực áp chữ thiên quyền thứ ba vẫn may trước mắt chỉ là mô hình cũng đã phi thường lợi hại lần này nô lai muốn cho nó triệt để thành hình một khi thành hình uy lực có thể tưởng tượng được nô lai càng không ngừng diễn luyện không biết là đánh ra nhiều hay ít quyền không đủ còn còn thiếu rất nhiều c ú đấm này còn có thể càng mạnh hơn một vài cảm giác trên còn kém vậy một điểm vẫn may chân ý đến tột cùng ở đâu vẫn may vẫn may thiên địa vẫn may đúng rồi thiên địa vật tất cả p h á p tắc các loại cơ duyên đều là vận may nộ ra ở nô lai trong lòng chạy xôi u thời gian lưu chuyển năm tháng như thoi đưa một năm hai năm ba năm chín năm đi qua rất nhanh ở thiên giới thời gian thật không đáng giá chín năm qua nô lai không biết là đánh ra nhiều hay ít quyền chính hắn đều không nhớ rõ nguyên lai đây mới là vận may nô lai rốt cục đánh ra vận may cú đấm này hoàn mỹ một quyền thành rốt cục thành lang thiên thần quyền quyền thứ ba vận may đã thành nô lai trang nghiêm có một tia vận may, may. Năm mãi chín n ă mải một quyền đáng giá nô lai trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười còn q u ê n thứ tư nô lai còn không có bất kỳ linh cảm bây giờ ta có thể xung kích cảnh giới kế tiếp lại áp chế đã không có bất cứ ý nghĩa gì đối với n ô lai tới nói hắn đã là đại la kim tiên trung kỳ đại viên mãn chỉ cần không cố ý áp chế cảnh giới tiếp theo đối với hắn tới nói chính là một tầng giấy cửa sổ lập tức thì đâm phá hắn tu vi nước chạy thành sông tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ hơn nữa là đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới tăng lên cũng không có mang đến thực lực tăng lên bởi vì n ô lai thực lực đã sớm tăng lên tới rất cao cấp độ theo đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao đến đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn còn cần không ít thời gian nô lai hoàn toàn không nóng lòng lại đột phá ngọc bất chắc bất thành khí mỗi một cảnh giới hắn đều phải chăm chú mai r i ũ a mãi đến tận đại viên mãn hắn có thời gian cũng có kiên nhẫn nô lai lấy ra một hạt thời gian hàng xa bắt đầu cảm n g ộ thời gian sức mạnh lần trước ở thời gian sông dài bên cạnh cảm ngộ lúc tựa hồ có một điểm linh cảm lại bị thiên vương đế quân phá hủy để nô lai rất là căm tức linh cảm trước mắt l ạ qua một năm trôi qua rồi nô lai vẫn đang không tìm được bất kỳ cảm giác gì linh cảm chính là có thể gặp không thể c rất khó lại tìm trở về nô lai mở hai mắt ra lầm bầm l ồ bầu bỏ đi thời gian t h á i quá thơm ảo cũng ta có thể tìm hiểu cũng đừng tốt cao vụ viễn chờ sau này cảnh giới tiến một bước tăng lên lại cảm n ộ a nô lai là phi thường sáng suốt hắn cũng không có tiến vào ngõ cụt mà là phát hiện không có bất cứ manh mối nào sau khi thì nhảy ra ngoài trước hắn khả năng cảm n ộ đến một vài p h á p t ắ c thời gian đã đủ để t i ê u ngạo phải biết rằng p h á p t ắ c thời gian so với p h á p t ắ c không gian cấp bậc càng cao hơn giống như vùng cấm bình thường càng khó lĩnh lộ đại bộ phận tiên đế đều không thể nắm giữ phát tác thời gian thậm chí ngay cả gia lông đều không làm được đối với tiên nhân t ớ i nói pháp tác thời gian thường thường chính là vùng cấm đó là thần giới thần nhân tài có thể đặt chân lĩnh vực bế quan m ộ ư ơ i năm nô lai rốt cuộc xuất quan thanh hư tiên đế nhìn thấy hắn nô lai xem ra ngươi lần bế quan này vừa có không ít thu h ồ i c ra nô lai gật ngủ đúng vậy thu vi tăng lên một cảnh giới chúc mừng lão đại long đằng phong thậm chí cảm thấy mình cùng nô lai trên lệnh kéo lớn hơn nó cũng tưởng bế quan tu luyện thế nhưng nó không phải nhân loại mà là long tộc càng nhiều ngay cả khi ngủ ngủ chính là tu luyện ở nô lai sau khi xuất quan không lâu tư không tiểu ngọc thành công đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ điều này làm cho tư không vũ cùng đông phương anh đều cao hứng vô cùng dùng tư không vũ năng lực đưa tới tứ phẩm tiên đan để tư không tiểu ngọc đột phá cũng không khó tư không gia tộc có chính mình luyện đan sư tứ phẩm thế nhưng tư không tiểu ngọc cũng không muốn dựa vào tiên đan đột phá mà là bỏ ra thời gian mười năm rốt cục một lần đột phá như thế nào đại la đại la chính là ngang dọc thời không vĩnh hằng tự tại la thiên thượng tiên cùng đại la kim tiên lớn nhất khác nhau chính là ở đối với không gian càm nộ tư không tiểu ngọc chính là ở càm nộ không gian trên bỏ ra thời gian rất lâu không dựa vào tiên đan đột phá nàng thiên phú cùng thực lực đều là rất tốt nô lai đối với cái này phi thường thưởng thức cũng ban cho nàng một bộ công pháp trời sáng tháng tiên quyết tìm được trời sáng tháng tiên quyết thư không tiểu ngọc cao hứng vô cùng cũng phi thường kích động nàng đã nghe nói nô lai đưa cho nàng đại ca ti không kỳ một bộ cực kỳ lợi hại công pháp tiên đế vừa ra tay liền biết có hay không tiên đế đại nhân đây là cho ta thư không tiểu ngọc y ế u ớt hỏi có phải tiên đế đại nhân cũng đối với ta thú vị thư không tiểu ngọc nghĩ thầm nô lai từ từ nợ nụ cười bổn công tử vô tình bên trong tìm được công pháp phát hiện rất thích hợp ngươi coi như là diệp khiêm tiểu tử kêu cưới vợ ngươi xính lễ một trong tư không tiểu ngọc sau khi nghe được lập tức mắc cỡ đỏ mặt cảm ơn tiên đế đại nhân nàng vui sướng cầm trời sáng tháng tiên quyết đi tu luyện tu luyện trời sáng tháng tiên quyết tư không tiểu ngọc phát hiện ngô lai phần này lễ nghi thật sự quá lớn cửa này tiên quyết cực kỳ mạnh mẽ đủ khiến nàng tu luyện tới tiên đế trước khi ta tạm thời sẽ không có coi trọng tiên đế đại nhân đâu ta ánh mắt cũng quá kém đi tư không tiểu ngọc tự lẩm bẩm uu đọc sách vê đốt vê đốt uu k chín mươi ns hu c h í ông lần đầu tiên nhìn thấy ngô lai l nàng chẳng qua là cảm thấy ngô lai bọn người rất kỳ quái ngô lai mặc dù anh tuấn tiêu sái xoáy đến vô địch thế nhưng nhưng thật giống như không phải nàng đồ ăn sau đó nghe nói ngô lai lại là tiên đế nàng thật rất khiếp sợ cũng sâu sắc hoài nghi mình ánh mắt nếu như có thể trở thành là tiên đế phu nhân loại cảm giác đó tuyệt đối không giống nhau trong lòng nàng đột nhiên có một chút hối hận nếu như d i ệ p khiêm biết nàng ý nghĩ nhất định sẽ rất khó chịu có điều tư không tiểu ngọc đột nhiên tỉnh táo lại ác liệt cho mình một cái tát phụ ta suy nghĩ gì chứ tiên đế đại nhân không nhất định sẽ coi trọng ta hơn nữa n ú n nhường anh trai đối với ta rất tốt rất yêu ta ta cũng không thể phụ lòng hắn tư không tiểu ngọc rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm tính không muốn suy nghĩ lung t u n g mà là nỗ lực tu luyện trời sáng tháng tiên quyết Trước xuất tư tiểu trở thành đại la kim tiền, tư không vũ liền bắt đầu bắt tay tư tiểu thức. tư thất Trên thực thế, Ngô Lai sau khi xuất tư tứ, hướng phương sớm chuẩn ngọc cũng chuẩn cùng ngọc chính cầu, 1953, đính đại đầu đính Đây đã đi hôn Ngô quan, không không liền không hôn nghi Ngô không không Ngô quan liền hướng tư không vũ biểu lộ qua phương diện này khiêm khi yêu sau biểu qua bị. bị bở Gặp diệp Lai la là Lai lễ. Lai lộ kim vũ vũ vũ dám Đương nhiên phải để dù tư không vũ một mươi năm trước từng nói hắn và anh em kết nghĩa diệp nam có một ước định nhưng lại biểu thị muốn tuân thủ ước định nhưng các tộc nhân đều không ngờ rằng tư không vũ sẽ thật kiên trì cái ước định kia nhưng lại đại trường kỷ cổ tiến hành thu xếp rất nhiều ngưỡng mộ tư không tiểu ngọc tuổi trẻ tộc nhân đều cảm thấy phi thường đáng tiếc bọn họ tương đương đấu kỵ diệp k i ê m ở trong lòng phản đối lại không có bất kỳ biện pháp nào đại trưởng lao ti không nôn cùng tư không tin lập tức biểu thị phản đối m á n h liệt nhưng mà tư không vũ không thấy bọn họ phản đối cương quyết biểu thị ta là gia chủ tiểu ngọc là ta con gái nàng hôn nhân từ ta làm chủ ta và phu mọi người cảm thấy diệp k i ê m là thích hợp nhất ứng cử viên tiểu ngọc gà cho hắn là hạnh phúc ta tâm ý đã quyết các ngươi không muốn nhiều hơn nữa nói rồi ti không quân ngạn k h i phục tư không vũ sống lưng cũng càng thêm cứng dậy đi hơn nữa diệp khiêm là phi thường thích hợp con rể ứng cử viên tư không vũ cùng đông phương anh đối với diệp khiêm đều cực kỳ thỏa mãn ti không kỳ cùng diệp khiêm xưng huynh gọi đệ tư không tiểu ngọc đối với diệp khiêm cũng có hào cảm quan trọng nhất là nô lai đã bổ nhiệm bọn họ hôn nhân đối mặt tư không vũ cứng rắn ti không nôn cùng tư không tinh cũng không thể làm gì nô lai bây giờ còn ở lại tư không gia tộc h i ệ n nhiên là chủ lực diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc hôn nhân hắn không giúp diệp khiêm giúp ai đó coi như ti không nôn mời mọc tư không quân u y ra mặt cũng không có thể trực tiếp bức bách tư không vũ bởi vì bảo vệ trưởng lão từng mở miệng muốn bảo vệ tư không vũ vị trí gia chủ tư không quân u y không dám đắc tội bảo vệ trưởng lão đúng vậy tư không vũ định ra rồi diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc h ư n g nước ti không nôn cho dù là đưa đến bảo vệ trưởng lão đều không có dùng làm gia chủ tư không vũ đối với mình con gái hôn nhân vẫn có quyền quyết định nếu không hắn người gia chủ này sớm nên xuống đài chỉ có điều ti không quân ngạn vẫn không có xuất quan điều này làm cho tư không vũ có chút nóng này ti không quân ngạn bế quan địa phương bố trí cấm chế dày đặc tư không vũ căn bản nhìn không tới ti không quân ngạn bây giờ tình huống vạn nhất ti không quân ngạn lại xung kích tiên đế thất bại vậy phải làm thế nào tư không vũ vì vậy gặp mặt nô lai nói ra hắn lo lắng mục đích của hắn tự nhiên là hy vọng vạn nhất ti không quân ngạn lại thất bại còn muốn phiền phức nô lai lại cứu hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở nô lai nô lai cười nói tư không gia chủ ngươi không cần lo lắng nhà ngươi láo tổ nhất định phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại bắt đầu xung kích tiên đế cảnh giới chẳng bao lâu nữa hắn sẽ thành công nô lai thần n i ệ m vô cùng mạnh mẽ sớm tra xét đến ti lúc này ti không quân ngạn trạng thái hài lòng bất cứ lúc nào đều có thể đi vào tiên đế hàng ngũ gặp ngô lai nói tới chắc chắn như thế tư không vũ rốt cuộc kín i lòng hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngô lai đế quyết diệp khiêm cùng với ti không kỳ đều bị ngô lai theo hắn thời không cự thú phân trong cơ thể phóng ra bọn họ ở ngô lai phân trong cơ thể một chỗ không gian tu luyện chỗ này trong không gian thời gian trôi qua là bên ngoài ngũ gấp mười lần bên ngoài mười năm ở chỗ chính là năm trăm năm có điều ngoại trừ đế quyết biết ở ngoài diệp khiêm cùng ti không kỳ cũng không biết tu luyện năm trăm năm đế quyết ba người tu vi và thực lực đều có rất lớn tăng lên ti không kỳ cùng đế k h u y ế t cũng đã đạt được thiên tiên hậu kỳ này hay là bọn hắn áp chế kết quả nếu không nói bọn họ tu vi nên đột phá thiên tiên hậu kỳ trở thành la thiên thượng tiên mà diệp khiêm cũng đạt được đại la kim tiên hậu kỳ nếu như cùng tư không tinh một trận chiến nhất định sẽ đem tư không tinh đánh vãi sang đ ầ y đất đế k h u y ế t cùng ti không kỳ cơ sở đều đánh cho phi thường vững chắc nếu như diệp khiêm áp chế tu vi chiến thắng ti không kỳ tỷ lệ bất quá là năm năm số lượng dù sao ti không kỳ thiên phú không thấp hơn hắn vừa tu luyện ngô lai ban cho, cho hắn chế tạo r i ê n hạo nhiên tiên quyết có thể không trở nên mạnh mẽ gì đều có thể làm được c nếu như bọn họ biết đế quyết nhưng thật ra là thanh minh tiên đế đời thứ hai nói càng thêm sẽ khiếp sợ tiên đế sau cấp bậc cường giả thân thể tàn phế trên mới sinh ra linh trí mặc dù là tiên đế thân thể tàn phế khởi điểm cũng so với bọn hắn cao hơn nhiều hơn nữa đế quyết chỉ dựa vào thân thể sức mạnh có thể ung dung nghiền ép bọn họ bất chi bất giác thì tu luyện 500 năm trăm n ă m không biết là bên ngoài tình hình thế nào rồi thi không kỳ đạo đế quyết cười nói yên tâm đi không có quá lớn biến hóa đế quyết anh ngươi tại sao như vậy chắc chắc đâu thi không kỳ tò mò hỏi bởi vì bên ngoài mới quá khứ m ộ ư ơ i năm đế quyết nói kinh động tiên h ạ thi không kỳ kích động hỏi cái gì ngươi là nói nơi đây tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều nếu như đúng là như vậy đối với ti không kỳ tới nói là to lớn ngạc nhiên đế quyết nói chính xác ra u tám mươi năm đọc sách một trăm mười chín vê đút vê đút vu hú, hú, hú cắn xú com nơi đầy tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài ngũ gấp mười lần trời ạ thật sự quá nghịch thiên rồi ở bên trong tu luyện năm mươi năm mới tương đương với bên ngoài một năm đối với t i không kỳ như vậy hoang phế ngàn năm tới nói là cực kỳ hữu dụng ngô lai khả năng làm ra như vậy cái nghịch thiên không gian để ba người tu luyện điều này nói rõ hắn là cỡ nào nghịch thiên thi không kỳ biết vừa nhận ngô lai、like、rất lớn ân tình nhiều này một cũng không nhiều ngược lại đế quyết cũng phải tu luyện mặc dù là ngô lai、like、không cho hắn và diệp khiêm tiến vào không gian này tu luyện n ô lai cũng sẽ để đế khuyết ở không gian này tu luyện đính hôn nghi thức chuẩn bị công tác rất nhanh hoàn thành tháng này cũng chọn x o n g sẽ tại nửa năm sau chính thức cử hành là một lương thần cắt nhật tháng này định ra đến sau khi thiệp m ờ i sẽ đưa ra khỏi m ờ i mọc đều là thực lực gần như gia tộc hoặc là tông môn dù sao tư không tiểu ngọc là tư không gia tộc gia chủ con gái địa vị rất cao hơn nữa là tư không gia tộc sáng chói nhất minh châu nàng đính hôn nghi thức không thể quá keo kiệt muốn m ờ i mọc những gia tộc kia hoặc là tông môn đã đến xem lễ diệp khiêm nhìn thấy tư không tiểu ngọc phi thường hài lòng cả người tựa như ăn tiên đan giống nhau toàn thân tràn đầy sức sống tư không tiểu ngọc gật ngủ đúng vậy nhún nhường anh trai ngươi cũng đột phá vốn tư không tiểu ngọc còn tưởng rằng mình và diệp khiêm t r ê n lệch nhỏ đi không ngờ rằng diệp khiêm lại cũng đột phá đương nhiên diệp khiêm càng lợi hại nàng càng cao hứng kế tiếp tháng này g tư không tiểu ngọc cùng diệp khiêm trên cơ bản mỗi ngày đều cùng nhau du sơn n m ặ n thủy như một đôi thần tiền quân ữ khiến người ta hâm mộ tư không tin nhìn thấy sau khi đều nghiến răng nghĩa lợi thế nhưng hắn cũng không dám đi khiêu khích bởi vì diệp k i ê m tu vi đã đạt được đại trước khi đại la kim tiên trùng kỳ lúc có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn không rơi xuống hạ phòng bây giờ phòng chừng hắn đều không phải đối thủ nhúng nhung đệ đi đi luật bàn thi không kỳ bắt chuyện diệp khiêm diệp khiêm lắc lắc đầu kỳ ca ta không thời gian muốn đi bồi ngọc m g ộ i bây giờ hắn trong khi ôn nhu hương bên trong làm sao có thời giờ đi cùng ti không kỳ luật bàn đế quyết huynh đệ n g ư ơ i xem diệp khiêm tiểu tử này có vị hôn thê thì không để ý tới huynh đệ chúng ta làm sao lại tìm như vậy một huynh đệ đâu thi không kỳ có chút buồn bực nói đế quyết cười an ủi coi như vậy đi ai gọi chúng ta tu vi so với hắn thất đâu、đi. chúng ta đi luận bạn a nô lai cùng thanh hư tiên đế bọn người mỗi ngày phi thường nhàn nhã uống rượu rất sung sướng tư không vũ còn thỉnh thoảng đưa lên một vài rượu ngon có chút là ti không gia tộc mới đờ ơ i ra giống đối với bọn hắn này rượu ngon người tới nói đợi ở cất rượu thế ra là cực kỳ thích lý sự tình căn bản không cần lo lắng không có uống rượu thanh hư tiên đế hoa vũ tiên đế cùng t i n h bán này tam đại tiên đế có lúc tụ tập cùng một chỗ l u ậ n đạo nô lai thì ở bên cạnh nghe tam đại tiên đế đối với thiên đạo cảm lộ rất sâu lộn đạo huyền rượu khó hiểu nô lai cảnh giới cùng tam đại tiên đế so với còn kém rất xa cho nên bình thường đều không chen lời vào. chỉ có thể ở một bên nghe thường thường mê đắm trong đó tam đại tiên đế dậm chân một cái tiên giới đều phải chấn động chấn động nghe bọn họ luận đạo đối với ngô lai có không ít trợ giúp ngô lai có lúc còn hướng về thanh hư tiên đế cùng hoa vũ tiên đế thỉnh giáo lên tu hành trên gặp được khó khăn hoặc là nghi hoặc mặc dù ngô lai có cao cấp nhất pháp quyết cũng tạo thành lăng tiên tri đạo tự nghĩ ra lăng tiên quyết thế nhưng hắn tu hành thời gian cùng hai đại tiên đế so với thật sự là như gặp sư phụ liền người ta số lẻ cũng chưa tới từ khi tu vi đạt được đại thừa kỳ sau khi hắn không ai dạy chỉ có thể tự mình tìm tòi cùng cặng ộ tự nhiên cũng gặp phải một vài khó kh hai đại tiên đế hắn tỉ mỉ vì hắn tiến hành rồi giải đáp còn căn cứ bọn họ tự thân kinh nghiệm đưa ra một vài phi thường hữu dụng kiến nghị quả nhiên là có danh sư chỉ điểm thì không giống nhau nô lai thu hoạch rất nhiều ở cảnh giới phương diện lại có tăng lên rất nhanh sẽ cách đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn càng gần đính hôn nghi thức càng ngày càng tới gần ti không quân ngạn còn không có xuất quan dấu hiệu theo trong lòng tới nói tư không vũ là phi thường hy vọng ti không quân ngạn khả năng đổi tới cái này đính hôn nghi thức nhưng nếu như không đổi kịp vậy cũng không có biện pháp dù sao nô lai là hy vọng sớm một chút thỏa thuận thành hôn thì rời đi ti không gia tộc khéo léo chính là ngay ở đính hôn nghi thức ba ngày trước thi không quân ngạn xuất quan cường giả khí tức sông thẳng cựu tiêu khiến người ta thần p h ụ hắn thành công thành cựu tiên đế hơn nữa khí tức thập phần củng cố hắn là ổn định cảnh giới mới xuất quan ha ha ta tư không kẻ sĩ rốt c ụ c đ ộ c phá thi không quân ngạn ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười vang vọng đất trời tiên đế a tha thiết ước mơ tiên đế cảnh giới rốt c ụ c đợt đến từ khi ở ngô lai dưới sự giúp đỡ khôi phục sau mười năm bế quan thi không quân ngạn rốt c u c được toàn nguyện t h không quân ngạn lăng đứng hư không như là một vị thần linh tỏa ra khí tức vô biên vô hạn giống như hải dương m ê n mông bình th tư không vũ dòng dõi kia ngoại trừ tư không vũ bọn người biết ti không quân nạn g khôi phục ở ngoài những người khác cũng không biết bây giờ gặp ti không quân nạn g lại khôi phục càng kích động không thôi bọn họ lập tức hạ bái cùng nên láo tổ xuất quan một đôi đối với ánh mắt cùng nhau rơi vào đạo này vĩ đại bóng người có súng bái có tôn k í n h ti không quân nạn g chính là mạch này trụ cột là gia chủ dòng dõi kia láo tổ ti không quân nạn g nghe nói hắn bởi vì x u n g kích tiên đế cảnh giới gặp phải cắn trả tu vi tất cả phế không nợ rằng hắn lại khôi phục hơn nữa tu vi tựa hồ nâng cao một bước hắn là thế nào khôi phục có phải hắn súng kích tiên đế cảnh giới thành công Ti không g i a tộc các tộc nhân đều nghị luận sôi nổi tư không vũ đã biết ti không quân ngạn đột phá cố ý lớn tiếng hỏi lão tổ người trở thành tiên đế ti không quân ngạn ngạo nghễ trả lời không sai bản trưởng lão bây giờ đã đạt được tiên đế sơ kỳ cảnh giới là hàng thật giá đúng tiên đế hắn nói nói năng có khí phách l ã o tổ thật trở thành tiên đế thật sự quá tốt rồi chúc mừng l ã o tổ trở thành tiên đế biết được ti không quân ngạn trở thành tiên đế tư không vũ dòng dõi kề vui mừng con xiết lúc trước ti không quân ngạn tu vi tất cả phế mạch này tộc nhân nhưng mỗi người lòng người bàng hoàng bây giờ bọn họ lại ướn ngực mỗi người tinh thần phân chấn đây là đáng giá bọn họ chúc mừng tháng này g quân nạn g trưởng lão lại đột phá quân nạn g trưởng lão trở thành tiên đế thực sự là thật đáng mừng a chúng ta t i không gia tộc lại nhiều thêm một vị tiên đế thực lực càng cường đại rồi trời giúp đỡ ta t i không gia tộc t i không quân nạn g bây giờ phải gọi t i không đế ngạn tự động trở thành t i không gia tộc bảo vệ trưởng lão bạch đế các loại bảo vệ trưởng lão nghe tin đều đã đến hướng về t i không đế ngạn chúc mà hắc đế vẫn đang đế a n g b quan còn t i không đế ngạn là thế nào khôi phục mấy vị bảo vệ trưởng lão không có hỏi nhiều bọn họ sống nhiều năm như vậy thành phủ rất sâu u đọc sách ba mươi hai vê đốt vê đốt bốn mươi sáu uuu k một trăm m ư ơ i eh một trăm m ư ơ i bảy chín mươi chín ông dĩ nhiên đoán được t i không đế ngạn tất nhiên tìm được một viên thất phẩm tiên đan cùng với một vị tiên đế giúp đỡ nếu không rất khó khôi phục vậy nói rõ tư không vũ vừa đưa tới quả thứ hai thất phẩm tiên đan h i ệ n nhiên tư không vũ cùng vị kia đan vương có nhất định liên hệ không phải vậy không thể đưa tới còn tìm tiên đế hỗ trợ nô lai không phải là tiên đế gì mấy vị bảo vệ trưởng lão còn muốn thông qua tư không vũ lại thu được thất phẩm tiên đan đâu đương nhiên bọn họ cũng biết cũng không dễ dàng thất phẩm tiên đan giá trị thái quá quý trọng tư không quân uy nghe nói t i không đế ngạn trở thành tiên đế lập tức trận tròn ta c ò n là k h ô n g b may hắn tâm tính rất mạnh mẽ không phải vậy nhất định sẽ không chịu được chịu đựng ti không đế nạn g kích thích tư không quân uy cũng bế quan hắn thể cũng phải trở thành tiên đế có điều nô、no、lai、like、nhưng cũng không xem trọng hắn đương nhiên tư không quân u y nếu như vững vững vàng vàng không nóng lòng cầu thành tu luyện nữa cái mấy ngàn mấy v ạ năm n còn là có cơ hội đột phá trở thành tiên h đế Trước 1955, thanh tuân kiệt, tì không đế ngạn nghe nói diệp khiêm cùng tư không tiểu thức tốt trưởng đột xuất thì tiểu thức, trưởng thấy tiết chút trách tư như cùng ngọc cũng còn lúc ngọc cảm có cứ 1955, không nghe khiêm không đính hôn nghi thức sau khi, khá phá không phải vậy thì không đổi kịp tiểu ngọc đính hôn nghi Hắn hỏi không sau may lao xuất quan, lao niên ngạn nói nói, bản đúng bản diệp đổi đối. kịp đế mà làm sẽ là vậy vậy vũ, nếu hắn trễ mấy ngày xuất quan sẽ bỏ q u a đ ỉ n h hôn nghi thức lao tổ đây là ngạo vũ tiên đế yêu cầu thưa không vũ trả lời thì ra là thế vừa nghe nói là ngô lai yêu cầu ti không đế ngạn không nói thêm lời hắn khả năng nói cái gì đó ti không đế ngạn lại nhìn thấy ti không kỳ thấy hắn tu vi đã khôi phục lại thiên tiên hậu kỳ rất là ngạc nhiên ti không đế ngạn đối với ti không kỳ cái này hậu bối con cháu vẫn mang nhiều kỳ vọng mặc dù là ti không kỳ trở thành phế nhân cũng không có xem thường hắn bây giờ ti không kỳ có thể tiếp tục tu luyện ti không đế ngạn mừng tít mắt kỳ nhi ngươi có thể tu luyện đúng vậy lão tổ là ngạo vũ tiên đế đại nhân để cho ta giành lấy cuộc sống mới vừa nhắc tới ngô lai ty không kỳ thì tràn đầy vô hạn cảm kích quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ty không đế ngạn cảm khai nói chúng ta mạch này nhận ngạo vũ tiên đế nhiều lắm ân tình đúng vậy thư không vũ rất có đồng cảm tiểu ngọc bài kiến lão tổ thư không tiểu ngọc tiến lên bài kiến ty không đế ngạn ty không đế ngạn nhìn thấy tư không tiểu ngọc trên mặt nhất thời lộ r a hòa ái nụ cười chúng ta tiểu ngọc công chúa ngươi nhanh như vậy thì trở thành đại la kim tiến ạ không hổ là gia tộc chúng ta hoáng ánh minh châu gặp tư không tiểu ngọc trở thành đại la kim tiên ti không đế ngạn tâm tình vô cùng tốt lao tổ đây đều là người dạy dỗ thật là tốt không có lao tổ sẽ không có tiểu ngọc hôm nay tư không tiểu ngọc từng từng chiếm được ti không đế ngạn dốc lòng chỉ điểm tu vi đột nhiên tăng mạnh ti không đế ngạn cười to nói ha ha quan trọng nhất là vì ngươi thiên phú tốt nộ tình cao ti không đế ngạn vừa miễn cưỡng bọn họ mạch này tộc nhân sau khi phải đi vân nhã cừ gặp mặt nô lai hắn phát hiện nô lai tu vi tựa hồ chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường hắn cho rằng là n ô lai ẩn giấu tu vi nhưng mà cái này thật ra thì chính là n ô lai tu vi chân chính nô lai mỉm cười nói thư không kẻ sĩ người rốt c ụ c đột phá mười năm ngày một kiếm để bảo đảm không có sơ hở nào ti không đế ngạn nổi lên gần m ư ờ i năm mới một lần đột phá nắm tiên đế đại nhân phúc ta rốt c ụ c đột phá không có tiên đế đại nhân sẽ không có ngày nay ta tiên đế đại nhân ân tình ta cả đời khó quên thi không đế ngạn phi thường thành khẩn nói như vậy nô lai lạnh nhạt nói không cần k h á c h khí đối với bổn công tử tới nói chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi đúng vậy đối với n ô lai tới nói chỉ là dễ như ăn cháo thế nhưng đối với ti không đế ngạn tới nói lại là ơn huệ so với trời cao Thi không đặc biệt ở thanh hư tiên đế trước mặt hắn có một loại chính mình rất nhỏ bé cảm giác loại cảm giác đó rất vi diệu vì sao lại như vậy hắn đã đều là tiên đế ở ngô lai trước mặt hắn đều không có loại cảm giác đó đối mặt hoa võ tiên đế lúc hắn cảm giác được một loại khí thế hoặc là ý vị đó là võ đạo chỉ là hoa võ tiên đế ẩn nấp đến rất sâu bọn họ tuyệt đối không đơn giản đây là t i không đế ngạn d ư ớ i kết luận lúc trước hát bạch nhị đế cũng không có nhìn thấy thanh hư tiên đế bọn người cũng không có tra xét rõ ràng đương nhiên nếu thanh hư tiên đế các loại tam đại tiên đế ý định ẩn nấp hát bạch nhị đế căn bản là phát hiện bọn họ không được tu vi thật sự chỉ có điều t i không đế ngạn có một loại mới vào làm chủ cảm giác sau khi mới cảm thấy thanh hư tiên đế ba người không đơn giản bọn họ không phải là ngạo vũ tiên đế người theo đội a t i không đế ngạn thầm nghĩ nếu thanh hư tiên đế ba người biết trong lòng hắn ý nghĩ không biết là sẽ nghĩ như thế nào ở ti không đế nạn g trong mắt diệp khiêm là một hiếm thấy thanh niên tuân kiệt khiêm tốn lấy độ cuối cùng ti không đế nạn g đối với tư không vũ nói vũ nhi tiểu ngọc giao cho diệp khiêm tiểu tự kia bản trưởng lào yên tâm ti không đế nạn g nói như vậy để tư không vũ rất cao hứng Diệp hoàn toàn không không ba ngày giây lát lướt qua rất nhanh sẽ tới đính hôn nghi thức cử hành tháng này đính hôn nghi thức cùng ngày tư không gia tộc lục tục đến không ít xem lễ khách bình thường đều là các gia tộc hoặc là tông môn tiên quân cấp bậc thái thượng trưởng lão mang theo tuổi trẻ hậu bối đã đến Những thế lần ự thực lực c tộc không kém nhiều, khoảng cách cũng hoặc tộc có này không không nhiều, khoảng không không mạnh hơn rất nhiều sẽ không và là tư tư rất phát này, thiệt phải l với kém xôi, gia gia mời. xa xa quá quá so sẽ này thiệp mừng cũng là này thực lực tương đương thế lực trẻ tuổi thiên tài giao lưu cơ hội thật tốt cho nên mỗi một thế lực đã đến xem lễ trưởng lão đều là mang theo trong nhà c h ó i mắt nhất thiên tài đã đến những thiên tài này mỗi người đều không thấp hơn tư không tinh có thậm chí càng mạnh hơn thực sự là đáng tiếc ca tư không tiểu ngọc muốn gả cho một không có danh tiếng gì tên thật sự thay thế nàng cảm thấy không đáng có một thiên tài trẻ tuổi vẻ mặt tiếp cận nói rằng có tin tức linh thông thiên tài thì lại cực kỳ khinh thường nói nghe nói cái kia kêu, kêu diệp khiêm tên đến từ một hẻo lánh môn phái nhỏ thực sự là chó ngáp phải rồi bị tư không gia tộc nhìn chúng trở thành gia chủ con ông rể một bước lên trời a thực sự là một đoá hoa nhài cắm bãi cất châu a tư không gia tộc cũng quá không ánh mắt đi lại làm cho bọn họ minh châu gả cho một nhà quê u u đọc sách vê đút vê đút một trăm mười chín uu k chín mươi bảy nf một trăm mười bảy bốn mươi sáu chín ông xì nhỏ rộng một chút nơi này là tư không gia tộc không muốn quá l ơ tiếng thư ta chính là muốn cho cái kia diệp khiêm nghe đến để hắn xấu hổ chết nếu có cơ hội ta này h định phải ấ t l m Khiêm bị trò mèo. Không sai, muốn cho hắn bị trò mèo, cho cái cho cho chúng Không hắn hắn thần không phải hắn như kia Diệp sai, biết ta bị bị trò trò nữ v ậ nhà quê có thể chia sẻ. Này thanh ể c h i sẻ. à y t a niên h n tuấn kiệt mỗi người m ắ t cao hơn hạng căn bản là xem thường diệp khiêm đối với diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc đính hôn rất khó chịu mỗi người ghen tôn g mười phần phải biết rằng tư không tiểu ngọc nhưng tư không gia tộc có ánh nhất minh châu là tư không gia tộc công chúa càng rất nhiều thanh niên tuấn kiệt t ì n h nhân trong n ộ n g nữ thần giống như tồn tại diệp khiêm lại có thể ôm mỹ như về tự nhiên thành mọi người nhất trí tình địch toàn bộ tư không gia tộc tựa hồ cũng tràn ngập nồng nặc g e n tôn ai d u tiểu d i ệ p tử ngươi lần này kéo không ít cửu hận a những người này có thể đều là xung quanh thế lực lớn thanh niên tuấn tú kẻ sĩ đâu nô lai trêu ghẹo đối với d i ệ p khiêm nói rằng nô lai bọn người đang đứng ở một mặt thủy kính trước thủy kính bên trong này đã đến xem lễ thiên tài trẻ tuổi trên mặt vẻ mặt đều liếc mắt một cái là rõ một một đối thoại cũng đều nghe được rõ rõ rằng r à n g dùng nô lai thực lực làm được điểm ấy rất dễ dàng đúng vậy khiêm đệ bọn họ giống như đều đối với ngươi hận thấu xương muốn cho ngươi bị trỏm mèo ngươi nên chú ý ty không kỳ cười nói trong đó có mấy người cái ta biết thuộc về thiên tài bình thường nhân vật thực lực rất mạnh d i ệ p khiêm lơ đ ê n nói không tìm đường chết sẽ không phải chết bọn họ ở ta trong mắt có điều đều là gà đất chó sành thôi căn bản là không đỡ nổi một đòn tu vi tăng nhiều hắn căn bản là không đem này cái gọi là thiên tài đặt ở trong mắt nếu như hắn tu vi không đạt được đại la kim tiên hậu kỳ cũng là tôi bây giờ đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ thì không sợ cựu thiên huyền tiên trở xuống người ti không kỳ cười to nói ha ha ta còn là lần đầu tiên nghe người như vậy hình dung những thiên tài này muốn là bọn hắn nghe đến nhất định sẽ nổi k h n g hoặc là h ộ máu diệm khiêm bị môi bọn họ đều như vậy chửi bới ta có phải ta còn có thể đối với bọn họ khách khí không thành công đế k h u y ế t đối với cái này biểu thị tán thành nói đúng ty không kỳ gật ngủ đúng vậy không cần thiết đối với bọn họ k h á c h khí có điều nói cũng không thể nói tới quá đầy đủ n h ữ n g thiên tài này bên trong vẫn có một ít cực kỳ yêu nghiệt tồn tại t h như nam cung thế gia nam cung kiện lạc vân tông lâm phong vạn thủy môn lý nhàn các loại mỗi người tu vi đều đã đạt được đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh cao hơn nữa ở cái cảnh giới kia vững chắc trên ngàn năm bọn họ đều đối với tiểu ngọc thú vị hôm nay nên tiến lại diệp k i ê m sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên so sánh với bọn họ diệp k i ê m gốc gác còn lạc ạ n rất nhiều ngày tháng tu luyện cũng ngắn ngủi suất thân thế lực lớn tự nhiên là không giống nhau có điều diệp khiêm hoàn toàn không sợ bọn họ hơn nữa tư không tiểu ngọc hắn đã đổi u tới tay chẳng lẽ còn sợ bị những người này cướp đi nam cung thế gia nam cung quân nam h trưởng lão mang theo nam cung kiện công tử đến trúc van g dội âm thanh từ đằng xa truyền đến chỉ thấy hai người lưng tướng đi tới một người trong đó thiên quân hậu kỳ tu vi là nam cung thế gia thái thượng trưởng lão nam cung nam h mà một người khác mặt như ngọc khí vũ hiên nhiên chính là nam cung thế gia trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài nam cung kiện mau nhìn thị kiện công tử kiện công tử đến rồi lần này có trò hay để nhìn nghe nói kiện công tử vẫn theo đuổi tư không tiểu ngọc nam cung thế gia cũng cố ý cùng tư không giá tộc thông gia nghe nói kiện công tử từng chém giết qua cựu thiên huyền tiên sơ kỳ cao thủ nghe nói kiện công tử còn ở hỗn loạn biển sao rèn luyện qua khiêm đệ cái kia chính là nam cung kiện thi không kỳ hướng về d i ệ p khiêm giới thiệu d i ệ p khiêm liếc mắt một cái cũng không có nhiều lời nói thật đây là một mạnh mẽ người cạnh tranh có điều bây giờ hắn là người thắng tiểu t ử này cơ sở vẫn được nô lai lạnh nhật nói cơ sở vẫn được vậy thì xong thi không kỳ ngạc nhiên ở thi không kỳ xem ra nam cung kiện là chánh thức thiên tài hắn một lần phi thường tôn s ủ n g có từng có lòng muốn để nam cung kiện làm chính mình em đúng dễ chỉ t i ế t diệp khiêm xuất hiện diệp khiêm không giống như nam cung kiện không đều chỉ là ngày tháng tu luyện ngắn ngủi đương nhiên ti không kỳ là sẽ không nói cho diệp khiêm chính mình từng có như vậy ý nghĩ ti không kỳ biết diệp khiêm thực lực nếu như diệp khiêm sau lưng không có ngô lai nói hắn thật không coi trọng diệp khiêm trên thực tế diệp khiêm sau lưng không có thế lực lớn tư không vũ cũng sẽ không tiêu căng như vậy có điều ti không kỳ cũng biết khả năng tìm được ngô lai như vậy đành giá nam cung kiện cũng đủ để tự hào t ư không vũ tự mình đi tới nên tiếp nam cung nham làm nam cung thế gia tiên quân hậu kỳ thái thượng trưởng lão lao tổ cấp bậc tồn tại tự nhiên đ á n g giá tư không vũ tự mình đi nên tiếp hơn nữa nam cung thế gia thực lực muốn so với tư không gia t ộ c gượng một vài hoan nghênh nam cung trưởng lão cùng nam cung kiện h i ể n chất đường xa tới t ư không vũ trên mặt nổi lên nụ cười nam cung nham gặp chỉ có tư không vũ đã đến khe nhữ mày tư không gia chủ quân nạn g anh ở đâu thường xuyên thi không quân nạn g sẽ cùng tới đón tiếp bọn họ đều là lao tổ cấp bậc thái thượng trưởng lão mới coi như chánh thức cấp bậc nam nhau t ư không vũ mặc dù là gia chủ nhưng bất quá là đẩy ra phát ngôn viên thôi đây là tất cả mọi người rõ ràng trong lòng t ư không vũ trả lời đế ngạn lao tổ ở khán đài chờ chư vị ở khán đài chờ thi không quân ngạn thật lớn cái giá a nam cung nham đột nhiên thất thanh nói không đúng ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì đế ngạn lao tổ có phải hắn đã đột phá chỉ có trở thành tiên đế mới có thể đem tên đội thành ti không đế ngạn nếu không sẽ bị người nhà bán luôn luôn trầm ồn nam cung nham nghe đến như vậy tin tức cũng không nhịn được thất t ố trước khi còn có tiếng gió chuyển ra ti không quân ngạn ứng phó xung kích tiên đế cảnh giới gặp phải cán trả tàu hỏa nhập m a bây giờ ở nam cung nham xem ra cái kia chỉ là lời đồn bởi vì ti không đế ngạn ba ngày trước mới đột phá bởi vậy hắn trở thành tiên đế tin tức đều còn không có chuyền đi t ư không vũ gật ngủ trước đây không lâu đế ngạn lão tổ đột phá ti không đế ngạn trở thành tiên đế thân phận đã không đồng dạng lập tức thì c h ấ n nhiếp rồi nam cung nham để tư không vũ trong lòng phi thường đắc ý thực sự là đường làm quan rộng mở móng nhựa nhanh a hắn bất cứ đi trước một bước nam cung nham tự lẩm bẩm rất bị đà kích một lát sau khi nam cung nham rốt c u c tiếp nhận rồi như vậy sự thật hướng về ti không vũ lạ hỉ vậy thì thật là xong hỉ lâm môn a thật đáng mừ trong lòng hắn tự nhiên phi thường là tịch đa tạ nam cung t r ư ở n g lão tư không gia tộc gia chủ dòng dõi k i a lão tổ lại trở thành tiên đế như vậy tin tức rất nhanh truyền khắp toàn trường tư không gia tộc hơn một vị tiên đế thực lực càng cường đại rồi mọi người đều biết ti không đế ngạn đột phá ý vị như thế nào lạc vân tông lâm quân vũ trưởng lão mang theo lâm phong công tử đến trúc vừa là một đạo vang r ộ i âm thanh lạc vân tông thái thượng trưởng lão lâm quân vũ cùng trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài lâm phong long hành hồ bộ tiến vào tư không gia tộc hoan n ê n lâm trưởng lão cùng lâm phong hiền bền u đọc sách vê đút một trăm 107, 97, 99, ông tư Không công công không không vẫn đang nở nụ cười. Lâm Phong công tử đến rồi, hắn kiện kinh Phong, Nam Cung Kiện. hướng giới gật Tư tử thể thị tử thực Thi thiệu. cười. được kém kỳ Khiêm Khiêm Vũ về đâu. Đó có lực củ. rồi, Diệp Diệp Lâm là Lâm Phong, sau đó tư không vũ còn tiếp đ ạ i vạn thủy môn thiên hạ c u n g vân phủ điện các loại thế lực lớn xem lễ đại diện n à y thế lực lớn bên trong nam cung thế gia thực lực là mạnh mẽ nhất tư không gia tộc thực lực ở vào bên trong hạ lưu trình độ tư không gia tộc răng đèn kết hoa lễ nhạc cùng vang lên một mảnh cảnh tượng nhật náo to lớn trên khán đài mỗi một thế lực đại diện lục t ụ ngồi tốt nhất vị trí tự nhiên là để cho nam cung thế gia lạc vân tông các loại thế lực lớn thời gian chậm rãi qua đi khán đài chung quanh tụ tập mấy ngàn người khả năng đi lên khán đài tự nhiên đều là có nhất định thân phận địa vị nếu không không tư cách đi lên Trước thức. ti đột thân, tiên thế tức toàn trường, để mọi người tâm thần tập trung cao độ, toàn trường cũng không tự tĩnh tiếng kim rơi. Tiên rơi. người được được chủ cao cũng chủ cả 1957, đính đài đế thật là tiên đế để độ, hôn nghi Quan không ngạn nhiên hiền khổng không yên nghe phủ bi mọi lại, kim bao lễ lồ lập vị, còn có lâm quân vũ vạn thủy môn l y quân đ à o các loại tiên quân hậu kỳ thái thượng trưởng lão đều vẻ mặt cay đắng bọn họ đều cách tiên đế cảnh giới chỉ có cách xa một bước không ngờ rằng ti không đế ngạn lại đi tới phía trước một khi trở thành tiên đế thì trở thành bảo vệ trưởng lão thân phận thì so với bọn hắn nhưng thái thượng trưởng lão này còn cao quý hơn rất nhiều dù sao tiên quân hậu kỳ cùng tiên đế sơ kỳ mặc dù chỉ có cách xa một bước nhưng cũng rất khó vượt qua không ít tiên quân hậu kỳ cường giả thường thường dừng lại nơi đây con đường nịch thiên là phi thường gian nan tu vi và thực lực cũng không phải hoàn toàn cùng tu luyện thời gian thành tỷ lệ thuận nói cách khác không phải ngươi tu luyện bao lâu. thực lực thì tùy theo tăng trưởng có mấy người tiềm lực dùng hết chỉ có thể dừng lại với một cái nào đó cảnh giới cuối cùng sống lâu tới không thể không tỏa hóa ty không đế ngạn thu hồi tiên đế uy thế tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm tiên đế uy thế mạnh mẽ đến thế mặc dù thu hồi khí thế nhưng trên người hắn tỏa ra vô hình khí tức lại vẫn đang có thể làm cho người không khỏi thần p h ụ nam cung quân nham b ọ n người rất bị kích thích quyết định xem lễ sau khi kết thúc liền trở về bế quan tiềm tu không đột phá trở thành tiên đế không xuất quan cung nên đế ngạn lao tổ tư không vũ dòng dõi kia mọi người cung kính mà hướng về ty không đế ngạn hành lễ Quan lần ễ lễ, lễ. đài đứng đế đế đế. đế đối đến đều đại đáo, hành là mọi người đứng lên, hướng về ti tiên Ti không đế ngạn cười cười, đối với mọi người cái nói, gia Mọi người tới triêu xin trên tất thấy khoát tay một cái nói, nên các vị đến ta tư không tộc tha lên, nghên hướng không ngạn ngạn không ngạn hoan không không cả các khách, chú cố xem thứ. l về vị qua xa ở này là ta tư không gia tộc minh châu tư không tiểu ngọc công chúa đính hôn nghi thức mọi người nhất định phải ăn ngon uống ngon chơi đến tận hứng xin nghe đế nạn g tiên đế pháp chỉ mọi người không cần khách khí như thế tùy ý là tốt rồi lợi tuy nói như vậy ai dám tùy ý a nói như vậy như vậy đính hôn nghi thức là không có tiên đế cấp bậc bảo vệ trưởng lao xuất hiện thế nhưng ty không đế ngạn làm tư không vũ mạch này lao tổ xuất hiện tự nhiên là vì thay thế tư không vũ cùng tư không tiểu ngọc giữ thể diện có ty không đế ngạn c h ấ n giữ có chút nhớ nhung chơi đùa đến một điểm trò g i a n mọi người thu rồi như vậy tâm tư toàn bộ đính hôn nghi thức từ tư không gia tộc nhị trưởng lao ty không viêm chủ trì tư không vũ thì lại ngồi ở ty không đế ngạn dưới tay ty không viêm đầy nhiệt tình nói rằng hôm nay là phi thường tốt đẹp một ngày ta chịu đựng ra chủ ý thác đảm nhiệm lần này đính hôn nghi thức người chủ trì ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh ở đây ta đại diện tư không gia t đại diện hai vị người mới đối với các vị khách quý đến chơi biểu thị nhiệt liệt hoan n ê n cùng tự đáy lòng c ạ m tạm giờ lành sắp đến rồi mọi người phát hiện chủ vị không biết là lúc nào nhiều hơn một người người này ngồi ở tôn quý nhất chủ vị ngay ở ty không đế ngạn bên cạnh ty không đế ngạn tựa hồ đối với hắn phi thường tôn kính cái gì một đại la kim tiên hậu kỳ người trẻ tuổi lại ngồi ở đế ngạn tiên đế bên cạnh cùng hắn chuyện trò vui vẻ hắn chẳng lẽ là tư không gia tộc tuyết tàng thiên tài dù cho là thiên tài cũng không thể để đế ngạn tiên đế như thế tôn kính a người này tuyệt đối không đơn giản tất cả mọi người phi thường giật mình thấy chủ vị người trẻ tuổi kia người trẻ tuổi này tự nhiên chính là ngô lai giờ lãnh đã đến cho mời hai vị người mới trên quan lễ đài thi không viêm âm thanh cao giọng vang lên trấn thiên động địa pháo mừng tiếng vang lên tổng cộng tám mươi vừa vang diệp khiêm cùng tư không tiểu ngọc ở mọi người vây quanh đi lên quan lễ đài chỉ thấy diệp khiêm một thân đ ồ đông khí vũ hiên ngang ngạo n h i ê n đứng ở trên này nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm quan lễ đài dưới người nghị luận sôi nổi tên tiêu chính là diệp khiêm cũng chả có gì đặc biệt mới đại la kim tiên hậu kỳ tu vi so với kiện công tử bọn họ kèm xa thực sự là chó ngáp phải rồi một nhà quê lại bị tư không gia tộc nhìn chúng trở thành gia chủ con rể một bước lên trời à. đầu năm nay không nhìn thực lực xem vật khí. ta tạm thời không như vậy vẫn may đâu mặc dù diệp khiêm đối với mình rất tin tưởng thế nhưng giới đài cái k i a những người này nhưng sẽ không cho hắn mặt mũi nói đều là rêu cợt hắn nói diệp khiêm ở trong lòng cười lạnh các người đ á m người này thực sự là ăn không được ngọt quả liền nói ngọt quả chua ti không kỳ lắc lắc đầu nếu như diệp khiêm xuất thân nhà giàu có còn có người sẽ nói như vậy gì đây chính là nhân tính a chỉ thấy tư không tiểu ngọc trên người một thân màu đỏ chót cắt phục khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân vóc người cao gậy thanh lệ t ú nhã đường cong là lướt có hứng thú thân thể huyện c h u y ể n cảm động một con mái tóc đen thui xinh đẹp tản ra mê người sáng bóng rất tự nhiên bông u xuống hai vai để rất nhiều tuổi trẻ chư a ca nhìn ra con mắt đều thẳng không hổ là tư không ra t ỏ a có ngánh minh châu thật đẹp quá nghiêng nước n g h i ê n g thành tiểu ngọc công chúa gả cho cái tên này thực sự là h ủ y khuất minh châu bị long đọng a một đoá hoa n h ả i cắm bãi cất châu ta hận a bọn họ đều ở đây trong lòng họ hét diệp khiêm nơi g ư người này cũng ngay để cho ta tới nam cung kiện lâm phong bọn người nhìn thấy diệp khiêm xuất hiện sau đều lộ ra vẻ khinh thường sau đó bọn họ đều nhìn về tư không tiểu ngọc căn bản không đem diệp khiêm đặt ở trong mắt đối với bọn họ mà nói đây chỉ là đính hôn bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thất bại trên thực tế chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận thôi thi không viêm nói phía dưới ta giới thiệu một chút hai vị người mới nhà gái mọi người nên đều không xa lạ nàng chính là ta tư không gia tộc mình châu tư không tiểu ngọc tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm tiểu ngọc ta yêu ngươi ngươi thì là chúng ta nữ thần d i ệ p kiêm cút sang một bên ngươi không tư cách cưới vợ chúng ta tiểu ngọc công chúa hiện trường người trẻ tuổi đều hoan hô lên tâm tình khá là kích động còn nam cung kiện lâm phong các loại cấp độ yêu nghiệp t h i tài thì lại vẻ mặt bình tĩnh bọn họ đương nhiên sẽ không tham dự đến hoan hô cùng chửi g i a bên trong nhà trai nói vậy mọi người cũng có nghe thấy hắn tên là diệp k i ê m là gia chủ hình đệ kết nghĩa con trai mặc dù không là đến từ cái gì thế lực lớn nhưng hắn lại là vạn năm h i ể u gia thiên tài hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện không đến năm năm năm u tám mươi năm đọc sách vê ú t vê đút một trăm m ư ơ i chín u một trăm m ư ơ i bảy cà su com ba mươi hai cũng đã đạt được đại la kim tiên hậu kỳ thi không viêm nói lập tức hơi dậy ngàn cơn sóng cái gì tu luyện không đến năm năm cũng đã đạt được đại la kim tiên hậu kỳ t h i t hay giả xem ra không thể coi thường hắn a người ta là có tư cách cưới vợ tiểu ngọc công chúa cho dù là nam cung kiện mấy người cũng không nhất định so ra mà vượt hắn a có thể tưởng tượng một chút nếu như hắn xuất thân nam cung thế ra như vậy thế lực lớn tu vi nên n đạt được mức độ nào chẳng trách tư không ra chủ sẽ đem tiểu ngọc công chúa gả cho hắn xem ra người ta hoàn toàn không đốc coi trọng chính là diệp khiêm tiềm lực nam cung kiện đám người sắc mặt phi thường khó coi vốn đều cho rằng diệp khiêm hoàn toàn không như thế nào không ngờ rằng hắn lại v ậ y yêu nghiệt